t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu địa cầu cùng bắt chước không gian đồng bộ xuất hiện cự t r ù n g lai sở chệ ả mở m ra nhận được đặt nhắc nhở người xem tràn vào lai sở chệ ảm g i a n trung thấy hàn nguyên đang thu thập ăn uống dùng các loại đồ vật không khỏi có chút hiếu kỳ sở chệ ả mẹ n g ư ờ i đây là đang làm gì đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị đường chạy sao đây là lại muốn đi ra ngoài sao đi đâu thật muốn đi lữ hành lời nói có thể đi nam cực nhìn ánh sáng cực bắc không hoặc là đi ma g i ana hải câu phần đấy cũng được cá trên lầu đại tài nam cực nhìn ánh sáng cực bắc cũng là ngưỡ bức hà nguyên n g thừa dịp thu dọn đồ đạc thời gian rảnh rỗi liếp nhìn trên màn ảnh giả tường đạn m ạ c nói thu dọn đồ đạc đúng là muốn đi ra ngoài bất quá cũng không phải đi lữ hành lần này mục đích nơi có hai cái một là thái sơn tòa kia còn để lại căn cứ một người khác là là vì hoàn thành lần này lai sở t r ệ á m ban đầu quyết định mục tiêu gom trên viên tinh cầu này đủ loại tài nguyên dừng một chút hà nguyên n g trên mặt mang theo một k i a nghiêm túc nói tiếp ngoại trừ hai chuyện này ngoại còn có một cái tương đối nghiêm trọng sự t ì n h phải xử lý ngay vậy lai sở chệ ảm lúc đó người xem nhất thời dối rít tò mò Hàng nguyên nhìn nhớ hiện những hình Nguyên Đạn mạc, nói tiếp, mọi người còn nhớ trước xuất hiện qua những đó hình côn trùng xuất qua Liếp tiếp, mọi đó Mạc, trước cự sáng a o s sớm hôm nay ta nhận được phía sau đoàn đội tạm thời truyền tin tức cùng với một cái nhiệm vụ mới những thứ này dáng vóc to côn trùng bọn họ xuất hiện lần nữa chỉ bất quá lần này xuất hiện địa điểm không ở phụ cận đây những lời này trong nháy mắt liền đưa tới lai、like、sở trệ ảm trong phòng người xem hứng thú đủ loại nghị luận đạn mạc không ngừng x o á t bình m à qua sâu trùng nơi nào nơi nào lại phải mở ra diện trùng hành động sao lại nói những con trùng này rốt cuộc là lấy ở đâu ạ không phải địa cầu vốn có loại vật chứ thế giới song song địa cầu có cự trùng thế giới chúng ta sau này cũng có thể hay không gặp phải đừng nói sau đó hiện trên địa cầu thật giống như thì có nghe nói phi châu một ít địa cầu xuất hiện nạn sâu bệnh còn từ không ít người bầu dáng trên lầu ngươi tin tức lấy ở đâu thiếu niên tung tin vị phạm pháp nha cẩn thận được mời đi uống t r à nhân tiện khen thưởng ngân thủ vòng tay một bộ không là thực sự ta tứ thúc là công ty nhà nước trước ở phi châu công việc sau đó gặp bây giờ toàn bộ phi châu bân quốc thi công đơn vị đã toàn bộ rút lui không có một người rồi trên lầu vừa nói như thế ta cũng nhớ lại một chuyện usa cùng eu trước đồng thời ở phi châu triển khai c s diễn xuất sợ rằng cái này cờ s cũng không phải cái gọi là cờ s chứ lai sở chạy ảm trong phòng đủ loại thảo luận không ngừng trước theo anh tiên tọa lưu tinh bạo mà rơi xuống tới địa cầu cùng với bắt chước địa cầu mặt ngoài dáng vóc to côn trùng tựa hồ đang tận lực rất dài ẩ nút n kỳ hoặc có lẽ là sinh sôi kỳ sau bắt đầu sống động ở bắt chước trên tinh cầu hàn nguyên gặp gỡ nhóm đầu tiên dáng vóc to côn trùng địa điểm đổi tới trên địa cầu là đang ở nam Mỹ châu mà tiểu bắt tiểu c ử u mang về nhóm thứ hai sâu trùng địa điểm ở vân quốc mà trên địa cầu những thứ này dáng vóc to côn trùng hoạt động địa điểm hoặc là bị phát hiện địa điểm chính là ở phi châu mặc dù cái này còn giới hạn với rất ít người biết rõ. Nhưng khi người khi thứ hai biết rõ một cái một mật bí rõ so với ề u bí mật này lai n không còn sở trệ n bên trên, t một một khi một cái ảm、like trong, so like、trong phòng người xem còn không xác định suy đoán hoặc là tung tin vịt ngồi thủ ở lai、like、sở trệ ảm trong phòng các nước nhân viên tương quan nghe được hàn nguyên lời nói sau sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng địa cầu cùng thế giới song song địa cầu gần như cùng lúc đó xuất hiện loại này dáng vóc to c ô n trùng trong lúc này có thể hay không có liên hệ gì ở phi châu cự trùng sau khi xuất hiện các nước so sánh giữa hai người cự trùng t r ê n l ệ n h phát hiện gần như giống nhau như lúc không chỉ là hai người tướng mạo càng là xuất hiện ở lai sở trệ ảm bên trong sâu trùng cùng với xuất hiện ở phi châu sâu trùng trên thời gian gần như nhất trí cái này rất khó khăn không khiến người ta hoài nghi so sánh biết rõ hai bên cũng xuất hiện cự trùng các nước hàn nguyên tin tức liền rơi ở phía sau rất nhiều đoạn thời gian gần nhất hắn cũng không có trở về quá lai sở c h ạ ảm trong phòng thỉnh thoảng có đạn mạc sẽ n h ắ c lên loại sự tình này nhưng hắn cũng không chú ý tới cho đến vừa mới trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc mới đưa tới hắn chú ý đây cũng là hàn nguyên lần đầu tiên biết rõ trong thế giới hiện thật cũng có thể xuất hiện cùng bắt chước không gian như thế dáng vóc to côn trùng những thứ này lưu truyền ở đạn mạc bên trên tin tức để cho hắn có chút mê mội dáng vóc to côn trùng xuất hiện chẳng lẽ không dừng giới hạn bắt chước không gian sao trong thế giới hiện thật cũng có bất quá hàn chờ ít ngày nữa xử lý x o n g bên này sự t ì n h sau trở về một lần thực tế không gian liền biết tinh liên nhiệm vụ nhân vì thời gian dài đến ba năm quan hệ có m ộ ư ơ i ngày n g h ỉ kỳ đến bây giờ cũng còn chưa dùng qua h ã n có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu và tìm tòi ít nhất có thể đại khái hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra về phần những thứ này dáng vóc to côn trùng có thể hay không uy hiếp được văn minh nhân loại đối với cái này cái hàn nguyên cũng không phải rất lo lắng nhân loại loại sinh vật này có thể nói là ở hủy diệt trên thuộc tính điểm đấy nằm trong tay đủ loại vũ khí lại không nói hạt nhân những thứ này chỉ là đủ loại hỏa pháo súng ống liền cũng có thể đối phó này sâu trùng dù sao những con trùng này mặc dù coi như dáng khổng lồ diện mạo dữ tợn nhưng trên thực tế sức chiến đấu cũng chưa ra hình dáng gì súng trường điện tử cũng có thể tùy tiện giết chết những thứ này dáng vóc to côn trùng mặc dù các quốc thủ chúng thương giới so với súng trường điện tử yếu hơn rồi mấy cấp bậc nhưng ở trong uy lực đối phó những con trùng này hay lại là không có vấn đề gì hơn nữa bây giờ các nước có năng lực nghiên cứu cùng sao chép trong tay làm sao có thể không có súng trường điện tử điện tử sợn ý vỡ giới phân loại vũ khí này giống như bân quốc loại này tự bản thân nghiên cứu năng lực một dạng nhưng sơn trại cùng sửa đổi phần năng lực siêu cường quốc gia đừng nói là súng trường điện tử đ l i ê n là chân chính d ẻ o g ù n điện tử bạo phá vũ khí đều bị bọn họ lấy ra không hiểu rõ nguyên lý cụ thể nhưng nắm giữ tài liệu cùng chế tạo công nghệ sau đáp lời làm phóng đại xử lý và độ lại xử lý vẫn là có thể làm được có những thứ này nơi tay trừ phi những thứ này dáng vóc to sâu trùng có thể có sở ta cờ dạp c chủng tộc một loại năng lực sinh sản hơn nữa còn được có một ít siêu cường không cùng loại tộc tỷ như tương tự phi long loại sâu trùng nếu không chống đỡ nhân loại pháo binh chính là một chuyện cười đương nhiên nếu như là sở ta cờ g i ặ bên trong sâu trùng lấy như nhân loại thời nay thực lực đối mặt chủng tộc sợ rằng không chống nổi ba ngày Cho chơi trong bối cảnh t r ủ n g tộc cũng đều là một đám siêu cấp sinh vật nhục thân đi vũ trụ chống cự đầu đạn hạt nhân cái gì cũng không ở lời nói hạ hơn nữa so với nhân loại kinh khủng nhiều sinh sôi tốc độ nhân loại có thể chống nổi ba ngày chính là c ả dị cam nhìn hắn lai sở trệ hẳn đi bởi sáng thời gian đi qua rất nhanh hà nguyên n rời đi một nhóm lớn đ ồ vật đến siết lạc tam giác phi hành khí bên trên có ăn uống phải dùng còn phải đủ loại công cụ mặc dù số không tàu con t o y có thể đi sâu vào vũ trụ nhưng hà nguyên n hay lại là càng muốn lái đã đã lái qua siết lạc tam giác phi hành khí chạy tới bờ quốc xích lạc tam giác phi hành khí bên trên còn có vũ khí có thể sử dụng đây là hắn ban đầu lo lắng ở toàn cầu lữ hành lúc gặp gỡ đại hình phi hành động vật tỉ như dựng long loại đồ vật mà phương diện thiết kế đi mặc dù lúc trước không phát huy được tác dụng nhưng bây giờ có thể phát huy được tác dụng rồi những vũ khí này đều là điện t ử vũ khí nhiên liệu liên tiếp phi hành khí lý liệu tin trên lý thuyết mà nói ở chỉ bắt đầu sử dụng ba máy điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động ổn định phi hành khí lúc phi hành sau khi những thứ này điện từ vũ khí có thể không cách nhau bắt đầu sử dụng vượt qua mười chiếc tương tự súng máy một vật không gián đoạn tiến hành đã kích nhân nếu như không khởi động điện đẩy tới động cơ lại có thể giữ phi hành khí tiếp thu được đủ chiếu sáng dưới tình huống nó có thể khởi động chỉnh khung phi hành khí bên trên sở hữu vũ khí cũng giữ không gián đoạn hỏa lực phát ra đương nhiên khi đó đối với đạn mức tiêu hao đúng là một cái kết xù con số xích lạc tam giác phi hành khí bên trên sẽ không mang theo quá nhiều đạn bất quá điện t ử vũ khí còn có dị t r ù n g phương thức công kích điện tương đạn điện tương đạn không cần tiêu hao vật thật đạn khuyết điểm là hao tổn có thể khá cao cùng với x ú c lực thời gian khá lâu lại lực tản phá yếu hơn mà thôi nhưng bản thân bổ sung thêm tê dại hiệu quả cùng với cường độ cao dòng điện đạ kích vẫn là rất không thể ít nhất theo hàn nguyên đ i ệ n tương đạn dùng cho đối phó những con trùng này vậy là đủ rồi nó mang theo điện năng có thể trực tiếp đốt chết những con trùng này mặc dù còn không có đối với mấy cái này dáng vóc to côn trùng làm cụ thể phân tích nhưng hàn nguyên biết rõ những con trùng này từ trên thân thể đến xem hay lại là thuộc về cắt bòn sinh vật cứ việc cùng phổ thông cắt bòn sinh vật so sánh những con trùng này không quá giống cắt bòn sinh vật vào buổi trưa hàn nguyên cơ bản hoàn thành một ít vật liệu rời đi nhưng còn có một chút đồ vật không có thể mang lên đi dù sao lần này rời đi hắn có thể phải ở những địa phương khác ngây ngốc hai ba tháng thậm chí lâu hơn thời gian tối thiểu phải hoàn thành tài nguyên gom nhiệm vụ hơn phân nửa sau mới sẽ trở về cho nên cần phải chuẩn bị đồ vật không ít cứ việc gần như phần lớn cái gì cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái thế nhưng tính không ra khoa học kỹ thuật điểm tích lũy không thể lãng phí đối với chuyện như thế này đơn giản lấy cái bữa trưa ăn xong nghỉ ngơi một hồi sau hàn nguyên nhìn xuống đồng hồ báo thức m ộ ư ơ i hai h ba mươi bốn phân số không tàu con t o y muốn quay trở về liếp nhìn treo trên tường đồng hồ báo thức hàn nguyên lại nhìn mắt bên ngoài phòng bên ngoài như c ũ trời còn đang mưa nhưng tương đối so với sáng sớm thức dậy lúc sau đã tiểu rất nhiều rồi rồi. không chỉ là mưa to chuyển biến thành trung tiểu vũ sáng sớm sốc xếp bao đôi u giờ phút này phong cũng suy yếu rất nhiều ít nhất sau khi đi ra sẽ không có giống như đ a o gọn một loại cảm thụ đây đối với tàu con t o i hạ xuống mà nói là một cái tin tốt vô cùng mánh liệt đôi phong năng đối hạ xuống tàu con t o i sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng lời nói thậm chí có thể đem vốn chuẩn bị đáp xuống á điểm tàu con t o i thổi tới bê điểm tới hàn nguyên chạy tới phòng điều khiển bao đuôi mặc dù phong tiểu rất nhiều rồi nhưng không c h u n g vẫn ở chỗ cũ trời mưa này đồng dạng là một chuyện phiền thoái gặp gỡ trời mưa yêu cầu hắn ở tàu con t o y lúc hạ xuống sau khi chủ động hoán đổi sửa đổi tàu con t o y dự thiết mệnh lệnh chấp hành cái này còn là lần đầu tiên chạy tới phòng điều khiển sau hàn nguyên trước tiên tra xét trên màn ảnh tin tức phía trên có dự thiết mệnh lệnh chấp hành lúc phản hồi về ngày sau trí tàu con t o y trước mặt trạng thái cùng với quay chụp trang bị thực thì phản hồi về tới quay phim video các thứ tư nhật ký cùng quay chụp video thương đến xem số không tàu con t o y giờ phút này đã từ 160 cây số độ cao gần đất trên quỹ đạo xuống giờ phút này chính dọc theo một cái đường vòng cung hạ xuống tàu con t o y đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát so với bay lên không mà nói trở về địa điểm xuất phát tốc độ nhanh hơn rất nhiều cho nên để lại cho hàn nguyên thao túng thời gian cũng không nhiều nhưng hàn nguyên tiến hành hoán đổi tàu con toi dự thiết mệnh lệnh đường dây cũng muốn không được bao dài thời gian hết t hệ thuận lợi lời nói hai ba phút liền có thể hoàn thành mà thời gian này còn chưa đủ tàu con t o i hạ xuống đến tầng bình lưu cho nên hàn nguyên cũng không có gấp đi hoán đổi sửa đổi mệnh lệnh mà là trước quan sát thông qua tàu con t o i bên trên mang theo quay chụp trang bị quan sát tàu con t o i bên trên không nhiều đài quay chụp dụng cụ những thứ này quay chụp dụng cụ sở phách nhiếp cảnh tượng toàn bộ cộng lại lời nói đến gần ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết đương nhiên chuyển hồi dưới đất là lấy một cái quay chụp trang bị làm đơn vị chuyển yêu cầu kiểm tra cái nào hình ảnh thông qua hoán đổi số liệu nguyên là được rồi ở đặc thù chế tắc riêng chuyển vào dụng cụ trên bản gõ ngôi cái hàn nguyên thuận lợi điều ra rồi mình muốn nhìn đồ vật đây là an bài ở t thông qua cái này có thể thấy viên này bắt t r ư ớ c tinh cầu mặt ngoài tình huống hắn muốn mượn tàu con t o y nhìn một chút trận gió lốc này tình huống cụ thể bị điệu dùng đến hình ảnh biểu hiện ở một bên trên mặt ảnh lúc ban đầu hiện ra hay lại là một cái trắng xanh đan sen to lớn hình cung mặt nhận biết m ộ ư ơ i năm l á o thư hữu cho ta để cử đuổi theo thư áp mẹ m ẹ đọc thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư g i ế t thời gian nơi này có thể đây là viên này bắt t r ư ớ c tinh cầu đại thể tình huống dù sao tàu con t o i bây giờ còn bay hơn trăm cây số trên bầu trời đây dù là quay chụp trang bị độ nét không tệ c ũ n g trụt k h ô n g t gian mặt đ sắc sắc còn vô ích một khối cùng báo toàn thể so ra chính là một tiểu tiểu chấm tròn đây là báo chân vị vân mang cũng gọi vân tường khu từ một nhiều chút cao lớn đối lưu vân tạo thành cho nên toàn thể hiện ra màu trắng từ chiếm cứ màn hình hình ảnh lớn nhỏ cùng với màn hình biên giới lộ ra nam mỹ châu đại lục bản khối lớn nhỏ tới so sánh chàng này báo đường kính hẳn ở sáu trăm công bên trong k h o ả n g đó dựa theo cái này đường kính để phán đoán chàng này báo thuộc về thất cấp bao phạm vi không coi là quá lớn thậm chí có thể nói tương đối nhỏ rồi mà trước hắn nghĩ rằng không có sai tối hôm qua kéo dài đến hôm nay trời mưa là một trận báo đưa tới trừ lần đó ra còn có vô số dạng đông mây trắng cũng biểu hiện ở trên màn ảnh những thứ này chính là chỗ này chàng báo mang theo mang biên giới phong rồi hàn nguyên theo thói quen kêu đôi phong ở đôi phong nơi danh giới hàn nguyên thấy được nam mỹ châu đại lục đang ở theo tàu con thoi hạ tốc độ cao không ngừng rút ngắn khoảng cách cùng với phóng đại xác nhận chính mình p h ỏ n đoán sau hàn nguyên cũng không lại dừng lại bắt đầu đùng đùng gõ bàn phím sửa đổi tàu con t o y dự thiết c h ì n h tự cái này cũng không đoán rất khó chỉ là có chút dườm r i à mà thôi khó khăn địa phương ở tàu con t o y còn không có bên trên thiên thời sau khi liền đã làm xong đương nhiên vừa bên trên vẫn còn ở chân vịt đến hướng bắc đi b á o là cần phải cân nhắc đi vào đồ vật chuyển hay hồ mới chương ba trăm sáu mươi bảy trở lại tàu con t o y tính toán tàu con t o y đi vòng b á o trở lại quỹ đạo đối với hàn nguyên mà nói cũng không khó không tiêu tốn thời gian bao nhiêu lâu trở về địa điểm xuất phát yêu cầu tham số cùng với yêu cầu bắt đầu sử dụng dự thiết mệnh lệnh liền bị hắn thâu nhập máy tính cũng thông qua sóng d à i tín hiệu gửi đi tháp gợi cho số không tàu con toi tân mệnh lệnh thay thế cũ mệnh lệnh nhưng có hiệu lực thời gian cũng bây giờ không phải tàu con toi như c ũ dựa theo ban đầu dự thiết hạ xuống đến những thứ này do hắn trên mặt đất truyền vào tân mệnh lệnh sẽ ở cách xa mặt đất hai vạn m é tầng t trời thấp m ớ là bởi vì tầng mây quan hệ vô luận là phổ thông mưa hay lại là báo tạo thành mưa kỳ chủ thể kết cấu đều là vân mà gần đó là cao tầng vân đem độ cao một loại cũng sẽ không vượt qua 1 8 0 0 0 ơ i t m đến 2 a i vạn m độ cao này cơ bản có thể tránh thoát thật sự có tầng mây rồi mà ở độ cao này bắt đầu sử dụng tân mệnh lệnh vừa có thể né tránh phía dưới đài phong quyền vân vừa có thể bằng tiểu sửa đổi tiến hành hạ xuống bảo đảm rồi tàu con t o y an toàn cùng ổn định hàn nguyên là vì ổn định cùng an toàn mới thiết trí ở 2 a i và m thực ra tình huống bình thường mà nói giống như chủ quản mưa mây mưa mưa mây tầng độ cao một loại cũng sẽ không vượt qua ngàn m ngàn m bên dưới mới là tạo thành mưa tầm mây mà ngàn m trên đến tám m giữa khoảng cách này thuộc về trung tầm mây giống như nam phương địa khu liên tục hơn mười ngày thậm chí là chỉ nguyệt m a i mưa đem mưa tầng đều ở chỗ này về phần tám nghìn mét độ cao trên tầng mây cơ bản đều là do rất nhiều nhỏ bẽ giọt nước hoặc tinh thể băng tạo thành bề ngoài giống như thật mỏng khăn lụa hoặc lông chim đương nhiên có lúc những tầng mây này cũng bao hàm một ít khá lớn giọt mưa cùng băng hạt tuyết cũng có nhất định độ dày mà đây chính là hàng không dân dụng máy bay một loại yêu cầu đi vòng tầng mây tương đối ít thấy nhưng vô luận là loại nào cho dù là bão tạo thành tầng mây độ cao dưới tình huống bình thường cũng sẽ không hơn hai vạn thước trừ phi là cái loại này mười mấy cấp siêu cấp bão cho nên hàn g nguyên thiết lập cái này hai vạn m é t độ cao độ hoán đổi phi hành mệnh lệnh đối với trước mặt tàu con toi mà nói đã đầy đủ dùng tàu con toi hạ xuống tốc độ so với leo lên tốc độ nhanh hơn không chờ bao lâu từ ghi chép tàu con toi chi tiết cận kẽ trên màn ảnh hàn g nguyên liền thấy trước mặt độ cao hạ thấp rồi mười vạn m é t k h o ả n g đó hơn nữa độ cao này theo thời gian thay đổi đang nhanh chóng hạ xuống không quá thời gian bao nhiêu lâu độ cao cũng đã sắp tới hoán đổi mệnh lệnh hai vạn m é t rồi nhìn trước mắt màn hình hàn nguyên ngừng thở nhìn chằm chằm nhật ký và video hình ảnh độ cao đang nhanh chóng hạ xuống hàn tâm cũng đi theo nói lên tạm thời mệnh lệnh mở ra dùng trước mặt chấp hành kết quả thành công điện t ừ đẩy tới hệ thống phát ra công suất hạ xuống điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động công suất gia tăng trước đài điều khiển nhật ký trên màn ảnh một nhóm do tàu con t o y phản hồi về ngày sau trí vé qua thấy tạm thời mệnh lệnh bắt đầu sử dụng thành công hàn nguyên cũng là t h ở phào nhẹ nhõm mấu chốt nhất bước đầu tiên thành công nhật ký xuất hiện hàn nguyên ngược lại nhìn về phía video hình ảnh màn hình từ tàu con t o y chuyển trở lại thực thì video có thể rõ ràng thấy tàu con t o y h ạ xuống tốc độ chậm chạp rất nhiều từ vừa mới bắt đầu tựa như thẳng tắp một loại hạ xuống biến thành một cái đường vòng、cung. bởi vì phần đuôi điện từ hình đẩy tới hệ thống vẫn còn ở vận hành quan hệ tàu con t o y duy trì như cũ bay về phía trước trạng thái nhưng đợi đến phần đáy điện đẩy tới động cơ có thể hoàn thành chống đỡ tàu con t o y lơ lửng thời điểm điện từ hình đẩy tới hệ thống đến lượt dừng lại t h â u suất đến thời điểm an bài ở tàu con t o y bên trên tiểu hình điện đẩy tới động cơ đem sẽ khởi động phụ trợ tàu con t o y dừng lại cứ để cho tàu con t o y dừng lại phi hành khoảng cách rất dài nhưng hai vạn mét độ cao không đã có đủ không khí trở lực lại dựa vào tiểu hình đẩy tới động cơ vẫn là có thể làm được ở internet không có bao trùm chỉnh viên tinh cầu dưới tình huống hàn g nguyên cũng không dám cũng không thể khiến tàu con thoi bay ra căn cứ sóng dài tín hiệu t h á p phạm vi bao trùm nếu như bay ra ngoài mặc dù đang phần đ ấ y điện đẩy tới động cơ chống đỡ d ư ớ i không đến nổi rơi tan nhưng muốn thu hồi lại đến sẽ rất p h i ề n thoái tạm thời mệnh lệnh hai bắt đầu sử dụng trước mặt chấp hành kết quả thành công kiểm tra đến điện đẩy tới phát ra công suất đã đạt đến điểm thăng bằng điện từ đẩy tới hệ thống dừng lại chung tạm thời mệnh lệnh tam bắt đầu sử dụng trước mặt chấp hành kết quả thành công điện tư đẩy tới hệ thống dừng lại hoàn thành hàng hướng kiểm tra hoàn thành hướng ngược lại tiểu hình điện đẩy tới động cơ khởi động chung trước mặt thể lòng tiên công việc chất còn thừa lại số lượng hai mươi một tám mươi bảy theo hàng không động cơ hạ xuống tốc độ chậm lại nhật ký trên màn ảnh mấy cái tạm thời mệnh lệnh chấp hành thành công kết quả phản hồi rồi trở lại rất tốt tiếp theo liền không ra ngoài dự liệu tàu con toi có thể bình thường trở lại nhìn nhật ký trên màn ảnh nhật ký cùng với vẫn ở chỗ cũ đi trước tàu con toi video ánh mắt của hàn nguyên sáng lời nhấc lên tâm cũng để xuống làm điện đẩy tới động cơ phát ra công suất đủ chống đỡ tàu con toi ở trên trời trôi lơ lừng thời điểm điện tử hình đẩy tới hệ thống cũng sẽ bị con dừng cứ việc tàu con t o y vẫn còn ở hướng xa xa phi hành nhưng đó là quán tính đưa đến tiểu hình điện đẩy tới động cơ là có thể ở sóng dài tín hiệu thắp tín hiệu gửi đi trong phạm vi đem đ o ạ n rừng sau đó chỉ cần chờ đợi tàu con t o y ngừng ở giữa không trung lợi dụng ánh mặt trời bổ sung hết điện năng sau trở lại là được hai vạn mét độ cao không đối với số không tàu con t o y mà nói tự thân mang theo điện năng đủ nó khởi hạ rồi chỉ cần bảo đảm nhiên liệu đầy đủ xuyên việt tầng mây đối với tàu con t o y mà nói cũng không khó trừ phi cực kỳ không khéo nó bị xét đánh lúc đó đối tàu con toi hạ xuống tạo thành nhất định ảnh hưởng hàn nguyên ở thiết kế thời điểm cân nhắc qua khả năng này dù sao trời mưa gặp gỡ lôi điện là một kiện tương đối bình thường sự tình cũng dựa theo người dân bình thường hàng phi cơ chở hành khách một dạng làm nhất định phòng vệ thủ đoạn làm tàu con t o y bị lôi điện đánh trúng lúc dòng điện sẽ từ s á t máy bay thượng lưu quá cũng do thân phi cơ hoặc cánh máy bay đưa ra cột thu lôi phóng điện cũng sẽ không tiến vào chất dẫn nội bộ tổn thương bên trong chức năng tính tấm chịp cùng điện đẩy tới động cơ mặc dù lôi điện sẽ không đối ngoại s á t tạo thành ảnh hưởng gì nhưng cường dòng điện bổ trúng thân phi cơ lúc tạo thành từ trường sẽ đối với tàu con t o i trước nhất nhiều chút n h ạ cảm điện từ nguyên kiện sinh ra ảnh hưởng ảnh hưởng chuyển tin tín hiệu tiếp thu các loại nghiêm trọng lời nói còn có thể tiêu hủy một ít điện từ n g u y ê n điện những thứ này là vấn đề nghiêm trọng hơn là hàn g nguyên không xác định lôi điện đánh trúng tàu con t o i sau có thể hay không đối phần đáy điện đẩy tới động cơ tạo thành ảnh hưởng điện đẩy tới động cơ lực đẩy sinh ra chính là ở chỗ bên trong hai đại từ trường gần đó là nhỏ nhẹ quấy nhiễu vậy cũng sẽ đưa đến điện đẩy tới động cơ phát ra công suất hạ xuống trước số không tàu con t o i ở xuyên ra tầng ỗ rộ ấy lúc tao nộ báo từ liền đưa đến động cơ phát ra công suất hạ xuống tiếp theo đưa đến xuất hiện vấn đề mà lôi điện loại này hơn trăm triệu độ cường dòng điện ở đánh trúng tàu con thoi lúc tạo thành cường độ từ trường có thể so với báo từ mạnh hơn nhiều cứ việc loại này từ trường thời gian kéo dài sẽ rất ngắn nhưng đối với điện đẩy tới động cơ tạo thành ảnh hưởng không phải báo từ có thể so sánh tình huống nghiêm trọng lời nói đưa đến điện đẩy tới động cơ dừng lại vận hành cũng có khả năng đương nhiên khả năng này cực nhỏ hơn nữa coi như là một máy điện đẩy tới phát động bị q u ấ y dày rồi đưa đến n g ừ n g máy rồi còn có còn lại hai bệ điện đẩy tới động cơ có thể chống đỡ làm kiểm tra đến m ỗ đài điện đẩy tới động cơ xuất hiện trở ngại thời điểm còn lại hai bệ điện đẩy tới động cơ sẽ gia tăng phát ra công suất tiến hành đền n ủ nếu như ba máy điện đẩy tới động cơ toàn bộ chết máy khẩn cấp như vậy phương án cũng còn có điện từ hình đẩy tới hệ thống chỉ bất quá đến khi đó rơi tan sát xuất cũng rất lớn rồi đây là trước mặt số không tàu con toi một cái chỗ thiếu hụt cũng là hàn nguyên có chút bận tâm vương mặc dù hắn làm đi một tí phòng vệ xử lý nhưng vấn đề vẫn tồn tại như cũ hắn cũng không đủ thời gian xử lý cái điểm này phải xử lý lời nói yêu cầu tăng thêm cùng sửa đổi địa phương không ít cần thời gian cũng không ngắn lại đến ba máy điện đẩy tới động cơ toàn bộ chết máy sát xuất cũng vẫn là rất thấp đương nhiên có đầy đủ thời gian hàn nguyên vẫn sẽ đem khuyết điểm này nghĩ biện pháp bổ túc Đánh cực trước ỷ lệ l bay lên không lúc gặp gỡ bao từ mà đưa đến động cơ phát ra công suất hạ xuống cũng có thể đoán là một cái chỉ là vấn đề không nghiêm trọng như vậy trừ lần đó ra còn có giang kín độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày đợi một vài vấn đề cũng có thể sẽ đưa đến tàu con toi xuất hiện như vậy hỏi như vậy để nhưng những thứ này chỗ thiếu hụt cùng xét đánh như thế đều thuộc về cực thấp s á t x u ấ t sự tỉnh hơn nữa hắn cũng làm một ít đối ứng phòng vệ thủ đoạn phần lớn dưới tình huống cũng sẽ không ảnh hưởng tàu con t o y bình thường vận hành chỉ bất quá những vấn đề này đúng là chân thực tồn tại dù sao hắn xây bộ này tàu con t o y cũng không có tiêu phí thời gian bao nhiêu lâu gần đó là có siết lạc tam giác phi hành khí có thể tham khảo gần đó là có khoa học kỹ thuật điểm tích lũy có thể hối đoái đủ loại bộ phận nhưng dù sao thời gian không nhiều rất nhiều chỗ thiếu hụt không làm được hoàn thiện đền bù những vật này là cần thời gian mới có thể đi xử lý mà hắn thiếu nhất hay lại là thời gian mệnh lệnh l tàu h không a qua nửa quá yếu quá yếu, o tốn t số vượn giờ, con thoi trạng t ư ợ t đi c h hoàn thái n h ệ n đẩy trên ớ i màn ảnh ghi chép trước mặt số không chi tiết cả kẽ trước mặt đi độ cao hai mươi chín ngàn m é trước mặt điện năng dự trữ sáu mươi tám một trăm một mươi năm trước mặt thể lòng tin ê công việc chất còn thừa lại 19, 78. một hệ liệt số liệu d i i vào hàn nguyên trong mắt hắn quan tâm nhất dĩ nhiên là điện năng dự trữ cùng với thể lòng tin ê công việc chất còn thừa lại lượng điện năng dự trữ lượng ở phần trăm chi sáu mươi tám công việc chất còn thừa lại không tới hai mươi hai người này cũng quan hệ phía sau tàu còn tòi trở lại điện năng cũng không cần nói công việc chất tác dụng ở trôi trở lại điệu hát thịnh hành t i ế t đi phương hướng góc độ hòa h o a n tốc độ phi hành đ ị n h hướng phi hành các loại hai cái này cũng cực kỳ trọng yếu công việc chất còn thừa lại lượng còn nhanh có thể năm tấn công việc chất hai mươi cũng chính là một tấn số không tàu con thoi lơ lửng ở cách căn cứ hơn bốn trăm linh cây số địa phương ở hai vạn mét độ cao không chung bổ sung nhiên liệu nhân tiện ở tiểu hình điện đ ẩ y tới động cơ phụ trợ đổi lại phương hướng sau đó hướng căn cứ chỗ vị trí lần nữa bay trở về tới hàng nguyên ở căn cứ trong phòng điều khiển yên lặng chờ đợi tàu con thoi trở về địa điểm xuất phát những thứ này đều còn ở hắn trong tính toán hơn bốn trăm cây số khoảng cách dựa hết vào tiểu hình điện đẩy tới động cơ cung cấp động lực tốc độ quá chậm cho nên cần phải mượn điện từ hình đẩy tới hệ thống động lực chỉ là tốc độ không thể nào có trở lại nhanh như vậy mà thôi làm trạng thái trên màn ảnh điện năng dự trữ đi đến chín mươi chín thời điểm nhật ký trên màn ảnh tân mệnh lệnh chấp hành kết quả nhật ký quét qua đi ra mà đã đổi phương hướng tàu con toi ở phần đuôi điện từ hình đẩy tới hệ thống cùng với phần đáy điện đẩy tới động cơ chống đỡ dưới hướng căn cứ lai、like、tới độ cao không thay đổi vẫn là hai chục ngàn t r ờ cao thậm chí bởi vì tàu con toi kèm theo cánh máy bay cung cấp một ít thác lực đưa đến độ cao còn tăng lên một ít số không tàu con t o y rốt cuộc trở lại căn cứ chính bầu trời bây giờ đang ở hơn hai vạn mét trên bầu trời lơ lường đến làm cuối cùng nhiên liệu bổ sung đến tiết điểm này tàu con t o y hạ xuống cơ bản đã thành định cục trừ phi xuất hiện lôi điện tướng ba máy điện đẩy tới động cơ toàn bộ đánh chết máy hàn nguyên n g m n g đầu nhìn một chút không chung mặc dù trời còn đang mưa nhưng đã không thấy nồng đậm mây đen lên rồi loại này khí tượng cơ bản sẽ không sinh ra tiếng sấm t h i ề m điện lôi điện là đại khí trung phóng điện hiện tượng dưới bình thường tình huống chỉ có trời mưa mới có nhưng nó tạo thành cũng là yêu cầu điều kiện chỉ có cực thấp tầng mưa dai vân tài sẽ tạo thành lôi điện hơn nữa yêu cầu tầng mây tích tụ điện hà mật độ rất lớn lúc mới có t h i ể m điện hiện tượng sở dĩ thường gặp với mùa hè là bởi vì hạ thiên thời sau khi mặt đất nhiệt không khí cùng trời bên trên không khí lạnh l è o đối lưu đối chủng sẽ nhanh chóng tạo thành nặng nề mây mưa sau đó mây mưa đụng nhau mới có thể tạo thành đình thai nhức góc lôi điện về p h â n bão cũng sẽ tạo thành mánh liệt lôi điện nhưng không bao gồm quá cảnh sau đôi phong đôi phong mang theo những thứ này tiểu mưa tầng mây cũng tương đối mỏng cách xa mặt đất khá cao đối với cái này cái hàn nguyên cũng không phải quá lo lắng tàu con thoi dừng lại ở trời cao chờ đợi một đoạn thời、gian. chờ đợi điện năng dự trữ lần nữa tích góp đến chín mươi chín trở lên sau l i ề n bắt đầu ổn định lại nhanh chóng hạ xuống độ cao xuyên biệt tầng mây quay chụp dụng cụ chuyển trở lại hình ảnh m ả n g lớn đám mây đen lớn như cao thấp chập trùng đỉnh núi như thế ngay tại dưới chân nhưng rất nhanh tàu con thoi liền lọt vào những thứ này trong ngọn núi trên màn ảnh hình ảnh cũng ám phai nhạt hà nguyên n nhìn trên màn ảnh hình ảnh trong lòng vẫn là có chút thấp t h ỏ g mặc dù đôi phong mang theo tầng mây so với mưa dai vân lai nói mớn mỏng rất nhiều tự thân mang theo điện hà cũng ít vô số hơn nữa đôi trùng hiện tượng cũng so với yếu nhưng tạo thành lôi điện cũng, cũng không, phải là không có khả năng. siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng n g t lờ chương ba trăm sáu mươi tám màu sắc rực rỡ thiểm điện may mắn là thẳng đến số không tàu con thoi sắp xuyên suất vân t ầ n g cũng chưa từng xuất hiện xét đánh hiện tượng cái này làm cho hàn nguyên chặt trương tâm vương lòng xuống chỉ cần xuyên suất vân t ầ n g tàu con thoi hạ xuống cơ bản không có vấn đề chờ đợi một hồi hàn nguyên rời đi phòng điều khiển đi tới đất trống ngẩng đầu nhìn lên mặc dù khí trời không được vốn lấy hắn thị lực đã có thể thấy số không tàu con thoi rồi một hình tam giác màu đen đường danh chính đang từ từ mở rộng đang lúc hàn nguyên cùng lai、like, s ở chệ ám lúc đó người xem cũng chờ đợi tàu con thoi lúc rơi xuống đất một đạo to như cánh tay lại nhức mắt hồng lục song sắt thiềm điện từ trên trời hạ xuống b ổ vào đang ở hạ xuống tàu con thoi bên trên đứng ở bên ngoài phòng hàn nguyên nhân cũng bối rối số không tàu con thoi bị xét đánh đều mắc x u ấ t vân tầng rất xa còn có thể bị xét đánh ngoa tàu màu sắc rực rỡ thiềm điện tàu con thoi bị xét đánh thiềm điện còn có màu sắc ca lần đầu tiên thấy thật là đẹp thiềm điện hồng sắc cùng lục sắc lôi điện có như vậy sợ chệ ám mẹ này là chuyện xấu làm nhiều rồi đi chịu xét đánh rồi Tử、tiêu ử t thần lôi cựu kiếp kim lôi ớt mộc thần lôi canh kim thần lôi q u ỷ thủy thần lôi làm tiềm h điện năng lượng rất lớn lúc nó điện ly không khí sẽ sinh ra bất đồng b ứ c sóng khoảng cách một chu kỳ dao động tiến tới sinh ra màu sắc tục xưng thải điện lần đầu tiên cách nhìn cầu đ ứ c nguyện lại nói chúc các vị đang ngồi ở đây cũng bình an ta cũng tới ta chúc phúc các vị đang ngồi ở đây người nhà bình an k h á t sữa rồi k h á t sữa rồi muốn bạo tễ lai sở chệ ảm trong phòng thảo luận không ngừng tiềm điện thường gặp nhưng màu sắc rực rỡ tiềm điện vẫn tương đối hiếm thấy đặc biệt là loại này hầm lục hai màu, màu sắc rực rỡ tiềm điện càng là thật khó gặp Nhìn trên b ầ so với hắn lai、like、sở chạy ạm trong phòng chín mươi chín lấy thượng nhân càng rõ ràng màu sắc rực rỡ tiệm h điện tạo thành nguyên nhân là một đạo thiểm điện năng lượng rất lớn khi nó điện thế sẽ cao đến có thể điện ly không khí lúc nó là có thể điện ly không khí tiến tới sinh ra bất đồng b ư ớ c sóng khoảng cách một chu kỳ dao động phát ra bất đồng quang năng lượng cao có tử quang ngược lại chính là h ư n g quang mặc dù đánh trúng tàu con thoi thiểm điện hồng sắc làm chủ lục sắc là phụ có nghĩa là cái này thiểm điện cũng không phải năng lượng cấp bậc cao nhất nhưng kia cũng không phải tàu con thoi có thể chịu đựng đặc biệt là cái này thiểm điện lớn bằng thật sự quá khoa trương tư địa nhìn trên mặt cũng to như cánh tay rồi cứ việc tàu con thoi đã xuyên biệt rồi t ầ n g mây mắt trần có thể thấy nhưng độ cao cũng không thấp hơn một n g h n mét vẫn có độ cao này thiểm điện to như người trưởng thành cánh tay đại biểu nó thực tế chiều rộng có thể đi đến kinh người mười mét trở lên đây cũng là hàn nguyên lo lắng nhất điểm thiểm điện bản thân ẩn chứa năng lượng liền cao chiều rộng còn k h u ế c đại như vậy tàu con toi có thể hay không bình thường kháng trụ hắn không xác định chạy như bay hồi phòng điều khiển hàn nguyên trước tiên nhìn là ghi chép tàu con toi trước mặt trạng thái màn hình tàu con toi có vấn đề hay không cái này liếc mắt là có thể nhìn ra trước mặt đi độ cao một hai mươi bảy ngàn mét trước mặt điện năng dự trữ sáu mươi bảy bốn trăm bốn mươi hai trước mặt thể lỏng tiên công việc chất còn thừa lại một mươi chín m t ư ơ i một trước mặt năng lượng mặt trời phát điện bản nhiệt độ bảy mươi tám trước mặt phi thuyền mặt ngoài nhiệt độ cao nhất độ một trăm bảy mươi một trước mặt điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động vận hành trạng thái bình thường trước mặt điện từ hình đẩy tới hệ thống vận hành trạng thái chờ thời đập vào mắt số liệu cũng bình thường hàn nguyên trong nháy mắt đại t h ở phào n h ẹ n h õ m bình thường liền có thể tàu con t o y thực thì truyền trở lại các hạng số liệu đều ở bình thường trong phạm vi hàn nguyên cũng bông xuống lo lắng đề phòng ngược lại nhìn về phía thực thì video gắn ở tàu con t o y thượng phách nhiếp dụng cụ vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng truyền trở lại thực thì hình ảnh khả năng trước bị xét đánh thời điểm cắt đứt quá nhưng bây giờ khôi phục thông qua đặc chế truyền vào bàn phím hàn nguyên hoán đổi một cái hạ hình ảnh Từ trụ khác nhau góc độ quay dụng cụ chuyển góc cụ dụng quay độ trở lại về i d e xem, o con toy đến định đ vẫn ổn xuống hàng, cũng không có ra vấn xảy mặt trước tàu ra chỗ cũ có ở gì. Về phần bên kia nhật ký tin tức màn hình phức tạp nhật ký như là nước chạy ở trên màn ả n h bất quốc có báo sai tin tức cũng có bình thường vận hành mà phản hồi về tới số liệu kiểm tra đến điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động phát ra công suất hạ xuống biên độ đã đạt đến tới hạn giá trị 5%, dự bị mệnh lệnh 12 chấp hành chấp hành kết quả thành công nguồn điện ổn định phát ra trước mặt điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động phát ra công suất gia tăng trước mặt công suất ba kiểm tra đến trước h â n mặt tàu con trôi cùng căn cứ mất liên lạc dự bị mệnh lệnh à n h Kiểm tra b ế n trăm ư ớ c con cùng c mặt tàu con thoi n cứ ấ t linh ê lạc, dự bị m ệ n lần thứ hai khởi, khởi động chấp hành kết quả thành công đã cùng căn cứ lần nữa thành lập liên lạc một hệ liệt nhật ký văn kiện d ọ i vào hàn nguyên trong mắt hàn nguyên chuyên chú cẩn thận tra xét mỗi một nhánh nhật ký rất hiển nhiên vừa mới màu sắc rực rỡ lôi điện đánh trúng tàu con toi tạo thành không nhỏ ảnh hưởng nếu không sắp hạ xuống tàu con toi sẽ không khởi động nhiều như vậy dự bị mệnh lệnh đối tiến hành đối kháng tiêu trừ xử lý t h i ể m điện đánh trúng tàu con toi lúc tạo thành cường từ trường thậm chí một lần đưa đến tàu con toi cùng mặt đất mất đi liên lạc những thứ này từ trường tan ra sau tín hiệu liên lạc mới một lần nữa tạo dựng lên đến khi hắn lo lắng nhất đầy tới động cơ ngược lại ổn định lại cứ việc phát ra công suất bị không nhỏ có nhiễu nhưng cũng chưa từng xuất hiện toàn thể chết máy hiện tượng. động cơ cùng chức năng tấm chip ổn định là được còn lại đợi tàu con t o y hạ xuống sau đó mới tới kiểm tra thông qua liên quan nhật ký văn kiện xác nhận tàu con t o y có thể trở lại hàn nguyên viên kia nhân xét đánh mà treo ở không trung tâm lần nữa ổn rơi xuống lần đầu tiên thông qua tàu con t o y đưa trên vệ tinh thiên chính là biến đổi bất ngờ đầu tiên là bay lên không lúc gặp gỡ bao tử sau đó trở lại lúc lại gặp gỡ bão cuối cùng nhanh rơi xuống đất trả lại cho xét đánh một chút này kích thích trình độ tim cũng sắp không chịu nổi tỉnh táo lại sau hàn nguyên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện này sân kiểm tra trên đất tàu con toi sắp hạ xuống một đạo minh trần g n muộn đỏ chuyển ô lửa c tới âm thanh đây là chống đỡ chiếc lạc địa thanh âm sau đó tàu con toi phần đáy đuôi lửa cũng nhanh chóng nhỏ đi tiến tới biến mất đến đây lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ số không tàu con toi rốt cuộc rơi xuống đất chờ đợi một hồi chung quanh hơi nóng khí tức biến mất không sai biệt lắm sau hàn nguyên bắt đầu kiểm tra tàu con toi toàn thể trạng thái cách đó không xa thép giá sắt bị hắn thông qua trên mặt đất thanh trượt phóng đi qua leo lên kiểm tra vỏ ngoài t r ư ớ c tàu con toi ở trên trời bị lôi điện b ổ mặc dù có dẫn điện trang bị có thể phân luồng lôi điện nhưng vỏ ngoài bị lôi điện đánh n ứ t c ó khả năng rất lớn số không tàu con toi tất lại không phải người dân bình thường hàng phi cơ chở hành khách mặt ngoài phần lớn địa phương che lấp kim loại đ o á n màu da cũng không sợ lôi điện nó mặt ngoài phần lớn địa phương đều là trong suốt bảo vệ tài liệu mặc dù áp dụng là cực kỳ vững chắc dưỡng hóa nôn hệ tài liệu nhưng loại tài liệu này cùng lam bảo thạch như thế nó không dẫn điện nói cách khác nếu như lôi điện đánh trúng dẫn điện trang bị bên ngoài bộ phận như vậy bảo vệ tài liệu bị đánh nứt có khả năng cực lớn hàn g nguyên leo lên sắt t h é p chiếc dọc theo giá sắt kiểm tra tàu con t o y mặt ngoài tình huống không đi hai bước một khối tràn đầy vỡ vụn hoa văn bảo vệ tài liệu dọi vào trong mắt của hắn những thứ này hoa văn giống như một viên đầy cành lá x ù n xơi đại thụ cởi ra là cây như thế thoáng là đẹp mắt nhưng đây chính là siêu cao áp lôi điện đánh trúng bảo vệ tài liệu mà còn sót lại vết tích kiểm tra một chút hàn nguyên phát hiện lần này nhân xét đánh mà bị phá hư khu vực diện tích còn không nhỏ số không tàu con t o i mặt ngoài bảo vệ tài liệu đều là t c ù những g dưới n n lượng thứ á t đ i này bản như trung bảo vệ tài cao t liệu cùng tầng bính n t sắt t ư ớ i chót ộ t năng lượng mặt trời phát điện g bản g là như ố thế mà trung gian kéo dài đưa tới những thứ này bảo vệ tài liệu cùng tầng dưới chót năng lượng mặt trời phát điện bản cũng phải đổi hà nguyên nhìn bên dưới bể thành r ù a bảo vệ tài liệu lắc đầu một cái đây là có thể thấy trước mắt có vết nứt liền này n ằ m khối nhưng không xác định chúng quanh có còn hay không còn lại cũng xảy ra vấn đề dù sao mắt thường có thể thấy đồ vật không nhiều còn cần đi qua chuyên nghiệp máy móc kiểm tra sau đó mới tới chắc chắn nếu như ảnh hưởng phạm vi khóc l á c vậy phải đổi đồ vật còn không ít hơn nữa ngoại trừ bảo vệ tài liệu cùng với lan hóa r a si ly côn năng lượng mặt trời phát điện b ả ngoại còn có một chút nhạy cả máy m móc khả năng cũng cần thay đổi lôi điện bổ chúng tàu con thoi đưa tới cường từ trường đối với tàu con thoi trước nhất nhiều chút n h ạ cảm nguyên kiện mà nói có thể nói là trí mạng rất nhiều nhạy cảm nguyên kiện ở vận hành lúc đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng rất cao đừng nói là bởi vì lôi điện đưa tới cường từ chừng rồi chính là phổ thông nam châm hút phía trên đều có thể đưa tới nguyên kiện không nhạy mất đi tác dụng nhận biết mười năm l á o thư hữu cho ta để cử đổi theo thư áp mẹ mê đọc thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể hàn nguyên vui mừng là tàu con thoi bình thường trở lại đây là vận may lớn nhất về phần thay đổi một ít bảo vệ tài liệu cùng với nhạy cảm nguyên kiện cái gì kia cũng không coi vào đâu đơn giản chính là tiêu phí một ít khoa học kỹ thuật điểm tích lũy cùng với thời gian sự tình mà thôi. nghĩ tới đây hàn nguyên lại cảm thấy có chút kỳ quái một là kỳ quái tàu con thoi tổn thương bây giờ hắn ở kiểm tra tàu con thoi bị tổn thương tình huống mặc dù s ắ c thực bị tổn thương nhưng không có hắn trong tính toán nghiêm trọng như vậy một ít an b à i ở tàu con thoi nội bộ nhạy cảm nguyên kiện cũng không có như theo dữ liệu như thế toàn bộ tiêu hủy hắn là làm xong an b à i ở phía ngoài nhạy cảm nguyên kiện thậm chí là nội bộ nhạy cảm nguyên kiện bao gồm một ít khống chế tấm c h i m ở bên trong toàn bộ tiêu hủy chuẩn bị nhưng một đường kiểm tra tới lại phát hiện mặc dù bởi vì cường từ trường quan hệ bộ phận nhạy cảm nguyên kiện xác thực đốt dụi một ít nhưng số lượng phương diện không tính là rất nhiều. những thứ này thiêu hủy nguyên kiện cơ bản cũng đang bảo vệ tài liệu b ê n d ư ớ i cũng không có đi sâu vào tàu con t o i nội bộ để cho hàn nguyên lo lắng chức năng tấm chip cùng với bộ phận chấp hành tấm chip loại đồ vật cũng không có vấn đề gì tổn thất nhỏ khiến người ta cảm thấy kỳ quái cái thứ hai là kỳ quái tại sao đôi phong mang theo quân vân sẽ xuất hiện khổng lồ như thế t h i ề m điện trước bởi vì lo lắng tàu con t o i tình trạng hàn nguyên cũng không có đi tính toán tình huống bây giờ tàu con t o i vững vàng chỗ rơi rồi hẳn ở trong lòng như cũng nhật ký phản hồi tình huống cùng với trước thấy lôi điện lớn nhỏ chiều dài tính toán một chút chiều rộng cũng ở đây m ộ mươi hai mét trở lên đây là rất không tưởng tượng nổi loại này kích thước lớn tiểu tháo o hiện muốn tạo thành chỉ có tốc độ cực cao v à chạm g ô n g tố vân tài có thể chỉ có làm g ô n g tố vân tự thân tụ tập điện hà đi đến số lượng nhất định lúc mới có thể ở trong m ơ y bất đồng vị trí giữa hoặc là vân cùng mặt đất giữa liền tạo thành rất mạnh điện trường nếu như muốn tạo thành đánh trúng tàu con thoi t h i ể m điện kích thước lớn tiểu yêu cầu cường độ điện trường cao đến một vạn vốn đặt m ỗ i thức vùng cm mạnh như vậy điện trường đủ để đem mấy cây số tầng khí quyển trực tiếp đánh xuyên yêu cầu tốc độ cao lạnh nóng không khí đối trùng mà bao quá cảnh đôi phong mang theo cuốn đu nhưng bởi vì không có quá mạnh mẽ lạnh nóng không khí đối c h ủ n g không cách nào mang theo quá nhiều điện hạ mặc dù va chạm thỉnh thoảng sẽ tạo thành thiểm điện nhưng ít ỏi khả năng xuất hiện lớn như vậy hơn nữa khổng lồ như vậy thiểm điện bên trong lẩn chứa năng lượng cùng với thiểm điện bản thân nhiệt độ cũng không phải tàu con toi có thể tiếp nhận được ngoài ra cái này đánh trúng tàu con toi thiểm điện hình dáng cũng rất quỷ dị mặc dù nó rất vai u thì bắp nhưng không có bất kỳ chi nhánh hơn nữa tương đương t h ẳ n g tắp cái này rất không tưởng tượng nổi bây giờ nghĩ lại cho hàn nguyên cảm giác giống như là cái này t i ể m điện là bởi vì thao túng hướng về phía tàu con toi đi càng lớn hàn nguyên càng phát giác điểm khả nghi rất nhiều tăng nhanh kiểm tra tốc độ đem một ít mấu chốt linh kiện kiểm tra sau nhanh chóng trở lại phòng điều khiển điều dụng cặn kẽ nhật ký hắn muốn thông qua cặn kẽ nhật ký nhìn xem có thể hay không tìm tới nguyên nhân mặc dù số không tàu con t o y so với hiện đại hóa máy bay đều phải đơn sơ nhưng bên trong vẫn có không ít tham chân một loại kiểm tra k h í những thứ này kiểm tra nguyên kiện tác dụng ở nơi này nếu như tàu con t o y có chuyện gì xảy ra ít nhất có thể thông qua chuyển trở lại nhật ký để cho hắn biết do rốt cuộc lá chết như thế nào trở lại phòng điều khiển thông qua đặc chế chuyển vào dụng cụ Hàng nguyên nhanh chóng nguyên căn cứ tỷ h ờ i gian chung. Tỉ như nhiệt độ máy thăm dò chuyển trở lại số liệu sẽ đơn độc ở một cái khu vực lý lưu tin điện năng dự trữ tình huống cũng sẽ đơn độc ở một cái khu vực Giống như lần này tàu Con toy bị xét đánh, tàu Toy xét t bị một phen xem đi xuống hàn nguyên chân mày là càng nhữ càng sâu từ nhật ký văn kiện chung đến xem cái này tiềm h điện thật đúng là như hắn vừa mới kiểm tra tàu con toy là nghĩ như thế có đủ loại quỷ dị đầu tiên là nhiệt độ cái này tiềm h điện nhiệt độ thấp hơn nhiều bình thường tiềm h điện từ an bài ở đã hư hại bảo vệ tài liệu phía dưới nhiệt độ kiểm trắc nghi cùng với an bài ở dẫn điện trang bị bên trên tham c h ắ c nghi ghi xuống số liệu đến xem cái này tiềm h điện đánh trúng tàu con toy lúc trong nháy mắt nhiệt độ chỉ có hơn bốn n g h n độ đ ư ờ n g xem cái này nhiệt độ rất cao nhưng nó xa thấp hơn nhiều bình thường tiềm điện nhiệt độ muốn biết rõ coi như là phổ thông màu trắng tiềm điện đem nhiệt độ cũng có thể dễ dàng đi đến mười bảy ngàn độ trở lên đừng nói là màu sắc rực rỡ tiềm điện rồi nếu như là ẩn chứa năng lượng cao nhất từ sắc tiềm điện đem nhiệt độ thậm chí có thể đi đến ba bốn năm độ dưới so sánh hơn bốn ngàn độ nhiệt độ đơn giản là cái gì cũng không phải siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng n g t lờ chương ba trăm sáu mươi chín lần nữa đi tới thái sơn cùng bình thường tiềm điện so với cái này đánh trúng số không tàu con toi hồng lục song s ắ c lôi điện kỳ quái phương thật sự quá nhiều h ã n nguyên sắc có quan nhật ký toàn bộ đều lật o à n bộ bao gồm bị p h á c trước sau video hắn đều thấy lại không có tìm được cái gì rõ ràng gì thượng phương vô luận là từ nhật ký hay là từ video cũng hoặc là những phương diện khác đến xem lần này tàu con toi gặp gỡ l ô i đ i ệ n giống như là thuần thiên nhiên thỉnh thoảng sự tình như thế nhưng hàn nguyên tâm lý nhưng thủy trung hơi khác thường cảm giác đây là trực giác giống như có người ở sau lưng nhìn chằm chằm ngươi xem gần đó là sau gót không có con mắt ngươi cũng có thể phát hiện như thế lần này màu sắc rực rỡ l ô i điện có loại bởi vì cảm giác chỉ là không tìm được chứng c ứ cùng vết tích mang theo loại cảm giác này hàn nguyên đem nhật ký và video ghi chép lại lật qua một lần vệ ẫ n không c tinh bất t ra đa ống nhỏm đừng làm rộn lần này số không tàu con toi mới đưa nhóm đầu tiên vệ tinh đưa lên gần đó là đã triển khai cũng mới khó khăn lắm có t h u y ể n tin chức năng mà thôi điều tra năng lực còn không có mở ra đây phụ trách điều tra chức năng quang điện máy truyền cảm cùng tín hiệu ra d a r cũng còn chỉ tiến hành khảo sát thực thì chức năng mở ra yêu cầu đem này một nhóm vệ tinh tín hiệu kênh hoán đổi đến thái sơn căn cứ đi mới được bên này căn cứ tạm thời còn không có như vậy cường đại máy tính có thể đáp lời tiến hành phụ trách cũng cũng không đủ thiết bị chứa đựng có thể thực thì tổn chữ chín viên vệ tinh phản hồi về tới điều tra tin tức số liệu ngoài ra xét đánh sự kiện đã từng xảy ra rồi một đạo thiểm điện đánh trúng tàu con toi ngoại trừ thiểm điện quỹ tích phụ cận bởi vì siêu cao áp dòng điện mà bị phân giải không khí ấn độ dày khá cao cùng với tàu con toi tự thân tốn thất ngoại còn lại bất cứ dấu vết gì cũng không có. gần đó là không khí sẽ bởi vì siêu cao áp thiểm điện bị điện phân thành không khí ẩn lưu lại vết tích lúc này phòng trừng cũng tiêu tan không sai biệt lắm đừng quên đây là báo quá đáng cảnh còn để lại đôi phòng tự thân liền mang theo sức gió gần đó là có bỏ túi dọn nước thu nạp không khí h ả ẩn nhưng một lúc sau bị gió thổi một cái cái gì ẩn cũng sẽ tiêu tan không sai biệt lắm dù sao lại không phải cố định trên không trung chờ một chút ẩn không khí ẩn cao mày trung hàn nguyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó trong miệng thì thầm mấy câu lại hồi tưởng lại thiểm điện tạo thành điều kiện lôi điện bình thường làm â y mưa hoặc là dông tố vân sinh ra điện hạ tầng dư có lúc trên mặt đất điện dương hà cũng sẽ nghịch liễu như thượng từ mặt đất sông lên tầm mây tạo thành địa sinh điện bất quá loại này tương đối ít nhưng tiềm điện muốn tạo thành có hai cái chủ yếu điều kiện đầu tiên là, là tầm mây mang theo điện hà lượng phải nhất định lớn vô cùng nhưng nếu như bởi vì cung cấp một cái dẫn điện lối đi hoặc là không khí ẩn lối đi đây phổ thông không khí phải không dẫn điện có thể không khí ẩn là dẫn điện hơn nữa dẫn điện năng lực rất tốt bởi vì bản thân nó kèm theo âm dương điện tích nếu như bởi vì cung cấp một cái không khí ẩn lối đi tầm mây mang theo lượng lớn điện hà có phải hay không là liền có thể thông qua ẩn lối đi xông ra lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp m ẹ m ẹ đọc gắn mới nhất bản hàn nguyên chưa quên điện đẩy tới không có động cơ chất l ỏ n g hoạt động vận hành cơ sở cùng với phun ra đuôi lửa là bị điện ly hóa không khí hài ẩn cảm tình là điện đẩy tới không có động cơ chất l ỏ n g hoạt động nổi một trận liên tưởng xác nhận đến hàn nguyên có chút s ử n g sờ dựa theo loại ý nghĩ này mà nói tàu con thoi ở xuyên việt tầng mấy lúc phần đ ấ y điện đẩy tới động cơ sẽ còn sót lại lượng lớn không khí hài ẩn những thứ này không khí ẩn ở ở mức trong không khí tràn lan tốc độ cũng sẽ không quá nhanh có chút sẽ còn bị trong không khí bỏ túi dọn nước hấp thu cứ như vậy cái này bổ chúng tàu con toi t h i ề m điện dị thường hoàn toàn có thể giải thích thông tại sao cái này t h i ề m điện mang theo nhiệt độ sẽ thấp hơn nhiều bình thường t h i ề m điện tại sao cái này t h i ề m điện sẽ thẳng tắp không có bất kỳ phân n h á n h trực tiếp đánh chúng tàu con toi tại sao cái này t h i ề m điện sẽ ở nhiệt độ thấp năng lực thấp dưới trạng thái hiện ra hồng lục hai m à u tại sao cảm t i n h là điện đẩy tới động cơ ở vận hành lúc điện l y sinh ra lượng lớn không khí ẩ n đưa đến bao quá cảnh sau đôi phong mang theo quân vân dưới tình huống bình thường đúng là sẽ không tạo thành tiệm điện nhưng không có nghĩa là những thứ này quấn vân tự thân không mang theo điện hạ Chỉ là lượng về số so mặc dù tầng mây mang theo điện hà không đủ để đánh xuyên không khí cũng không đại biểu những thứ này điện hà sẽ không di động đặc biệt là ở tầng mây bản thân được bao đuôi phong ảnh vàng dưới tình huống mà nhiều c h ú t điện hà đang nhanh chóng di động thời điểm gặp tàu con thoi tạo thành ẩn lối đi tiến tới tụ tập cuối cùng tạo thành hồng lục hai màu nhiệt độ thấp thiểm điện sau đó dọc theo ẩn lối đi một đường bổ trúng tàu con thoi thiểm điện nhiệt độ thấp là bởi vì điện hà lượng bản thân liền thấp hơn nhiều bình thường rông tố vân màu sắc hiện ra hồng lục hai màu cũng là bởi vì bị điện ly không khí ẩn nguyên nhân dù sao gần đó là không có điện đẩy tới động cơ bơi lửa bình thường thiểm điện cũng có màu sắc rực rỡ nghĩ tới đây hàn nguyên trong nháy mắt liền hiểu thua thiệt trước hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không là trên viên tinh cầu này có cái gì ẩ nút n văn minh đang ngăn chở hắn dò xét toàn cầu dò xét vũ trụ cái gì cảm tình là hắn suy nghĩ nhiều suy nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau hàn nguyên cũng bông lòng xuống nhưng theo tới một vấn đề khác lại xuất hiện điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động loại này hắc khoa ký một loại máy thúc đẩy hắn là không có khả năng đ ô n g tha trừ phi bây giờ hắn có thể trong đầu sơ cấp từ trường phản trọng lực khoa học kỹ thuật lấy ra cũng lấy ra đồng bộ tiểu hình phản ứng nhiệt h ạ c h trang bị cung cấp nhiên liệu nếu hắn không là là không có khả năng buông tha loại này động cơ kỹ thuật điện từ hình đẩy tới hệ thống hắn có thể đổi nhưng điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động không thể nào không đổi điện đẩy tới động cơ như vậy theo tới vấn đề cũng rất hiển nhiên tàu con voi bắn hắn có thể làm được lựa chọn ban ngày ra thái dương thời điểm nhưng hàng lạc không phải hắn lựa chọn mà là sớm đã làm xong dự thiết trình tự tự động điều khiển giống như lần này đem vệ tinh đưa lên gần đất quỹ đạo trở lại gặp gỡ đài như gió phía sau bắn gặp gỡ âm thiên mưa thiên là sự tính rất bình thường đặc biệt là đến tiếp sau này hắn sẽ còn đem bắn địa điểm rời đến vân quốc thái sơn cứ như vậy ở bắn lúc hạ xuống sau khi gặp được cầm thiên mưa thiên có khả năng sẽ lớn hơn nhưng mà tàu con toi lúc hạ xuống phun ra xử lý tới số lớn không khí hạ ẩn tướng này là một cái vấn đề rất lớn những thứ này không khí ẩn ở trong không khí diễn biến thành một cái ẩn lối đi lúc nào cũng có thể dẫn động tầng mây mang theo lượng lớn điện hạ tiến tới diễn biến thành t h i ệ m điện dọc theo ẩn lối đi đánh trúng tàu con toi đây đối với tàu con toi hạ xuống an toàn tính đúng là một cái cự vấn đề lớn dù là vì vậy tạo thành t i ệ p điện ở năng lượng nhiệt độ điện thế đới khắp mọi mặt cũng thua xa với phổ thông t i ệ p điện cũng sẽ đối tàu con toi tạo thành phá hư tàu con t o y nóc vỡ thành ố quy rùa rách bảo vệ tài liệu đang ở trước mắt cũng còn không thay đổi chớ đừng nhắc tới những thứ kia đã hoàn toàn cháy hỏng nhạy cảm điện từ nguyên k i a rồi trước suy nghĩ ngày mưa dầm hạ xuống có thể đối tàu con t o y làm khảo sát quả nhiên linh nghiệm tàu con t o y bình thường quay trở về vấn đề cũng xuất hiện hắn lại có việc bận rộn ai hàn nguyên thở dài ngược lại rời đi phòng điều khiển được nghĩ cách tiêu trừ hết ẩn lối đi ảnh hưởng hoặc có lẽ là hạ xuống lôi điện đối với tàu con toi làm thương tổn nếu như mỗi một lần cất cánh hạ xuống cũng dày vọt như vậy một lần hắn cũng gặp không dừng được nhằm vào tàu con t o y xuyên việt tầng mây lúc đại khái xuất sẽ bị xét đánh sự tỉnh rất nhanh thì hàn nguyên nghĩ tới biện pháp giải quyết hắn không có cách nào tiêu trừ điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động tạo thành không khí ẩn lối đi nhưng có biện pháp hạ xuống lôi điện đối với tàu con t o y ảnh hưởng biện pháp rất đơn giản tham khảo nhà trọc trời cùng với người dân bình thường hàng phi cơ chở hành khách đối với lôi điện phương thức xử lý là được hắn thiết kế cùng chế tạo tàu con t o y mặt ngoài bảo vệ tài liệu cũng không phải một cái chính thể mà là giống như vỏ rùa đen như thế từng khối từng khối hợp lại mặt h à n h trung gian khe hở áp dụng là hợp kim tài liệu cùng đinh tán tiến hành c chỉ cần làm sơ sửa đổi thì có thể làm cho kỳ biến thành cột thu lôi cũng chính là cái gọi là dẫn điện nếu như lôi điện đánh trúng tàu con t o i như vậy do sửa đổi sau này thuộc tài liệu đem dẫn xuất đi là được cứ như vậy mặt ngoài bao trùm bảo vệ tài liệu cùng tàu con t o i bản thể cũng sẽ không nhận được ảnh hưởng nhưng làm như vậy còn có một cái phiền bái điểm đó chính là không có cách nào tiêu trừ lôi điện đánh trúng tàu con t o i sau tạo thành cường từ trường đây là cột thu lôi không có cách nào tiêu trừ thậm chí sẽ bởi vì sửa đổi cột thu lôi trải rộng tàu con t o i toàn thể mà ở một mức độ nào đó tăng cường từ trường ảnh hưởng Cho năm ê n h à giây thời gian nếu như sử hạch tâm nguyên kiện ngừng máy đó đúng là vấn đề trí mạng nhưng đối với an bài ở bên ngoài điện tử nguyên kiện mà nói cũng không phải dài lắm an bài đang bảo vệ tài liệu hạn g thậm chí là lộ ở bên ngoài nhạy cảm nguyên kiện đối với tàu con toi toàn thể mà nói cũng không phải là mấu chốt hạch tâm gần đó là ngừng máy n g ũ dây cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nhiều lắm là chính là một ít không muốn sao tin tức trọng yếu thu thập sẽ được một ít ảnh hưởng mà thôi đối với như thế nào bảo vệ những thứ này nhạy cảm nguyên kiện đây đối với hàn nguyên mà nói cũng tương tự không phải một món rất chuyện khó nhưng tương đối hao t ổ n mất thì giờ hàn nguyên nghĩ biện pháp là đang ở nhạy cảm nguyên kiện trước thêm một cái không ảnh hưởng nguyên kiện công việc bình thường bỏ túi ngăn cách khí loại này ngăn cách khí có thể kiểm tra từ trường dòng điện điện thế các loại tin tức là c á c bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm kiến thức tin tức đồ vật bên trong vốn là ứng dụng với trên tấm chìm bị hắn đơn độc lấy ra ngoại trừ ngăn cách khí ngoại còn có thể đối nhạy cảm nguyên kiện chung quanh làm một hoàn cảnh bảo vệ xử lý hoặc là đem một bộ phận có thể na z i nhạy cảm nguyên kiện hướng tàu con thoi bên trong chuyển một chút vị trí lôi điện tạo thành cường từ trường chỉ có thể bao trùm tàu con thoi mặt ngoài cũng sẽ không đối bên trong nguyên kiện tạo thành ảnh hưởng na z i vị trí cũng là có thể giải quyết vấn đề phương án chỉ là không cách nào hoàn toàn giải quyết mà thôi dù sao có một ít nhạy cảm nguyên kiện yêu cầu an bài thao tốn nửa ngày thứ hai thời gian hàn g nguyên hoàn thành đối tàu con t o i toàn thể kiểm tra cùng với bị tổn thương tài liệu thay đổi chủ yếu là cặn kẽ kiểm tra hoa mất thì giờ tương đối nhiều lần đầu tiên gặp gỡ xét đánh ngoại trừ mắt thường có thể nhìn thấy tổn thương ngoại hàn g nguyên lo lắng còn có một chút còn lại nhìn bằng mắt thường không tới tổn thương những thứ này yêu cầu một ít đặc biệt máy móc tới tiến hành kiểm tra thậm chí có nhiều chỗ còn cần trước hủy đi thao xuống sau đó kiểm tra hết xác nhận không thành vấn đề sau đó mới gắn lên đi thứ nhất đi một lần dĩ nhiên là chỉ hoan thời gian về phần bị tổn thương tài liệu thay đổi cùng với nhằm vào xét đánh các biện pháp đề phòng những thứ này cũng không có tiêu phí thời gian bao lâu số không tàu con toi toàn thể linh kiện đều là trước hắn từng điểm từng điểm tạo ra cho nên cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái xử lý hắn chỉ cần an bài đi lên là được lần nữa xử lý xong tàu con toi đứng ở sân kiểm tra trong đất bởi vì mang theo số lớn lồi r a cột thu lôi nguyên nhân xử lý xong sau tàu con toi giống như một cái rùa cá xấu như thế mặt ngoài có số lớn nô r a lộ ra rất là xấu xí để cho lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem nổ nước bọt không dứt hàn nguyên không để ý nổ nước bọt xấu xí liền xấu xí chứ thực dụng là được những thứ này xấu xí nhô ra cũng đều là trải qua khảo sát ở tàu con t o y mặt ngoài bắt t r ư ớ c điện cao thế lưu bọn họ có thể ưu tú dẫn dắt cũng phân luồng điện cao thế cuối cùng từ cánh máy bay vị trí xếp hàng thả ra ngoài mặc dù bắt t r ư ớ c đi ra điện cao thế không đạt tới thiểm điện trình độ nhưng cái này cũng chứng minh nó có thể có hiệu bảo vệ bên dưới bảo vệ tài liệu không đến nổi bị điện cao thế đánh xuyên hoàn thành tàu con t o y sửa chữa sau hàng nguyên điều chỉnh tàu con t o y dự thiết mệnh lệnh cùng liên quan trình tự rồi sau đó ở sáng ngày thứ hai mười điểm đem lần nữa đưa vào vũ trụ lần này điều chỉnh chủ yếu là vận hành thời gian cùng với rớt xuống địa điểm điều chỉnh lần này trời cao số không tàu con t o y sẽ ở gần đất quỹ đạo ngây n ô ba ngày sau đó đáp xuống thái sơn căn cứ hắn làm u ố n ở ba ngày này bên trong chạy tới thái sơn hơn nữa ở thái sơn đỉnh núi thành lập một cái sóng dài tín hiệu phát xạ tháp hơn nữa điều chỉnh thử hoàn thành hướng bốn phía b ă n g cố định tần số tín hiệu sóng dẫn dắt tàu con t o y hạ xuống đây đối với hàn nguyên mà nói cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến ở yêu cầu đem siết lạc tam giác phi hành khí cùng tàu con t o y đồng bộ lái đến bân quốc dưới điều kiện hắn không đem cái gì những biện pháp khác xuyên việt huyền thế giới thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản cấp đoạn cơ duyên nghịch thiên cải số không tàu con t o y trời cao hàn nguyên liền leo lên xiết lạc tam giác phi hành khí đủ loại vật liệu trước đều chuẩn bị xong này sẽ trực tiếp đi lên là tốt lần này đi theo hắn cùng tiến lên đi còn có tiểu bát tiểu c ử u cùng báo một báo hai hắn yêu cầu này hai đội sùng vật trợ giúp tiểu bát tiểu c ử u không nói này hai con chim thường xuyên tràn đầy tinh cầu chạy khắp nơi có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tìm tới những c ự đó hình sâu trùng mà nhất bảo nhị bảo là có thể bảo vệ hắn an toàn dù sao điện từ vũ khí lại cương đại cũng không sửa đổi được hắn chỉ có một người sự thật đang đối mặt đa dạng phong phú dáng vóc to côn trùng thời điểm dù là hắn có thể một thương đấm phát chết luôn lấy một cái đối phương cũng có thể dùng trùng mệnh chất đến trên mặt hắn đưa cho hắn một móc vớt kiến nhiều có thể cắn chết voi thống chi những thứ này dáng vóc to côn trùng cũng không phải là con kiến từ trước gặp phải k i ê n mấy con dáng vóc to sâu trùng đến xem những thứ này dáng vóc to sâu trùng sức chiến đấu thực ra cũng không yếu thậm chí có thể nói bên trên tương đường cường hãn nếu như dựa theo trên địa cầu manh thu tới tiến hành phân chia sức chiến đấu lời nói một cái cự trùng sức chiến đấu có thể có thể so với một cái hoang dại trưởng thành lang mặc dù đang rất nhiều điện ảnh trong tác phẩm lan g cũng không đáng sợ sức chiến đấu cũng một dạng nhưng trên thực tế nếu như cho trên địa cầu động tác làm một cái sức chiến đấu bảng xếp hạng lời nói đơn thể lan g có thể đi vào tiền thập ngũ nếu như đoàn đội tác chiến đoán bên trong lời nói lan g có thể xếp vào t ố t năm một cái trưởng thành lan g đem cắn hợp lực có thể đi đến ba trăm kg hơn sáu trăm h tờ hùn giờ dưới so sánh nhân loại cắn hợp lực chỉ có năm mươi kg không tới một trăm h tờ hùn giờ nếu như tại giã ngoại không có một người trải qua cách đấu h ấ n luyện nam tử trưởng thành trọng lượng cơ thể ở một trăm bốn mươi năm mươi kg còn đó tay không cùng một cái trưởng thành lang gặp lời nói sinh tử thắng bại đại khái là 5 năm năm mở k h o ả n g đó cái này còn phải phải là nhân tâm lý tư chất rất mạnh cuộc chiến sinh tử không nút h nhát dưới tình huống nếu như nút h nhát lời nói đương nhiên n à y cũng không phải nói nhân sức chiến đấu rất yếu sự thật thượng nhân làm động vật lớn gần đó là bỏ ra sở hữu công cụ đem sức chiến đấu cũng không yếu dù sao dáng b ả y ở nơi đó một mình đấu một cái lang nam tử trưởng thành vật lộn sống mái bên dưới vẫn có thể lấy thương đổi thương giết chết đối phương chẳng qua nếu như là đem người mục tiêu do lang đổi thành loại này dáng vóc to côn trùng hàn nguyên cảm thấy người chết tỷ lệ cao đến tám phần m ư ơ i thậm chí chính thành những thứ không nói chỉ là tốc độ một khối này những thứ này dáng vóc to côn trùng liền nghiền ép lang cũng nghiền ép nhân đừng xem những con trùng này ở nhất bảo nhị bảo lấy xuống không có lực phản kháng chút nào nhưng đối mặt tiếng người sợ rằng nhân còn chưa kịp phản ứng những con trùng này lưỡi hái liền vùng đến trên mặt hãn tiêu diệt những thứ này dáng vóc to côn trùng thời điểm rất dễ dàng cơ bản một thương một cái có thể đó là xây dựng ở trong tay có vũ khí nóng trên căn bản nếu như là một người trong tay lại không điện từ vũ khí dưới tình huống bị trước những côn trùng kia b a vây hàn nguyên cảm giác mình khả năng được bị thương nặng dù là chỉ có mấy con dù là hắn thể chất cùng phản ứng cũng vượt qua thường nhân gấp mấy lần đang chiến đấu lực phương diện này hắn xác thực rất cưng ờ hãn nhưng ở bản năng chiến đấu phương diện hắn không có đặc biệt luyện qua cách đấu cái gì chỉ sợ cũng không bằng những con trùng này rồi đây cũng là lần này đi thái sơn hắn sẽ mang theo hai tiểu nguyên bởi đó một ở một ít nguy cơ thời điểm nhiều người rút liền n h i ề u một phần sức chiến đấu về phần ngoài ra hàn nguyên cảm thấy hai lúc nhỏ nên cùng hắn cùng đi ra ngoài xem xét các mặt của xã hội rồi nam mỹ châu amazon mưa trong rừng sinh vật lại phong phú cũng quyết định nó tầm thứ cũng không cao bởi vì nam mỹ châu không có đủ loại động vật lớn giống như l ã hổ sư tử những manh thú này cơ bản cũng sinh hoạt tại châu á cùng phi châu mà dáng càng đại tên như con voi loại động vật ăn cũng có cũng đều tại nơi đó hàn nguyên cảm thấy có cần phải mang hai tiểu quá đi biết một chút về cũng luyện tập một chút đối địch kỹ xảo hai tiểu gia hỏa rất cường tráng dáng cũng vượt qua phổ thông báo châu mỹ không ít nhưng nam mỹ châu không có lao hổ ngày như v ậ y địch ở một phương diện khác nhất định cùng sai bờ gì á hổ thảo nguyên hùng sư tướng kém một chút hàn nguyên chuẩn bị dẫn chúng nó quá đi biết một chút về cảnh đời rèn luyện một chút chiến đấu kỹ xảo một người hai điệu hai báo leo lên xiết lạc tam giác phi hành khí hàn nguyên phong bế cửa khoang. dọc theo hình cung hành lang tiến vào khống chế tầng tiểu bát tiểu cựu cùng với nhất bảo nhị bảo cũng đang khống chế tầng trong suốt bên cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài chỉ bất quá báo một báo hai là nằm tựa như thường ngày nghỉ ngơi như thế mà tiểu bát tiểu cựu chính là nằm ở hai đỉnh đầu của báo châu mỹ bên trên nay hai đội tổ hợp lộ ra đặc biệt có ý tứ hàn nguyên sau khi thấy không kìm lòng được cười một tiếng đạo câu ngồi s o n g chúng ta lên đường á nói xong hắn bóp lại xiết lạc hình tam giác hồng sắc khởi động n ư tấn t ô n chữ với lý lưu trong tin mặt điện năng trải qua đặc thù máy điều tiết chuyển đổi sau liên tục không ngừng chuyển vào điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lòng hoạt động chung giới sự đề cử m ẹ mễ đọc đổi theo thư thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi quen thuộc trói hai tiếng vang lên chính nằm ở thủy tinh bên ngắm phong cảnh hai tiểu rối rít nghiêng đầu nhìn mình chủ nhân tiểu bát tiểu c ử u cũng không phải là lần đầu tiên nhìn nhất bảo nhị bảo xoay đầu lại hắn có chút bận tâm có phải hay không là hai tiểu không thích c ứ n g nhưng làm hắn không nghĩ tới là hai vật nhỏ là nhìn hắn một cái sau đó liền lại quay đầu ngắm phong cảnh đi nhìn quay đầu đi hai tiểu gia hỏa hàn nguyên thở phào một cái không nhút nhát cũng còn khá bất quá đây chỉ là bắt đầu đợi một hồi cất cánh sau mới là một cửa ải khó bất quá bây giờ muốn cũng vô dụng hai nhỏ đến với hắn cùng đi lắc đầu một cái hàn nguyên bắt đầu thao túng đài điều khiển bên trên nút ấn cùng trình tự từ tàu con t o y hoàn thành sau đó b u ổ i tối có thời gian hắn đối xiết lạc tam giác phi hành khí không chế trình tự làm đi một tí gia tăng cùng sửa đổi những thứ này đều là ở tàu con t o y bên trên nghiệm chứng quá cho nên cấy ghép đến phi hành khí bên trên trải qua dung hợp khảo sát sau xác nhận không thành vấn đề liền không có vấn đề gì gia tăng một ít sửa đổi trình tự tính chất phức tạp mặc dù thay đổi cao nhưng càng có lợi cho hắn thao túng phi hành khí đây là không thể nghi ngờ theo hàn nguyên điều khiển an bài đang phi hành khí phần đáy điện đẩy tới động cơ phát ra công suất gia tăng x í ế t lạc tam giác phi hành khí bắt đầu chậm chạp cách mặt đất đang lúc này nằm ở thủy tinh bên hai lúc nhỏ phát giác trong nháy mắt đứng lên n g h i ê n g đầu hướng hàn nguyên thấp giọng bực bộ giống đừng sợ không việc gì một m ứ c chú ý hai tiểu động tĩnh hàn nguyên lập tức nhẹ giọng an ủi hai tiểu như thế, nào đi nữa trải qua hắn dưỡng, như thế nào đi nữa cường đại cũng hay lại là lục địa sinh vật mặc dù ngẩm đầu chính là không chúng nhưng báo châu mỹ không có cánh dài bị người lần đầu tiên mang theo tiên thế nào đều sẽ có một ít sợ cao hốt hoảng hàn nguyên một bên an ủi hai tiểu một bên điều khiển đến phi hành khí bây giờ là cất cánh giai đoạn hắn không có cách nào rời đi đại điều khiển chỉ có thể dùng ngôn ngữ trần an theo độ cao leo lên hai tiểu việt phát hoảng loạn ngay cả tiếng kêu cũng mang theo dồn r ậ p còn chạy tới bên cạnh hắn dính sát hắn tựa hồ cảm giác nơi này an toàn hơn một chút hàn nguyên cũng có chút bất đắc dĩ phi hành khí vẫn còn ở leo lên độ cao hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ an ủi hắn cũng không nghĩ tới hai tiểu sẽ như vậy sợ cao xích lạc tam giác phi hành khí chậm chạp ổn định bay lên không bốn phía cảnh s á t lần lượt biến đổi làm độ cao ổn định lại sau hàn nguyên khởi động an bài với phi hành khí một góc động cơ hướng bắc phương bay đi cách nơi này đại khái một trăm ba mươi bốn mười công bên trong khoảng đó hồ đối diện có một cái tín hiệu nguyên là hắn hai năm trước mở ra xiết lạc tam giác phi hành hoàn thành nhiệm vụ cấp ba lúc an bài h ạ hắn xuất phẩm đồ vật ở chất lượng phương diện vẫn có bảo đảm hai năm thời gian trôi qua vô tuyến tín hiệu gửi đi khí cũng không có hư hại ít nhất an bài với hồ đối diện cái kia còn không có hư hại vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng gửi tín hiệu mặc dù đang nhiệm vụ cấp ba thời điểm hàn nguyên liền thông qua phi hành tạo dựng lên bả nhưng tín hiệu nguyên đối với hắn mà nói vẫn có không nhỏ giúp đỡ ít nhất có thể trợ giúp hắn xác nhận tự bay đi ở trên trời cụ thể vị trí cũng có trước phi hành kinh nghiệm lần này hàn nguyên lái phi hành khí tốc độ phi hành rất nhanh không ai nửa canh giờ hắn liền đi tới hồ đối diện thứ nhất vô tuyến tín hiệu gửi đi khí vị trí đi b â n quốc thái sơn đường đi vẫn là trước bắc thượng xuyên qua usa cùng phong diệp quốc sau từ bờ dịnh sở c h ạ y tiến vào á âu đại lục lại bắc hạ tiến vào bân quốc con đường này bởi vì bắt chước tinh cầu là một cái hình cầu quan hệ cũng không so với trực tiếp đi ngang qua thái bình dương xa hơn nữa đi ngang qua tới bởi vì đều là lục địa quan hệ, càng an toàn. gần đó là nửa đường lúc phi hành xuất hiện chuyện gì cố ý mẹ gần xì lẻn đỉnh cũng có thể rơi xuống mặt đất nếu như đi ngang qua thái bình dương ý mẹ gần xì lẻn đỉnh rơi đến mịt mở vô biên vô hạn trên biển khơi đó mới kêu từ bực bội xích lạc tam giác phi hành khí nhảy lên tới độ cao nhất định thiết lập tốt đi phương hướng sau hàn nguyên rời đi đài điều khiển sơ một cái báo một báo hai đầu hàn nguyên hướng thủy tinh vừa đi đi, cũng dừng lại ở lái tầng biên giới gọi hai tiểu khiến chúng nó tới hai tiểu ra hỏa sợ hai trời cao là sự tình rất bình thường dù sao cũng là lục địa sinh vật lần đầu tiên trời cao liền bị dẫn tới xa cách mặt đất trên bầu trời trong nhân loại cũng còn có sợ độ cao đâu rồi húng chi là động vật bây giờ hàn nguyên muốn làm là được tiêu trừ hai tiểu sợ hãi dù sao phía sau lộ trình còn dài mà hơn nữa sau này hai tiểu ra hỏa ngồi phi hành khí số lần sẽ rất nhiều hàn nguyên tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ rời đi viên tinh cầu này đi ngoài không gian đến thời điểm hai tiểu có thể sẽ mang theo gần đó là không dẫn chúng nó thích ứng một chút trời cao sinh hoạt cũng không cái gì chỗ xấu nhất bảo nhị bảo tới đứng ở thủy tinh cạnh hàn nguyên kêu một chút hai tiểu hai tiểu nghe được hắn đứng thân muốn nện bước bước c h â tới nhưng thấy hắn vị trí sau lại hướng về phía đứng ở thủy tinh bên hàn nguyên r ồ n dập gầm nhẹ hai tiếng rất ý tứ rõ ràng bọn họ đang lo lắng chủ nhân an toàn để cho hắn nhanh lên một chút rời đi nơi nào thấy hai tiểu lo âu chính mình hàn nguyên cười một tiếng lòng rất ga đùi tạ hắn có kiên nhẫn tiếp lấy nhẹ giọng tiếp tục đều. đến tới không việc gì t a ở chỗ này lần thứ hai đều, hơn nữa hàn nguyên từ đầu đến cuối không nóng không đội trở ở nơi đó qua một hồi sau n h ấ t bảo thấp giọng ô ô rồi mấy tiếng giống như lúc nói ngươi không gạt ta như thế hàn nguyên cười một tiếng bàn tay vỗ nhẹ, nhẹ sàn nhà khích l ạ nói không việc gì đến đây đi nhất bảo nơi này rất an toàn hắn lần n ữ a c kêu ánh mắt kiên định cho báo một d ũ khí lại thấp giọng ngao ôm ộ t tiếng từ từ bước ra bước chân hướng hắn đi tới đài điều khiển cách cửa sổ thủy tinh cũng không tính rất xa mặc dù nhất bảo di động rất chậm đi một bước dừng một bước giống như là đang thử thăm dò dưới chân có hay không cứng rắn như thế nhưng vẫn là đi tới hàn nguyên bên người hàn nguyên buồn cười vừa đành chịu nhìn có chút sợ liền chân cũng đang khẽ run nhất bảo chỉ có thể đứng dậy ôm cổ đồ vật nhỏ để cho ở bên người nằm xuống chấn an gãi gãi lông sù cằm có hắn chân an hơn nữa tạm thời tránh được bên ngoài trời cao báo một rất nhanh thì khôi phục lại làm yên lòng nhất bảo sau hàn nguyên bay đầu nhìn về phía nhị bảo vạn sự khởi đầu nan có đại ca dẫn đầu mặc dù nhị bảo cũng sợ hai trời cao nhưng vẫn như cũ từ từ đi tới hai tiểu gia hỏa có thể bước đầu vượt qua tâm lý sợ h ã i tới hàn nguyên rất cao hứng đối với hai tiểu có thể hay không thích ứng phi hành khí bên trên hoàn cảnh hắn sẽ bồi dưỡng bất quá cũng không phải nhất định phải cưỡng cầu lần này cũng chỉ là thử một chút nếu như nhất bảo nhị bảo từ không sống được hắn cũng sẽ không cưỡng bách lôi kéo bọn họ đến cửa sổ thủy tinh bên t h í c ứng bất quá thích ứng một chút cũng có chỗ tốt ít nhất phạm vi hoạt động có thể lớn một chút mà không đến nổi phi hành khí h o ạ động liền run l xích lạc tam giác phi hành khí một đường hướng bắc xuyên việt núi cao thung lũng một đường đi tới bờ dình sở trách ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sau tiếp tục lên đường rốt cuộc ở ngày thứ nhì hạ ngọ tam bốn giờ khoảng đó lần nữa trở lại thái sơn đi ngang qua đến hàn nguyên phát hiện cũng không phải sở hữu vô tuyến tín hiệu khí đều còn ở công việc bình thường có không ít tiết điểm cũng đã biến mất rồi có chừng đến gần một phần hai o ả n g đó tiếp gần một n ử a hư hại suất có chút cao bất quá cũng ở đây có thể trong phạm vi chịu đựng dù s a o hai năm thời gian trôi qua hơn nữa toàn bộ lộ ở bên ngoài trung quy có một ít ngoài ý mới hàn nguyên không đi xuống kiểm tra tình huống bởi vì không đáng giá lúc trước những thứ này vô tuyến tín hiệu gửi đi k h i an bài khắp nơi cũng chỉ là thuận tay mà thôi cũng không có kế hoạch để cho những thứ này vận hành rất lâu mặc dù cài đặt năng lượng mặt trời phát điện bản có thể liên tục không ngừng cung cấp năng lượng nhưng tất lại không phải là cái gì chịu tạo đồ vật tùy tiện tới điểm giã thu cái gì cũng có thể hư hại xuống hơn nữa gió thổi mưa rơi đường dây lao hóa hoặc là xảy ra vấn đề cái gì thời gian hai năm đi qua còn có thể có hơn một nửa tín hiệu gửi đi k h i ở công việc bình thường đã có thể hắn hiện tại đã bắt đầu đưa trên vệ tinh này tiếp theo những thứ này vô tuyến tín hiệu gửi đi khí tác dụng đem có cũng được không có cũng được coi như toàn bộ hư rồi hàn nguyên cũng không có cảm giác gì lần nữa đi tới thái sơn hàn nguyên như cũ đáp xuống đỉnh núi báo một báo hai từ phi hành khí đi ra chân đạp đất hưng phấn không thôi ở trên đỉnh núi chạy tới chạy lui bất quá không bao lâu liền bị đông trở lại bây giờ bân quốc là mùa đông bên ngoài mặc dù không tuyết rơi nhưng nhiệt độ rất thấp đoán chừng chỉ có trên không hai ba độ còn đó thường xuyên sinh hoạt tại bên trong rừng mưa nhiệt đới nhất bảo nhị bảo nơi nào bãi kiến loại khí trời này chạy hai vòng liền bị đông cứng run lẩy bẩy đối với loại tình huống này hàn nguyên cũng không có cách nào chỉ là cười khổ trấn an hai tiểu khiến chúng nó thích hứng một chút thái sơn thuộc về ôn đái r ử a v à bắc k h í trời lạnh rất bình thường bung ra hai tiểu hà nguyên bắt đầu đem phi hành khí trước nhất nhiều chút công cụ rời đi đi ra bắt đầu ở thái sơn bên trên đảo xây nền móng nơi này muốn an bài một cái sóng dài tín hiệu gửi đi tháp dẫn dắt tàu con thoi hạ xuống thái sơn đỉnh núi cũng không tiểu diện tích dùng cho dẫn dắt tàu con thoi hạ xuống vậy là đủ rồi dù sao trước mắt h ắ n chế tạo phi hành khí thể tích cũng không coi là quá lớn có một khối đủ bình Chịu cao mặt đất là được rồi điện đẩy tới không có động cơ chất có cho cân nhắc cao cùng cảnh chí có nhiệt không hoạt động không thể thay đổi tính ở nơi này. Nó có thể để cho phi hành khí thẳng đứng khởi hàng,、nếu、như không cân nhắc nhiệt độ cao đối địa mặt cùng hoàn cảnh phá hư lời nói, thậm chí có thể ở phần lớn địa hình khởi. Hàng. địa nếu điện động lỏng động nơi này, nó đứng nói, lớn rồi tới đổi đối lời mặt đất mặt độ đẩy để độ địa là ở ở xuyên biệt huyền huyễn thế giới thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản cấp đ o ạ t cơ duyên nghịch thiên cải m ệ n h mời đọc Trường 371, bắt đầu học tập nhiệt thuật. Phương, không phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật. Mùa đông Bắc đầu học khả hoạch kỹ Mùa Mà thái dương vừa rơi xuống, đỉnh núi cũng không rơi núi dương xuống, cũng vừa sau o so chào, nào do hết, thể nhiệt hắn không cách thúc hôm tiếng tiếp kết tốc trẻ trời tối tục trẻ ảm ảm ảm. đạm mưa xem làm、like、độ đới. đó có Cùng lúc có công việc sở sở s với lai người rồi lai rừng lên nay a lấy lý đó công việc vô luận là xây dựng tàu con t o y trở lại sân hay lại là xây dựng sóng dài tín hiệu tháp đều cần tài liệu cùng linh kiện nhưng bây giờ trên tay hắn không có yêu cầu thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái cái này hắn không muốn ở trước lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem mặt tiến hành xử lý cho tới nay hắn đều là buổi tối hạ truyền bá sau hối đoái ban ngày lấy phía sau màn đoàn đội đưa tới làm lý do đi ra lai sở chệ am dừng lại hàn nguyên cũng không có đình chỉ công việc h ắ n tiến vào phi hành khí khởi động tiên tức đèn trong phút chốc toàn bộ thái sơn đỉnh minh sáng như ban ngày nơi này không phải amazon rừng mưa nhiệt đới căn cứ là thái sơn đỉnh núi mặc dù hắn có thể từ phi hành khí hoặc là trong núi trong căn cứ rời ra dây điện n g u ồ n chiếu sáng đỉnh núi thế nhưng dạng quá phiền thoái phi hành khí trên có chiếu sáng dùng tiên tức đèn trực tiếp mở ra là được thương thành bảng mở ra hàn nguyên tìm tới xây dựng sân cùng tín hiệu tháp tài liệu hao tốn một ít khoa học kỹ thuật điểm tích lũy đổi đi ra bị hắn xử lý bằng phẳng trên mặt đất lạ hàn nguyên đối với lần này đã sớm thấy có lạ hay không hệ thống thương thành mới vừa mở ra thời điểm mỗi lần hối đoái tài liệu hắn cũng có cẩn thận học hỏi những thứ này chống r i n g xuất hiện tài liệu muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới một ít vết tích tìm ra những tài liệu này rốt cuộc là làm sao tới nhưng theo nhiều lần hắn liền bông tha rồi nhân vị căn bản là không thấy được bất cứ dấu vết gì ngay cả không khí sóng gợn cũng không có hàn nguyên suy đoán khả năng này dính đến không gian phương diện kiến thức khả năng cùng trong tiểu thuyết chữ vật không gian tương tự nhưng này cũng không phải là cái gì tiến pháp mà là đỉnh cấp vật lý phương diện ứng dụng nếu như nói thời gian v ô ngân như vậy không gian nhất định là có vết đây là sớm đã bị người loại khoa học ra chứng minh đồ vật dưới mắt hàn nguyên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy những thứ này cách hắn còn quá xa xôi mượn xiết lạc tam giác phi hành khí ánh đèn hắn bắt đầu lắp ráp dẫn dắt tàu con t o y hạ xuống dùng sóng d à i tín hiệu gửi đi tháp đây là muốn trước tạo dựng lên đồ vật tối nay cùng ngày mai cho hết thành nếu không ngày hôm sau tàu con t o y căn bản là không về được trước đánh t ố t rồi cơ trung bị hàn nguyên viết vào số lớn tốc độ cố hóa bê tông tài liệu cùng phổ thông bê tông yêu cầu hai ba ngày đông đặc thời gian so sánh loại này tốc độ cố hóa bê tông tài liệu có thể ở ngắn ngủi hai giờ bên trong hoàn thành bước đầu c nền móng trung biết vào số lớn khuấy tốt tốc độ cố hóa bê tông tài liệu sau từng cây một to lớn hợp kim ống bị hàn nguyên vắc đến nền móng trung n ằ m ngang đứng thẳng nghiêng cắm vào còn mềm mại bê tông trong tài liệu cố định lại sau chờ đợi bê tông khô giáo biến thành tín hiệu tháp cơ t o ạ n chờ đợi bẫy đỡ cứng đờ đến có thể hướng lên tiếp tục xây dựng trình độ yêu cầu hơn hai giờ thời gian chính tốt có thể dùng đến trải tàu con t o y hạ xuống chịu nhiệt độ cao sân những chuyện này nếu như có hát tinh tinh cung áp hát -tinh, tinh ở có thể giút không ít việc nhưng bây giờ chỉ có thể một mình hắn chuẩn bị báo một báo hai mặc dù đang nhưng không giút được cái gì thú hình thái thân thể đối với loại công việc này không có gì tiện lợi địa phương hơn nữa khí trời giá rét hai tiểu không thể đứng đã tránh về bên trong phi hành khí đi dùng cho tàu con toi sân hạ cánh chuẩn bị x o n g sau thời gian đã qua hơn hai giờ đem bước đầu đông đặc tín hiệu thắp nền bóng đi lên tăng thêm một ít độ cao sau hàn nguyên liền dừng lại tối nay công việc thời gian không còn sớm không mượn chín điểm k h o ả n g đó nếu như là dựa theo bình thường bình thường làm việc và nghỉ ngơi để tính hắn còn có thể công việc tốt mấy giờ nhưng lần này hàn nguyên tới ngoại trừ tài nguyên gom nhiệm vụ ngoại còn có ngoài ra mục đích đó chính là học tập tiền nhiệm thái sơn cơ địa chủ nhân để lại cho hắn liệu tờ gì ủng chị sùn khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật cho nên thời gian làm việc liền điều chỉnh hiệu tờ gì ủng chị sùn khả không phản ứng nhiệt hạch lại được xưng là giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch hoặc là đời thứ nhất khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật từ tên liền biết rõ loại này kỹ thuật áp dụng lại tờ gì ủng dê chị sùn t hai loại phản ứng nhiệt hạch tài liệu ở nhân loại trước mắt nghiên cứu rộng nhất ba cái khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chúng thuộc về bị nghiên cứu nhiều nhất rộng rãi nhất một loại cũng là dễ dàng nhất một loại về phần hai loại khác, một loại lại tờ gì ủng、um, tờ gì ủng、um, khả không phản ứng nhiệt hạch một loại lại tờ gì ủng、um, khí tam khả không phản ứng nhiệt hạch mãi tờ gì ủng、um, tờ gì ủng、um, khả không phản ứng nhiệt hạch được gọi là đời thứ hai hiệu tờ gì ủng、um, khí tam khả không phản ứng nhiệt hạch được gọi là đệ tam đại như vậy có thể thấy chúng nó độ khó cũng là tăng lên cái này tiền nhiệm ký chủ để lại cho hắn khả không phản ứng nhiệt hạch thuộc về đời thứ nhất đối với hàn nguyên cùng nhân loại mà nói đã đầy đủ dùng Rất nhiều người Ký nhân ắ c loại bây giờ năng nguyên trung quy tiêu hao xuất ước chừng là một nghìn một mươi bốn vé đốt là một cái chất có thể chuyển đổi tương đương với mỗi giây tiêu hao một khắc nhiều một chút vật chất đổi lại đoán thành phản ứng nhiệt hạch suy tính một chút năng lượng tỷ lệ lợi dụng vấn đề cũng chính là mười mấy kg đến mấy chục kg tờ dị hùng khí không sai nếu như lại tờ gì ủng khí tam khả không phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật chỉ cần không tới một trăm kg nguyên liệu cũng đủ để cung ứng nhân loại tiêu hao đương nhiên đây là đệ tam đại nhưng gần đó là thả vào đời thứ nhất tờ gì ủng chỉ sùn khả không phản ứng nhiệt hoạch yêu cầu nguyên liệu số lượng cũng thấp đến người bình thường khó có thể tưởng tượng dựa theo bân quốc hai nghìn hai mươi năm cả năm quốc lưới toàn bộ xã hội dùng điện lượng vì năm trăm tám mươi ba ba mươi bảy trăm i triệu cờ vê đốt lúc số liệu tới tính toán nếu như chuyển đổi thành tờ dị ủng trị s ù n khả không phản ứng như hoạch gần đó là phát điện hiệu suất như c ũ sử dụng nấu nước loại phương thức này hàng năm tiêu hao hết để tờ dị ủng mỏ nổ xài đại khái con số ở năm trăm l i n cân khoảng đó mà nặng một cân thủy mục trước giá tiền là năm nghìn khối khoảng đó cứ dựa theo năm nghìn khối mà nói cũng liền nói giá trị không tới ba cái trăm triệu để tờ dị ủng mỏ nổ xài là có thể cung ứng bân quốc một năm dùng điện mà bây giờ bân quốc hàng năm chỉ là dùng điện tiêu hao hết than đá số lượng là m ư ơ i ba hai trăm triệu tấn dựa theo một tấn than đá tám trăm khối số liệu tới tính toán hàng năm chỉ là dùng cho than đá trả tiền thì có hơn cái này còn chỉ là ngọn than đá còn có còn lại phụ than đá dầu mạ rụt nặng cái gì đều không đoán một nghìn tỷ so sánh ba cái trăm triệu đây quả thực không cách nào tưởng tượng cứ việc như vậy để đổi đ o á n phát điện nhiệt điện cùng với khả không phản ứng nhiệt hạch phát điện có thô giáp nhưng như cũ có thể thấy được giữa hai người tranh lệch rốt cuộc có bao nhiêu từ trên đỉnh núi đi xuống hàn nguyên mang theo báo một báo nhị tiến vào thái sơn nội bộ căn cứ phụ trách bảo chỉ chỉnh tòa căn cứ vận hành trí năng quản gia tiểu thất trước tiên tiến lên đón hoan n ê n về nhà chủ nhân tiểu thất đợi một hồi cho giúp trung no tám hàn nguyên p â n p h nói chỉ, chỉ bên người báo một báo hai suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu chú ý khống chế một chút nước ở m a cũng giúp ta chuẩn bị điểm nước nóng ta tắm thuận tiện lại làm một cơm tối ta tắm xong ăn hàn nguyên nói lại đem dính lên không ít bê tông vết bẩn áo cùng quần dài thời ra đưa cho tiểu thất để cho hắn hỗ trợ thành tẩy hớt khô được quản gia tiểu thất nhận lấy quần áo mang theo nhất bảo nhị bảo rời đi mà hàn nguyên là mặc nhánh quần xà lọn ở trong căn cứ rong rồi bên ngoài mặc dù thật lạnh nhưng bên trong căn cứ cũng không lạnh nhiệt độ một mực duy trì cố định bất quá có lạnh hay không đối với bây giờ thể chất cường han hắn mà nói cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn h ã tử amazon tới cũng chỉ mặc cái áo tay ng l á n h phong với hắn mà nói như thế có thể thích ứng thông qua thang máy hàn nguyên nhanh chóng xuống đến căn cứ năm tầng nơi này là thường ngày cuộc sống thường ngày trong cuộc sống trong phòng tắm nước nóng đã bị tiểu thất chuẩn bị xong thư thư phục phục giặt rửa một cái tắm nước nóng sau thức ăn cũng đã ở trên bàn bốc hơi nóng xem ra tiểu thất là trước chuẩn bị nước nóng cùng thức ăn lại đi giúp nhất bảo nhị bảo tám là một m hay nó có thể tự động đối với chuyện tầm quan trọng tiến hành phân chia cấp bậc thông minh trình độ còn rất cao dù sao trước giao phó sự tình thời điểm hắn cũng không có dựa theo thứ tự nói ngược lại có chút bừa bãi mà tiểu thất lại có thể tự bản thân tiến hành tầm quan trọng phân biệt và xử lý. sau khi ăn cơm tối xong tiểu thất cũng sắp rửa sạch nhất bảo nhị bảo mang đi qua hàn nguyên để cho tiểu thất tìm một chỗ cho hai nhắm mắt n g ủ thấy tự mình tiến tới đến căn cứ ba tầng nơi này tồn phóng cái này tiền nhiệm ký chủ còn sót lại hai cái usb một là khả khống phản ứng n h i ệ t hạch một người khác chính là hắn đã học qua tiếng hàn chi năng lập trình phát biểu đem usb từ trong quầy lấy ra tìm tới tiếp lợi liên nhập cơ địa trung ương trong máy vi tính một khối giả tưởng máy chiếu ba d màn ảnh tự động ở hàn nguyên trước mắt hiện lên đây cũng là cái căn cứ này thần kỳ một trong những địa phương trong cả chú s chỉ cần hàn nguyên nguyện ý tùy tiện ở nơi nào cũng có thể điều khiển đi ra ba d màn ảnh giả tưởng trước lấy được chỗ này cơ địa lúc hàn nguyên còn định tìm ra cái này kỹ thuật nhưng không tìm được hỏi qua tiểu thất tiểu thất chi nhớ trong cốt lõi cũng không có đừng nói kỹ thuật tiểu thất cũng sẽ không thao túng những thứ này hình chiếu giả tưởng loại này kỹ thuật giống như là đặc biệt cùng cơ địa chủ nhân sử dụng hàn nguyên thực ra thật muốn tìm loại này kỹ thuật nhưng tiếc là không tìm được loại này tùy tiện ở địa phương nào cũng có thể đứng lên giả tưởng máy chiếu ba d kỹ thuật giống như là khoa huyễn trong tiểu thuyết thứ gì đó đối với làm tiền nhân loại mà nói đơn giản là siêu cấp h khoa kỹ k hơn nữa ó i cái chơi khác, dùng để theo cặn kẽ lật xem hàn nguyên còn phát hiện này một phần tài liệu tựa hồ là từng có cắt giảm dấu hiệu hắn cảm giác có dũng khí này một phần tài liệu rất có thể xuất từ hệ thống tay bởi vì sắp chữ cùng tài liệu ghi chép phương thức cùng với hình ảnh đợi tin tức liên quan cùng hệ thống truyền đưa cho hắn kỹ thuật tin tức gần như giống nhau như lúc bất đồng là phần tài liệu này bên trong bị cái này tiền nhiệm ký chủ xóa bỏ rồi không ít thứ t ỷ như ở mới bắt đầu phần đầu tiên trung có nhất đoạn ghi chép tờ gì ủng c h ỉ s ù n khả không phản ứng nhiệt hoạch một loại van bộ phận chế tạo kỹ thuật nhưng dùng cho chế tạo loại này v a n hợp kim tài liệu cách điều chế cùng phương pháp chế tạo bị xóa bỏ rồi bên trong không có cái này làm cho hàn nguyên có chút nhức đầu cái này tiền nhiệm ký chủ thật là ta êm đẹp xóa bỏ những thứ này làm gì a được rồi coi nhưng là đối vì không quấy nhếu n quấy kỹ thuật, kỹ thuật mặt phần này bị cắt giảm xuống không ít thứ tài liệu hàn nguyên chỉ cảm thấy không khỏi chứng đau học tập đến đêm khuya hàn nguyên bị tiểu thất cắt đứt từ học tập trong trạng thái tinh thần phục hồi lại hắn hiểu được bây giờ đã đến hai điểm đây là hắn học tập trước giao phó tiểu thất rạng sáng hai giờ thời điểm tới làm cho mình đi ngủ phần tài liệu này tin lên tức mắt g cho hắn dẫn dắt cùng rung động rất lớn khả không phản ứng nhiệt hạch không hộ là có thể cung cấp vô tận nhiên liệu kỹ thuật chỉ là nhìn cái mở đầu hàn nguyên liền từ giữa gian thấy được chừng mấy loại chính mình lúc trước không có bái kiến kỹ thuật hoặc là hợp kim tài liệu mà nhiều chút không coi vào đâu để cho hắn rung động lại tờ gì ủng chị xùn khả không phản ứng nhiệt hạch số học mô hình cập vật lý mô hình một phần khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật bên trong nhiều nhất không phải đủ loại hình ảnh số liệu mà là đủ loại mô hình số liệu những thứ này như vậy như vậy mô hình ứng dụng với khả không phản ứng nhiệt hạch các loại địa phương t ỷ như tốc độ cao tợ lạt mạ hạ khống chế mô hình đây là khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chung vô cùng trọng yếu một loại kỹ thuật đem mục đích là vì khống chế trong lò phản ứng mặt vượt qua nhiệt độ tốc độ cực cao hải ân hạt để cho dựa theo muốn phương hướng tiến hành giảng buộc vận động lại tỉ như chỉ sùn nguyên tố tự kiềm chế mô hình cùng với chỉ sùn thu về mô hình nay đồng dạng là khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chung vô cùng tr c h í s ú n là một loại vô cùng đắt nguyên tố nặng c h í s ú n là một loại nguyên tố chi ti um là khinh chất đồng vị một trong từ một cái hạt nhân cùng hai cái trung tử tạo thành loại này chất đồng vị ở trong giới tự nhiên tồn tại cực nhỏ một loại đều là từ phản ứng hạt nhân chế được dùng trung tử đánh lý sinh ra c h í s ú n là nhân loại hiện tại tự chế c h í s ú n chủ yếu nhất phương thức nhưng loại phương thức này chế tạo c h í s ú n tiêu phí quá cao mặc dù đang tờ dị ủng trí s ú n khả không phản ứng nhiệt hạch trung chủ phản ứng lại tờ dị ủng t s ú n phản ứng không sai nhưng phản ứng trong lò trí s ú n là có thể tự kiểm chế nói cách khác tờ dị ủ n phản ứng tiêu hao bao nhiêu trí s ú n thông qua điều chỉnh đủ loại t h a m số đồng thời ở phản ứng bên trong lò phát sinh còn lại phản ứng nhiệt hạch phản ứng có thể sinh thành đủ lượng trị sùm một loại mọc thêm cùng tiêu hao tỷ lệ vì một năm trở lên sinh ra sẽ quá mức nhiều hơn một chút đây là vì duy trì phản ứng trong lò ổn định cho nên như thế nào khống chế phản ứng trong lò trị sùm ủng hộ sinh thành ổn định ở một cái điểm thăng bằng là nhân loại hiện tại không có giải quyết một cái điểm khó khăn từ nơi này hạng nhất kỹ thuật bị toàn thế giới đã được duyệt tới nay ai cũng không biết rõ người kế tiếp hai mươi lăm trong năm nhân loại có thể hay không thực hiện khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật cứ việc trước mắt đã có một ít xuất sắc cùng ưu tú quốc gia đi ở hàng đầu thậm chí thực hiện một ngàn giây vận hành thời gian nhưng đây đối với khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch thương nghiệp hóa ứng dụng mà nói còn không thấy được đường xá rốt cuộc có bao nhiêu xa xôi bởi vì phía sau vấn đề khó khăn ai cũng không biết rõ còn có bao nhiêu rất sớm trước hàn nguyên liền đoán được đang học khả khấm phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật trong quá trình chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió nhưng hắn không nghĩ tới trở ngại sẽ tới nhanh như vậy h những thứ kêu bị tiền nhiệm ký chủ nói thủ tiêu tài liệu tin tức số liệu là cản ở trước mặt hắn thứ một đạo đại quan nếu như nói cái này đại quan hắn còn có thể từ hệ thống nơi đó lấy được đến một ít trợ giúp chặt như vậy cản tiếp ở trước mặt hắn đạo thứ hai đại quan lại chỉ có thể dựa vào chính hắn cố gắng vô số số liệu mô hình là cản ở trước mặt hắn đạo thứ hai cửa khẩu những số liệu này mô hình có đơn giản có khó khăn còn có địa ngục độ khó giống như trước nói tốc độ cao tợ lạt mạ hạt khống chế mô hình chính là thuộc về địa ngục cấp bậc loại này cấp bậc số liệu mô hình đối với trước mắt hắn mà nói có thể nói liền nhìn cũng không hiểu không sai chính là xem không hiểu liền bên trong một ít phủ hiệu là ý gì cũng không biết rõ chớ nhìn hắn trước ứng dụng số học vật lý các phương diện kiến thức thành lập một cái tính toán mô hình cũng coi như thuận lợi đem tàu con t o y cùng với vệ tinh đưa tới vũ trụ nhưng loại trình độ đó tính toán cùng khả không phản ứng nhiệt hạch chung những số liệu này mô hình vẫn coi như giống như tiểu học số học cùng ngàn hy vấn đề khó khăn so sánh như thế hai người độ khó kém lớn đến để cho người ta không dám tin hàn nguyên trước sơ lược lật một chút tốc độ cao tợn lạt mạ hà khống chế mô hình đồ chơi này mặc dù chỉ là một cái số học mô hình nhưng bên trong bao hàm số học kiến thức có thể nói căn bản liền không phải đại học số học đồ bên trong hắn nhận biết thì có vi phân bao nhiêu hình học không gian hình học t o t o tính toán số luận xác suất số luận bầy luận chỉ là những thứ này nhận biết số học phân khoa là có thể đốt tử một người bình thường toàn bộ tế bào não mà còn lại những hắn đó liền nhận biết cũng không nhận ra càng là để cho người nhức đầu mà không nhận biết đồ vật còn chiếm cứ hơn phân nửa trở lên ở đạt được cái này hệ thống trước hắn chính là một cái có thể nói bên trên ngồi ăn rồi chờ chết đệ nhị mà thôi đọc xong rồi đại học là không có sai nhưng đối với hắn mà nói số học vật lý cái gì chỉ cần có thể đạt tiêu chuẩn bảo đảm hắn thuận lợi thông qua thi là được đi sâu vào học tập kia không phải hắn thức ăn mặc dù đang lấy được cái này hệ thống sau hắn bù lại một ít số học hóa học vật lý phương diện kiến thức nhưng đối với toàn bộ môn học mà nói hắn thật sự bù lại những kiến thức kia tin tức thật sự quá tầm thường hơn nữa còn là linh linh tàn tán căn bản cũng không thành hệ thống ở tối nay thời gian học tập đi qua hắn nguyên ý thức được một cái rất vấn đề nghiêm trọng đó chính là hắn trong đầu kiến thức không đủ những kiến thức này cũng không phải là chỉ hệ thống truyền đưa cho hắn đủ loại kiến thức tin tức mà là số học vật lý hóa học đợi môn học tri thức lý luận tin tức đặc biệt là số học cùng vật lý. có thể nói nghiêm trọng thiếu về phần hóa học lúc trước học tập cùng trên thực tế hắn tiếp xúc không ít đủ loại hóa học thí nghiệm cùng tài liệu cũng hóa hợp tinh luyện để cho hắn hiểu cùng học tập đến không ít hóa học kiến thức dù sao rất nhiều hóa học thí nghiệm nếu như ngươi không biết loại này hóa học vật chất cơ sở tính chất cùng ở thí nghiệm chung sẽ xuất hiện hóa học hiện tượng là căn bản là không làm tiếp được giống như acid sủ phiêu d i ệ cường t o a n những thứ này nếu như không biết tính chất tùy tiện sử dụng lời nói rất dễ dàng liền đưa đến bị thương acid cường toàn những thứ này thực ra cũng còn khá trong quá khứ hắn tiến hành không ít hóa học thí nghiệm chung rất nhiều hóa học thí nghiệm ở trong quá trình cũng sẽ thả ra một ít kịch độc chất khí s ử trí không kịp lời nói khả năng này liền không phải bị thương mà là xảy ra nhân mạng có hai nhiều cũng có thể chúng độc đâu rồi chớ đừng nhắc tới khí l o bốn lục hóa silicon tam lục khinh silicon các thứ rồi tam lục khinh silicon những thứ này hút vào một ít thì sẽ đưa đến nghiêm trọng bệnh phổi nói nhiều trực tiếp liền hít thở không thông tử vong cho nên hóa học phương diện kiến thức tin tức hàn nguyên không quá thiếu ít nhất trước mắt không thiếu nhưng số học cùng vật lý phương diện đồ vật có thể nói thiếu tới cực điểm trên tay phần này giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hoạch tài liệu kỹ thuật nếu như hắn tăng lên chính mình số học cùng vật lý trình độ lời nói sợ rằng liền học cũng không học được hệ thống truyền kiến thức trong tin tức có đối ứng khoa học kỹ thuật lý luận cơ sở là không có sai nhưng những lý luận này cơ sở cũng không phải môn học kiến thức cơ sở ngươi được trước có đối ứng môn học kiến thức ít nhất có thể xem h i ệ u này khoa học kỹ thuật lý luận cơ sở ý tứ ngươi mới có thể học tiếp giống như một ít số học môn học như thế không tới cái kia tầm thứ đừng nói học ngươi ngay cả cái này phù hiệu là ý gì cũng xem không hiểu Từ đ ơ những giản tăng giảm t ẳ n tính toán đến trung đẳng tương hàng tán từng nhân căn bản cũng không này như MON, ZING, ZNG, KZNG, g gì. GEZP, dư chưa tới tạp tổ tới một biết rốt Thì tốt, phù hiệu, phù hiệu, phức hợp phù hào, học phù hiệu, học phù hiệu THIU, HỌC, h loại loại cái xếp đại lại đối lại quỷ qua cuộc đủ rõ số số ly là ma AB, ý thứ này nhìn giống như là từ đơn tiếng anh một vật ý nghĩa thực tế nhưng là đại biểu ly tán số học chung từ t ổ thôn không gian phạm vi đến trao đổi bảy phạm vi lại tới khu vực phạm vi đến lệnh tự tập phạm vi số học phù hiệu những thứ này đối với không có một người hệ thống tính học quan h â n căn bản cũng không hiểu rốt cuộc là ý gì bây giờ hàn nguyên đối mặt vấn đề cũng chính là cái này hắn ở đại học thời kỳ học qua cơ sở cao đẳng số học thế nhưng giới hạn với cơ sở cũng không đi sâu vào cho tới hắn hiện tại đối diện với mấy cái này phức tạp mô hình chung đủ loại số học dành từ lúc căn bản là vẻ mặt m ộ t b ư ớ c tựa như xem t i ê n thư như thế xem không hiểu cái này còn chính là để cho người nhức đầu dựa mặt song sau hàn nguyên nằm ở trên giường suy tính cái vấn đề này rốt cuộc giải quyết như thế nào loại cơ sở này tính học thức vấn đề đối với hắn mà nói thật đúng là một nan đề mặc dù trải qua thân thể con người thanh toán dược tề thanh toán sau đại não để cho hắn có siêu cường năng lực học tập có thể không chút nào khoa trừng nói nếu như bây giờ hắn lần nữa trở lại đại học hoàn toàn không cần bao lâu là có thể đem sở học khoa mục mãn phần tốt nghiệp thời gian này không cần một năm không cần nửa năm nếu như hắn cố gắng một chút buổi tối hơi chút nấu hạ dạ thêm t a n việc nhiều nhất không cao hơn tam tháng là hắn có thể hoàn thành viên mãn học nghiệp đối với cái này cái điểm h ắ n nguyên có đầy đủ tự tin mặc dù này là cơ thể con người thanh toán dược tề mang đến nhưng mà vấn đề bây giờ là hắn không rút ra được tam tháng đi hệ thống học nhiều chút những cơ sở này kiến thức càng mấu bây giờ hắn ở bắt t r ư ớ c bên trong không gian mà bắt t r ư ớ c bên trong không gian nhưng là không có đủ loại môn học bài thi đây mới là để cho hàn nguyên nhức đầu nhất điểm lần này tinh liên nhiệm vụ hắn xác thực còn có mười ngày n g h ỉ kỳ vô dụng nhưng mười ngày không đủ dù l à n này mười ngày bên trong hắn chỉ là thuộc lòng đủ loại tài liệu giảng dạy thời gian cũng còn thiếu rất nhiều hắn phải học tập có thể không phải đại học chút đồ vật kia mà là hệ thống toàn diện gói kỹ phần lớn phân khoa đại học nghiên cứu sinh tiến sĩ thậm chí còn giáo thụ cấp bậc số học vật lý kiến thức đây là người bình thường không cách nào tưởng tượng con số l i ê n chỉ từ b â n quốc mà nói trước mắt kiến thức tổng cộng có mười ba cái môn học loại môn mà mười ba cái môn học phía dưới lại tế phân rồi một trăm mười một cái nhất cấp môn học nhất cấp môn học hạ lại cặn kẽ phân chia nhị cấp môn học tam cấp môn học đến tam cấp môn học số lượng đã vượt qua ngàn loại người bình thường tất một sinh chi lực cũng không nhất định có thể học tập xong một cái tam cấp môn học albert instein từng nói qua một câu nói như vậy ta nhìn thấy số học phân chia rất nhiều đặc biệt lĩnh vực từng cái lĩnh vực cũng có thể phí đi chúng ta có thể có ngắn ngủi cả đời nhân loại khoa học kỹ thuật bùng nổ là từ gần đây hai trăm năm bắt đầu tích lũy đến bây giờ nếu như cần phải nghiên cứu tuyến ngoài cùng kiến thức cần học tập nội dung càng ngày sẽ càng nhiều trong lịch sử rất nhiều khoa học gia ở hơn hai mươi tuổi lúc liền cùng chung rồi trọng đại thành quả nghiên cứu mà bây giờ hơn hai mươi tuổi khả năng còn chưa hoàn thành học nghiệp tốt nghiệp bác sĩ sau học tập tuyến ngoài cùng kiến thức lại bắt đầu tiến hành nghiên cứu thường thường đều tại ba mươi tuổi sau đó đây cũng là tại sao đến cận đại sự sau gần như cũng chưa có lại xuất hiện quá tương tự ả n mà k i n s t i n liệu tần nhân vật như vậy rồi nhân loại đột phá sáng tạo là có giới hạn tuổi tác một loại cũng liền ở ba mươi lăm tuổi trước mà ba mươi lăm tuổi trước nếu như không có gì trọng đại đột phá sáng tạo như vậy sau này cơ bản cũng sẽ không có rồi bởi vì ở ba mươi lăm tuổi trước tinh lực của con người năng lực suy nghĩ cùng với đại não hoạt tính cũng còn ở vào trạng thái t ố t cùng qua cái này khảm nhân loại liền giống bị trên thân thể một cái đem khóa như thế rất khó đột phá hạn chế coi như năng lực học tập cũng sẽ giảm bớt nhiều chớ đừng nhắc tới sang tân mà một người bình thường học xong tiến sĩ liền đã đến ba mươi tuổi nếu như gặp gỡ một vài vấn đề khả năng ba mươi lăm tuổi mới tốt nghiệp đi về phía xã hội sớm đã qua sáng tạo tuổi ngoài ra nhân loại xã hội khoa học kỹ thuật càng phát triển môn học cùng môn học giữa giới hạn liền càng mơ hồ yêu cầu nhân viên nghiên cứu khoa học nắm giữ kiến thức lượng thì càng nhiều đến khả không phản ứng nhiệt hạch loại này khoa học kỹ thuật tầng độ kia tổng thể thiết kế học họ kiến thức có thể nói nhiều do người từ trụ cột nhất vật lý số học bắt đầu đến máy tính c ô n g chế đến tài liệu lại tới hóa học các loại kiến trúc hoàn toàn không phải một người có thể nắm giữ điều này cần vô số không bạn học họ nhân chung nhau phối hợp mới có thể thực hiện hàn nguyên cảm thấy nếu như mình không có bậc học lời nói đơn thuần lấy chính mình ban đầu năng lực học tập cuối cùng cả đời phòng t r ư n g cũng liền có thể đơn giản ứng dụng hơi nước cùng đ i ệ lực về p h ầ n khả không phản ứng nhiệt hạch học tập phòng trường đời này cũng đừng nghĩ rồi mà bây giờ cản ở trước mặt hắn là số học cơ sở cùng vật lý cơ sở hai người cộng lại có vượt qua năm mươi chín h á n h môn học cho dù tuần h học tập khả không phản ứng nhiệt hạch không cần đem các loại môn học toàn bộ học xong nhưng ít ra cũng có vượt qua mười trở lên môn học hắn là yêu cầu học tập tối thiểu nếu có thể để cho hắn xem h i ể u phần này khả không phản ứng nhiệt hạch trong tài liệu số học vật lý mô hình l i ê n mô hình cũng xem không h i ể u chớ đừng nhắc tới hiệu nguyên lý và tiến hành thi công cần muốn liên lạc với bên ngoài thì bên ngoài muốn những cơ sở này môn học kiến thức sao hàn nguyên do dự ý nghĩ trong lòng. khả không phản ứng nhiệt hạch tài liệu hắn không thể nào để không cần nhất định là phải học tập nhưng bây giờ hắn kiến thức căn bản không đủ căn bản là không có chỗ xuống tay học tập hắn được bổ túc những cơ sở này kiến thức mới được vấn đề là trên tay hắn cũng không có những cơ sở này tính môn học kiến thức hơn nữa bởi vì nhu cầu mặt thật sự quá rộng rãi gần đó là hắn thông qua thủ hạ phòng thí nghiệm tới tiến hành gom cũng rất khó thu thập đủ mặt có rất nhiều đỉnh phong môn học kiến thức là rất khó tìm những kiến thức này hoặc là thu nhận sử dụng ở đỉnh cấp họ cái bên trên hoặc là, là cất giữ ở một ít đỉnh cấp thư viện nhà trường bên trong mặc dù có tiền có thể ma xui quỷ khiến nhưng t ư nhân gom những thứ này, gần chính là có thể vận dụng số lớn kim tiền cũng cần không ngừng thời gian hàn nguyên muốn thông qua bên ngoài r é ép chính phủ con đường tới xử lý chuyện này nhưng lại nghĩ đến còn có một cái điểm khó khăn chính là gần đó là thu thập được những tài liệu này cũng không mang vào bắt chước không gian hắn không thể nào chiều nào truyền bá sau ra ra vào vào bắt chước không gian đi trên thực tế học tập một là hao phí điểm tích lũy một người khác chính là học tập huy chương hắn mang không đi ra đang không có học tập huy chương phụ trợ dưới tình huống hiệu suất học tập đem sẽ hạ xuống vô số có thể hay không từ cái này nơi này hệ thống kích động một ít nhiệm vụ lấy được đến cơ sở học họ kiến thức thay đổi ý nghĩ hàn g nguyên đem chú ý đánh tới trên người hệ thống nếu như có thể kích động một ít nhiệm vụ từ cái này nơi này hệ thống đạt được một ít liên quan kiến thức tin tức đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất hệ thống truyền đưa cho hắn kiến thức tin tức là thông qua phương thức đặc thù tồn chữ tại hắn trong đầu hắn ý thức có thể lẹn vào trong đầu có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác có thể ở hoàn toàn yên t ĩ n h trong không gian lặn xem những kiến thức này tiến tới đang không có nhân q u o á y dày dưới tình huống học tập lại dựa vào học tập huy chương hiệu suất kinh người nếu như nói phổ thông dưới tình huống lấy trước mắt hắn năng lực học tập học tập một loại sơ cấp trong tin tức kỹ thuật yêu cầu đến gần thời gian một tuần. như vậy ở trong đầu dựa vào học tập huy chương lời nói nhiều nhất chỉ cần một ngày là đủ rồi đắm chìm thức học tập hơn nữa cường đại trí nhớ suy luận c u n g năng lực hiểu có thể để cho hắn nhanh chóng nắm giữ phần này khoa học kỹ thuật có thể thử một lần nghĩ tới đây hàn nguyên định yêu từ trên giường ngồi dậy giọng nói thao túng mở ra phòng ngủ ánh đèn chốt mở điện trí năng quản gia tiểu thất tiếp thu được hắn mệnh lệnh sau từ căn cứ căn chứa đồ chung mang đến giấy bút hàn nguyên thuận tay nhận lấy bày lên bàn mở ra hạ bút trong nháy mắt lại dừng lại hắn không biết rõ làm như thế nào đi kích động có liên quan lấy được cơ sở học họ kiến thức nhiệm vụ cái này không giống như trước chủ động kích động quang học nhiệm vụ loại đồ vật nhưng hắn đó biết rõ làm như thế nào đặc thủ biết phải làm sao đại khái xuất có thể kích động mà cơ sở học họ kiến thức cái này hắn còn thật không biết rõ c a o mày suy nghĩ rồi một lát sau h à n nguyên động bút ở trên tờ giấy viết xuống một cái kê thỏ cùng lồng vấn đề như làm con gà thỏ cùng ở một cái trong lồng tre từ phía trên số có ba mươi lăm đầu từ phía dưới số có chín bốn con chân h ỏ i trong lồng tắt có bao nhiêu con gà và thỏ cái vấn đề này là hắn trong trí nhớ tương đối sâu khắc một cái cũng là nhớ tương đối rõ ràng dù sao tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy rồi bài thi đ ổ vật bên trên đã sớm cũng còn cho láo sư v ề phần cái vấn đề này chung con số là là chính bản thân hạn chế hàn nguyên nhớ cây thỏ cùng lồng vấn đề bản chất chính là một cái hai nguyên tố tuyến tính phương trình cũng chính là hai nguyên nhất lần phương trình cái vấn đề này có rất nhiều loại bất đồng giải pháp hàn nguyên suy nghĩ ba giây t h i ệ n tay trên giấy viết lên một loại đơn giản nhất n h ấ t cấp pháp thiết kế số hoặc thỏ số vĩ chân số vì ý n nếu để cho trong lồng cây nâng lên một cái chân thỏ nâng lên hai con chân còn có chín mươi tư hai bốn mươi bảy chỉ chân trong lồng tre thọ liền so với cây chân số nhiều một lúc này chân cùng đầu tổng số kém bốn mươi bảy ba mươi năm m ư ơ i hai chính là thọ chỉ số đem kết quả viết ra sau hàn nguyên lại đem giải đề dùng số học công thức cùng tính toán quá trình phát phát thảo thảo viết ở trên giấy rồi sau đó chờ đợi hệ thống đáp lại một kiếm nơi tay thiên hạ vô địch bốn chương ba trăm bảy mươi ba vượt quá bình thường số học vật lý nhiệm vụ đem câu trả lời số học công thức cùng liên quan tính toán quá trình ngay ngắn viết trên giấy sau hàn nguyên yên lặng ngồi ở trên ghế chờ đợi một hồi thời gian từng điểm từng điểm đi qua mười giây hai mươi giây ba mươi giây một phút b ẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thở dài hàn nguyên cầm trong tay cây viết để xuống không có kích động nhiệm vụ là vấn đề phức tạp độ không đủ còn là căn bản cũng không có loại nhiệm vụ này nhìn trên giấy ghi chép vấn đề cùng câu trả lời hàn nguyên cao mày suy nghĩ cây thỏ cùng lồng vấn đề là thuộc về thuần túy số học vấn đề cái gọi là thuần túy số học chỉ là dựa theo số học nội bộ yêu cầu hoặc tương lai khả năng ứng dụng đ ố i số học kết cấu bản thân nội tại quy luật tiến hành nghiên cứu mà cũng không yêu cầu cùng giải quyết còn lại môn học vấn đề thực tế có trực tiếp liên lạc chỉ là lấy thuần túy hình thức nghiên cứu sự vật số lượng quan hệ cùng không gian hình thức nếu như nói loại vấn đề này cũng không cách nào kích động cơ sở số học kiến thức nhiệm vụ lời nói hắn không biết rõ còn có cái gì những vấn đề khác có thể hoặc có lẽ là yêu cầu hắn đi giải quyết một người không có giải quyết quá số học vấn đề khó khăn sao thì như chứng minh lê m ạ n đoán suy nghĩ gì h ắ n nguyên khẽ lắc đầu cảm thấy này khả năng không nhiều hắn cảm giác mình có phải hay không là có chỗ nào nghĩ lầm rồi lúc trước tự bản thân kích động một ít nhiệm vụ bên trên đều là một ít tương đối cơ sở đồ vật đi kích động kích động sau đó mới đi hoàn thành một ít nhiệm vụ điều kiện và mà thu được hệ thống khen thưởng mà nhiều chút kích động nhiệm vụ điều kiện căn bản yêu cầu là hắn trong đầu đồ mình cây ũ n không phải là từ nơi này hệ thống học được. đương nhiên, g phải hệ học là từ được c thỏ cùng lồng vấn đề cũng là một loại thuần túy số học vấn đề không sai nhưng là lại là một loại số học thú đề hơn nữa cũng không phải là cơ sở tính đầy mục nếu như là yêu cầu trụ cột nhất số học vấn đề lời nói sợ rằng được từ cơ sở bản tăng giảm thẳng dư tới xử lý theo như chiếu ý nghĩ như vậy hắn viết đồ vật viết cái này cây thỏ cùng lồng vấn đề cũng chủ không nhất phải là chủ cột nhất số học tính toán, tự một chút, nhặt kích nhiên không nào động nhiệm nghĩ hàng nguyên cách học cơ số sở Suy vụ. là ê trên n lần nữa tân mút, một tấm tân trên giấy viết. l ở giấy Số học, là nghiên cứu số lượng kết cấu biến hóa không gian cùng với tin tức đợi khái niệm một môn môn học số học là loại người đối xử vật trừu tượng kết cấu cùng kiểu tiến hành nghiêm khắc miêu tả một loại thông dùng thủ đoạn có thể ứng dụng với thế giới hiện thật bất cứ vấn đề gì Từ trên thuộc thức nơi này trên ý nghĩa, số học thuộc về hình ý học khoa học, mà không phải tự nhiên họ. số, số, số, số, số về dùng để biểu thị vật thể cái đo đến con số nếu là viết cơ sở số học hàn nguyên dứt khoát s ắ p có con số học cơ sở khái niệm trực tiếp viết ra những thứ này là tiểu học năm thứ nhất đồ vật thuộc về số học c h ù n g cơ sở không thể lại cơ sở đồ vật nó ở cơ sở số học bên trên định nghĩa rồi số học để cho người ta có thể biết số học là cái thứ gì đương nhiên hắn hiện tại viết ra những thứ này cũng không phải làm cho người ta nhìn mà là cho hệ thống nhìn để cho hệ thống hiểu được hắn trong đầu số học rốt cuộc là cái gì cơ sở từ khái niệm đến định nghĩa từ tăng giảm thẳng dư đến số học phù hiệu làm hàn nguyên bắt đầu viết cựu cự phép nhân khẩu quyết thời điểm trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên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 nhiệm vụ tiểu đề t h ị một tại nhiệm vụ trong thời gian ở ký chủ chưa giải quyết số học vấn đề khó khăn trước hệ thống sẽ cung cấp ký chủ nguyên văn minh đã chứng thật hết t hệ số học kiến thức lấy cung ký chủ học tập nhiệm vụ tiểu đề t h ị hai do ký chủ nguyên văn minh khắc lai、like、số học sở nghiên cứu sở định nghĩa thất đại thiên hy vấn đề khó khăn là một cái lựa chọn tốt bảng thêm lai、like、phỏng đoán ngoại trừ trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng v ă n g lên số học cơ sở nhiệm vụ bị kích động nghe được tiếng nhắc nhở hàn nguyên tỏa sáng hai mắt đối với hạng nhất nhiệm vụ kích động quả nhiên là chỗ sung yếu cơ sở bắt đầu ý thức cho gọi ra nhiệm vụ tin tức bảng hàn nguyên cẩn thận tra cứ nhìn xong lần này kích động số học cơ sở nhiệm vụ hàn nguyên có chút khóc không ra nước mắt nhiệm vụ lần này cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng a giống như trước quan g tìm tòi nhiệm vụ kích động thời điểm nhiệm vụ yêu cầu chỉ là chế tạo năm loại bất đồng chức năng quang học dụng cụ tịnh tiến đi liên quan tìm tòi mà thôi tại sao đến số học cơ sở nhiệm vụ nơi này biến thành muốn hắn đi giải quyết thế giới cấp số học vấn đề khó khăn không phải là giải quyết mấy đạo cùng số học có liên quan đề mục hoặc là ứng dụng số học tạo chút vật gì đi ra không còn nhắc nhở hắn thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn là một cái lựa chọn tốt không t h trái chứng đ ả n a thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn nếu như, giải quyết dễ dàng như vậy Cũng k、like、hà nguyên phải a cảm h i i g i quyết t c giác này hệ thống có phải hay không là điên rồi hắn chẳng qua chỉ là muốn một ít cơ sở tính số học lớp kiến thức bản mà thôi lại để cho hắn đi giải quyết thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn được rồi thế giới là cấp số học vấn đề khó khăn nhưng thế giới cấp số học vấn đề khó khăn cũng không tốt như vậy chứng minh được không t ỷ như không bị t ỷ như thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn gồn bạch phỏng đoán abc phỏng đoán tứ sắc phỏng đoán v v những thứ này vấn đề khó khăn mặc dù cũng không bị liệt vào thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn chung cũng không phải là bởi vì bọn họ độ khó thấp hơn thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn mà là có chút vấn đề khó khăn đã bị người giải quyết một bộ phận phỏng đoán cũng không hoàn chỉnh t ỷ như gồn b ạ c phỏng đoán mặc dù còn chưa bị hoàn toàn chứng thật nhưng nếu gồn b ạ c phỏng đoán đã bị chứng minh cái này làm cho nó đánh mất phỏng đoán tương đối hoàn chỉnh tính lại cũng không có nghĩa là nó so với thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn dễ dàng hơn chứng minh lại tỉ như abc số học phỏng đoán nó không thể liệt vào thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn nguyên nhân là khắt lai số học sở nghiên cứu nhận thức vì cái vấn đề này cũng không phải thế kỷ hai mươi mốt có thể giải quyết vấn đề nó hẳn bị thả vào càng xa xôi tương lai đi mới có thể giải quyết t ừ điểm đó cũng có thể thấy được abc số học phỏng đoán độ khó không thua kém một chút nào bất kỳ một đạo năm thiên niên kỷ vấn đề khó khăn thế giới cấp số học vấn đề khó khăn a thật muốn có giải quyết dễ dàng như vậy còn có thể trở thành thế giới cấp vấn đề khó khăn sao nay hệ thống dĩ vãng hố cũng không hố thành như vậy à đột nhiên hàn nguyên muốn một cái càng vấn đề nghiêm trọng số học cơ sở nhiệm vụ là muốn hắn giải quyết một thế giới cấp số học vấn đề khó khăn vật kia lý đây đang học khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật trong quá trình vật lý cũng là hắn phải một môn học à khác không phải cũng phải hắn giải quyết một thế giới cấp vật lý vấn đề khó khăn chứ nghĩ tới đây hàn nguyên không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái có chút run sợ trong lòng đừng nói cho hắn muốn thời gian một năm bên trong giải quyết hết hai cái thế giới cấp vấn đề khó khăn nắm bút tay trái có chút n ơ m nớp lo sợ hàn nguyên không dám hạ bút tìm ra kích động hệ thống môn học nhiệm vụ yêu cầu hắn muốn kích động vật lý cơ sở nhiệm vụ rất dễ dàng nhưng hắn không dám hạ bút viết ra số học giới có thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn vật lý giới cũng có tương tự đồ vật nhưng thế giới cấp vật lý vấn đề khó khăn đối ở hiện tại hắn mà nói có thể so với thế giới cấp số học vấn đề khó khăn khó hơn nhiều tùy tiện dơ hai cái ví dụ liền biết thế giới cấp vật lý vấn đề một vật chất khả năng lớn nhất cùng nhỏ nhất mật độ là bao nhiêu mọi người đều biết vật chất có thể chia làm khí thái thể lỏng trạng thái cố định các loại khi thái phân tử kết hợp là nhất yếu cho nên khi thái vật chất có thể tương đối dễ dàng tiến hành áp suất cùng phát triển mà trạng thái cố định lại tương đối chặt chẽ như vậy ở vũ trụ vượt qua nhiệt độ siêu chặt chẽ dưới điều kiện vật chất mật độ lớn nhất không vừa nhất có thể là bao nhiêu này là người thứ nhất thế giới cấp vật lý vấn đề khó khăn về phần câu trả lời từ nói lên cái vấn đề này mấy trăm năm sau không có ai cho ra quá kết quả bởi vì nó cần người loại có c à n g cường đại quan trắc dụng cụ thế giới cấp vật lý vấn đề hai bốn lực thống nhất mô hình c ơ h ạ c lực điện tư lực yếu h ạ c lực dẫn lực được gọi là vật lý tứ đại lực cho này tứ đại lực thành lập một cái thống nhất mô hình là hai trăm năm tới vẫn là nhà vật lý học siêng năng cố gắng phương hướng nhà vật lý học tin tưởng tứ đại lực nhất định là có thể thống nhất cho nên như thế nào thành lập một cái bốn lực thống nhất mô hình là tất cả nhà vật lý học cũng đang cố gắng vấn đề mà những thế giới khác cấp vấn đề khó khăn còn có cái gì vũ trụ không gian rốt cuộc là sinh ra đưa tới vật chất lực vạn vật hấp dẫn bản chất là cái gì loại này từ những vấn đề này người bình thường cũng có thể thấy được này căn bản liền không phải thế kỷ hai mươi mốt nhân loại có thể giải quyết hơn nữa so với số học phỏng đoán mà nói thế giới cấp vật lý vấn đề khó khăn càng lệ thuộc vào đủ loại đại hình vật lý dụng cụ đừng nói hắn không có những thứ đồ này chính là bây giờ các nước cũng không có thể giải quyết những vấn đề này đại hình vật lý dụng cụ nhân loại xây tối n h ư bức vật lý phòng thí nghiệm phải làm thuộc về ở vào châu âu hạch từ vật lý phòng thí nghiệm rồi n à y là l o à i người trước mặt kích thước tối một cái lớn quốc tế tính thí nghiệm tổ chức là thuần khoa học vật lý nghiên cứu tổ chức trang bị đủ loại trên thế giới đỉnh cấp nghiên cứu khoa học dụng cụ như cường tử đối t r ắ n g cơ siêu hạt nhân da tốc khí vân vân những thứ này có thể là l o à i người hao tốn thời gian mấy chục năm mới tạo dựng lên tới ở hiện tại hắn căn bản cũng không có cái điều kiện này đi giải quyết một thế giới cấp vật lý vấn đề khó khăn hắn lại không phải nghiên cứu em mở lý luận hợp tâm lý luận edo h u đằng đại lão có thể nắm lò so cùng bi ve tiến hành va chạm thí nghiệm sau đó toàn dựa vào suy nghĩ để suy đoán vũ trụ bí mật của trung cực vô luận là số học cũng tốt hay lại là vật lý cũng tốt đều là chặt chẽ cẩn thận hàn nguyên có chút nhức đầu không biết rõ mình có nên hay không đi kích động vật lý cơ sở nhiệm vụ được rồi người chết điều h ư ớ n g thiên ghê gớm c ậ t thưởng không cần ngược lại ta lại không thích đáng một cái lý luận khoa học ra quân quýt nửa này hàn nguyên rốt của quyết định bút trong tay cũng ở đây trên tờ giấy trắng thứ viết vật lý là nghiên cứu vật chất tối một loại vận động quy luật cùng vật chất cơ bản kết cấu môn học mọi người đối trong giới tự nhiên vật chất vận động cùng biến chuyển kiến thức làm ra quy luật tính tổng kết chú trọng với nghiên cứu vật chất năng lượng không gian thời gian nhất là bọn họ mỗi người tính chất cùng với nhau giữa lẫn nhau quan hệ có trước kích động số học cơ sở nhiệm vụ kinh nghiệm rất nhanh hắn liền kích phát vật lý cơ sở nhiệm vụ k e n kiểm tra đến trước mặt tài liệu tin tức có đổi mới vật lý cơ sở nhiệm vụ kích động vật lý là hết thể khoa học tự nhiên dẫn đầu môn học từ nhỏ đến hạt cơ bản lớn đến vũ trụ bí ẩn chỉ có thông qua vật lý ngươi tài năng giải vũ trụ toàn cảnh vật lý cơ sở nhiệm vụ yêu cầu với thời gian một năm bên trong đánh tốt vật lý cơ sở cũng với trong ba năm hoàn thành một tòa đại hình vật lý phòng thí nghiệm xây dựng yêu cầu vật lý phòng thí nghiệm có tiến hành thấp nhất một ư ơ i tâm năng cấp hạt va chạm thí nghiệm vật lý cơ sở c ấ t t h ư ờ n g tăng lên trên mọi phương diện ký chủ vật lý học tập năng lực vật lý cơ sở nhiệm vụ khen thưởng thêm căn cứ ký chủ xây vật lý phòng thí nghiệm có thể khai triển năng cấp tới tiến hành khen thưởng năng cấp càng cao khen thưởng càng phong phú nhiệm vụ tiểu đề thị ở ký chủ chưa giải quyết số học vấn đề khó khăn trước hệ thống sẽ cung cấp ký chủ nguyên văn minh đã chứng thật hết hệ số học kiến thức lấy cung ký chủ học tập Vật lý cơ sở nhiệm vụ k yêu, yêu cầu thành lập một tòa có thể tiến hành mới tầm năng cấp hạt va chạm vật lý phòng thí nghiệm cái này tỏ rõ chính là làm khó nhân hàn nguyên nhớ mang máng ở vào châu âu gần mẹo vợ cờ dần hạch tử trung tâm nghiên cứu đại hình cường tử đối tràng cơ năng cấp thật giống như mới một năm t ậ c hay lại là hai tờ tới con số cụ thể hắn không biết rõ dù sao hắn lại không phải làm vật lý ký cái này làm gì một tòa mười tâm năng cấp vật lý phòng thí nghiệm này muốn tạo gần đó là giao cho xây cất của ma bân q u ố c làm cũng phải ngũ năm trở lên chứ hàn nguyên không biết rõ tại sao vật lý cơ sở nhiệm vụ sẽ v a n g ra cái loại nhiệm vụ này yêu cầu đến hắn chỉ là muốn điểm vật lý kiến thức a a a a a này không phải làm khó hắn trải hẹn sao bây tra đây nhìn chăm chăm nhiệm vụ bảng bên trên số học cơ sở nhiệm vụ cùng vật lý cơ sở nhiệm vụ nhìn một hồi sau hàn nguyên mặc không chút thay đổi tắt đi bảng xoay người trực tiếp nằm thẳng cẳng ngủ trên giường thấy liền đi trong đầu nhìn một chút số học vật lý kiến thức căn bản hứng thú cũng không có với hắn mà nói may mắn là này hai nhiệm vụ không phải cưỡng chế yêu cầu hoàn thành ngược lại hắn mục đích đã đạt được rồi chỉ cần không nhiều học vật lý kiến thức căn bản cho hắn học tập là được rồi về phần các thường có thể bắt được liền lấy không lấy được như vậy không có quan hệ gì thời gian một năm giải quyết một thế giới cấp số học vấn đề khó khăn thời gian ba năm xây một tòa có thể tiến hành mời tập năng cấp hạt v à chạm vật lý phòng thí nghiệm nay hệ thống thật coi hắn là vạn năng tiểu đinh đ ư ờ n sao mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ mười tám dâm thanh trong h pháp, u ậ mở a tranh Đưa chiến lạc chén thế giới thống nhất thế giới. Đưa lạc Việt chén ép thần giới giới. Việt i g ép á ư mắt thấy cái này, hệ thống Trong hệ khả năng đem hai người bọn họ chi gian quan hệ làm phản. này cái người gian năng bọn quan làm đem m hắn hệ thống là tiểu đinh đương có thể cung cấp đủ loại khoa học kỹ thuật kỹ thuật cùng tài liệu tin tức nhưng trên thực tế làm không tốt khả năng hắn ở trong mắt của hệ thống mới là tiểu đinh đương không nói đúng ra hẳn là có thể hoàn thành đủ loại nhiệm vụ người làm thuê bất quá loại này làm thuê hắn nguyện ý đánh cả đời một thức tỉnh lại hàn nguyên theo thói quen kéo màn cửa sổ ra một khối to lớn màn ảnh lớn khảm nạm ở bên trong vết tường phía trên thực tế hình ảnh để cho hắn trong nháy mắt thanh t ỉ n h lại nhớ lại tự mình ở thái sơn không có ở đây amazon rừng mưa nhiệt đới căn cứ thái sơn căn cứ thuộc về sơn thể bên trong nhưng không có nghĩa là ở bên trong trụ sở không thấy được tình huống bên ngoài t ỷ như cái này khảm n ạ m ở phòng ngủ bên trong vách tường màn ảnh phía trên thực tế hình ảnh chính là phong cảnh bên ngoài thực thi cái loại này thực ra phương pháp rất đơn giản chính là ở vách đá ngoại bố trí một ít máy thu hình thanh âm thu tập khí một vật thực thi đem quay t r ụ cảnh tượng và thanh âm truyền đến bên trong tới mà thôi điều này cũng không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng trừ cái này mặt màn hình ngoại muốn nhìn thấy bên ngoài phong cảnh còn có một cái càng biện pháp đơn giản đó chính là trực tiếp đeo đi ra một khối giả tưởng ba d màn hình là được rồi hình ảnh giống vậy rõ ràng cho nên hàn nguyên một mực không quá phải biết tại sao cái này tiền nhiệm ký chủ muốn ở phòng ngủ chuẩn bị một khối như vậy màn ảnh đúng rồi số học vật lý cơ sở nhiệm vụ dựa mắt lúc hàn nguyên nhớ lại chính mình tối ngày hôm qua tân kích động hai nhiệm vụ mặc dù hoàn thành điều kiện rất chật vật nhưng nhu cầu thỏa mãn hắn hiện tại trên tay không nhiều học vật lý hai cái môn học kiến thức t i tức hơn nữa còn là nhân loại hiện tại đã xác nhận sở hữu khoa mục kiến thức này đúng là độ tốt hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cơ sở tính học thức giống vậy yêu cầu hắn từng điểm từng điểm hoàn thành nhiệm vụ leo lên mới có thể thu được được càng cao t ầ n g thứ từ tiểu học bắt đầu đến trung học cơ sở trung học đệ nhị cấp đại học nghiên cứu sinh giống như văn minh là từ nguyên thủy thời đại thời kỳ đồ đá thời kỳ đồ đồng như vậy leo không nghĩ tới cái này hệ thống duy nhất cho đủ dựa theo hệ thống chặt chẽ c ẩ n t h ậ n tính nếu là trước mặt đã toàn bộ xác nhận khẳng định như vậy là t h ể toàn dựa mặt xong để cho trí năng quản gia tiểu thất lấy cái bữa ăn sáng hàn nguyên không kịp chờ đợi tra cứu những kiến thức này đứng lên từ số học bắt đầu hàn nguyên một đường lật xem định nghĩa phát triển lịch sử kết cấu cơ sở không gian suy luận phù hiệu hệ thống lời nói thật đúng là danh xứng với thực một đường nhìn tới đồ vật tất cả đều là nhân loại chính mình quy nạp đi ra đồ vật chỉ là tề toàn vô cùng hàn nguyên phỏng trường toàn thế giới không có bất kỳ một nhà trong tiệm sách ghi lại số học văn hiến tài liệu có trong tay hắn tề toàn dù sao cũng không có cái gì thư viện vừa có thể cho tới thu nhận sử dụng ấu nhi số học vỡ lòng từ thu nhận sử dụng bảng thêm lai、like、phỏng đoàn chứng minh luận văn y hàn g u y ê n lật một cái khoa số học mục đích chi nhánh chân mày nhất thời rút da động số học sử số lý suy luận cùng số học cơ sở số luận đại số học đại số hình học hình học hình học topo hiện lên thư phân tích xác suất luận số lý môn thống kê lượng tử số học ứng dụng số học số học còn lại môn học người tốt chỉ là đại hình chi nhánh thì có hai mươi sáu cái chớ đừng nhắc tới chi nhánh phía dưới nhị cấp chi nhánh tỷ như ở số lý suy luận cùng số học cơ sở hạ nhị cấp chi nhánh có diễn dịch logic học nguyên số học đệ quy luận mô hình luận công lý tập hợp luận số học cơ sở v v mà ở nhị cấp chi nhánh hạ có chút còn có tam cấp chi nhánh nhìn này phức tạp hà nguyên thật sâu hoài nghi mình sinh thời có thể hay không toàn bộ học xong nhưng từ nơi này phần nhìn hắn cũng không hoài nghi chút nào nếu như những thứ này số học kiến thức toàn bộ đổ ra lời nói hắn có thể làm cái số học phổ lưới dễ như t r ở bàn tay chen t r ú c đ ả o biết lưới một loại học thuật luận văn thu lệ phí website nhiều đồ như vậy không yêu cầu bắt buộc hoàn thành nhiệm vụ cứ như vậy cho hắn rồi h ắ n nguyên cảm thấy nhân loại số học đối với cái này hệ thống mà nói khả năng cái gì cũng không phải không phải hắn tự mình phỉ bán văn minh nhân loại mà là sự thật khả năng liền là như thế sơ lược lật một cái số học vật lý phương diện kiến thức liền cũng chưa xem xong tiểu thất cũng đã đem điểm tâm đưa tới hắn nắm giữ tòa này căn cứ tin tức tự nhiên biết rõ bên trong đông lạnh thịt cái gì cũng có rất tệ toàn không chỉ có tệ toàn còn có đủ loại sùng vật ăn điều lương thú lương tiểu bát tiểu cựu trước liền từ bên trong căn cứ cầm lấy điều lương cho hắn ăn về phần rồi bao lâu hàn g nguyên cũng không để bụng có thể ăn là được dù là những thứ này bị rồi vượt qua m ộ ư ơ i năm trở lên toàn này trong căn cứ dùng cho đủ loại thức ăn khoa học kỹ thuật hay lại là đáng tin cậy chỉ phải giữ vững nguồn cung cấp năng lượng liền không có vấn đề gì sau khi ăn điểm tâm xong hàn g nguyên mang theo nhất bảo nhị bảo trở lại đỉnh núi để mặc cho hai tiểu đi ra ngoài chơi sau hắn mở ra lai、like、sở trễ ảm bây giờ là sáng sớm bảy giờ r i á n g vẻ thiên tài tờ m ở sáng nếu như là ở amazon r ừ n g mưa nhiệt đới lời nói lúc này thái dương đều nhanh dâng lên không có cách nào ở bân quốc mùa đông thời điểm mặt trời là bắn thẳng đến nam bán cầu Khu trải ự t ị vị Việt vùng vĩ độ cũng thật cao, ra, vào, việc, về xem, vậy thời gian trời liền Thái trời Lai người tiếng liền người tiện. trệ trí thật thì bắt thì tùy Bắc, ban gắn, càng cho cũng càng chậm. cũng cao, càng chậm. chăng chào chính công nữa ra, sau nữa ngày nên sáng Hơn Sơn sáng Hàn Nguyên lên lần mình phần àm sở mở xem xem, độ đầu qua một đêm thời gian trải ở trên đỉnh núi tốc độ cố xi măng đã hoàn toàn cứng đờ hàn nguyên bắt đầu một tiết một tiết hướng sóng d à i tín hiệu tháp cơ châu ngồi ra tăng độ cao so với amazon rừng mưa nhiệt đới căn cứ tín hiệu tháp nay một tòa sóng g i i tín hiệu tháp dự tiết độ cao muốn lùn rất nhiều s ó n g giải tín hiệu tháp sở di yêu cầu độ cao vài trăm thước là bởi vì yêu cầu diện tích che phủ tích rất lớn độ cao không đủ diện tích che phủ tích không đủ cho nên tu càng cao càng cao mà thái sơn bên này có thái sơn núi cao làm làm nền hàn nguyên chỉ chuẩn bị cho tòa tháp này tu cái hai mươi m là đủ rồi thực ra so với ở đỉnh núi xây cất tín hiệu tháp ở chân núi xây cất tín hiệu tháp càng có lợi với tàu con toi hạ xuống thái sơn đỉnh núi mặc dù thật lớn nhưng chân núi diện tích lớn hơn có thể cung cấp khởi hàng địa phương càng nhiều càng thong t h ả nhưng hàn nguyên được cân nhắc tay không đem tín hiệu tháp trả sát yêu cầu cao đề tương đối so với ở căn cứ bên kia xây dựng sóng d à i tín hiệu tháp có hát tinh tinh cùng đủ loại công cụ treo quỹ phụ trợ thái sơn bên này liền cái gì cũng không có gần đó là có thể dựng một chiếc đài đi ra xây dựng tốc độ cũng tăng lên không ngừng xin lạc tam cấp phi hành khí không lớn hắn cũng không pháp đem tiêm một bộ đầy đủ xây cất tín hiệu t h áp dụng cụ mang tới t r ừ n g hai mươi thước sóng d à i tín hiệu tháp gần đó là dùng hạng nhẹ titan nôm ngọc kim hàn nguyên cũng hao tốn cho tới chưa thời gian mới xây dựng tốt vốn là hắn còn dự định nhìn một chút mặt trời mọc nhưng rất đáng tiếc hôm nay âm thiên nhiều mây không thấy được mặt trời mọc quá trên đỉnh núi sóng d à i tín hiệu tháp thành lập hoàn thành điều chỉnh từ sau hàn nguyên lại đang sân hạ cánh bốn phía an bài một ít dẫn dắt khí những thứ này tiểu hình kim tự tháp một vật cùng tín hiệu tháp như thế có thể bắn vô tuyến tín hiệu chỉ bất quá nó là sóng ngắn diện tích che phủ tích cũng không tín hiệu tháp d à i như thế về phần tác dụng đồng dạng là dùng cho cùng tàu con t o y thành lập liên lạc dẫn dắt hạ xuống làm cái này cũng là bởi vì lần này r ứ t xuống địa điểm ở thái sơn đỉnh núi có thể dùng hạ xuống diện tích dù sao so ra kém mặt đất mà bốn phía cũng đều là vách đá thẳng đứng vạn nhất xuất hiện rồi nhiều chút không may cái gì đưa đến số không đáp xuống bên vách đá, vậy thì cân nhắc đến loại tình huống này hà nguyên n g liền chuẩn bị đi một tí dẫn dắt khí phụ trợ tàu con t o y hạ xuống bảo đảm có thể ổn định đáp xuống đỉnh núi những thứ này đều là ở amazon căn cứ bên kia cũng đã điều chỉnh thử được rồi thái sơn địa lý t o à độ lần đầu tiên tới nơi này thời điểm hắn liền ghi chép qua cho nên bây giờ chỉ cần gắn tới mặt đất là được buổi sáng đem tín hiệu tháp lắp ráp điều chỉnh thử hoàn thành buổi xế chiều hà nguyên n g m u ố n là kế hoạch k h ố n g chế phi hành khí đi bốn phía nhìn một chút tiểu bát tiểu cựu trước nói ở thái sơn cơ phủ cận địa có một ngọn núi xuất hiện số lớn sâu trùng hắn muốn nhìn một chút ở nơi nào có hay không đối căn cứ có an toàn thai Ở ở hàn nguyên cũng không có cách nào thái sơn thuộc về ôn đái quý phong tính khí sau khi chung đông thiên thời sau khi không thấy được mặt trời là một món thật bình thường sự tỉnh hàn không có đem căn cứ chính chuyển tới b ấ c quốc như cũng lựa chọn đặt ở amazon bên trong rừng mưa khí hậu biến hóa cũng là một trong những nguyên nhân bên trong rừng mưa nhiệt đới dưới tình huống bình thường một năm liền hai loại trạng thái hoặc là trời trong hoặc là trời mưa nhưng bởi vì được xích đạo đại dương khí đoàn khống chế mưa gió rời đi nhanh chóng trên căn bản mỗi ngày buổi sáng đều có thể nhìn đến thái dương giống như bân quốc loại này ngay ngắn một cái tháng cũng không thấy được thái dương khí hậu cơ bản sẽ không xuất hiện đương nhiên càng chủ yếu vẫn là amazon rừng mưa nhiệt đới căn cứ bên kia đủ loại thí nghiệm dụng cụ tề toàn thái sơn bên này mặc dù có một cái trống trải lòng núi căn cứ nhưng không có đủ loại dụng cụ ở không có cách nào đem những thứ kia thí nghiệm dụng cụ trở tới đây dưới tình huống nơi này gần đó là có thể không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cung cấp điện năng cũng không có chỗ gì dùng buổi xế triệu ở hàn nguyên lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem một lần từ trên một triệu hạ xuống mấy ngàn người cũng may hắn cũng không quan tâm lai、like、sở trệ ảm trong phòng lại có bao nhiêu người thưởng thức một buổi xế chiều đối với số học hàn nguyên chỉ là đánh cái cơ sở sở đem lúc trước trả lại cho lão sư đồ vật lần nữa n h ặ t lên đem số học cơ sở đánh tới trung học đệ nhị cấp thời kỳ mà thôi về phần đ ẩ y tới cũng không có gần đó là có học tập huy chương phụ trợ hắn có thể đẩy tới rất nhanh nhưng không có bởi v ì này cùng trước sở hữu khoa học kỹ thuật học tập rất bất đồng lần này yêu cầu đánh tốt tầng dưới chót cơ sở tầng tầng đời tới là một cái hệ thống tính học tập số học là chặt chẽ cẩn thận cơ sở không đánh được đi lên nữa đẩy tới chỉ có thể lâm vào mê man g cùng ngừng lại đặc biệt là bây giờ hắn không có lao sư dạy dỗ tất cả mọi thứ chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi cơ sở tính đồ vật nếu như không hiểu thấu triệt bảo đảm sở học là chính xác như vậy ở phía sau độ khó cao trong học tập đem sẽ gặp phải đủ loại vấn đề cho nên hàn nguyên tình nguyện chính mình học c h ậ m một chút cũng phải bảo đảm cơ sở ổn định cũng may hệ thống cung cấp tài liệu tin tức tương đương toàn diện hơn nữa học tập huy trường cùng với xưa không bằng n a y năng lực học tập làm được độc lập học tập vẫn là không có vấn đề dù sao đây là số học không phải còn lại khoa mục học đồ chơi này thiên phú rất trọng yếu so với cố gắng còn trọng yếu hơn sẽ chính là biết không phải là không biết có đôi lời nói thế nào nhân bị ép cái gì cũng làm không ra số học để ngoại trừ thời gian thoáng một cái liền đi tới ngày thứ nhì số không tàu con t o y sẽ ở hôm nay một ư ơ i một giờ trưa khoảng đó hạ xuống cho nên hàn nguyên sáng sớm liền đi tới đỉnh núi làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị tương đối so với hôm qua trời u u ám ám khí trời hôm nay tốt hơn nhiều trên bầu trời mây đen tản đi không ít có thể thấy mặt trời về phần những gần như đó cùng đỉnh núi song song vân hải cũng không ảnh hưởng xích lạc tam giác trong phi hành khí hàn nguyên điều chỉnh thử dụng cụ kiểm tra liên quan đường dây hàn tự nhiên là đem k h ô n g chế tàu con thoi phụ trợ dụng cụ cũng mang tới bao gồm đủ loại k h ô n g chế dụng cụ về phần thao túng dùng máy tính thái sơn căn cứ bên này có trung ương máy tính sử dụng này cá biệt có thể hai người k h ô n g chế c h ỉ n h tự áp dụng đều là tiếng hàn chi năng lập trình phát biểu bao gồm tầng dưới chốt vào chế đều là giống nhau hắn ban đầu đem tầng dưới chốt số nhị phân toàn thể thay đổi thành tam vào chế thời điểm cũng là vì có thể cùng bên này phối hợp lẫn nhau bên trên giống như một ít khống chế trình tự hắn đều không cần lần nữa biên soạn trực tiếp đem ban đầu tổn chữa dùng từ sau đó dùng tiếp lời chuyển đổi dụng cụ liên nhập trung ương máy tính là được rồi điều chỉnh dụng cụ hoa mất thì giờ không n h i ề u những thứ này là tối ngày hôm qua hắn liền xử lý tốt chỉ bất quá khi đó là ở trong căn cứ bộ bây giờ chuyển tới đỉnh núi mà thôi h ắ n nguyên phải làm chính là bảo đảm là tín hiệu liên tiếp không có vấn đề số không tàu con t o y trở lại thời gian không thể bỏ qua bỏ qua sau lại muốn đợi hơn một ngày thời gian mới có thể lần nữa trở lại thiết lập tốt một chút thời gian từng điểm, từng điểm đi qua sóng giải tín hiệu thắp không gián đoạn gợi sóng d à i tín hiệu lấy tìm kiếm số không tàu con toi đáp lại đây là dự thiết được sóng dài tín hiệu tháp lấy một cái cố định tần số hướng bốn phương tám hướng bắn tín hiệu mà phi hành ở một trăm sáu mươi cây số gần đất quỹ đạo số không tàu con t o y ở kiểm tra đến những tín hiệu này sau biết làm trả lời ở lần nữa thu tới mặt đất trả lời cùng mệnh lệnh sau mới có thể khởi động hạ xuống trình tự nếu như không có kiểm tra đến cố định tần số tín hiệu như vậy tàu con t o y đem sẽ tiếp tục vòng quanh gần đất quỹ đạo phi hành cho đến kiểm tra đến tin tức cũng thu tới mặt đất trả lời đây là hà nguyên vị phòng ngựa chính mình không thể ở cố định trong thời gian chạy tới thái sơn cũng thành lập sân hạ cánh thất trí dù sao mặc dù không biết rõ ngoài ý muốn cùng ngày mai ai tới chưa tới nhận được số không tàu con t o y phản hồi tin tức màn hình trung ương một đạo kiểu chữ đỏ bừng tin tức đ ố n g nhiên m g ra canh giữ ở màn hình trước mặt hàn nguyên ở xác nhận tin tức sau nhanh chóng khởi động tín hiệu phản hồi trình tự một đạo phản hồi mệnh lệnh từ hôm qua thiên tài tạo dựng lên sóng dài tín hiệu tháp gửi đến trong thái không bị số không tàu con t o y bắt được cùng căn cứ thành lập liên lạc hoàn thành dự thiết mệnh lệnh l ệ n một trăm hai mươi bảy khởi động mệnh lệnh chấp hành kết quả thành công trở lại căn cứ trình tự đã khởi động điện tử hình đẩy tới động cơ phát ra động lực gia tăng không số năm tiểu hình điện đẩy tới động cơ khởi động để cho người nóng mắt siêu cấp máy tính một hệ liệt nhật ký phản hồi về đến biểu hiện ở trên màn ảnh hàn nguyên kiểm tra cẩn thận đến xác nhận mỗi một nhánh cũng không có vấn đề xác nhận tàu con t o y chính ổn định trở về địa điểm xuất phát trở về địa điểm xuất phát tốc độ so với bay lên không mau hơn từ cùng mặt đất thành lập liên lạc khởi động trở về địa điểm xuất phát chỉ thị không tới một canh giờ tàu con t o y độ cao cũng đã hạ thấp rồi mười công bên trong khoảng đó tầng bình lưu độ cao này tàu con t o y mang theo quay chụp trang bị có thể rõ ràng xếp hàng tới mặt đất nhận thức có thể đi đến nửa thức khoảng đó hơn nữa hôm nay khí trời còn có thể hàn nguyên đã xuyên t ấ u qua một khối khắc màn hình thấy được hàng hạ bắt t r ư ớ c không gian nội hoàng sông nhìn tương đương trong suốt hai bờ sông đất bằng thẳng cây xanh lâm dâm an t ĩ n h mà thường hòa không chút nào tràn lan dấu hiệu theo tàu con toi đ ẩ y tới đầu phi cơ túi đầu và ngẩng đầu giác h o a nội dưới chân thái sơn cũng dần dần biểu hiện ở trên màn ảnh từ cao mấy ngàn thức không nhìn xuống hoa bắc bình nguyên thái sơn là một cái rất lồi ra điểm Dù sao chung quanh chung đều là bình, liền à bình, l nó một toàn ú i cao đứng vững ở đó cao vút sừng sững hàn nguyên thưởng thức này một cảnh đẹp lại luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng dáng vẻ nhìn kỹ một chút tàu con toi truyền trở lại video hình ảnh rất bình thường phong cảnh rất đẹp không có những cự đó hình côn trùng vết tích cũng không có ai loại hoạt động vết tích đông nhiên hàn nguyên nhìn chằm chằm trong màn ảnh hoàng hà không rời ra tầm mắt hắn biết rõ là lạ ở chỗ nào rồi không phải trong hoàng hà xuất hiện cái gì m á n h thú là con sông vị trí không đúng tàu con trôi trở về địa điểm xuất phát là từ tây h ư ớ n g đông cũng chính là từ hoàng hà hàng đầu đi xuống bay nhưng bây giờ từ trong hình có thể rõ ràng thấy thái sơn ở hoàng hà phía trên càng đến gần phía bắc khu vực hắn cảm thấy có cái gì không đúng địa phương ở nơi này này biểu thị hoàng hà cũng không có đi tới nam đi là càng đến gần ăn sáng trói từ châu cổ hà đạo thông qua video hình ảnh nhìn ra hoàng hà dòng sông có vấn đề cũng không chỉ hàn nguyên một cái lai sở chệ ám lúc đó vô số người luôn có người có thể phản ứng kịp thật là đẹp phong cảnh a con sông này là mẫu hà hoàng hà chứ nhìn không có chút nào đụng đầu hoàng hà thanh thánh nhân ra ta đi quá hoàng hà nhưng thế nào cảm giác điều này hoàng hà có chút vấn đề dáng vẻ nhưng c ó không nói ra được là nơi nào có vấn đề đông cảm thấy có vấn đề điều này hoàng hà Thật thế như giống giới với cổ hà đạo không sai lòng sông này là từ lịt vào biển hoàng hà đổi đường ở cổ đại lại không phải lần một lần hai rồi rất bình thường lúc trước nó còn có quá cùng trường giang cùng một cái cửa biển đây trên lầu đường làm rộn vốn là ta là tin nhưng ngươi nói hoàng hà trường giang dùng chung một cái cửa biển đây chính là đang nói bậy rồi ta chính là từ châu ta nãi nãi nói lúc trước hoàng hà xác thực chính là đi ta bên này không nghĩ tới có một ngày ta lại có thể thấy từ cửa nhà xuyên qua hoàng hà l a i s ở t r ệ ảm trong phòng nghị luận không dứt mọi người đối với từ từ châu đi cổ hoàng hà cũng cảm thấy rất hứng thú dù sao loại cảnh tượng này ở hiện đại là không thể nào thấy được rồi dù là bây giờ hoàng hà hạ lưu gần như đã trở thành một cái trên đất sông kia cũng không thể nào thấy được nó lần nữa đổi đường lượn quanh trải qua từ châu hàn nguyên đối vòng vào từ châu cổ hoàng hà cũng thật cảm thấy hứng thú hắn đi qua không ít lần hoàng hà cái gì hồ khẩu t h ắ t nước đại hạp cốc hắn đều đi qua nhưng đổi đường trước hoàng hà hắn còn không bái kiến bất quá cái này trước mắt còn sống thế thượng nhân hẳn cũng không bái kiến đổi đường hoàng hà chỉ là một tiểu nhạc đệm bất quá cái này làm cho hàn nguyên có chút lo lắng nội mông những đất hiếm đó mỏ còn ở hay không ban đầu vị trí tàu con thoi dọc theo hoàng hà trải qua qua một đoạn thời gian phi hành rất nhanh là đến phụ cận thái sơn trải qua một khoảng cách tự động chậm lại tàu con thoi dừng lại ở sáu ngàn mét khoảng đó trời cao ở nơi nào bổ sung nhiên liệu mà hàn nguyên là trên mặt đất không ngừng tính toán hắn nhiệm vụ cấp ba thời điểm tới bân quốc lấy được vào tay thái sơn địa vị vị trí không sai nhưng kia cũng không phải tinh chuẩn chỉ là một đại khái dù sao ở vệ tinh không có an bài hoàn thành dưới tình huống t ù y ý hắn như thế nào đi nữa làm số liệu tính toán cũng không cách nào cho toàn cầu làm một cái tinh chuẩn kinh độ và vĩ độ phân tích gần đó là tín hiệu tháp tạo dựng lên có thể dẫn dắt tàu con toi bay bầu trời phía trên đỉnh núi vị trí nhưng lần đầu tiên hạ xuống cũng cần nhân tạo phụ trợ làm đến tinh chuẩn hạ xuống bất quá có lần đầu tiên dẫn dắt hạ xuống sau hắn liền có thể làm một cái tinh chuẩn dấu hiệu phía sau lần thứ hai lần thứ ba hạ xuống liền có thể đem tinh chuẩn dấu c h â m câu viết lên dự thiết trong mệnh lệnh tiến tới làm một cái tinh chuẩn dẫn dắt an bài ở tàu con toi phía bên ngoài tiểu hình điện đẩy tới động cơ mặc dù lực đẩy không mạnh nhưng vẫn là có thể chậm chạp thúc đẩy tàu con toi này thì cho hàn g nguyên lợi dụng số học công cụ làm một cái tinh viết chương trình điều kiện mặc dù biên ghi phần mềm thời điểm phải cân nhắc đồ vật tương đối nhiều nhưng có thể làm được khuôn mẫu hóa xử lý liền không có vấn đề gì lơ lửng ở cao mấy ngàn thức không tàu con toi yên lặng bổ sung nhiên liệu trên mặt đất hàn nguyên căn cứ nó phản hồi về tới số liệu tin tức đã hoàn thành số liệu tính toán đang ở ư hắn mới đưa tính toán số liệu bổ sung vào liên quan dự thiết trong mệnh lệnh đừng xem chỉ có hạ xuống một chút khoảng cách tiêu phí rồi thời gian lâu như vậy nhưng kỳ thật đã rất nhanh nếu như là ở amazon rừng mưa nhiệt đới căn cứ bên kia phòng trừng hoa mất thì giờ ít nhất phải gấp đội hắn ban đầu biên soạn số không tàu con toi dự thiết mệnh lệnh dự bị mệnh lệnh những trình tự này thời điểm có thể ước chừng hao tốn hơn ba tháng thời gian ở bên này nhanh là bởi vì có thái sơn bên trong trụ sở tính năng vượt qua trung ương máy tính ủng hộ rất nhiều thứ vô luận là tính toán hay lại là biên soạn cũng hoặc là đối phản ứng dây chuyển thôi diễn cũng có thể tiết kiệm số lớn thời gian mấu chốt nhất là ở thái sơn bên này còn có thể đối tàu con toi hạ xuống làm một cái bắt trước hắn có thể mang những thứ này biên thứ tốt chuyển vào trung ương trong máy vi tính rồi sau đó trung ương máy tính có thể căn cứ những số liệu này tiến hành thiết lập mô hình hạ xuống mô hình thành lập khí hậu có thể bắt trước tàu con toi ở trên trời khả năng gặp được các trường hợp tỷ như mưa âm tiên h bão v v v v vận hành mô hình có thể càng tinh chuẩn lấy được đến đủ loại chi tiết cà kẽ t i ế n một bước ưu hóa tàu con t o y cất cánh hạ xuống hệ thống đây là hàn nguyên ở amazon r ừ n g mưa nhiệt đới căn cứ bên kia không cách nào làm việc ở bên kia hắn không có chức năng như vậy cường đại trung ương máy tính chỉ có thể thông qua chính mình đại não làm thôi diễn tính toán nhưng não người chỗ cường đại ở chỗ nó tính sáng tạo suy nghĩ mà không phải đủ loại số lớn số liệu mô hình tính toán hoàn thành trình tự ưu hóa bổ sung sau hàn nguyên t r ư ớ c đem đem tâu nhập trung ương máy tính để cho bắt chước chạy qua một lần ngược lại tàu con t o y treo ở trên trời chỉ cần có thể tiếp thu được chiếu sáng bổ sung năng lượng liền không có vấn đề gì đợi thêm một đoạn thời gian cũng không có vấn đề đối với một máy tính năng cường hãn trung t í một phần khác là kim chỉ giờ đối vận hành lúc sinh ra một ít chỗ thiếu hụt vấn đề làm một cái ưu hóa điều chỉnh trợ giúp hàn nguyên ưu hóa bổ sung hắn thiết kế trình tự hai phần câu trả lời đặc trưng một chỗ so sánh để cho hàn nguyên thán phục cùng nắm mắt quả nhiên khoa học kỹ thuật chính là lực lượng nếu như muốn chính hắn đi làm một cái như vậy tính toán cùng ưu hóa không có thời gian một tuần căn bản là không giải quyết được nhưng thả vào một máy siêu cấp trong máy vi tính ngắn ngủi nửa giờ liền hoàn thành xem ra chế tạo thuộc về mình siêu cấp máy tính bắt buộc phải làm rồi hàn nguyên quyết định năm nay nhiệm vụ hoàn thành sau đó qua sang năm đem cắt bòn t ấ m chip kỹ thuật lấy ra ở amazon rừng mưa nhiệt đới căn cứ bên kia chế tạo lắp ráp một máy thuộc về mình siêu cấp máy tính cắt bòn t ấ m chip so với truyền thống silicon t ấ m chip mà nói ở trong tài liệu nắm giữ tuyệt đại ưu thế bởi vì nó dùng than nạ nổ quản làm thành b ỏ n bán dẫn dẫn điện tính năng mạnh hơn cái này thì để cho cắt bòn tâm chip nắm giữ công hao nhỏ hơn tính năng mạnh hơn thành phẩm thấp hơn độ cứng cao hơn tính bền dẻo tốt hơn các loại đặc điểm than quản bóng bán dẫn lý luận cực hạn tốc độ vận hành có thể so với họa phở thể quản gần m ộ ư ơ i lần nhưng mà công hao cũng chỉ có họa phở thể quản mười cho nên than là thật tốt bóng bán dẫn chế phẩm tài liệu đây cũng là bân quốc đem tương lai hy vọng ký thác vào cắt bọn trên tấm chip một trong những nguyên nhân một là khao khát với ở tấm chip phương diện thực hiện đường ngầm nghèo qua mặt xe một người khác chính là trước mắt xi ly côn tấm chip xác thực đã sắp đi tới đỉnh bởi vì theo tấm chip công nghệ tiến bộ tấm chip bóng bán dẫn chung cách điện tầm cũng càng ngày càng mỏng là mỏng tới trình độ nhất định thời điểm. điện tử sẽ bởi vì lượng tử cơ học trùng toại xuyên hiệu ứng đánh xuyên cách điện t ầ n g tiến tới tạo thành tấm chip tiêu hủy không nhạy không cách nào tính toán đợi vấn đề nghiêm trọng sở dĩ làm tính năng càng ưu việt cắt bỏn tấm chip dĩ nhiên là tấm chip giới tìm t ỏ i một con đường hà nguyên n g lấy được đến cắt bỏn tấm chip liên quan chế tạo kỹ thuật đã có hai ba năm cùng tấm chip liên quan kỹ thuật hắn rất sớm đã học tập x o n g thành chỉ là vẫn không có lấy ra mà thôi không có thời, gian, thời cơ cũng không thể đ ư bất quá bây giờ là lúc với hắn mà nói bởi vì động cơ bước công nghệ không chính chắn vấn đề đưa đến s i l c o n tấm chip tinh độ tạm thời không tăng lên cứ như vậy tự nhiên sẽ đưa đến sử dụng si l i con tâm phiến trung ương máy tính t i n h có thể hạ thấp mà bây giờ khoa học kỹ thuật đã thức dậy chế tạo một máy cao tính năng trung ương máy tính hoặc là tổ kiện một máy siêu cấp máy tính là tất nhiên hắn yêu cầu tính năng cường hãn trung ương máy tính hoặc là siêu cấp máy tính tới sinh ra ai trình tự tiến tới chế tạo công nghiệp người máy phụ trợ công việc của hắn đến hạn chế một mình hắn nhân lực đã hoàn toàn không đủ dùng rồi phải có tân sức lao động bổ sung đi vào yêu cầu hắn ở trong ba năm chế tạo một tòa có thể tiến hành mười tâm năng cấp hạt và trạm thí nghiệm vật lý phòng thí nghiệm liền không phải một mình hắn có thể làm được cho nên g thứ h k g nói, chỉ là một ít liên quan kỹ thuật thì như cắt bỏ tâm chip bao gồm khả không phản ứng nhiệt hạch khoa học kỹ thuật chung một ít kỹ thuật giống như từ trường trói buộc nhiệt độ bình thường siêu đạo tài liệu các loại các loại cũng chính dễ dàng mượn cơ hội này lấy ra hoàn thành vận hành số liệu khảo sát sau hàn nguyên đem trung ương máy tính ưu hóa xong giải quyết tốt trình tự đứng lên sau đó thông qua tín hiệu tháp chuyển trở về không hào tàu con t o y bên trên cũng khởi động hạ xuống trình tự đã bổ sung hết nhiên liệu tàu con t o y bắt đầu hạ thấp độ cao vừa mới đưa vào khống chế trình tự bắt đầu chấp hành ở vào phía bên ngoài tiểu hình điện đẩy tới động cơ bắt đầu công việc đem tàu con t o y chậm chạp đẩy về phía chỉ định tọa độ rất nhanh trên bầu trời liền xuất hiện một cái điểm nhỏ tiếp theo biến thành một cái tiểu tiểu bất quy tắc hình tam giác không có hàn nguyên thao túng trên màn ảnh cũng không sai chấp hành chỉ thị nhật ký trải qua trung ương máy tính điều chỉnh ưu hóa sau trình tự chính điều khiển tàu con toi không tới hai mươi phút số không tàu con t o y cách xa mặt đất độ cao liền chỉ còn lại không tới trăm mét phần ấ y điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động p h u n ra ngoài nâu đỏ s ắ c đuôi lửa có thể thấy rõ ràng. Phan, đáp phát đáp châm chuyển thanh, thuận khoát, thai sơn đỉnh núi, toàn bộ quá trình thuận lợi để cho người ta không dám tin tưởng. Chờ đợi hơi nóng hơi hàn chút, phát hiện số không tàu con toy hoàn mỹ đáp xuống chỗ khởi hành địa chính ta tra địa muộn con xuống sơn núi, toàn người tin tưởng. nóng tán, nguyên tiến lên con xuống trung âm tâm dám kiểm một mỹ tàu quá tàu bộ toy toy để tới dứt trí, lợi đợi số vị trước dùng cho xây tín hiệu tháp thép giá sắt chuyển rời qua hàn nguyên kiểm tra một chút tàu con toi đại thể tình huống xác nhận liếc mắt không có vấn đề gì sau trước hết ngừng lại bây giờ là vào b u ổ i trưa hạ ngọ hắn còn có những chuyện khác bây giờ hắn chỉ là nhìn một chút ngoài rằng có hay không rõ ràng mắt trần có thể thấy chỗ thiếu hụt tỷ như bảo vệ tài liệu hư hại cái gì nay đã không phải lần thứ nhất khởi hàn g rồi kiểm tra không phải giống như lần đầu tiên như thế phức tạp đương nhiên lần tiếp theo chấp hành nhiệm vụ trước vẫn là phải là một m cái tiêu chuẩn kiểm tra chương trình hoàn thành sau khi kiểm tra hàn nguyên liền bông lỏng xuống trước một mực lo lắng sự tỉnh cũng thuận lợi giải quyết tiếp theo vệ tinh phát động liền có thể giao cho trí năng quản gia tiểu thất rồi đứng ở đỉnh núi hàn nguyên dối người nhìn về phương xa lúc sáng sớm lăn lộn ở đỉnh núi trắng tinh vân hải trải qua vừa lên ngọ dương chiếu sáng bắn đã tàn đi hiện lộ ra cách đó không xa lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại đỉnh núi hội lương lăng tuyệt đính nhất l ã m chúng sơ tiểu t sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp thi thánh nói danh bất hư truyền thưởng thức một hồi cảnh đẹp sau hàn nguyên trở lại xiết lạc tam giác trong phi hành khí tìm tới một cái hò hét khí nhất bảo nhị bảo đừng đùa nên trở lại chi hàn g nguyên hướng h ò hét khí kêu hai tiếng sau đó không bao lâu h ò hét khí trung liền chuyển đến báo một báo hai tiếng gào đây là hắn đặc biệt vì hai tiểu chuẩn bị một vật hai tiểu đeo trên người rồi một cái khác đầu cối có thể khuyết trương thả ngoại âm thuận lợi hắn tùy thời kêu trở lại nhận được hai tiểu trả lời sau hàn g nguyên lại đem không biết rõ chạy đi đâu tiểu bát tiểu cựu kêu trở lại hôm nay khí trời tốt hạng họ nên đi tìm những c ự đó hình sâu trùng rồi chương ba trăm bảy mươi sáu nhân sinh năm thường đại thường làm tiểu thường tin tức phát ra ngoài nửa giờ khỏng đó nhất bảo nhị bảo cùng tiểu bát tiểu cựu mới đổi về hàn nguyên có chút kinh ngạc tiểu bát tiểu cựu không nói này hai đã mặc cánh có thể bay đi nơi nào ai cũng không biết rõ hắn kinh ngạc là hai tiểu lấy báo châu mỹ tốc độ phổ thông dưới tình huống nửa giờ đủ hai chạy chậm ra ba mươi km trở lên khoảng cách hai tiểu thân thể tố chất so với phổ thông báo châu mỹ mạnh hơn nửa giờ toàn lực chạy băng băng làm được là không có vấn đề gì ở nơi này loại tiếp thu được hắn kêu sẽ nhanh chóng trở lại dưới tình huống nửa giờ đủ hai chạy chậm ra bốn năm mươi km rồi dạng n à y tính có thể nói khoảng cách tại hắn kêu trước hai tiểu khoảng cách thái sơn ít nhất cũng có ba mươi thậm chí bốn mươi km trở lên nhưng buổi sáng hai tiểu đi ra ngoài chơi thời điểm hắn còn cố ý khai báo khiến chúng nó đừng chạy qua xa cái này đừng chạy qua xa dựa theo hai tiểu hiểu sẽ không vượt qua chung quanh mười km lúc trước hắn cũng từng nói như vậy đặc biệt là ở gặp gỡ viễn cổ ở n a m bị kia đoạn thời kỳ để bảo đảm hai tiểu cùng chính hắn an toàn cơ bản sẽ không để cho bọn họ chạy qua xa hắn khai báo loại này đừng chạy quá xa lời nói hai tiểu dưới tình huống bình thường sẽ chỉ ở tam tứ công bên trong khoảng đó trong phạm vi hoạt động báo một báo hai từ trước đến giờ đều rất nghe lời tại hắn cố ý đã thông báo dưới tình huống còn chạy ra ngoài xa như vậy nhất định là gặp phải đặc biệt gì cảm thấy hứng thú độ vật chạy về hai tiểu trên người ư ớ t nhẹp nước động cũng không có làm hàn nguyên cánh mũi giật giật đánh hơi được một cổ đặc thù mùi hôi thối loại này đặc thù tanh hôi hắn c h í nhớ sâu sắc nhất thời liền hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra c ở i miệng hỏi các ngươi tìm tới những thứ kia hộ tử báo một báo hai ngao ố kêu lên cực kỳ linh tính gật đầu một cái là ta cùng tiểu bắt dẫn bọn hắn đi nha rơi vào hàn nguyên trên bả vai tiểu c ử u v ỗ cánh một cái thanh âm trong trẹo hàn nguyên tức khắc liền biết là chuyện gì xảy ra cũng biết những cự đó hình côn trùng cách nơi này có xa lắm không mang theo hai đội sủ vật hàn nguyên tiến vào xiết lạc tam giác phi hành、khí. hãng ỏ i chỉ cần một cái đại khái phương hướng là được những cựu đó hình sâu trùng chiếm cứ một ngọn núi số lượng không phải ít phi hành khí lai tầng tầm mắt rất rộng rãi có thể từ tùy ý góc độ quan sát mặt đất khí trời rất tốt đẹp dưới tình huống chỉ phải tìm phương hướng đúng rồi thế nào cũng sẽ không bỏ qua phi hành khí bay lên không sao hàn nguyên thiết trí một cái ổn định tốc độ hướng tiểu cựu chỉ phương hướng bay đi sau Mình tìm kiếm thì tình hình tinh bên cạnh quan sát tình huống bên ngoài, tìm kiếm những cự đó hình côn trùng vết tích. khoảng thủy tích. cách tới sát vết đi đó đối với cửa cự cây sổ số 30-40 phi hành khí một à này hành nói gần, những ráng côn trùng trình cũng thuận vóc lợi. Phi rất rất tìm thứ to m khí quá đường bay về phía trước không tới hai mươi phút thời gian hàn nguyên cùng lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem liền thấy tiểu cựu trong miệng những c ự đó hình sâu trùng phi hành khí phi hành độ cao cũng không cao chỉ có chừng trăm thước khoảng đó có thể nói là gần như sát mặt đất đang bay rồi độ cao này trên mặt đất sâu trùng có thể thấy rõ ràng dày đặc chứng c mấy cái cũng không thế nào độ cao đỉnh núi hơn nữa còn đem trên núi cây cối dọn dẹp sạch sẽ lộ ra mặt đất hoàng thổ ký nhìn những thứ này chiếm núi làm vừa dáng vóc to côn trùng hàn g nguyên cùng lai、like、sợ trệ ám lúc đó người xem cũng hít vào ngụm khí lạnh số lượng này liếc nhìn lại thật sự quá nhiều ngọt tào ta đi rất nhiều sâu trùng khắp núi đều là thu cũng không có không mật sợ ta nhìn thấy đều cảm thấy chán ghét khó chịu chỉ có ta thích nhìn loại vật này sao nhìn tê cả d a đầu nhưng là siêu cấp thích xem a ta trước đ ố i cái gọi là d ạ y đặc sợ hai chứng ôm nghi ngờ thái độ thẳng đến hôm nay nhìn lai、like、sợ trệ ám những thứ này đều là từ đâu tới đây à thạch thán kỷ còn sót lại dáng v ó c to sâu trùng sao cách vách tiểu hài ta là trực tiếp thăng khóc hay lại là đi trình tự ta nghe nói tây cương bên kia cũng có loại này sâu trùng hơn nữa số lượng cũng rất nhiều quân đội đều xuất động hà nguyên không có tham dự lai、like、sở chạy ảm lúc đó trao đổi hắn đứng ở lái tầng thao túng phi hành khí vòng quanh vòng chậm chạp di động để càng thuận lợi quan sát mặt tình huống tình huống so với tiểu bát tiểu cựu nói càng nghiêm trọng hơn những thứ này dáng v ó c to sâu trùng chiếm cư không chỉ một ngọn núi cũng đem chung quanh gặm ăn sạch sẽ nơi này hẳn là bọn họ căn cứ hoặc là t r ù n ổ đập vào mắt thấy trên mặt đ hoặc tụ tập hoặc phân tán trải rộng nhiều cái đỉnh núi số lượng liếc mắt ít nhất ở bốn chữ số trở lên thậm chí khả năng đi đến năm vị số muốn biết rõ những thứ này dáng vóc to côn trùng cũng không nhỏ mỗi một con cũng so với trưởng thành dê lớn hơn có thể tưởng tượng một chút mấy ngàn con dê ở trên thảo nguyên chạy băng băng là cái gì cảnh tượng này chính là cái đó cảnh tượng đi theo hắn đồng thời tới hai lúc nhỏ đi tới thủy tinh một bên nhìn chằm chằm phía dưới dáng vóc to sâu trùng phát ra chầm tiếng gầm gự tựa hầu nghĩ tiếp chém rét một trận hàn nguyên nhẹ giọng chấn an mấy câu quay đầu tiếp tục quan sát tình huống cũng ở trong đầu tính toán muốn toàn bộ hủy diệt những con trùng này lời nói cần phải bao lớn đương lượng vũ khí những thứ này dáng vóc to sâu trùng chiếm cứ đến gần bốn cái đỉnh núi mặc dù những thứ này đỉnh núi cũng không cao lắm đ ạ i nhưng chúng quy chiếm diện tích nói ít cũng ở đây ba trăm phẩy không không không k h ô n thức vương trở lên hơn nữa còn không phải hình một vòng tròn là một cái hẹp dài đường dài này cho nổ mạnh tiêu diệt tăng lên độ khó nhất định hà nguyên suy nghĩ nên dùng phương thức gì tiêu diệt những thứ này dáng vóc to côn trùng càng thích hợp hơn nhưng bên thai hai tiểu dồn dập tiếng hô lại để cho hắn tử trong trầm tư tinh thần phục hồi lại định thần nhìn lại là mặt trùng ổ đã phát hiện bay ở trên tr Nhóm lớn ráng côn trùng cánh phành phạch hướng trên trời, hướng phi hành thể phạch phi có vóc to trời, bay đi đã vô k h í bay tới rồi. c ó c h ú t thậm thể toàn khoảng cách chí nhìn cảnh gần, ràng mức có quá đã rõ rồi. Xít lạc tam giác phi hành khí trên có điện từ vũ khí hàn g nguyên đối với bay lên cự trùng cũng không lo lắng mặc dù những vũ khí này cần người tiến hành thao túng nhưng thông qua vô tuyến tín hiệu thái sơn trong căn cứ tiểu thất có thể gánh làm cái này trước vị trên thực tế tiểu thất động tác so với hàn nguyên theo dự liệu còn muốn mò hơn một chút là một sở mát phôn khí nhân nhân loại giám hộ là nó cơ sở sứ mệnh một trong ở nơi này nhiều chút dáng vóc to côn trùng vô cánh phành phạch bay lên thời điểm tiểu thất liền mượn trung ương máy tính cường đại chức năng tiếp quản phi hành khí bên trên điện t ử vũ khí cũng thao túng bọn họ nhắm ngay gần đây dáng vóc to côn trùng chỉ chờ hàn nguyên mệnh lệnh tiểu thất đem thao túng những thứ này điện tử vũ khí trong nháy mắt tiêu diệt những thứ này dáng vóc to côn trùng mặc dù tiểu thất l à ở căn cứ chung nhưng nó có thể mượn trung ương máy tính tới phân tích phi hành khí thượng phách nhiếp dụng cụ chuyển trả lại thực thì video tới nay tính toán những thứ này đây đối với một cái ai mà nói cũng không khó dù là nó tính toán trong cốt lõi cũng không có chiến tranh quân mẫu nhưng những thứ này cũng không phức tạp số liệu tính toán phân tích chức năng vẫn có an bài đang phi hành khí thượng vũ khí bắn phương thức cùng chiếc súng trường điện tử điện tử sợn ý thờ giật phân bất đ ộ n g nó phóng xạ phương thức càng giống như là hiện đại bản b ả n súng máy cùng phi hành khí dùng chung một cái nguồn điện cũng khiến chúng nó có thể giữ tương đối cường đại hỏa lực cũng không cần lo lắng nguồn cung cấp năng lượng chưa đủ. tiểu thất tiêu diệt những thứ này lên phi trung tử tinh thần phục hồi lại hàn g u y ê n không do dự trực tiếp để cho tiểu thất khống chế điện từ vũ khí tiêu diệt những con trùng này không động thủ nữa những con trùng này cũng có thể leo đến phi hành khí đi lên tiếp thu được chỉ thị đã bổ túc hết nhiên liệu điện từ vũ khí nhanh chóng đem phi hành ở trên trời dáng vóc t o côn trùng đánh rơi tiểu thất tiếp quản vũ khí hàn g u y ê n là điều khiển phi hành khí tấn tốc độ rời đi nơi này trở lại thái sơn hắn cũng không có ở nơi này động thủ lợi dụng phi hành khí bên trên điện từ vũ khí xử lý xong những thư này dáng vóc tò côn trùng ý tưởng số lượng thật sự quá nhiều số trên vạn chỉ dáng vóc to s chiếm cứ tốt hơn một chút đỉnh núi dài rác có ở đây không cùng địa phương phi hành khí bên trên mang theo điện từ vũ khí không làm được toàn bộ tiêu diệt hết mặc dù hắn không sợ những con trùng này thậm chí có thể làm được tiêu diệt một bộ phận nhưng một khi những con trùng này cảm nhận được uy hiếp rời đi ở điểm đến thời điểm tìm lại là một chuyện phiền thoái cho nên bây giờ trước biết có liên quan những thứ này dáng vóc to côn trùng tin tức cùng tình huống là đủ rồi sau đó hắn muốn trở về chuẩn bị đương lượng vũ khí mau sớm đầu phóng cũng xử lý xong những con trùng này những thứ này không biết rõ từ đâu tới đây dáng vóc to côn trùng ở gây giống năng lực bên trên mặc dù không có sở ta c ỡ dạp trùng trùng tộc khoa trương như vậy nhưng gây giống năng lực cũng không hề yếu cái này đơn giản tính toán một chút liền biết rõ tiểu bát tiểu cựu ở biết rõ những thứ này dáng vóc to côn trùng tồn tại s a o trước tiên liền quay trở về amazon rừng mưa nhiệt đới nói cho hắn mặc dù tiểu bát tiểu cựu phi hành muốn thời gian lại tới hắn biết rõ tình huống sau tới từ phát hiện được bây giờ tính toán đâu ra đấy hẳn không vượt qua ngũ tháng ngũ tháng từ bắt đầu chiếm cứ một ngọn núi đến bây giờ bốn ngọn núi về số lượng lật gấp bốn năm lần có thể thấy năng lực sinh sản không hề、yếu. hàn g nguyên trước mắt còn không biết rõ những con trùng này rốt cuộc là lấy một loại thế nào sinh sản phương thức tăng đại tuần q nhưng hắn biết rõ không thể kéo dài được nữa bất kể những con trùng này là lấy thân thể phương thức tiến hành gây giống đời kế tiếp còn là thông qua trùng ổ tiến hành gây giống đời kế tiếp nhưng có thể nhất định là chưa tới một chút thời gian số lượng sợ rằng có thể từ mấy ngàn trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến mấy chục ngàn đến thời điểm hắn t u vô pháp đối phó gần đó là có vũ khí hạng nặng cũng không cách nào đối phó h ắ n khoa học kỹ thuật trình độ còn không ủng hộ hắn có thể đối phó vô tận số lượng dáng vóc to công c h n g mà những con trùng này một khi phân tán bốn phía cành cây lá dụng lời nói liền không xong cho nên thừa dịp những thứ này bây giờ dáng vóc to côn trùng còn tụ trùng một chỗ trực tiếp đầu phóng một quả đại đương lượng quả bom trực tiếp lau sạch xuống cái địa phương này về phần chung quanh sinh vật cùng hoàn cảnh kia cũng không quản được nhiều như vậy thiên nhiên lực chữa trị vẫn là rất mạnh chỉ cần hắn dùng không thích hợp đầu đạn hạt nhân loại này có thể đưa đến sinh vật thay đổi dị võ khí dù là đem tất cả mọi thứ phá hủy không qua vài năm nơi này cũng có thể khôi phục một mảnh xanh biếp hắn không thể nào bỏ qua cho những thứ này dáng vóc to côn trùng những con trùng này công kích tính rất mạnh cơ h ộ là bất kỳ thể động cái gì cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ hơn nữa gây giống năng lực cũng rất khủng bố nếu như không thừa dịp còn sớm tiêu diệt quá một hai năm sợ rằng trên viên tinh cầu này liền khắp nơi đều có rồi cho dù viên tinh cầu này là một viên bắt t r ư ớ c tinh cầu hàn nguyên cũng không cách nào nhịn được nó bị những con trùng này chứng cứ trên địa cầu đủ loại nguyên sinh thái sinh vật so với chúng nó dễ thương hơn nhiều đúng rồi gấu m ẹ o nhớ tới trên địa cầu đủ loại động vật hàn nguyên đột nhiên nhớ lại đại gấu m ẹ o l o、so、báo báo hơn à nữa gần đó là hoang dại đại gấu mẹo công kích tính thực ra cũng không mạnh ít nhất ở trên thực tế rất ít có nghe nói qua đại gấu mẹo tổn thương người sự tình ngược lại hoang dại đại gấu mẹo xuống núi tiến vào thôn dân trong nhà cướp ăn lừa gạt thuống không ít nghĩ tới đây hàn nguyên trong nháy mắt liền động lòng lại có ai không thích một cái lông xù viên đây lái tàu con t h ô i rất nhanh thì hàn nguyên trở lại thái sơn những thứ kia bay lên trời theo tới dáng vóc to côn trùng tất cả đều bị tiểu thất điều khiển điện từ vũ khí đánh rơi còn lại như vậy là chưa kịp đuổi theo đã thoát khỏi quay t r ụ p dụng cụ quay t r ụ p pha vi như vậy chính là mặt đất bò không có cánh phi hành khí hạ xuống hàn nguyên chân đạp ở thái sơn đỉnh núi nên đón sắp xuống núi tà dương y mang chiếu đến giấy tráng phim vân hải để cho phương xa đường chân trời bất ngờ trở nên thần thánh đứng lên hàn nguyên kéo qua ống kính hướng về phía lai sở trệ những cự đó trùng mọi người đều thấy được đi vừa mới ta nhận được phía sau màn đoàn đội nhân viên làm việc thông tin vốn là những con trùng này là do bọn họ tiến hành xử lý bất quá bởi vì bây giờ còn thuộc về lai sở chệ ảm trùng trải qua đoàn đội thương nghị quyết định đem chuyện nào giao cho ta xử lý nhân tiện tăng thêm một chút lai sở chệ ảm nội dung bây giờ đoàn đội đã tại chuẩn bị cho ta vật liệu rồi tối hôm nay liền có thể đưa đến ngày mai ta đem vì mọi người biểu diễn chế tạo một loại cao năng lượng mật độ quả bom cùng sử dụng loại này quả bom tiêu diệt những cự đó hình côn trùng ngay vậy lai sở chệ ảm lúc đó người xem rối rít đặt câu hỏi quả bom cái gì quả bom mù đoán đại ivan tới tới vũ khí nguyên tử rốt cuộc đã tới còn có cái gì quả bom năng lượng mật độ có thể so sánh với hạt nhân đây đông phong chuyển phát nhanh sứ mệnh nhất định đặt đến u l a u l a đại đế diễn ra thế kỷ này thiểm điện chiến chứng minh thiểm điện chiến vẫn tuyệt đối hữu hiệu nói khó nghe các ngươi cho dù ở trong game tốc độ tấn công đều không đại đế nhanh hai giờ san bằng u l a ta ở trong game thật đúng là không làm được gò trò chơi chỉ quan tâm thăng bằng thực tế có thể không chú trọng thăng bằng vũ khí gì lợi hại dùng cái nào nền móng cũng cho ngươi hất bay thức tiểu ô ta đi về trước cho ngươi gom góp vũ khí Người trước chống giữ, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhân sinh giữ, trước đi lại. ta một lát trở sẽ Ô thường, thường, thường các h minh, phản không phản n g biệt bội làm là quả đồ đặc đồng có chính ca, c kết tốt, ruột thịt bào mình đại i đi, người ngoài này không đánh thủy bị h u ngươi là n g biết cái gì này s ó n g ta mới là huyết kiếm thắng vào ngũ t h ư ờ n g thua cũng vào ngũ t h ư ờ n g âu nga đã không có gì đáng xem rồi ngược lại ủ là không thể nào nghĩ tiên ta còn là muốn nhìn một chút sở trệ ạ mẹ nói cao năng lượng mật độ quả bom rốt cuộc là cái gì cái này ta tương đối cảm thấy hứng thú chương ba trăm bảy mươi bảy chế phẩm cao thuốc nổ lai、like、sở chệ ảm trong phòng thảo luận không ngừng ngay từ đầu tất cả mọi người còn ở thảo luận hỏi lần này hàn nguyên muốn chế tạo quả bom là cái gì nhưng rất nhanh sự chú ý liền rời đi hàn nguyên liếc nhìn đạn mạc cũng không không quá để ý những thứ này mặc dù hắn có một đoạn thời gian không có trở lại thực tế nhưng không có nghĩa là hắn đối trên thực tế phát sinh một ít đại sự không biết cái này không cách nào bị các nước cấm n ô n phong bế lai、like、sở chệ ảm gian là tất cả dân mạng trao đổi một ít tương đối n mẹ cảm tin tức chủ yếu nơi hắn cũng có thể từ nơi này nhiều chút trong màn đạn lấy được đến không ít tin tức hữu dụng lúc trước h à n nguyên đối những thứ này thật chú ý mặc dù hắn là một cái phú nhị đại nhưng cũng không có một cái đ ỉ n h phong tầm thứ chỉ là so với người bình thường thoang c ó tiền một chút yêu thích cùng người bình thường như thế ăn nhậu chơi bởi kiện trinh cái gì cũng hắn đều làm nếu là không có cái này hệ thống xuất hiện bây giờ hắn phòng chừng giúp lại quán nét bên trong đánh trò chơi cùng dân mạng đồng thời trêu trò cũ lạ hắn hiện tại căn bản là không có không đ i ể u những chuyện xấu này chỉ cần không chọc đến hắn tổ quốc cùng người nhà là được bất quá lai sở chệ ả m lúc đó đạn mạc hay là để cho hắn thật hoài niệt mà từ đầu đến cuối đang thay đổi lại không thay đổi luôn là hoài c ự thấy một ít h ỏ i cao năng lượng mật độ quả bom đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói đây là một loại bom chất lỏng có chút tương tự với c 4 tính năng tương đương ổn định yêu cầu phương thức đặc thù mới có thể nổ dưới tình huống bình thường gần đó là n g ư ờ i đem loại này quả bom ném vào trong lò lửa hoặc là nổ súng đập cũng sẽ không nổ mạnh ở an toàn tính phương diện rất cao dĩ nhiên nó chế tạo quá trình cũng tương đối phức tạp về phần xử lý như thế nào ngày mai mọi người là có thể thấy được hôm nay lai sở chệ ảm trước hết tới đây dù sao bây giờ cũng không tài liệu yêu cầu đoàn đội đưa tới hàn nguyên nói xong đang lúc hắn muốn đóng lại lai、like、sở t r ệ ảm thời điểm một cái khen thưởng tin tức chiếm cứ toàn bộ màn ảnh giả tưởng tố bản quy nguyên đưa ra siêu cấp tên lửa một trăm sở t r ệ ạ mẹ biết rõ những thứ này dáng vóc to sâu trùng là nơi nào tới sao thấy điều này đạn mạc hàn nguyên suy nghĩ một chút trả lời những con trùng này hẳn đến từ đ ị a n g o ạ i về phần cụ thể tới từ nơi nào ta cũng không biết rõ bất quá rất sớm trước thì có bọn họ thân ảnh câu trả lời này nhất thời ở lai、like、sở t r ệ ảm trong phòng n h ấ t lên ở mầm đại ba hệ hệ ngoại là ngoại bất quá cái này điện g o ạ i hẳn là chỉ địa cầu bên ngoại chứ hay lại là thái dương hệ ngoại tới, tới trong trò chơi cảnh tượng đây là muốn thành sự thật a n h â n tộc đại chiến chủng tộc hệ ngoại chủng tộc trong đất nhân tộc thần tộc đi đâu sở chệ ạ mẹ không phải là thần tộc chứ sao hảo a tam đại chủng tộc đầy đủ hết người đâu đem chấm đại ivan mang ra đến trước a n h hắn một pháo đến từ đ i ệ n ngoại nói như vậy những con trùng này có ở trong không gian năng lực sinh tồn hàn nguyên lời nói ở lai sở chệ ảm trong phòng đưa tới một ít oanh động bất quá người xem thảo luận phần lớn cũng là nhân tộc đại chiến chủng tộc sự tỉnh về phần hệ ngoại sinh m ệ n h trong vũ trụ cũng không phải là chỉ có nhân loại này một loại trí năng tuệ sinh m ệ n h loại c h u y ệ n này người bình thường cũng sớm đã không kinh ngạc rồi so với lai sở chệ ả m lúc đó thảo luận nhân trùng đại chiến người xem n g ô i thủ các nước nhân viên cũng có chút kinh ngạc những thứ này dáng vóc to sâu trùng mặc dù đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là cái gì bí mật nhưng cụ thể nguồn vẫn là b ả o mật biết rõ những thứ này cự trùng là theo k i a m ộ t trận anh tiên tọa lưu tinh bạo mà tới người còn có thể đếm được trên đầu ngón tay mặc dù địa cầu cũng không phải duy một sinh mệnh nôi đã sớm bị cái này sở chệ a mẹ sắc nhật qua nhưng hệ ngoại sinh mệnh lấy loại này bạo cường cảm giác tồn tại phương thức đập trên địa cầu cũng không phải một chuyện nhỏ nếu như bị đại chúng thật sự biết rõ khả năng này g thứ nhì bên trong siêu thị gạo với mối y ố t lại nên căng vọt một lớp giá tiền câu ổn chính trị r a đương nhiên sẽ không tiết lộ những thứ này nhưng ở xác nhận những thứ này cự trùng bắt nguồn ở địa cầu bên ngoài sau các nước đối với ngoại lai văn minh uy bức hiếp sợ rằng sẽ tăng lên số cấp bậc dù sao nhân loại chính mình giữ như thế nào đi nữa quyết đấu sinh tử đó cũng là chính mình nội bộ sự tỉnh mà người ngoại lai lại bất đồng như thế nào đi nữa á lụy n cũng cùng nhân loại đi tiểu không tới một cái trong đầu đi hàn nguyên ở lai sở trệ ám lúc đó tiết lộ những thứ này cũng nghĩ như vậy thông qua lai sở trệ ám lúc đó một ít tin tức cùng với các nước tin nhắn nội dung hắn đã biết thực tế địa cầu cũng xuất hiện giống nhau như lúc dáng vóc to cô t r ù n g hơn nữa số lượng đa dạng phong phú ở gặp qua những con trùng này sức chiến đấu cùng kinh khủng gây giống năng lực sau hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút những thứ kia chính khách những con trùng này không phải địa cầu bản thân sản vật không phải là cái gì thạch thắng kỷ còn để lại dáng vóc to cô t r ù n g mà là triệt để tới xâm phạm văn minh nhân loại đồ vật mặc dù hắn cũng không dám xác định nhưng có đôi lời nói thế nào không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác này dùng để diễn tả những thứ này phá hư tính mười phần dáng vóc to côn trùng lại không quá thích hợp cùng người xem trò chuyện sẽ thiên hậu hàn nguyên kết thúc xuống hôm nay lai sở trễ ảm một ngày tám giờ lai sở trễ ảm thời gian đối với hắn mà nói không sai biệt lắm chỉ cần đến buổi chiều hai ba điểm khoảng đó là đủ rồi sau khi ăn cơm tối xong hàn nguyên tiến vào học tập không gian tiếp tục học tập số học kiến thức căn bản ở có trí năng quản gia tiểu thất phụ trách sinh hoạt hàng ngày cuộc sống thường ngày dưới tình huống hắn mỗi ngày có thể dùng cho thời gian học tập có thể nhiều hơn tới hơn một tiếng dù sao ở amazon rừng mưa nhiệt đới cơ địa lúc cũng không có nhân cho hắn nấu cơm thức ăn k coi như là đơn giản làm làm cũng cần vài chục phút nửa giờ số học phương diện kiến thức căn bản hắn không sai biệt lắm đã học được năm thứ hai đại học giai đoạn dĩ nhiên cái này năm thứ hai đại học giai đoạn là chính bản thân hắn đánh giá cũng không phải chân chính dựa theo đại học giai đoạn trường học tới học giới hạn với đại học giai đoạn cao đẳng số học bên trên cao đẳng số học hạ đã học xong hôm nay muốn gặp nội dung là tuyến tính đại số tuyến tính đại số là số học một cái chi nhánh nó đối tượng nghiên cứu là vector vector không gian hoặc x ư ơ n tuyến tính không gian tuyến tính biến đổi cùng có hạn duy tuyến tính phương trình tổ t u y nếu như đại số không phải là vì đem cơ sở đánh vững chắc hắn thậm chí có thể làm được một đêm học xong hai ba bùn giáo tải hơn nữa trải qua hơn lần cường hóa đại nao có thể để cho hắn làm được ở trong đầu vô căn cứ bắt chước tính toán phần lớn số học đề mục đại đại tiết kiệm thời gian suy nghĩ tính toán so với giấy bút tính toán có thể mau hơn rất nhiều thứ hắn thấy từ trong đầu thôi toán một lần tốc độ so với dùng giấy bút đơn thuần ghi xuống đều phải nhanh thực ra nếu như chỉ đơn giản hơn nắm giữ số học mô hình lời nói cao đẳng số học vi tích phân tuyến tính đại số thống kê lại nắm giữ một ít ly tán số học ưu hóa phương diện nội dung liền không sai bị lắm bất quá đơn giản số học thiết lập mô hình đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn khả không phản ứng nhiệt hạch chung số học mô hình đều là cực kỳ phức tạp giống như tợ lạt mạ nước chạy xiết mô hình những thứ này không chỉ cần muốn nhân viên nghiên cứu nắm giữ vượt qua số học kiến thức càng phải đối với tần số thấp thể tợ lạt ma nước chạy xiết tạo thành h o à n việt từ trường h ạ nhiệt năng cùng động lượng chuyển vận đời có cực sâu hiệu Mà t số số học học hai người điều hòa chung nhau tiến tới đây mới là thích hợp hắn nhất phương thức học tập thời gian vui sướng luôn là quá rất nhanh bất chi bất giác liền đã tới đêm khuya vị trí năng quản gia tiểu thất đánh thức hàn nguyên từ thâm l ớ p không gian trung tinh thần phục hồi lại không có quyên đem ngày mai chế tạo cao năng lượng mật độ quả bom yêu cầu tài liệu cùng dụng cụ chức thời hạn hối đoái đi ra loại này cao năng lượng mật độ quả bom là một loại chất lỏng chế tạo nó đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao trong cấp vô trần phòng làm việc trụ cột nhất yêu cầu nhưng đây đối với vu thái sơn căn cứ mà nói căn bản cũng không đáng giá nhắc tới thái sơn trong căn cứ tầng thứ ba là phòng thí nghiệm tổng cộng có thất gian hàn nguyên đi xem quá tương đối so với hắn ở amazon bên trong rừng mưa tạo dựng lên vô trần phòng làm việc mà nói này thất gian phòng thí nghiệm đều phải càng tận tiến không chỉ là chống u ụ i phòng ẩm không khí đ ổ i thành đợi các biện pháp nếu như dựa theo nhân loại đối với vô trần phòng làm việc định nghĩa tiêu chuẩn đến xem nay thất gian phòng thí nghiệm mỗi một gian đều vượt qua nhất cấp phòng làm việc đặt tới vô khuẩn siêu sạch phòng thí nghiệm tiêu chuẩn duy nhất chỗ thiếu hụt chính là diện tích không lớn mỗi một gian phòng thí nghiệm diện tích chỉ có không tới một trăm l i h thước vông không nơi này quá vốn là không phải là cái gì đại hình căn cứ chỉ là tiền nhiệm ký chủ bởi vì tưởng niệm quê hương mà thành lập một cái tạm thời chỗ ở có thể có phòng thí nghiệm ở bên trong cũng đã rất tốt sáng sớ ngày thứ hai lai sở chệ h mới vừa mở ra không tới ba giây thì có vượt qua năm vị số người xem tràn vào lai、like、sở trệ ám gian ngày hôm qua dự đoán hôm nay tạo cao năng lượng mật độ quả bom cái này làm cho phá hư nhân tử trải rộng toàn bộ gen quần chúng hưng p h ấ n không thôi lại có ai không thích tới một trận nổ mạnh đây đặc biệt là các nước chuyên gia cùng một ít lòng mang ý đồ xấu nhân ở hàn nguyên còn chưa mở truyền bá thời điểm cũng đã ngồi xóm lai、like、sở trệ ám lúc đó mọi người buổi sáng khỏe a lai、like、sở trệ ám mở ra hàn nguyên cùng tràn vào người xem lên tiếng c h à o sau đó hướng ba tầng phòng thí nghiệm đi tới ở ngày hôm qua thấy được những cự đó hình côn trung hậu trải qua đoàn đội thương nghị một mực quyết định tiêu diệt những thứ kia đối với địa phương sinh vật uy hiếp rất nặng người ngoài lai mà nhiệm vụ này đem để ta làm chấp hành về phần như thế nào tiêu diệt những số đó lượng khổng lồ sâu trùng ngày hôm qua ta đã nói qua đó chính là sử dụng một loại cao năng lượng mật độ thông thường quả bom loại này quả bom tên là cl 2 0 cao thuốc nổ thuộc về bom chất lỏng chung một loại nổ mạnh tốc độ có thể cao đến 1.5 t năm mươi ngàn tức giây uy lực cường đại chế tạo loại này thuốc nổ tài liệu ở tối ngày hôm qua phía sau màn đoàn đội đã trở tới rồi liền ở tòa này căn cứ trong phòng thí nghiệm chất lỏng cl h a nghe giống như là khoa huyễn trung thứ gì đó có trung văn danh sao s ở chệ hạ mẹ uy lực cường đại có thể cụ thể nói một chút không s ở chệ hạ mẹ cùng tờ nở tờ so với như thế nào chế tạo nguyên liệu là cái gì hả s ở chệ hạ mẹ chế tạo phương thức đơn giản không trên lầu ngươi hỏi cái này làm gì rất phả ta thông thường quả bom lại như bức cũng cư như vậy ta đại uy van vừa ra ai dám tranh phong ta đông phong bốn mươi mốt k h ô g phục một bên hướng phòng thí nghiệm đi tới hàn nguyên vừa nhìn đạn m ạ n cl hai mươi cao thuốc nổ tên rất dài nó là một loại tương đương phức tạp hóa hợp vật t o à nếu bộ tên cứ gọi 4 nhì chặt ất tiên chặt tạp hút nhì nhì hoàn cứ cơ cơ lục cơ lục c gọi giấy gấp lại tài liệu, hợp h đạm đạm dị phẩm độ khó rất tốt, đối hoàn cảnh cùng nguyên liệu độ đối rất tốt, cùng n g y ê như liệu i độ t n khiết t yêu cầu cũng ơ n g đối các a o Nếu như c ngươi muốn chính mình chế lấy vật này chơi đ ù a vậy hay là liền như vậy cơ bản không thể nào thành công bởi vì nó yêu cầu chế phẩm vô trần phân xưởng cấp bậc đi đến trăm cấp trở lên hơi có cho b ủ i hoặc là tạp chất tiếp theo đưa đến chế lấy thất bại hoặc là chế phẩm đi ra thuốc nổ năng lượng mật độ không đủ trừ lần đó ra nó đối đủ loại chế lấy dụng cụ cùng theo dõi dụng cụ cũng có yêu cầu nhất định cho nên đang bình thường phòng thí nghiệm hoặc là trong nhà chế lấy loại vật này cũng không thực tế v ề phần uy lực mà ở thông thường thuốc nổ t r ù n g nó uy lực có thể xếp tới trước m ộ ư ờ i nếu như lương lượng q u á c l á c lực tàn phá cũng không kém vũ khí nguyên tử bất quá tương đối so với hạt nhân mà nói nó rất sạch sẽ nổ mạnh ngoại trừ phá hủy đồ vật ngoại sẽ không sinh ra bất kỳ phóng xạ hoặc là vật ô nhiễm dùng để giết người càng khu dùng để dọn dẹp những côn trùng kia là không còn gì tốt hơn nhất lựa chọn dĩ nhiên loại này thuốc nổ an toàn tính cũng tương đối cao thậm chí so với ta trước chế phẩm lý lưu tin càng an toàn gần đó là ngươi đem loại này quả bom ném vào trong lò lửa hoặc là nổ súng đập cũng sẽ không nổ mạnh cho nên dưới tình huống bình thường gần đó là ta chở loại này quả bom ngoại ý muốn từ trên trời rơi xuống tới cũng không cần lo lắng nó sẽ nổ mạnh sau đó đem ta nổ trời cao n g ư bức uy lực có thể so sánh với đầu đạn hạt nhân tán g ấ u chứ sơ chế hạ mẹ trong miệng thông thường thuốc nổ uy lực có thể xếp tới t r ư ớ c mười thả vào chúng ta bên này phòng t r ư ờ n g chính là đầu đạn hạt nhân dưới đây mạnh nhất thuốc nổ đi đầu đạn hạt nhân như bức cũng không tại nó l ự c tàn phá ở chỗ nó phóng xạ kinh khủng thông thường thuốc nổ ở lực tàn phá phương diện nếu như đương lượng k h á lát cũng không yếu với hạt nhân t h như quả bom tra quả bom chi mẫu lực tàn phá cũng có thể cùng đầu đạn hạt nhân so sánh đầu đạn hạt nhân uy lực không có ở đây kỹ thuật mà là nhìn ngươi dám đi vào trong đầu nhét bao nhiêu vật liệu đầu chó ta hết năm chơi đùa con nện v ư ờ n lau pháo bán kính nổ tung là ba trăm mm một cây đủ để hủy diệt một con kiến ổ sạch sẽ không ô nhiễm dùng để phát điện như thế nào trên lầu quỳ tải bất quá tựa hồ có thể được chỉ là thành phẩm tương đối cao ba tầng thí nghiệm chung hàn nguyên đã hoàn thành trình thân sạch sẽ, sẽ cũng t hay thí nghiệm phục mang theo phòng vệ khẩu trang cùng bao tay hộ kính đợi trang bị phòng vệ cl 2 0 cao thuốc nổ chế phẩm trong quá trình sẽ sinh ra một ít có độc vật chất hơn nữa tương đương một bộ phận nguyên liệu đều có độc t h như acid ni trịch cùng giấy gấp đạm ấ t tiên tài liệu các loại cho nên phải nhất định làm xong các biện pháp đề phòng làm xong liên quan phòng vệ thủ đoạn sau hàng nguyên kiểm tra xác nhận một lần phòng thí nghiệm toàn thể tình huống xác nhận thông gió tiêu yên các loại công trình cũng vận hành bình thường sau sẽ tối hôm qua hối đoái đi ra tài liệu lấy ra đủ loại thuốc thử cùng chất lỏng nguyên liệu gần như bày đầy toàn bộ thí nghiệm quỹ hơn nữa đủ loại dùng cho thiết bị đo lường như h ư ở n o ạ i máy đo q u a n phổ khoa học tính hiện vi loại dụng cụ vốn là chống trải phòng thí nghiệm trong nháy mắt trở nên hỗn loạn làm xong toàn thể công việc kiểm tra sau khi xác nhận không có sai、lầm. hàn g nguyên bắt đầu thí nghiệm cũng một bên tiến hành đơn giản giả giải siêu phẩm tu tiên gia tộc hơn 2.300 a t r ă n h chương ba trăm bảy m ư cl 2 0 cao thuốc nổ bốn nghỉ chặt cơ hai giấy gấp đạm mất tiên cơ hợp lại lục nghỉ chặt cơ lục đạm tạp dị h ú t hoàn tài liệu cũng chính là cl 2 0 là một loại nhiều đạm tạp nhiều khâu lồng hình nhiều giấy gấp đạm cơ nghỉ chặt á n thuốc nổ hàn g nguyên giản dịch giới thiệu cl 2 0 thuốc nổ một bên tiến hành xử lý đủ loại cơ sở chất hóa học loại này thuốc nổ đang bình thường n h i c h ắ t hóa nổ dược thượng dùng một loại tên là a một cùng một loại tên là pm ba nửa kinh nghiệm lượng từ phương pháp hóa học tới đối thật sự có thể cấu hình tiến hành ưu hóa từ đó tăng lên rồi cl hai mươi nổ mạnh uy lực cùng an toàn ổn định tính nó sử dụng biện án cung ất hai thuyên ở đặc định dưới điều kiện thu hợp lại sinh thành lục benzin lục đạm tạp dị hữu hoàn bầu sau đó cởi biện sinh thành nhất tiên cơ cùng còn lại trước thể nhóm t r ư ớ c thay thế vật sau đó thông qua n h ỉ chặt h i ể u đến cùng tinh hình cuối cùng chuyển tinh vị cl hai mươi đây là cl 2 0 chủ yếu nhất cũng là phổ biến nhất chế lấy thủ đoạn nhưng loại phương thức này chế phẩm yêu cầu dụng cụ thí nghiệm cùng với nguyên liệu đầu nhập tương đối lớn gần thích hợp có điều kiện phòng thí nghiệm tới chế phẩm mặc dù cl 2 0 là nỉ chặt a n thuốc nổ chung một loại nhưng nó là lồng trạng thái hóa chất so sánh phổ thông nghỉ chỗ l ì xê dìn ở nơi này loại lồng trạng thái hóa chất có càng mật độ cao năng lượng cao hơn t r ư ơ n g lực đợi ạt tính càng mấu chốt là nó so với n ỉ chỗ ly xê dìn càng ổn định n ỉ chỗ ly xê dìn loại này đụng chạm kịch liệt một chút tiếp theo nổ mạnh vật nguy hiểm mặc dù uy lực cường đại nhưng an toàn tính coi như quá thấp cl hai Coi như là cầm búa đập đều không chút chuyện vứt xuống hỏa ném bên trong nó cũng chỉ sẽ biến thành n h â n liệu loại này cấp bậc an toàn tính ở nổ trong dược có thể nói là tuyệt vô c ẩ n hưu hàn nguyên cũng không lo lắng cho mình giảng giải sẽ bị một ít lòng mang ý đồ xấu lợi dụng cl 2 0 loại này cao thuốc nổ không phải tốt như vậy chế tạo đa dạng phong phú đủ loại máy móc cùng trăm cấp trở lên vô trần phòng thí nghiệm liền không phải phổ thông tổ chức khủng bố có thể lấy được tay trừ lần đó ra cl 2 0 chế lấy r a c h ỉ n h tương đương rừng giả ở chế phẩm trong quá trình yêu cầu hóa chất nhân viên nắm giữ cực cao thí nghiệm kinh nghiệm cùng năng lực ứng biến thời có sai lệch thì sẽ đưa đến chế phẩm đi ra cl 2 0 cao thuốc nổ xuất hiện thuần độ không đủ nổ mạnh uy lực hạ thấp số cấp bậc thậm chí không cách nào nổ vấn đề ngoài ra coi như là chế tạo ra cl 2 0 cao thuốc nổ như thế nào đối với nó tiến hành nổ cũng là một rất đại n ạ c điểm cl 2 0 cao thuốc nổ tính chất cùng c 4 có chút tương tự nhưng nổ điều kiện so với c 4 hà khác hơn nhiều c 4 n ổ yêu cầu ngòi nổ hoặc là kém một bậc dễ dàng nổ vật đang bị nổ sau、so、tạo thành nhiệt độ cao cao áp điều kiện tiến tới chế tạo ra mãnh liệt đánh vào ba tài có thể nổ mà cl 2 0 cao thuốc nổ phương thức làm nổ là căn cứ vào sức phản ứng tràng phân tử động lực học hạ nhiều tiêu chuẩn đánh vào kỹ thuật nó yêu cầu tiêu chuẩn đánh vào kỹ thuật đối với cl 2 0 chung ở thệ tỷ chi nhánh sinh ra cộng hưởng nổ điều kiện tương đương hạ k h á c yêu cầu tiêu chuẩn đánh vào kỹ thuật khiến cho cao mà nhiều chút kỹ thuật gần đó là toàn bộ hành trình thắng phát hình ra ngoài rồi muốn học tập cũng không phải dễ dàng như vậy cầm trong tay tài liệu thông qua dụng cụ thí nghiệm tiến hành bước đầu xử lý sau hàn nguyên kéo qua âm tính trước mặt trên bản thí nghiệm đủ loại dự xử lý tài liệu cùng máy móc dụng cụ hợp thành cl h a cao thuốc nổ tài liệu đầu tiên muốn hợp thành là hai benzin hai hai á nỉ chặt cơ hai bốn đất tiên cơ hai lục đạm tạp tứ hoàn mười hai hoàn đợi cơ sở hóa chất mà những tài liệu này chung hợp thành độ khó khá cao là lục đạm tạp tứ hoàn mười hai hoàn nó yêu cầu khinh dưỡng hóa ba than thủy cùng với dưỡng hóa a làm chất xúc tác này hai loại tài liệu là tương đối chân quý vừa nói hàn g nguyên một bên đ ậ u thủ ở hợp thành bốn nỉ chặt cơ hai giấy gấp đ ạ mất tiên cơ hợp lại lục nỉ chặt cơ lục đạm tạp dị h hoàn tài liệu trong quá trình chỗ khó nhất là như thế nào đem benzin chuyển đổi thành nỉ chặt cơ hoặc là dễ dàng chuyển đổi thành nỉ chặt cơ gốc bước này là khó khăn nhất nó không có cách nào thông qua phổ thông acid hoặc là phát t i ê n acid ni chỉ tới tiến hành bởi vì đang sử dụng những thứ này tới tiến hành chuyển đổi lời nói sẽ đưa đến m ô không xương trực tiếp phân giải tiến tới sinh thành sản vật sẽ tương đương phức tạp cho nên yêu cầu sử dụng khinh dưỡng hóa ba cùng dưỡng hóa a này hai loại tài liệu chân quý tới làm chất xúc tác hoặc giả nói là c ở i hóa tệ chỉ có ở khinh giải trong quá trình đồng thời tiến hành ngất tiên hóa lấy ất tiên án hình thức đem thoát khỏi g ố c phụ ở lục đạm tạp tứ hoàn m ư ơ i hai hoàn bên trên mới được ổn định cl hai mươi tinh hệ những thí nghiệm này b ư c cùng liên quan nguyên lý mặc dù hàn nguyên đã học tập cũng hi nhưng chân chính làm thời điểm so với theo dữ liệu thí nghiệm muốn khó hơn nhiều ngay cả là hắn cũng liền tiếp theo lật xe rồi thật nhiều lần lật xe nguyên nhân đủ loại kiểu dáng có nhiệt độ khống chế chưa tới mức đưa đến lật xe có khi ép khống chế chưa tới mức đưa đến lật xe cũng có tài liệu chuyển dung thời gian khống chế chưa tới mức mà lật xe đủ loại kiểu dáng lật xe liền không có một lập lại nhưng kết quả cuối cùng nhưng đều là thất bại từ lúc sáng sớm vẫn bận quay đến t r ạ n g vạng hàn g nguyên mới thành công chế lấy ra một phần hôn hợp hình cl h a tinh thể thí nghiệm đến cái này còn cũng chưa hoàn thành còn lại còn cần đem hôn hợp hình cl h a tinh thể chuyển đổi thành hệ cl h a chất lỏng bất quá bước này so với trước thời biện chuyển đổi mà nói đơn giản hơn không ít lấy hắn lâu dài hóa học thí nghiệm kinh nghiệm mà nói vẫn có niềm tin rất lớn trực tiếp duy nhất hoàn thành chỉ nói là đang làm bước này chuyển đổi thời điểm cần thời gian tương đối dài hơn nữa còn yêu cầu chuyên gia ở dụng cụ trước mặt trông coi thời khắc duy trì đối chuyển hoàn khí bên trong c l hai mươi tài liệu chú ý loại công việc này vốn phải là hàn nguyên tự mình làm nhưng bây giờ hắn ở thái sơn trong căn cứ có tiểu thất cái này chí năng độ cực cao quản g ra chỉ cần đem chú ý sự hạng giao phó rõ ràng là được rồi cùng tiểu thất giao phó rõ ràng sau hàn nguyên là tiến vào ở phòng tiếp lấy học mà tiểu thất là thay thế hắn chờ tiếp theo chuyển đổi thí nghiệm lai sở c h ạ ám lúc đó người xem đối với tiểu thất cái này sở mát phôn khí nhân cảm thấy rất hứng thú đủ loại gửi đi đạn m ạ c cùng lễ v ậ t định cùng tiểu thất đáp lời đáng tiếc bất kể thế nào thử không có hàn nguyên mệnh lệnh tiểu thất căn bản cũng không làm bất kỳ động tác gì cũng không phát ra bất kỳ thanh â m gì chờ đợi ở chuyển hoàn khí trước mặt giống như một t o a đ i ề u khác một đêm thời gian đi qua rất nhanh sáu giờ sáng hàn nguyên đúng lúc từ trên giường bỏ dậy sinh vật cường đại trung để cho so với hắn đồng hồ báo thức cũng còn muốn đúng lúc đơn giản rửa mặt một chút sau hàn nguyên mặc quần xà l ò n trần trên người trực tiếp tiến vào thang máy đi ba tầng phòng thí nghiệm hỗn hợp hình cl hai mươi tinh thể chuyển đổi thành hệ cl hai mươi quá trình đã hoàn thành chuyển đổi chung cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý mớn dù sao bước này tương đối mà nói vẫn tương đối dễ dàng chỉ cần khống chế xong chuyển hoàn khí bên trong ép mạnh cùng nhiệt độ là đủ rồi ba tầng trong phòng thí nghiệm thanh thầy tiêu nấm diệt vi rút một bộ chương trình đi hết sau hàn nguyên đổi lại phòng hộ phục tiến vào bên trong thông qua tầng ngoài quan sát kính có thể thấy chuyển đổi hoàn thành hệ cl hai mươi chất lỏng an an tĩnh nằm ở chuyển hoàn khí chung những thứ này hệ cl 2 0 dịch mặt ngoài thân thể hiện ra phát sáng màu đen nhìn có chút giống cao thuần độ lưu tư thể hàn nguyên cẩn thận từng ly từng tí đem chuyển h o a n khí chung cl 2 0 tinh thể dẫn xuất đến những thứ này lưu động chất lỏng n g u y ệ n như như thủy ngân quang nhuận tơ lụa mang theo một tia kim loại cảm nhận chỉ bất quá toàn thân đen nhánh đồ chơi này còn thật xinh đẹp nhìn thủy tinh trong thùng cl 2 0 hàn nguyên khen một câu bất quá hắn biết rõ trong tay đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng liền trong thùng cái này không đến năm trăm ml cl h a chất lỏng chế tạo thành cl 2 0 cao thuốc nổ lời nói có thể đem chu vi một trăm m m phạm vi tất cả mọi thứ nổ thành r ã c h nát mà muốn tạo thành thứ hiệu quả này sử dụng tờ nở tờ lời nói yêu cầu đại khái nửa tấn cũng chính là một ngàn cân cốc dĩ nhiên cl 2 0 m ậ t độ so với thủy lớn hơn trong tay năm trăm ml khoảng đó cl 2 0 hàn nguyên phòng chừng không sai biệt lắm có ngũ kg khoảng đó mật độ so với thủy ngân nhỏ một chút bất quá gần đó là như vậy hai người so sánh cũng có thể thấy cl 2 0 cao thuốc nổ chỗ kinh khủng kiểm tra một hồi chuyển đổi hoàn thành cl 2 0 tinh thể sau hàn g nguyên không có tiến hành động tác kế tiếp trước đem cất giữ cl 2 0 tinh thể đồ đựng đứng lên chuyển mà xuống lầu ăn điểm tâm sau đó sẽ mở lai、like、sở c h ệ ảm cũng không thể để cho người ta đói bụng làm việc đúng không mặc dù hắn thường thường làm chuyện loại này nhưng vậy cũng là cơm trưa hoặc là cơm tối điểm tâm hắn từ không có chỗ trồng quá lai、like、sở c h ệ ảm mở ra người xem c h à n vào phức tạp đạn mạc trong nháy mắt tràn đầy cả khối màn ảnh giả tường số một một buổi c h i ề u khỏe sơ chế ạ mẹ tiểu thất đây người máy tiểu thất đây sơ chế ạ mẹ để cho hắn đi g i chơi đùa a cái kia cái gì thuốc n ổ chuẩn bị xong chưa cả đêm cũng c l r hai mươi trí năng quản gia kêu tiểu thất kia hai cái đại lục vẹt m à có kêu tiểu bắt cùng tiểu c ử u trước mặt có phải hay không là còn có tiểu đến một cái tiểu lục trên lầu nói chi tựa hồ để ý tới tiểu một tiểu nhị tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục đi ra tiếp khách s ở t r ệ ạ mẹ ngươi này tạo quả bom phạt không phạt tạ đến bây giờ đều không còn lại ta tương đối hiếu kỳ này tân hình quả bom vi lực so với tờ n ở tờ cùng c bốn tới như thế nào lai s ở t r ệ ạ lúc đó thật náo nhiệt một số người ở thảo luận trí năng quản gia tiểu thất người máy loại vật này không nghi ngờ chút nào là thuộc về khoa huyện sản phẩm mặc dù thế giới hiện thực cũng có nhưng phần lớn người ngoại trừ quét sân máy ngoại là căn bản không có bái kiến những người máy khác đặc biệt là tiểu thất loại này linh hoạt đến mức tận cùng hình người người máy tự nhiên rất là tò mò một phần khác là hiếu kỳ hàn nguyên cl hai mươi thuốc nổ chế tạo hoàn thành không có so với người máy mà nói những người này càng hy vọng thấy hàn nguyên tạo cái đại gia hỏa đi ra nhân tính bản chất chính là tàn nhẫn đặc biệt là loại này cl hai mươi tạo ra là dùng để chu diện tiêu diệt những cự đó hình côn trùng càng là khơi dậy không ít người trong lòng hẻo lánh k h á i cảm về phần chính phủ các nước giống vậy đối loại nhân này không có cái mới hình thuốc nổ rất là tò mò lồng trạng thái hóa chất thuốc nổ này không nghi ngờ chút nào cho các nước đối thuốc nổ nghiên cứu chỉ rõ một cái tân hình con đường hơn nữa còn là uy lực tựa hồ còn hơn san ni c h ấ t hóa thuốc nổ cái này tự nhiên để cho các nước chuyên gia vũ khí mong đợi cùng lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem chào hỏi sau hàn nguyên trở lại phòng thí nghiệm đem chế tạo hoàn thành hệ cl 2 0 chất lỏng lấy ra ngoài thả ở dưới ống kính lấy cùng đám bạn trên mạng xem cái này chính là chế tạo cl 2 0 cao thuốc nổ cơ sở nguyên liệu hệ cl 2 0 chất lỏng rồi màu đen chất lỏng không phải nói cl h a là tinh thể sao mang kim loại quan cảm đây là kim loại sao đồ chơi này sợ không phải cầm mực và thủy ngân đ i ề u ra ta nhớ được s ở chệ ạ mẹ nói qua vật này hình như là ni chặt tan hóa chất chứ nếu là ni chặt tan hóa chất nó có thể làm làm phân hóa học không đâu chó ở quốc nội ni chặt amoni là quản chế phẩm làm phân bón là ni chặt amoni canxi đem ni chặt amoni trực tiếp làm phân bón chỉ số ít quốc gia rất nhiều phim bên trong đều có phân hóa học làm quả bom cảnh tượng nhưng dùng thuốc nổ tới làm phân bón đây là lần đầu cũng là ngưỡng bức lai sợ chệ ạ lúc đó người xem hiếu kỳ quan sát bản thí nghiệm bên trên hệ cl hai mươi chất lỏng r ồ i rít phát biểu đến quan điểm mình hàn nguyên hơi kinh ngạc liếc nhìn đạn mạc hắn không nghĩ tới lại có dân mạng sẽ nghĩ tới phía trên này đi hệ cl hai mươi chất lỏng không có cách nào coi là phân bón bất quá ở hợp thành nó trong quá trình sinh ra lục benzin lục đạm là có thể ban đầu phân hóa học bất quá đồ chơi này hợp thành chi phí thật cao dùng để coi là phân bón có chút cái mất nhiều hơn cái được hàn nguyên cười giải thích đôi câu nói tiếp được rồi tiếp theo ta để cho mọi người xem nhìn loại này hệ cl hai mươi chất lỏng ổn định tính cùng với nó chế tạo thành thuốc nổ y lực đi ngay vậy l、like、a sở chạy ám lúc đó nhất thời liền hưng phấn lên đạn mạc đủ loại thuốc、dùng. hàn nguyên thấy vậy cười một tiếng lấy một triệu nhiệt độ cao gốm xứ n ồ i nấu q u ạ n g đi ra hướng bên trong ngã nhiều chút dùng cho chế tạo cl hai mươi nguyên liệu bính tam thuần bính tam thuần là hóa học danh trên thực tế nó còn có một cái thường gặp tên gọi là cam du công dụng rất nhiều có thể dùng với công nghiệp y dược ăn các loại đương nhiên bây giờ hàn nguyên lấy ra cam du không phải dùng để ăn mà là dùng để khảo sát hệ cl hai mươi chất lỏng ổn định tính gốm xứ n ồ i nấu q u ạ n g c h u n g cam du rất nhanh thì bị đốt sáng ngợi hồng hoàng sắc ngọn lửa bay lên hàn g u y ê n thu nhận công nhân cụ từ tổn chữ trong thùng hấp thu một ít hệ cl hai mươi chất lỏng đi ra sau đó hướng bên trong g i thêm một giọt một giọt loại tựa như thủy ngân như thế hệ cl 2 0 chất lỏng nhỏ xuống ở nồi nấu c o p t r u n g ngay từ đầu cũng không có gì đại minh hiện đặc thù biến hóa nhưng qua 2-3 giây sau sáng ngời hồng hoàng sắc ngọn lửa tựa như ăn thuốc hưng phấn như thế bành trướng gấp mấy lần nếu như nói trước ngọn lửa là trái táo lớn nhỏ như vậy ở thêm hệ cl 2 0 chất lỏng sau ngọn lửa liền bành trướng thành dưa hấu lớn nhỏ không riêng gì ngọn lửa đại tiểu hưu biến hóa ngay cả màu sắc đều thay đổi vốn là sáng n ờ hồng hoàng sắc diễm họa ở hệ cl h a chất lỏng thêm thêm vào sau biến thành màu xanh nhạt mấy g i ọ t hệ cl 2 0 chất lỏng mạnh liệt thiêu đốt ước chừng mười giây đồng hồ thời gian màu xanh nhạt lớp ngoài cùng của ngọn lửa mới rút đi lần nữa khôi phục thành hồng hoàng sắc ngọn lửa có thể thấy thiêu đốt kéo dài tính vẫn đủ cao này giống vậy ở mặt khác gián tiếp chứng minh cl 2 0 cao năng lượng tính nhiệt độ cao dưới trạng thái sẽ ổn định thiêu đốt cũng sẽ không nổ mạnh điểm này đã hoàn thành xác nhận sau đó phải làm dĩ nhiên là đem chế tạo thành cl 2 0 cao thuốc nổ n à y cũng không phải đơn giản đem trực tiếp rót bỏ vào vỏ đạn chung liền có thể yêu cầu ở thể lòng hệ cl hai tinh thể chung trộn lẫn vào một hệ liệt đồ vật đem biến chuyển thành có thể sau đó mới có thể dùng cho thuốc nổ hơn nữa phương thức làm nổ đặc thù cho nên sử dụng hệ cl 2 0 chất lỏng chế tạo cl 2 0 cao thuốc nổ cần thời gian cũng không ngắn từ sáng sớm bảy giờ bận rộn đến bốn giờ chiều hàn nguyên mới đưa quả thứ nhất cl 2 0 cao thuốc nổ đạn chế tạo ra n à y cái cl 2 0 cao thuốc nổ sử dụng hệ cl 2 0 chất lỏng cũng không nhiều chỉ dùng 5 0 m m ư ơ l không tới cái này làm cho lai、like、s ở chệ ám lúc đó dân mạng rất không hài lòng cảm thấy điểm này lượng quá ít cái gì cũng không phải dối dít yêu cầu hàn nguyên gia tăng thuốc nổ lương lượng siêu phẩm tu tiên gia tộc hơn hai ba h ư ờ n g chương ba trăm bảy mươi chín uy lực kinh khủng sợ t r ệ hạ mẹ ngươi là không nỡ bỏ tài liệu sao nhiều thả điểm c l hai mươi a liền này liền này liền điểm này lượng cho nhà ta miêu cũng không đủ uống năm mươi ml không tới lượng uy lực này phỏng chừng cũng liền so với phóng g i á m lớn hơn một chút đi tiêu ngược lại không đến nổi khả năng theo ta khi còn bé chơi đùa rớt bể không kém bao nhiêu đ â u đầu chó thêm chút lượng à. sợ t r ệ hạ mẹ ngươi điểm này thuốc nổ đủ cái gì nghe cái văng sao sợ t r ệ hạ mẹ lớn m ộ t điểm đem trong bình chất lỏng toàn bộ dùng đều không sao ghê gớm tái tạo một chút hàn nguyên nhìn mắt màn ảnh giả tưởng phía trên tràn đầy để cho hắn ra tăng thuốc nổ đương lượng đạn mạc cười r ồ i lắc đầu một cái nói chờ hạ các ngươi liền biết rõ cl hai mươi loại này cao thuốc nổ uy lực rốt cuộc có bao nhiêu chớ xem thường liền một tí tẹo như thế đo lường nhưng nó có thể tạo thành lực tàn phá không thua gì một kg tờ nở tờ thuốc nổ ngay vậy lai sở t r ệ ả m lúc đó người xem rối rít nghi ngờ liền điểm này đo lường có thể có thể so với một kg tờ nở tờ thuốc nổ không phải sở t r ệ ả m ẹ ngươi có phải hay không là đối tờ nở tờ uy lực có cái gì hiểu lầm ạ một kg tờ nở tờ nổ mạnh có thể sinh ra bốn trăm hai mươi vạn vồn năng lượng dựa theo một vật không 102 kg thức tính toán 1 kg tờ nở tờ thả ra năng lượng có thể đem một cái 1 kg vật thể di động 420 cây số hoặc là một cái 100 kg vật thể di động 4 ố hai cây số một cái thực ra 76 ly cao bạo đạn đại bác giả bộ dược tờ nt ê đại ước là 1 kg có thể đem một cái lầu 2 bê tông gạch ngói tiểu phòng hóa thành ngói vỡ lịch sở trệ ạ mẹ ngươi nói ngươi bàn tay cái này lớn cỡ bàn tay đồ vật nhỏ có thể đem một cái nhà nhà lầu nổ trời cao ta là không tin một quả lựu đạn giả bộ dược là 50 khắc khoảng đó ở mười thước trong phạm vi không có sinh tồn một kg chính là tương đương với hai mươi quả lựu đạn đồng thời nổ mạnh suy nghĩ một chút uy lực bao lớn không nghĩ ra được trên lầu một cân tờ n ở tờ có thể mang nhà ngươi một trăm bình tầng hai nhà lầu nổ không người nghĩ cái này liền biết trong lúc nhất thời lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem nhất thời dối dít hóa thân thành đủ loại số liệu khảo hải loại định dùng đủ loại số liệu tới để cho hàn nguyên nhận biết một kg tờ n ở tờ thuốc nổ rốt cuộc có bao nhiêu uy lực nhìn những thứ này đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng cũng không có phản bác hắn lúc nào đối loại chuyện này đã nói láo sự thật mới là tốt nhất chứng minh xen vào cl 2 0 cao thuốc nổ cường đại lực tàn phá nổ mạnh thí nghiệm tự nhiên không thể nào thả ở trong căn cứ tiến hành hàn g nguyên cũng không chuẩn bị ở thái sơn đỉnh núi làm cái này thí nghiệm trên đỉnh núi thổ địa hắn đều hữu dụng bị nổ tan hắn còn phải tu bổ một đường dọc theo đuổi hàn g nguyên ở trên sườn núi tìm một tương đối t h o n g thả khu vực chuẩn bị ở chỗ này tiến hành thí nghiệm trên thực tế loại này bạo phá thí nghiệm ở dưới chân núi tiến hành thí nghiệm mới là ổn t h o ạ nhất sẽ không tạo thành an toàn gì thai hoàng ẩm nhưng thái sơn độ cao vượt qua một n m t ừ đỉnh núi leo xuống đi lại leo lên thật sự quá phí sức hàn nguyên cũng không muốn phế cái này tinh thần sức lực ngược lại bây giờ thái sơn không n g ư i coi như là có ảnh hưởng gì cũng quan hệ tìm tới cái tương đối t h o n g thả đồi sau hàn nguyên nghiêng đầu tìm bốn phía một cái hạ tỏa sáng hai mắt thấy được một viên tảng đá lớn liền lấy cái này tới làm làm thí nghiệm mục tiêu cho các ngươi nhìn một chút cl hai mươi cao thuốc nổ y lực rốt cuộc như thế nào hàn nguyên đi tới đá lớn một bên vỗ một cái đá lớn nói khối này là một khối phổ thông đá t r ầ m tích đá lớn còn cao hơn hắn đường tính càng là đạt tới ba bốn m dùng để coi là bị phá hủy mục tiêu lại không quá thích hợp rồi loại này hòn đá độ cứng vừa phải thể tích cũng thích hợp hàn g nguyên từ phía sau lưng móc ra mang theo người điện t ử vũ khí đùng đùng mấy thương liền đem đá lớn móc cái lớn như vậy cửa hang đi ra lớn chừng bàn tay cl 2 0 cao thuốc nổ nhét vào hàn g nguyên lui ra ngoài gần một trăm mét giải thức khoảng cách mới dừng lại bán trong suốt quả cầu quay chụp trang bị đã đem ống kính vững vàng phong tỏa ở trên đá lớn hàn g nguyên móc ra cái vô tuyến khống chế n ú ớ tấn nói nhìn kỹ ba t hai m ộ t nổ thanh âm hạ xuống hàn g nguyên đồng bộ bóp lại trong tay n ú ớ tấn hơn một trăm em mở khoảng cách đối với vô tuyến tín hiệu mà nói không không một giây cũng không dùng tới một tiếng điếc thai nước ó c vang lớn từ lai sở t r ệ ảm gian trung truyền vào người xem trong thai sau đó mọi người xuyên tấu qua lai sở t r ệ ảm hình ảnh có thể rõ ràng thấy an trí cl hai mươi cao thuốc nổ đá lớn phảng phất run một cái sau đó như thiên nữ tán hoa như vậy vỡ vụn thành vô số m i ế n g nhỏ tung tóe hướng bùn phía có chút xa thậm chí cũng bay đến trước mặt hàn nguyên doạ chính ngồi s ổ m ở một bên nhìn động tính hắn giật mình chờ đến nổ mạnh đi qua hàn nguyên đứng dậy đi tới ban đầu đá lớn chỗ vị trí giờ phút này trên mặt đất nơi nào còn có chiếc đá lớn nền bóng đều bị nổ đi ra một cái đường tính hơn mười m hố to chung quanh nằm vô số mảnh nh tràn đầy bụi mù n g o à i tảo d ờ i ạ uy lực lớn như vậy sao lớn như vậy một khối đá lớn trực tiếp liền bị nổ không có cái q u ỷ gì ta nhớ được lúc này mới không tới năm mươi ml giả bộ lượng thuốc chứ năm mươi khắc tờ nờ tờ có khả năng đem sao đá lớn nổ nát sao uy lực này kinh khủng như vậy người tốt đầy đất bã v ụ tử khó trách sở t r ệ ạ mẹ nói cl hai mươi uy lực rất lớn sở t r ệ ạ mẹ không lấn được t a vậy này thuốc nổ hai chữ ngư bức người tốt lần này tờ nờ tờ có thể đào thải tờ nờ tờ đào thải không thể nói bất quá đồ chơi này phỏng chừng lại vừa là trên chiến trường một đại sát thủ giản nếu như dùng để chế tạo địa lôi cái gì xe tăng cũng có thể cho n g ư ờ i nổ nhỏ vụn trên màn ảnh g i ả t ư ở n g bị cl 2 0 thuốc nổ khiếp sợ đến đạn m ạ c một m à n g lớn nổ nát vụn một khối mười mấy thước khối đá lớn đây đối với nhân loại nghiên cứu đủ loại quả bom mà nói cũng không coi vào đâu nhưng khoa trương đều là lần này sử dụng thuốc nổ đương lượng chỉ có 50 m m l cl 2 0 chất lỏng đây mới là mọi người kinh hãi nhất hàn nguyên liếp nhìn đạn mạt nói thế nào uy lực này cũng không tệ làm phải không ngay vậy lai sở chệ ảm trong phòng một mảnh tán dương đâu chỉ không tệ uy lực này thật là nổ nhỏ như vậy tấn lượng có thể tạo thành lớn như vậy phá hư không tưởng tượng nổi trên đất hô a liếc mắt đường k í n h vượt qua hơn mười thước rồi mấu chốt là này thuốc nổ là trôn ở trong viên đá trước trải qua đá hòa hoãn lại còn có thể nổ ra lớn như vậy một cái hố cốc chất lỏng thuốc nổ đồ chơi này có thể qua kiểm tra an ninh sao bảo vệ tiểu ca này cái gì đồ chơi ngươi trước uống một hớp nhìn một chút một cái liền một cái sau đó toàn bộ trạm xe lửa bị tạt trời cao đồ chơi này ta hoài nghi hắn có thể cùng bom nguyên tử liều mạng nhìn trêu chọc đạn m ạ n hàn g nguyên cười một tiếng cũng không quá để ý cl hai mươi cao thuốc nổ u i lực rất lớn nhưng kỳ thật cũng không có đám bạn trên mạng tưởng tượng khoa trương như vậy năm mươi ml cl hai mươi chất lỏng mật độ mặc dù so sánh lại thủy ngân thấp một ít nhưng năm mươi ml cl hai mươi chất lỏng thực ra sức nặng không sai biệt lắm có một cân cho nên năm mươi ml cái lượng này nghe rất ít nhưng đổi thành sức nặng lời nói thực ra cũng không ít rồi bất quá tương đối mà nói nó u i lực không sai biệt lắm có thể đi đến tờ nt gấp mười lần khoảng đó tờ nt thuốc nổ muốn tạo thành loại này phá hư lời nói yêu cầu đại khái mười kg lượng v ề phần lai、like, sở trệ ảm trong phòng người xem nói cl h a nổ mạnh uy lực có thể so sánh với bom nguyên tử kia đơn thuần vì vậy đang nói bậy phai nhạt cl h a nổ mạnh uy lực xác thực rất khủng bố nhưng còn lâu mới có được bom nguyên tử cường nếu như là một cân cao t h u ầ n độ do toàn bộ chuyển đổi thành năng lượng đừng nói hắn n ú t ở 1 0 0 m m ra ngoài coi như là n ú t ở 1 0 0 km ra ngoài cũng có thể bị ảnh hưởng đến hạt nhân mặc dù bị sưng là phi thường quy vũ khí ở chỗ tách ra lúc sinh ra năng lượng là to lớn có một cái rất đơn giản rất ôn nhu ví dụ có thể chứng minh usa năm đó thả vào tiểu mân quốc hạt nhân tiểu nam hải Nó bao hàm 64 kg do, nhưng trên thực tế, chỉ có không cao hơn n có bao cao do, hàm thực chỉ 64 kg tế, 1 sáu khác tham dự phản ứng k do vật chất chân chính chuyển hóa thành năng lượng còn lại cũng lấy các loại phương thức tiêu tan hết đương nhiên cl 2 a m ư i đang nổ l ú c cũng chỉ có cực một số ít thuốc nổ chuyển đổi thành năng lượng nhưng coi như nó chuyển đổi lượng cùng hạt nhân ngang hàng uy lực cũng xa yếu hơn hạt nhân vũ khí thông thường cùng vũ khí nguyên tử căn bản liền không phải một cái khái niệm đồ vật nếu thật là một cân do ở chỗ này nổ thái sơn cũng phải bị trực tiếp tức mất một mảng lớn làm nhiên lao đại ca vì tu một cái đập chứa nước trực tiếp cầm bom nguyên tử đánh văng ra ngoài kiểm tra một chút bán kính nổ tung cùng tạo thành tổn thương hàn g nguyên đem yêu cầu ghi chép số liệu chỉnh sửa một chút những số liệu này đối với hắn rất hữu dụng mặc dù trong đầu kiến thức tin tức có đủ loại số liệu có thể cung cấp hắn sử dụng nhưng lý luận giá trị cùng thực tế giá trị là hoàn toàn bất đồng hơn nữa xen vào hắn sinh sản trình độ có hạn không làm được đỉnh phong h o à n mỹ cho nên chính mình nổ cũng ghi chép thực tế số liệu dùng để thôi toán số liệu thành lập mô hình là tốt nhất h á n yêu cầu thông qua những số liệu này tới thực tế thôi toán cần bao nhiêu cl 2 0 cao thuốc nổ mới có thể tiêu tan diệt những côn trùng kia nhân tiện lau sạch xuống kia mấy ngọn núi lớn hà nguyên không biết rõ sơn trong cơ thể phải phải hay không cuộc sống những cự đó hình côn trùng nhưng từ côn trùng đủ loại sinh hoạt tập quán tới suy đoán đây là có rất đại khả năng giống như dế nhũi con dế mèn con kiến ngôi những thứ này đều là sinh hoạt tại trong đất ở không có cách nào chui vào lòng đất hỏi giò dưới tình huống lựa chọn sử dụng cl 2 0 cao thuốc nổ trực tiếp đem kia mấy tọa tiểu sơn duy nhất xóa sạch là phương thức tốt nhất hơn nữa nếu như lòng đất có trùng ổ lời nói trực tiếp nổ san bằng cũng là biện pháp tốt nhất phòng ngừa có cá lọc l ư ỡ i cho tàn lại cháy hoàn thành liên quan số liệu sửa sang lại sau hàn nguyên liền trở lại căn cứ bây giờ đã không tính là sớm thời gian đã tới t r ạ n g vạng tối hơn sáu giờ hắn dứt khoát liền kết thúc lai sở trẻ ấm tối hôm nay hắn sẽ đối cl 2 0 cao thuốc nổ thí nghiệm số liệu tiến hành tính toán hơn nữa chuẩn bị xong đủ tài liệu những thứ này hạ xếp đặt điều k h i ể n chi phối tương đối khá so với ở thái sơn căn cứ bên này chỗ tốt đó là sinh hoạt hàng ngày có thể không cần chính mình xử lý vô luận là giặt quần áo nấu cơm còn là cái gì những thứ này tiểu thất cũng sẽ an bài cho hắn rất rõ ràng hàn nguyên chỉ cần ăn là được qua liếu chân chính ý nghĩa cơm tới há mồm áo đến thì đưa tay thời gian điểm này vẫn là rất không tệ tiết tiết kiệm nữa thời gian đủ hắn học thêm một chút kiến thức tin tức sau khi ăn cơm tối xong hàn nguyên bắt đầu thành lập đơn giản số học mô hình tính toán số liệu này mấy thiên châm đối số học cơ sở học tập hắn đã có thể tự bản thân thiết kế xử lý một ít tương đối đơn giản số học mô hình rồi lần này thí nghiệm cl hai mươi cao thuốc nổ hái được một ít số liệu chính dễ dàng thực tế lợi dụng thành lập một cái số học mô hình càng sâu một ch khả không phản ứng nhiệt hạch tài liệu kỹ thuật chung mô hình số liệu thật sự quá nhiều đồ chơi này không học xuyên tố qua hắn muốn lấy ra khả không phản ứng nhiệt hạch là không có khả năng chuyện mang mang lục lục từ t r ạ n g vạn g tối sáu điểm một mực chuẩn bị đến hai mươi mốt h nhiều hàn g nguyên mới hoàn chỉnh cl hai mươi cao thuốc nổ liên quan nổ mạnh uy lực số học mô hình xây dựng xử lý xong số học mô hình đưa vào trung ương trong máy vi tính sau đó sẽ đem dáng vóc to côn trùng chỗ ở liên quan một ít số liệu đưa vào thông qua tính toán mô hình trung ương máy tính sẽ cho ra cần bao nhiêu cl hai mươi cao thuốc nổ mới có thể đi đến mục tiêu thái sơn trong căn cứ trung ương máy tính xử lý loại này con số nhỏ theo đơn giản là không nên quá dễ dàng không tới năm giây thời gian cũng đã hoàn thành liên quan mô hình vận hành và số liệu tính toán hàn nguyên quét mắt trước mặt màn ảnh giả tưởng nhìn xuống thông qua mô hình vận chuyển tính toán ra tới số liệu yêu cầu 4100 cân cl 2 0 cao thuốc nổ số này theo ở hàn nguyên dự trù chính giữa trước hắn liền ở trong đầu đại khái tính toán một chút cần bao nhiêu thuốc nổ bốn nghìn một trăm cân cl hai mươi cao thuốc nổ diện tích che phủ tích dựa theo trước thí nghiệm lấy một cái tiểu giá trị một cân phá hư mười thước vông diện tích tới tính toán có thể bao trùm vượt qua bốn mươi vạn thước vông diện tích đủ tiêu diệt hết những t h ứ kia chiếm diện tích ở ba trăm linh thước vông dáng vóc t o côn trùng rồi mấy con số này là tăng thêm đ ố i địa cơ phá hư trình độ m ạ tính mà nếu như quang dựa theo địa mặt n g o à i tích tới tính toán bốn nghìn một trăm cân cl hai mươi hiệu hiệu s á t thương diện tích che phủ tích có thể đi đến một triệu hai trăm ngàn thước vông trở lên Trước c â nếu CL20 thức 10 phá hư vương n h toán, là bởi vì nó t r ư ớ c phải phá hủy đá l ớ n cl ò n sót ạ lại i tiết lộ năng lượng trở lộ lượng năng p h á hư m ặ t đất, cho nên có nên vẻ h ơ i nhỏ. Nếu như là một cân là CL20 để cho trên mặt đất nó có thể nổ ra tới một diện tích vượt qua 30 thước vương hố to độ sâu có thể đi đến 3 a m trở lên đây mới là cl 2 0 cao thuốc nổ chân thực số liệu 4.100 cân cl 2 0 cao thuốc nổ cũng chính là hai tấn nhưng x e n vào cl 2 0 m ậ t độ rất lớn hai tấn cl 2 0 cao thuốc nổ trên thực tế cũng chưa tới nửa thức thối nếu như muốn một cái so sánh chính xác hình dung l ờ i nói cùng để bàn máy tính không xê xích bao nhiêu toàn thể tới cũng không lớn chỉ là tương đối trọng mà thôi nặng hai tấn lượng đối với hàn nguyên mà nói vẫn còn ở có thể chuyên t r ở phạm vi loại hắn bây giờ thể chất đối với người bình thường mà nói giống như siêu nhân như thế bất quá hàn nguyên không quá nghĩ tại lai、like、sở chệ ảm lúc đó biểu diễn đã biết siêu phạm thân thể tố chất hắn chuẩn bị đem chế tạo cl hai mươi cao thuốc nổ tài liệu cũng đổi được phi hành khí đi lên đang phi hành khí bên trên chế tạo xử lý xong sau có thể thông qua tay cơ giới trực tiếp tiến hành trời cao đầu phóng đương nhiên Để bảo đảm bảo có t h định thả vào chế định ể ổn điểm, vào đ ầ u p h ó n g đ ộ c a o sẽ k h ô này g quá cao, hơn nữa hơn h n n g u ê n sẽ c ò n này làm m cho a i nặng 2 tấn cl 2 0 cao t hai u chuẩn ố c có nổ nhảy, nó vàng, thể bị bảo dù để nhảy. Bảo đảm vứt n toàn r ơ xuống không đất, sẽ h ư h ạ i xuống thu hiệu, bên trong máy thu tín hiệu, nổ trang bị máy cao á c thứ. Trừ r lần đó ra, này cái CL20 c a thuốc nổ cũng không phải rơi xuống đất cũng sẽ bị nổ hắn yêu cầu thời gian nhất định tới thoát đi nổ mạnh bao trùm khu vực nặng hai tấn cl 2 0 nổ mạnh đứng lên sinh ra mây nấm cùng sóng trùng kích có thể ảnh hưởng đến chu vi 10 công bên trong khoảng đó khu vực tạo thành mây nấm độ cao có thể tới 10 km trở lên có thể so với một quả tiểu hình đầu đạn hạt nhân nếu như rơi xuống đất liền nổ hàn g nguyên cũng không thấy được ngày hôm sau thái dương linh khí hồi phục thôi d i ễ n internet kết nối toàn bộ nhân loại trình hợp tài nguyên hướng vạn giới tiến công chương 380, vô tiếng nô đang phi hành khí bên trên hoàn thành tài liệu tương quan chuẩn bị cùng với dự xử lý sau hàn nguyên liền trở lại thái sơn trong căn cứ Còn l dù sao cũng là thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái đi ra có sản phẩm tài liệu không cần phải nữa tiến hành xử lý chỉ cần hợp lại là được tự nhiên tốc độ rất nhanh đương nhiên một ít những vật khác thì như dù để nhảy vỏ ngoài loại đồ vật yêu cầu hắn tối hôm nay trước chuẩn bị xong những thứ này đối với hàn nguyên mà nói cũng không khó cho dù là không có chế tạo quá dù để nhảy với hắn mà nói cũng không khó khăn thiết kế không b á i kiến heo chạy chẳng lẽ còn chưa ăn qua thịt heo sao lúc trước trong tv phim ảnh nhiều như vậy dù để nhảy c h u n g quy có một cái xem qua mặc dù đang thiết kế chế tạo một vật sau phải trải qua phức tạp thí nghiệm mới có thể sử dụng nhưng đây đối với hàn nguyên mà nói cũng không phải là không có thay thế biện pháp thái sơn trong căn cứ trung ương máy tính hoàn toàn có thể làm được đối dù để nhảy số liệu bắt trước hơn nữa còn có thể phụ trợ hắn hoàn thiện cùng sửa đổi thiết kế ra được dù để nhảy một đêm thời gian, ở tài liệu có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái dưới tình huống thiết kế và làm ra tới một đại hình dù để nhảy đối với hàn g nguyên loại công việc này hiệu s u ấ t siêu cao nhân tới nói cũng không khó chỉ là chế tạo ra dù để nhảy đơn sơ một chút mà thôi bất quá có thể sử dụng có thể bảo đảm cl 2 0 cao thuốc nổ ổn định rơi xuống đất là được làm một ít tài liệu bị hối đoái đi ra bắt đầu ở trên giấy viết viết vẽ một chút tính toán số liệu thời điểm hàn g nguyên đột nhiên nghĩ tới một người khác đồ vật sơ cấp hàng không kỹ thuật kiến thức tin tức cái này làm cho hàn nguyên ảo não vỗ đầu một cái hắn thiết kế dù để nhảy đồ chơi này làm gì a trong đầu có vật này toàn bộ chế tạo tài liệu tin tức đã bỏ lại giấy bút hàn nguyên ở trong đầu kiến thức trong tin tức bắt đầu đứng lên đúng như dự đoán dùng dù để nhảy làm mấu chốt từ lục soát ra rồi một đống lớn đủ loại kiểu dáng dù để nhảy chọn lựa một chút rất nhanh hàn nguyên liền xác nhận một loại cỡ chung dù để nhảy loại này dù để nhảy áp dụng một ư ơ i sáu tổ cường độ cao dây thừng cùng n h i lông mặt vải vì làm tài liệu có thể ở chịu đựng hai điểm hai giờ bốn đến hai điểm hai giờ nặng sáu tấn lượng lúc bảo đảm chứa đựng vật thể vững vàng chậm chạp rơi xuống đất rất thích hợp sức nặng ở hơn hai tấn cl hai mươi cao thuốc nổ vừa và là c ư ờ những thứ này kỹ thuật đối với một cái chưa quen thuộc dù để nhảy sinh sản kỹ thuật người mà nói vẫn đủ khó khăn chỉ bất quá đối với hàn nguyên cái này động thủ tiểu đạt người mà nói cái gì cũng không phải ở tài liệu tề toàn dưới tình huống thủ công chế tạo một cái trung đại hình dù để nhảy vẹn vẹn hao tốn hắn không tới một canh giờ khéo tay cái từ này thông thường mà nói là dùng để hình dung nữ tính nhưng thả vào trên người hàn nguyên nhưng là một chút cảm giác không khỏe cũng không có sáng sớm hôm sau hàn nguyên mở ra lai、like、sợ trệ ảm tiến vào xiết lạc tam giác trong phi hành khí thái sơn đỉnh núi một mảnh đen nhánh mà phi hành khí không chế tầng trung đèn đốt sáng trang tựa như ban ngày nhận được đặt tin tức người xem điên cuồng tràn vào lai、like、sợ trệ ảm gian trung tất cả mọi người đều biết rõ hôm nay hàn nguyên sẽ chế tạo ra một quả siêu cấp vũ khí tới tiêu diệt những cự đó hình côn trùng thậm chí là lao sạch xuống mấy cái đỉnh núi đây đối với bân quốc cùng với một ít sinh hoạt tại hòa bình quốc gia người xem mà nói không thể nghi ngờ là dị thường kích thích tới tới số một khi nào lên đường a s ở chê a mẹ quả b o n g đây quả b o n g đây trước cho ta xem l ê n mắt bùm lại nói quả tạc đạn này s ở chê a mẹ chuẩn bị bao lớn tấn l ư ợ n g à một quả có thể diệt xuống một thành phố không đáng tiếc đồ chơi này chế tạo yêu cầu đủ loại máy móc cùng tài liệu chân quý nếu không ta còn thực sự muốn tự mình ở ra thử một chút trên lầu như vậy phạt Đồ chơi này, có cùng ngươi tài liệu cùng máy móc cũng làm không được. Lần này một á cái này sở chế like, sở chế quá y này này móc làm mẹ ạm có cũng được, cũng phòng không trình không trừng lần toàn trệ trệ lai sở sở ạ b biểu diễn、ra. Cái này ra. sở r truyền không khắc phải thẳng theo phục cũng bá ra sao? Dựa đám ư ợ c cứu chép có sao? sẽ sao ta Đúng đồ đ nghiên không, món vẫn vậy, thể? một là học yếu các n g ư ơ i biết rõ bên trong này có bao nhiêu loại phản ứng hóa học sao các n g ư ơ i biết rõ nên đem khí ép nhiệt độ khống chế ở trình độ gì sao các n g ư ơ i biết rõ lúc nào viết vào dược t ề cùng tài liệu ạ phản ứng hóa học cũng không đơn giản như vậy mỗi một phút mỗi một giây thí nghiệm quá trình tiến hành trình độ rất bất đồng tăng thêm tài liệu c ũ n g k h ô n g chế nhiệt độ khí ép điều kiện cũng hoàn toàn bất đồng kém một trong dây chính là thất bại các ngươi chế cái nước cất cũng có thể đốt nổ bình thủy tinh đừng làm rộn trên lầu xem thường ai đó đạn mạc cãi vả hàn g nguyên cười một tiếng nói trải qua tính toán lần này chế tạo cl 2 0 cao thuốc nổ tấn lượng ở 2.5 tấn k h o ả n g đó cái này tấn số lượng lớn đủ đ e m những côn trùng kia c h i ê m cứ đỉnh núi toàn bộ lao sạch ở số liệu mô hình tính toán ra tới trên căn bản để bảo đảm sát thương phạm vi có thể ổn định bao trùm hà nguyên n g gia tăng 900 cân cl 2 0 để cho trung quy tấn lượng đạt tới 5.000 cân cũng chính là hai năm tấn hai tấn mới bao nhiêu à sợ chệ hạ mẹ ngươi làm lớn điểm mà sợ chệ hạ mẹ lại đang nói chuyện vỡ vẩn hai tấn thuốc nổ mới bao nhiêu ngươi nói nổ chết những côn trùng kia ta tin nhưng lau sạch đỉnh núi ta không tin ta nói một vài một trăm tấn nhỏ nhỏ cách cục nhỏ s a hoàn g quả bom tấn lượng là năm tấn dựa theo mấy con số này đến đây đi trên lầu ngươi cách cục cũng hay lại là giờ s a hoàn g quả bom tấn lượng có một trăm i triệu tấn mấy con số này tương đối khá hai tấn sợ chệ hạ mẹ ngươi xem thường ai vậy dựa theo một tấn cl 2 0 i m ư ờ i tấn tờ nờ tờ để tính hai tấn cl 2 0 cũng liền hai mươi tấn tờ nờ tờ kém xa tiểu nam hải tiểu nam hải đương lượng đều có một hai vạn tấn tờ nờ tờ thuốc nổ xem nào nhiệt không chê chuyện lớn lại、like、s ở chệ ảm lúc đó người xem ý vị giật dây hàn nguyên tăng giảm quả bom đương lượng hàn nguyên cười một tiếng nói không cần phải đủ dùng là được được rồi chờ ta d ắ p lại buổi chiều phải đi thả một trận pháo hoa buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh lắp ráp cl 2 0 cao thuốc nổ tiến trình cũng gần sẽ tiến vào hồi cuối hàn nguyên đang ở cho vỏ ngoài làm cố định và bức đệm lần này tấn lượng tương đối lớn vào lúc giữa trưa dương quang minh mị mùa đông phơi nắng nhân có chút lưỡng biếng xích lạc tam giác trong phi hành khí hàn nguyên cũng hoàn thành cl hai mươi cao thuốc nổ toàn thể lắp ráp hơn nữa đem chế tạo tốt dù để nhảy đồng thời liền nối lại được rồi cl 2 0 quả bom đã hoàn thành lắp ráp lập tức lên đường đem cl 2 0 quả bom dùng tay cơ giới đẩy tới chế định vị trí sau hàn nguyên vô tay một cái nói xoay người từ đáy l ớ p không gian đi tới k h ô n g chế tầng kiểm tra một chút phi hành khí toàn thể trạng thái xác nhận các hạng số từ cũng không có vấn đề gì sau hàn nguyên bóp lại khởi động n ú tấn báo một báo hai tiểu b á t tiểu c ử u cũng đang phi hành khí bên trên đây là hắn cố ý mang theo đợi một hồi cl h a nổ mạnh ảnh hưởng phạm vi rất lớn thái sơn khoảng cách nổ mạnh điểm chỉ có không tới bốn mươi km khoảng cách này có thể sẽ gặp gỡ một ít ảnh hưởng hơn nữa hai tiểu một mực quần hắn hàn nguyên dứt khoát thì mang theo rồi phi hành khí hướng dáng vóc to côn trùng hang ổ bay đi nhất bảo nhị bảo là nằm ở thủy tinh vừa nhìn bên ngoài cảnh sắc tiểu bắt tiểu cựu một chim chiếm cứ một cái đầu báo phân biệt v ù i ở hai tiểu đầu bên trên trải qua khoảng thời gian này cùng nhau đ ù a dỡn chỉ số q cũng rất cao bốn cái đồ vật nhỏ đã trở thành bạn tốt phi hành khí nhanh chóng s ẹ t qua tầng trời thấp ba mươi tứ công bên trong khoảng cách không cần thiết m ư ơ i phút đã đến hai thời gian ba ngày đi qua những con trùng này đến không mở rộng phương vị chứng cứ đỉnh núi vẫn là những thứ kia chỉ bất quá hắn lại lần nữa viếng thăm. rất nhanh thì đưa tới mặt đất dáng vóc tò côn trùng xôn xao không quá mười giây thì có mang cánh côn trùng vo vẹ tất cánh hướng phi hành khí nào h tới rất hiển nhiên là lần trước hắn đến thăm cũng tàn sát một nhóm côn trùng để cho những con trùng này nhớ hà nguyên không để ý những thứ này những thứ này lên phi t r ù n g tử là tiểu thất thức ăn tại phía xa thái sơn trong căn cứ tiểu thất thông qua vô tuyến tín hiệu khống chế phi hành khí bên trên điện từ vũ khí một người một thương nhanh chóng đánh rơi mấy phe quân bạn lại lần nữa thương vong trên mặt đất những cự đó hình côn trùng nhất thời nóng nảy không ngừng trên đất nhảy tới nhảy lui chỉ hận chính mình không có dài một hai cánh Từ trên trời cao không người n h thao túng h h k mở ra dù để nhảy chỉ là một loại tiểu kỹ thuật mà thôi nhưng mở ra sau khổng lồ dù để nhảy ngay lập tức sẽ đưa tới bay ở trên trời dáng vóc to côn trùng lập tức phân thẳng ra hướng quả bom bay đi tiểu thất ưu tiên tiêu diệt những đi đó phá hư quả bom côn trùng chú ý góc độ không muốn thương tổn đến quả bom cùng dù để nhảy t h ế vậy hàn nguyên lập tức chỉ huy tiểu thất ưu tiên tiêu diệt những cự đó trùng cl 2 0 quả bom bên ngoài có ti tan hợp kim bảo vệ dương không đến nổi bị những cự đó hình côn trùng phá hư nhưng dù để nhảy có thể không phải là cái gì vững chắc tài liệu mặc dù ni lông sợi tổng hợp cùng cường độ cao dây thừng ở chịu mãi phương diện tính năng cũng rất không tồi có thể đối mặt những cự đó tái tạo lại thân bên trên sắc bén công kích có lạ cũng là đâm một cái một cái cửa hàng trò chuyện nếu như là trên mặt đất bỏ cái loại này dáng vóc to đường lang vung hai cây sắc bén m ó n g trước phòng t r ừ n g ở một phút trong thời gian là có thể cho nhẫn nhịn ni lông sợi tổng hợp lôi sẽ thành mảnh vụn cl hai mươi quả bom mặc dù đầu thả ra nhưng còn cần dù để nhảy mang theo nó vững vàng rơi xuống đất cho nên hàn g nguyên tự nhiên không thể nào để cho những thứ này c ự trùng phá hư lơ lửng ở giữa trời cao phi hành khí duy trì võ lực phát ra đem từng con từng con đến gần dù để nhảy dáng vóc to côn trùng đánh rơi chờ đợi tới gần mặt đất thời điểm hàn g nguyên liền không xen vào n ử a lý mà là khống chế phi hành khí bắt đầu thoát đi để bảo đảm cl hai mươi cao thuốc nổ có thể nhất định bị nổ quả tạc đạn này bên trên là có hai bộ nổ hệ、thống. một bộ là tầm xa vô tuyến không chế chốt mở điện nắm ở hàn nguyên trong tay một bộ khác chính là đúng giờ khởi động nút tấn thiết chí thời gian là ba phút đúng giờ khởi động nút tấn là vì phòng ngừa vô tuyến tín hiệu không có tác dụng mà thiết kế hàn nguyên không xác định trùng ổ bên trong sẽ có hay không có trở ngại gì tín hiệu chuyển dụng cụ cho nên lấy cái năm phút đúng giờ nổ năm phút thời gian phi hành khí gia tốc phi hành ít nhất có thể bay ra ngoài bốn mươi km trở lên mà ở hai mươi km thời điểm hàn nguyên liền sẽ thông qua vô hạn tín hiệu nổ cl hai mươi cao đạn nổ khoảng cách này vậy là đủ rồi mặc dù nổ mạnh tổn thương phạm vi không chỉ như vậy điểm nhưng phi hành khí là một mực ở tốc độ cao thoát đi sóng trùng kích bao trùm tới cần thời gian đủ hắn chạy đi về phần xem nổ mạnh lái tầng bốn bề tất cả đều là cao xuyên thấu qua quang thủy tinh đang phi hành khí nhìn lên là được phần đ ấ y cùng cánh hông điện đẩy tới động cơ nhanh chóng tăng lên công suất kéo theo phi hành khí phóng rối độ cao đồng thời cách xa trùng ổ hai mươi km khoảng cách đối với phi hành khí mà nói thoáng qua rồi biến mất xác nhận khoảng cách kéo ra sau phi hành khí cũng nhảy lên tới gần năm trăm m trời cao độ cao này đủ thấy phương xa trùng ổ rồi hàn nguyên kéo qua ống kính nói lập tức nổ mọi người khỏe tốt thường tức đi ngay vậy l a i sở chệ hãm lúc đó người xem nhất thời nín thở ngay cả đạn m ạ c cũng thiếu rất nhiều lác đắc không có mấy đạn m ạ c là đang ở đến ngược con số tin tức trong lòng thầm đến ba giây hàn nguyên n g n hạ thủ trung hồng sắc nổ nước tấn vô tuyến tín hiệu chuyển ra ngoài nổ hạ xuống trùng trong ổ cl 2 0 cao đạn nổ tới hàn nguyên vừa dứt lời xa xa trùng ổ chỗ vị trí trong nháy mắt bị dâng lên bạch quang chói mắt bao trùm giống như một viên siêu tân tinh nổ mạnh như vậy không có bất kỳ thanh â m có chỉ là trong nháy mắt đó lấn át thái dương nhức mắt bạch quang sau đó mới là một đoá vô cùng khổng lồ mây nấm dâng lên s ô n g lên trời phi hành khí ở hối hả cách xa nổ mạnh sân nhưng sóng trùng kích cũng lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh hướng bốn phía k h u ế y h tán bay ra ngoài gần năm mươi km nổ mạnh tạo thành sóng trùng kích đổi u kịp phi hành khí nhất thời toàn bộ phi hành khí kịch liệt thoáng qua động bất quá theo sóng trùng kích đi qua rất nhanh thì khôi phục ổn định đến bây giờ Vẫn chương ba trăm tám mươi một nổ ra một cái đập chứa nước vâng anh. vang dội trói thai tiếng nổ từ hơn năm mươi cây số ngoại nổ mạnh sân chuyển tới gần đó là cách khoảng cách xa như vậy tiếng nổ như cũ đinh thái nhức góc giống như có người ở ngươi trong lỗ thai nhét một pháo như thế lai sở chệ ám lúc đó một ít mang theo t hai nghe người xem thuấn gian nhân cũng dao động t r ò n váng ngơ ngác nhìn trên màn ảnh kia một đoá lớn vô cùng mây nấm hàn nguyên thoát đi phương hướng là cách xa thái sơn nhưng nơi vu thái sơn một bên ở giữa trời cao chính dễ dàng đem thái sơn cùng nổ mạnh điểm toàn bộ thu vào trong mắt chỉ bất quá khoảng cách này có chút xa thái sơn từ phi hành khí nhìn lên hiện cũng không cao to lắm đặc biệt là cùng cl 2 0 quả bom nổ mạnh tạo thành mây nấm so sánh liền lộ ra nhỏ hơn, hơn rồi hơn một ngàn mét cao thái sơn vẫn chưa tới mây nấm một phần ba độ cao lộ ra rất là nhỏ bé thấy này đoá to lớn mây nấm hai năm g ngoa ư ờ i bối rối b tạo, đây là bom tử nổ mạnh đi. tấn đ ư ơ n g l ư ợ n g có thể tạo thành lớn như vậy nổ mạnh nấm cái quỷ gì cái này cũng quá là khuyết đại chứ nghệ thuật chính là nổ mạnh ừng một quả này đi xuống một thành phố phòng trừng trực tiếp mất đến mọi người theo ta đồng thời kêu, đại ủy v a n n e w bức uy lực này cảm giác so với quả bom chi mẫu còn n e w bức ca trung hộ trên khổng lồ nấm vẫn đang không lên thẳng vào vân tiêu chiều ứng chung quanh hết thể đều là nhỏ bé như vậy lai sở chệ ảm lúc đó người xem đủ loại thảo luận các nước chuyên gia cũng ở đây như c ũ lai sở chệ ảm hình ảnh thực thì thu t ậ p đủ loại số liệu cũng tính toán hai năm tấn cl hai mươi cao đạn nổ ở hơn năm mươi cây số ngoại khu vực nổ mạnh tạo thành mây nấm diện tích che phủ tích vượt qua mười cây số v ô n g độ cao càng là đạt tới gần ba nghìn m k h o ả n g đó thông qua tên này sở chệ ảm mẹ t r ư ớ c để lộ ra tới một ít số liệu cùng với lai sở chệ ảm nổ mạnh hình ảnh tiến hành nghĩ rằng rất nhanh các nước chuyên gia liền được bọn họ muốn muốn câu trả lời chắc chắn tin tức số liệu sau các nước chuyên gia vũ khí dối rít đảo hít một hơi khí lạnh hai năm tấn đương lượng cl hai mươi cao đạn nổ. v y lực lại có thể so với gần nửa mai tiểu nam hải muốn biết do đầu phóng ở tiểu mân quốc vũ khí nguyên tử tiểu nam hải tạo thành mây nấm độ cao cũng chỉ có lục công bên trong khoảng đó đương nhiên thông thường quả bom v y lực cùng hạch vũ v y lực là không có cách nào so sánh hạt nhân thuộc về tách ra cùng phản ứng nhiệt hạch phản ứng quả bom đem tách ra cùng phản ứng nhiệt hạch lúc sinh ra năng lượng to lớn tốc độ phản ứng cùng tạo thành sóng trùng kích tốc độ c ũ n g c ự c nhanh còn có mánh liệt phóng xạ cùng hồng ngoại tuyên có thể đ ố i bán kính n ộ tung bên ngoài khu vực tiến hành sát thương nhưng chỉ là từ bán kính n ộ tung cùng tạo thành bạo phá vân lai nhìn một quả này 2.5 tấn cl 2 0 cao đạn nổ đủ bù đắp được một quả thí nghiệm tính chất hạt nhân rồi đây đã là một cái tương đương khoa trương con số cl 2 0 cao đạn nổ nổ xong hàn nguyên liền khống chế phi hành khí bay trở về rồi gần đó là trước hắn ở liên quan kiến thức trong tin tức hiệu qua rồi loại này cao thuốc nổ y lực lúc này khi nhìn đến nổ mạnh cảnh tượng vẫn cảm thấy có chút khiếp sợ theo khoảng cách gần hơn trong tầng trời thấp cũng tràn đầy số lớn còn chưa rơi xuống nhỏ bé bụi mù cái này rất ảnh hưởng phi hành khí thải quan g cùng chuyển đổi nhiên liệu hàn nguyên không thể không thao túng phi hành khí phóng thật cao độ hạ xuống ảnh hưởng rất nhanh xích lạc tam giác phi hành khí liền lần nữa trở lại trùng ổ bầu trời lơ lửng ở một nghìn m khoảng đó độ cao độ cao này bên trên bụi mù số lượng đã rất ít độ cao cũng đủ đem chọn phiến bị cl hai mươi cao thuốc nổ phá hủy mặt đất toàn bộ thu vào trong mắt là một cái quan sát góc độ không tệ vị trí từ trời cao mắt nhìn xuống đi xuống lai sở chệ ảm lúc đó người xem một lần nữa bị lần này nổ mạnh dao động kinh động trên mặt đất t r ư ớ c quan ngốc n g v à i tòa tương đối t h ô n g thả ngọn núi nhỏ đã không thấy bóng dáng Cấp lấy là nhìn một cái diện tích khổng lồ hố sâu hai năm tấn cl 2 0 cao đạn nổ nổ mạnh đi qua tạo thành vết tích để cho lai、like、sở chệ ảm trong phòng tất cả mọi người đều không kìm lòng được nuốt nước miếng mặc dù còn có một chút cho bụi ngăn che t ầ m mắt không thấy được cụ thể bao sâu nhưng nổ mạnh còn để lại hố sâu toàn thể đường danh cùng với chúng quanh bị tàn phá đại khái cảnh tượng là có thể thấy rõ uy lực này có phải hay không là có chút vô cùng kinh khủng liếc mắt này nổ ra tới hố nói ít cũng có năm trăm m trở lên Thuất khoa lực tàn phá、500m. ta nhớ được lão đại ca dùng một viên một mươi bốn vạn tấn tờ nở tờ đương lượng đầu đạn hạt nhân nổ đập chứa nước cũng liền nổ đi ra một cái đường kính bốn trăm ba mươi cơm nước khổ chứ này có thể so sánh với đầu đạn hạt nhân không giống nhau lão đại ca cái kia là trôn trong lòng đất hai trăm m cái này là trên đất biểu bùn dưới đất có thể hấp thu tương đối lớn một bộ phận nổ mạnh n g lực hòa hoãn điều kiện bất đ ộ n g mọi người đều biết hy rỗ xì mạ là một loại đơn vị đo lường xin hỏi lần này nổ mạnh tương đương với bao n h i ê u cái hy rỗ xì mạ ta nhớ được b bê chạm bên trên có một cái video nói là tiểu mân quốc nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ lão mao tử chuyên gia liền nói lên dùng một viên bom hị dỗ đem nhà máy năng lượng nguyên tử nổ banh tiểu mân quốc không dám làm cho nên bây giờ vẫn còn ở tiết lộ bức xạ hạt nhân đầu chó trung quy thật sự đều biết trong tay lão đại ca đầu đạn hạt nhân không phải vũ khí mà là dùng để đ à o đập chứa nước tắt lửa tu bến tàu tạo quân cảng cái quốc ta thật giống như đem đồ chơi này ném núi phú sĩ đi à, một trăm phần trăm có thể nổ núi phú sĩ đúng rồi sơ chế á mẹ ta đặt trước đầu đạn hạt nhân đây ngươi khi nào mở chính a phi hành khí ở giữa trời cao hàn nguyên ở lái tầng chung bốn phía đi g i ậ mình liếc mắt cùng dùng máy móc ghi chép một chút lần này nổ mạnh đi qua tạo thành phá hư sau đó thao túng phi hành khí bắt đầu hạ xuống nổ cũng nổ xong rồi bây giờ muốn đi xuống kiểm tra một chút tình huống sau đó xác nhận một chút sở hữu dáng vóc to côn trùng có hay không cũng bị tiêu diệt rồi n h â n tiện diệt một cái mặt tiêu đốt hỏa lần này nổ mạnh có thể không phải ở trong hoang mạc hoặc là trong lòng đất trên biển mà là trực tiếp trên đất biểu tiến hành mặc dù kịch liệt sóng trùng kích có thể tiêu diệt hết vòng thứ nhất ngọn lửa nhưng nổ mạnh tạo thành nhiệt độ cao bây giờ đã đốt một ít rừng rậm hàn nguyên được giải quyết hết cái vấn đề này nếu không thế lửa sẽ càng ngày càng đại cuối cùng tiêu hủy vô số l â m mục, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thái sơn căn cứ nổ mạnh tạo thành hố to t r u n g quanh là hạ xuống địa phương tốt kịch liệt sóng trùng kích đã sớm đem về mặt quả đất cây c ố i cùng cạn tầng đất xét vén đến không biết đi nơi nào phi hành khí ổn định rơi xuống đất hàn nguyên mang theo tiểu bát tiểu cựu cùng báo một báo hai đi ra đặt ở hoàng thổ bên trên hai tiểu có thể là bị trước trận kia nổ mạnh hù dọa xuống phi hành khí sau cũng không có hướng thường ngày bốn phía vui chơi mà là tựa sát hàn nguyên ngược lại là tiểu bát tiểu cự cũng không bị ảnh hưởng thiếu k tiểu cựu người mang nhất bảo nhị bảo bốn phía kiểm tra một chút nhìn một chút có còn hay không cái loại này h ổ tử cốc hàn nguyên huýt sáo một cái nghiêng đầu hướng trên vai tiểu cựu nói lại túi đầu sờ một cái hai đầu nhỏ khai báo mấy câu tiểu cựu nói nhiều sinh hoạt hàng ngày trong biểu hiện cũng so với tiểu b ắ t càng thông minh cũng càng có thể hiểu được ý hắn cho nên hàn nguyên liền đem nhiệm vụ này giao cho tiểu cựu tiểu cựu rất là nhân tính hóa gật đầu một cái thanh âm trong trẻo nói được chủ nhân tiểu cựu mang theo các sùng vật rời đi hàn nguyên cầm trong tay sách cặp lên mở ra lấy ra một ít dạng linh kiện sau đó trên mặt đất bắt đầu r á p lại điều này khiến cho lai sở t r ệ ảm lúc đó người xem chú ý hiếu kỳ hỏi hắn đang làm gì lắp ráp hoàn thành linh kiện nhìn giống như hỏa tiễn như thế hàn nguyên thử một chút cảm giác nhân tiện trả lời người xem vấn đề phổ thông đan b i n h hỏa tiễn mà thôi bất quá nó bên trong chứa không phải thuốc nổ mà là băng khô ai ốt h ó a n g â n m ố i phan loại vật này dùng để tiến hành dẫn dắt mưa nhân tạo mọi người vừa mới không phát hiện trải qua một lần nổ mạnh sau rất nhiều nơi cũng nấu cơm sao cái vấn đề này ta phải thừa dịp còn sớm giải quyết nếu không phụ cận đây rừng rậm cây tối rất nhiều thế lửa hoặc càng ngày càng lớn nếu không đợi chân chính lan tràn mở ra mưa nhân tạo cũng sẽ vô dụng bởi vì thế lửa một khi quá lớn tạo thành hơi nóng sẽ tách ra xuống tầng mây đưa đến mưa căn bản là không hạ xuống được hoặc là không hiệu quả Này vừa nói, sở trệ ám lúc đó nhất thời một mảnh Nguyên như chính không dùng nhân nhân cũng kiện, lớn, nhiệt hơn nữa liền vốn là vậy. vừa lai lai hòa mưa Mưa hòa kia, lửa cao, mưa đó Khó có thời hiểu hiểu. Hiểu đại thời điểm, điều đại cái lại lúc lúc sở trệ một trách tạo. tạo thế đất ám quá quá châu ốc châu ốc châu độ phủ, chính là một cái xúc sinh chính quyền c h ơ mắt nhìn đại hỏa đốt nửa năm đốt chết bao nhiêu động vật ta trên lầu ngươi đi ngươi lên a ước châu mới bao nhiêu người động vật trọng yếu hay lại là nhân viên chữa lửa nhân mạng trọng yếu hàn nguyên không để ý đạn mạc cãi vã lắp ráp tốt ống phóng dốc k á t sau hắn liền đem bên trong đạn dược trực tiếp đánh lên trời rồi có chút dân mạng nói xác thực không sai mưa nhân tạo tắt lửa cũng có điều kiện hắn lại kéo một đoạn thời gian thế lửa sau khi đứng lên thì không được dưới tình huống bình thường mưa nhân tạo rất ít khi dùng với diện sơn lâm hòa bởi vì sơn lâm thế lửa sau khi phát hiện nhân viên chữa lửa đổi u đến thời điểm trên căn bản cũng đã rất lớn tạo thành hơi nóng đủ bốc hơi xuống phổ thông mưa hiệu suất cũng không cao bây giờ hắn bên này bất đồng nổ mạnh đưa tới sơn hỏa là đang ở lưu lại dưới nhiệt độ đưa tới vòng thứ nhất sóng trùng kích đem hạch o tâm đ i ể m p h ụ cận cây cối tất cả đều cắt đứt sau đó thổi tới không biết đi nơi nào còn lại còn sót lại nhiệt độ cao dẫn hỏa cây cối mặc dù nhiều nhưng nối thành phiến hơi ít còn có một cái rất điểm mấu chốt chính là hắn trở lại tốc độ rất nhanh gần đó là ở giữa trời cao ghi chép số liệu hao tốn hai ba phút đồng hồ nhưng tổng thể cũng không có vượt qua một mươi phú sơn hỏa còn không có lan tràn đến toàn thể khuếch tán không có thể khống chế mức độ hơn nữa hiện ở trên trời lại đủ quân v â n dù n g mưa nhân tạo phương thức tới tắt lửa vẫn là có thể một phát mưa nhân tạo đạn đánh lên thiên hậu vốn là quang đáng rất nhanh thì thiên thay đổi mây đen tụ tập không bao lâu trời liền đã tối mưa tới rất nhanh chóng mưa nhân tạo đưa tới tới nước mưa giống như hạ thiên thời mưa to một dạng lớn chừng hạt đậu hạt mưa không ngừng hướng trên đất đập hàn g nguyên đem mưa nhân tạo đạn đánh lên thiên hậu sẽ không sen vào nước cái này hắn cóng lấy sau lưng điện từ vũ khí liền hướng bị cl 2 0 cao đạn nổ nổ ra tới thâm đáy hố đi tới đầu phóng quả bom điểm là trùng ổ tâm địa vị mặc dù những thứ này dáng vóc to côn trùng chiếm cứ đỉnh núi là có thắng tắp nhưng dù sao diện tích rất lớn vẫn là có thể chắc chắn khu vực trung tâm nơi này nguyên b u ồ n cũng là dáng vóc to côn trùng nhiều nhất địa phương bất quá theo một quả cl h a cao đạn nổ bỏ ra bây giờ chỗ này ngoại trừ đất x ế c ngoại cái gì cũng không có tương đối so với lão đại ca cầm đầu đạn hạt nhân nổ đập chứa nước nổ ra mang đến hai trăm m thâm hố to mà nói hai điểm năm tấn cl hai mươi cao thuốc nổ còn lâu mới có được uy lực lớn như vậy hà nguyên mắt liếc một cái hố sâu do sóng trùng k í c h đẩy lên tới đủ loại đất xét hiện ra một cái tiêu chuẩn viên tuyến trồng chất tại hố sâu trên bờ bán kính đại khái ở t a m trăm thước khoảng đó g á n g v ẻ về phần độ sâu sâu nhất điểm liếc mắt hẳn không đến hai mươi m chủ ý này là này cái cao đạn nổ là trên mặt đất nổ mạnh cho nên tạo thành diện tích mặc dù rất lớn nhưng độ sâu cũng không tính rất khoa trương bất quá cái này độ sâu cũng đã đạt đến hắn mục đích gần đó là những cự đó hình côn trùng có đảo thổ địa năng lực hà nguyên cũng không tin tưởng hắn có thể đem xào huyệt đảo được bên dưới hai mươi m d m u ố n biết do trên đất s á c tầng càng đi xuống đất xét liền bị ép càng chặt thật đào móc cũng thì càng khó hơn nữa rất nhiều nơi tại chỗ trên có một lớp mỏng manh không tới ba bốn m m đất xét phía dưới liền đều là đủ loại đá trầm tích rồi hàn g nguyên vừa đi vừa quan sát trên mặt đất đất xét vết tích trong hố sâu ngược lại không có diện tích lớn đá bất quá thổ nhưỡng cũng thật tinh vi trong hầm không nhìn thấy mặc cho hà cự hình côn trùng thi thể hoặc là hải quất nơi này thuộc về trong lúc nổ tung điểm tới nhiều hơn nữa sâu trùng cũng phải bị trực tiếp bốc hơi xuống một mực đi xuống xuống đến thâm n g hố hàn nguyên trước kiểm tra một chút bốn phía vết tích xác nhận không dị thường gì、sao. đem trên lưng s ẻ n g đợi công cụ lấy ra ngoài sau đó bắt đầu đảo nổ mạnh cũng không nhất định có thể lao đi xuống sở hữu vết tích trải qua sóng trùng kích g é p thật đất sẽ không nhìn ra quá nhiều đồ hàn nguyên không xác định lòng đất rốt cuộc có hay không những thứ này dáng vóc to côn trùng xào huyệt cho nên lựa chọn thông qua định điểm lấy mẫu phương thức tới ở trong hố sâu đảo một chút xíu vị đi tìm một chút vết tích nếu như lòng đất hữu xào huyệt lời nói như vậy hắn còn phải lại chế tạo mấy viên đại đương lượng cl h a cao thuốc nổ đi ra trôn trong đất nổ bảo đảm có thể rét chết sở hữu dáng vóc to côn trùng tiểu bát tiểu cựu đã rõ r vô luận là vì tự thân an toàn muốn vẫn là vì bắt chước trên tinh cầu sinh vật lo nghĩ hắn đều được hoàn toàn tiêu diệt hết những con trùng này tìm tới thâm đ á y hố hàn nguyên đánh loại kém nhất cái địa vị mặc dù chỉ có tối nguyên thủy công cụ nhưng ở cái kia sức mạnh cường hãn ra chỉ hạ n đào móc tốc độ vẫn là rất nhanh chỉ chốc lát một cái hơn nửa thước thâm dài một thước rộng địa vị liền đào được rồi hàn nguyên kiểm tra cẩn thận một chút mọi ra đất xét cùng địa vị bên trong vết tích xác định ở chỗ sâu nhất cũng không có trùng ổ vết tích sơ một cái trên mặt nước mưa mọi ra hố hàn nguyên cũng không lấp lại mang theo công cụ bắt đầu ở lớn như vậy hố chúng không ngừng đạo giống như chỉ chuột chuỗi đất như thế không chỉ có thân hình giống như trên người cũng dính đầy đảo lúc bổ sung thêm bùn loãng toàn thể lộ ra càng giống hơn bận rộn gần nửa ngày hàn nguyên mới dừng động t á c lại rốt cuộc xác nhận trong đất mặt cũng không có t r ù n g ổ vết tích lít nhất từ hắn mòi ra những thứ kia điểm tương lai nhìn cũng không có chuyện hay không thể bỏ lỡ ba chương ba trăm tám mươi hai thay quốc gia tìm càng mỏ nhân tạo hàng mưa đã cạnh bị tạc đi ra thâm đáy hố đã có diện tích không nhỏ một vũng bùn hàn nguyên một cước nhuyễn một một cước nước từ trong hố sâu bỏ ra trên tay trên y phục trên mặt cũng dính đầy bùn lộ ra chật vật không chịu nổi bất quá hàn nguyên tâm tình vẫn là rất không tệ ít nhất bước đầu xác nhận lòng đất không có trùng ổ tìm một đầm nước đ ó lạnh lùng hàn p h o n g hắn đem chính mình kéo chỉ còn một chút quần lót đơn giản thanh tắm một cái may là hắn thân thể tố chất cường hãn biến thành người khác tới đại mùa đông bên ngoài chỉ có hai ba độ như vậy chuẩn bị một chút ngày thứ nhì chuẩn sốt u cao đến ba mươi chín độ hàn nguyên không quá để ý những thứ này ngược lại là lai、like、sở chệ á m lúc đó người xem thấy hắn đem chính mình cởi chỉ còn quần lót rồi rít kêu la giảm tạo á sợ đ i ệ u mẫu sở t r ệ ạ mẹ công khai ở mấy chục triệu người lai、like、sở t r ệ ảm gian phơi bảy thân thể thu nhập một tháng triệu quần lót sở t r ệ ạ mẹ nhớ lần trước sở t r ệ ạ mẹ chỉ mặc quần lót lai、like、sở t r ệ ảm hay lại là lần trước đến mấy năm đi hai tử của ta cũng ra đời năm năm có chứ ta đều tốt nghiệp đại học sở t r ệ ạ mẹ vẫn như c ũ độc thân cầu sở t r ệ ạ mẹ nên tìm lão bà cái nào lão bà có thể chịu được nhà mình nam nhân một năm ba trăm sáu mươi lăm cũng không về nhà một chuyến ta còn nhớ sở chệ ạ mẹ lần đầu tiên lai、like、sở chệ ảm thời điểm một nhánh quần lót xuyên nhất tháng đều không đổi qua còn có loại sự tình này là thực sự lão người xem cũng biết rõ khi đó sở trệ ạ mẹ vẫn còn ở chơi đùa hoang dã cầu sinh chúng ta còn tưởng rằng hắn là cái hoang dã cầu sinh sở trệ ạ mẹ tới phía sau không nghĩ tới biến thành một cái hắc khoa kỹ sở trệ ạ mẹ cái này ta cảm thấy hứng thú ta đi lật một cái trước mặt video nhìn đ à n mạc hàn nguyên vẻ mặt hát tuyến đám này xa điêu dân mạng không xong rồi không phải là lần đầu tiên lai、like、sở trệ ảm thời điểm hắn xuyên rồi một cái quần lót à. cần gì phải một luôn nhớ mãi không quên đây trở lại phi hành khí bên trên chờ đợi một hồi hàn nguyên nhặt lên hò hét khí hò hét tiểu cựu đứng lên tiểu cựu tình huống thế nào p hàn u tiểu cửu cận có còn có không những thứ kia hổ tử. Dứt tiếng nói, bên kia tiểu cửu thanh thúy thanh không hiện n hay thứ hổ thúy thời phát h kia kia tử. Dứt trở về tới. Tạm âm tìm, về tìm nguyên nói có thể các ngươi về tới trước đi còn không tìm được đây tiểu c ử u ở h ò hét k h i đầu kia có chút cố chấp hàn nguyên cười một tiếng nói không sao không tìm được coi như xong rồi về tới trước đi ta sẽ trở lại ở chỗ này thiết t r í một ít máy theo dõi là được rồi được chúng ta lập tức trở lại tiểu cựu đáp ứng ngay sau đó hàn nguyên lại nghe được họ hét khí trung chuyển đến nó phân phó báo một thanh âm n hàn ấ t ta trở về, đi thôi, bảo, chủ chúng nhân h n gọi đi về, về g a t r o nguyên máy t r ề truyền n tin tiếng thanh, chính động thanh、âm. Hàng n tới một rồi sau u chạy y báo gầm âm âm. đó là đang phi hành khí chờ đợi một hồi hai tiểu mang theo tiểu bát tiểu cựu rất nhanh thì đổi về bởi vì trời mưa duyên cớ bốn cái trên người tiểu ra hỏa cũng ướt nhẹp đặc biệt lúc nhất bảo nhị bảo trên người tràn đầy xi、si、măng thủy với hắn mới vừa từ hố chung bỏ ra n g o à i thật là giống nhau như lúc hàn nguyên lắc đầu một cái mang theo bốn tiểu nhanh chóng chạy về thái sơn căn cứ đem bọn tiểu từ giao cho tiểu thất để cho hắn mang theo đi sau khi tắm hàn nguyên mình cũng đi tắm nước nóng mặc dù thể chất cường hắn không sợ giá rét nhưng trên người lạnh băng băng cũng không thoải mái từ trong phòng tắm đi ra hàn nguyên trong tay cầm cái khăn lông một bên lau chùi tóc vừa suy tính tiếp theo hành động bây giờ những thứ kia ngoại lai dáng vóc to côn trùng đều đã tiêu diệt tiếp theo hắn nên quay về đường chính rồi đương nhiên trước đó hắn còn phải ở trùng ổ phụ cận an bài một ít máy theo dõi dùng để giám thị có hay không có cá lọc lưới gần đó là đầu đạn hạt nhân cũng không cách nào bảo đảm có thể g i ế t chết tất cả sinh vật trung quy có một ít may mắn có thể may mắn còn sống sót mặc dù hắn tăng lên cl h a cao đạn nổ tấn lượng bảo đảm rồi sở hữu dáng vóc to côn tr phạm là chuyện không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cho nên hàn nguyên chuẩn bị ở t r u n g ổ chung quanh lưu lại một nhiều chút máy theo dõi những thứ này máy theo dõi giao cho tiểu thất tiến hành khống chế thái sơn trong căn cứ trung ương máy tính có đầy đủ máy tính đi làm chuyện này xử lý xong cái này sau lại đem vệ tinh bắn sự tình dậy cho tiểu thất hắn liền có thể lên đường đi tìm đủ loại tài nguyên khoáng sản rồi thực ra hàn nguyên phản trở về trong nước để hoàn thành tài nguyên gom nhiệm vụ này một mặt là bởi vì bân quốc đất hiếm tài nguyên mỏ hắn cũng biết một chút vị hơn nữa những thứ này đất hiếm mỏ đều thuộc về cạn t ầ n mỏ rất dễ dàng là có thể trên mặt đất tìm tới một ít k h o á n g thạch có thể cực kỳ hào phóng liền hắn tiến hành gom đủ loại đất hiếm tài nguyên mỏ là nguyên nhân thứ nhất cái nguyên nhân thứ hai chính là hàn nguyên muốn mượn cơ hội lần này cho b â n quốc tìm một chút mỏ l a i sợ trệ à mấy năm n à y hàn nguyên tự nhiên so sánh quá bắt t r ư ớ c không gian cùng chân thật cầu tình huống bao gồm địa hình khoan mỏ hoàn cảnh các loại đặc biệt là ở phía sau có phi hành khí đi ngang qua toàn cầu lúc phi hành hắn cố ý lưu ý cái này cuối cùng xác nhận bắt chước bên trong không gian tinh cầu tình huống cơ bản cùng thực tế địa cầu nhất trí chỉ bất quá ở một ít rất nhỏ địa phương bên trên có khác biệt t h như hoàng hà dòng sông liền cùng thực tế địa cầu không giống nhau bắt t r ư ớ c không gian nội hoàng sông có thể là hơn mấy trăm ngàn năm trước dòng sông khi đó hoàng hà mới là đi từ châu vào biển mà bây giờ không phải đi tề nam đương nhiên còn có một khả năng khác đó chính là bắt t r ư ớ c bên trong không gian tinh cầu là cái này hệ thống xếp hàng trừ đi nhân loại bởi vì q u ấ y n h e u đi sau triển lãm mà tới khả năng đây mới là địa cầu vốn nên là có dáng vẻ giống như hoàng hà trên thực tế hoàng hà hạ nửa đoạn gần như đều là trên đất sông nếu như không có nhân loại xây cất đủ loại sức nước công trình phần trăm bách hội vỡ đê nổi đường làm không cẩn thận nếu như không có nhân loại can dự lời nói thực tế địa cầu bây giờ hoàng hà cũng là đi từ châu vào biển những thứ này chính là bắt chước không gian cùng thực tế địa cầu một ít sự sai biệt rất nhỏ rồi trừ lần đó ra bao gồm tài nguyên khoáng sản tự nhiên tạo thành phong cảnh hoàn cảnh đợi gần như cũng giống nhau như lúc này có nghĩa là hà nguyên không chỉ có thể mượn nhân loại đã phát hiện đủ loại tài nguyên địa lý vị trí tới ở bắt chước bên trong không gian tìm cũng có thể ở bắt chước bên trong không gian trước lợi dụng mỏ kim loại vật tham trắc nghi tìm tới tài nguyên khoáng sản sau đó mới ở thực tế trên địa cầu đối ứng điểm tìm tới tài nguyên khoáng sản đây chính là hắn lần này cố ý chạy đến vân quốc tới một trong những nguyên nhân. mọi người đều biết mặc dù bân quốc đất rộng vật nhiều nhưng nhân cũng nhiều à đỡ lấy dân cư đệ nhất nước lớn không đúng là hạng nhì hào đủ loại tài nguyên một hòa đều liền không có bao nhiêu rồi một ít kim loại tài nguyên tỷ như dưỡng cáo đồng nại ẩn bạc hệ kim loại v v hàng năm đều phải nhập khẩu vô số mà giống như dưỡng cáo này hai loại chín mươi chín trở lên cũng lệ thuộc vào nhập khẩu cáo hàng năm nhập khẩu lượng c à n g là cao đến chín mươi chín chín tám trở lên có thể nói một khi bị bấm đ ứ t cung cấp quốc nội trong nháy mắt sẽ không có mà những thứ này là dùng để luyện chế inuất thép cùng với đủ loại nhiệt điện nguyên kiện tài liệu chống đỡ chiến lược tính mới trỗi dậy sản nghiệp phát triển trọng yếu tài liệu nếu như tương lai một khi xảy ra chút vấn đề gì dựa hết vào dự trữ điểm kia số lượng căn bản là không cách nào chi chống bao lâu mượn lần này hoàn thành tài nguyên gom nhiệm vụ cơ hội hàn nguyên chuẩn bị ở bần quốc trên đất thật tốt tìm một chút gom xác nhận một ít mỏ kim loại dấu đ i ể m vị thông qua lai sở chệ ảm phương thức tiết lộ cho quốc gia đây cũng là loại khác một loại trợ r ú t về phần phía trên sẽ không sẽ tin tưởng sẽ như thế nào lợi dụng những thứ này vậy thì không có quan hệ gì với hắn rồi an bài theo roi máy móc cùng đem tàu con toi vệ tinh bắn chuyển giao cho tiểu thất cũng không có tiêu phí bao nhiều thời gian một buổi chiều những thứ này đối với trí năng trình độ cực cao tiểu thất mà nói chấp hành đứng lên căn bản cũng không có bất kỳ áp lực thoáng phiền thoái điểm chính là thể l ỏ n g tiên công việc chất rời đi dù sao tàu con toi mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều cần tiêu hao hết số lớn tiên công việc chất số lượng ở năm tấn đây là một cái cực kỳ b ả n g con số lớn hai lần trước mỗi lần tàu con toi bên trên vũ trụ lúc hàn nguyên đều là lựa chọn trực tiếp đổi được tàu con toi công việc chất trong dương bộ bây giờ không được hắn hiện tại được chu du t ứ hải chỉ có thể lựa chọn số lớn hối đoái sau khi ra ngoài do tiểu thất tiến hành chuyển vận, chuyển vận phương thức dĩ nhiên là lựa chọn xây các thiết bị chứa đựng cùng số lớn đường vì càng thuận lợi hà nguyên n g còn nghĩ tàu con toi tiến hành sửa đổi nếu như xe hơi như thế ở trên thân phi cơ mở một cái lỗ thủng có thể liên tiếp tồn chữ thể lòng tiên công việc chất dụng cụ cứ như vậy tiểu thất có thể mượn trung ương máy tính tiến hành thao túng tàu con toi đem kết nối với thể lòng tiên công việc chất phát ra đường ống tiến tới có thể chuyển vận công việc chất nay một hệ liệt công việc hao tốn hà nguyên n g suốt bốn ngày hay là ở đủ loại tài liệu dụng cụ có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái tương đương tệ toàn giới tình h u ố n đây càng thêm giám định nhiệm vụ lần này hoàn thành sau đó đem sở mát phôn khí nhân hoàn chỉnh loại công việc này chỉ cần không tới một ngày hoàn thành sở hữu công việc đem tàu con t o y cùng vệ tinh bắn giao cho tiểu thất sau hàn nguyên lần nữa mang theo bốn tiểu bước lên đường đi lần này mục tiêu rất rõ ràng chính là nội mông địa khu bạch vân gò cùng với xuyên đô lương sơn hai địa phương này ẩn chứa đất hiếm mỏ không sai biệt lắm có thể duy nhất tiêu diệt hắn nhu cầu không chỉ có khai thác dễ dàng hơn nữa ẩn chứa kim loại hiếm t r ù n g loại cũng tương đương tệ toàn ngoài ra chính là hai địa phương này lòng đất cũng ẩn chứa có số lớn còn lại kim loại tỷ như nội mông bạch vân gò địa khu liền có dấu số lớn nhất magan lân p h ư lưu họ d ị đợi tài nguyên kho mà nhiều chút đều vẫn là đã bị phát hiện trôn giấu trong lòng đất không bị phát hiện còn không biết có bao nhiêu hơi co địa chất học cơ sở nhân cũng biết rõ trên thế giới tuyệt đại đa số động lại mỏ bị thiên nhiên thâm trôn d ư ớ i đất những thứ này tài nguyên khoáng sản rất khó trên đất biểu tìm tới bọn họ tồn tại đầu mối mà thảo nguyên trong hoàn cảnh tiến hành tìm mỏ là một kiện tương đương vây khốn c h u y ệ n khó rất nhiều tìm mỏ lý luận đang đối mặt đại thảo nguyên loại hoàn cảnh này thời điểm đều khó đưa đến đối ứng tác dụng đặc biệt là đang đối mặt trôn giấu độ sâu khá sâu tài nguyên khoáng sản lúc có thể tạo được tác dụng càng là cực kỳ nhỏ hơn nữa tìm mỏ loại sự tình này cũng không phải nói ngươi tùy tiện tìm một chỗ sau đó liền đem dụng cụ điều tới đút lót lấy mẫu là được như vậy căn bản là lãng phí không nổi dám nhắc tới loại này phương án loại nghĩ gì này cơ bản đều bị lãnh đạo đỡ cờ xuống đương nhiên loại này trở ngại đối với hà nguyên n mà nói căn bản liền không phải là cái gì chuyện trong tay hắn có mỏ kim loại dấu tham c h ắ c nghi sử dụng sau có thể được chu vi ngũ cây số trong phạm vi quán vật tin tức gần đó là loại người như ngươi quán vật trôn trong lòng đất ngũ cây số thâm hắn cũng có thể tìm được chỉ bất quá sau khi tìm được ngay bây giờ kỹ thuật không có cách nào khai thác mà thôi mỏ kim loại dấu tham c h ắ c nghi là hàn g nguyên ở lần đầu tiên nhiệm vụ tân thủ hoàn thành bù đắp nhiệm vụ lúc kích động nhiệm vụ đạt được được đến thời gian đã đến mấy năm rồi mấy năm nay hắn lợi dụng vật này thu t ậ p được số lớn đủ loại mỏ kim loại dấu tin tức đặc biệt là lần trước tiến hành toàn cầu lữ hành thời điểm hàn g nguyên liền một đường dọc đường gần như cũng đồng bộ mở ra mỏ kim loại vật tham c h ắ c nghi cũng thu t ậ p được không ít mỏ kim loại vật tin tức chỗ tốt là hắn đạt được không ít mỏ kim loại dự bị t ồ n t r ư c điểm trong đó còn có mỏ hữu g a n i khuyết điểm chính là tiêu hao không ít khoa học kỹ thuật điểm tích lũy phi hành khí một đường hướng bắc hàn nguyên mở ra mỏ kim loại dấu sở thỉnh thoảng có bị quét xem đi sau hiện mỏ kim loại dấu ghi vào tin tức bảng bên trên vân quốc 960 vạn cây số v ư ơ n g thổ địa không hề thiếu tài nguyên khoáng sản chỉ bất quá cũng còn trôn giấu trong lòng đất đợi khi phát hiện c ủ n g đảo mà thôi thái sơn bên trong nội mông bạch vân gò cũng không phải rất xa ngay cả là hàn nguyên thả chậm tốc độ phi hành hơn một tiếng thời gian cũng bay đến mà kèm theo hắn tiến vào bạch vân gò khu vực khai thác mỏ mỏ kim loại dấu tham chắc nghi kiểm tra đến đủ loại q u á n vật tin tức đều nhanh ở hắn trong đầu tẩy thành một bài len ken c i c a có thể thấy cái địa phương này đủ loại mỏ kim loại dấu hàm lượng xác thực phong phú vô cùng h đây là một cái mỏ kim loại dấu tham c h ắ c nghi mới nhất phản hồi số liệu đủ loại quán vật t h ủ n g loại nhìn hàn nguyên sách sách sách có tiếng bạch vân gò còn thật không phải thẹn là chứ danh quặn g mỏ tập m ộ n điểm mặc dù hắn đã đến mỏ điểm hạch tâm vị trí nhưng cái này phương viên ngũ cây số khu vực gần chứa mỏ kim loại dấu số lượng cũng thật sự quá nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại mỏ kim loại đến gần hai chữ số trong đó còn có hai cái đất hiếm mỏ cùng một cái mỏ vàng giá trị có thể nói liên thành đương nhiên những kim loại này mỏ giải rác độ sâu bất đồng có chút thâm đã đến gần ngũ cây số độ sâu điểm giới hạn rồi bất quá gần đó là như vậy đem mật độ cao cũng để cho nhân chắc lưới hít hà đặc biệt là hàn nguyên quan hệ hai cái kim loại hiếm mỏ cùng mỏ vàng đều đang giải rác trên đất biểu không tới hai mươi m độ sâu nhưng hàn nguyên thông qua mỏ kim loại giấu tham chắc nghi cho ra tin tức cận kẽ xác nhận đây là một cái đặc đại hình mỏ vàng đem diện tích che phủ tích cũng chính là đường kính hơn ba trăm linh diện tích mặc dù không coi là quá lớn nhưng mấu chốt nhất là hoàng kim thành phân hàm lượng đạt tới kinh người 23. 7 khắc tấn đừng xem mỗi tấn trong đất bùn mới chứa không tới 2 a i m khắc hoàng kim nhưng đây đã là một cái tương đương khoa trương con số muốn biết do trải qua tuyển quặng sau này kim tinh mỏ hàm kim lượng một loại chỉ có 70 khắc tấn khoảng đó nói như vậy hàm kim lượng cho dù thấp tới ba khắc tấn cũng bị cho rằng là rất có khai thác giá trị mỏ vàng mà cái kim hùng hoàng thạch anh mỏ hàm kim lượng đạt tới 23. 7 khắc tấn trung quy ngậm hoàng kim lượng đạt tới kinh người năm m t ấ n đây là một tương đương con số khủng bố Muốn thâm sau u ố niên bân biết khi, rõ ở 21 q c năm h o à n g kim l ư ợ n g k h a i trăm h tám ấ n c i này m ờ i mọi n g ư ờ i theo toàn thế t chân nguyện xuyên về thế kỷ 18 dâm ba n h đặc ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa lạc Việt ép thần giáo. Chương 383, đặc đại hình mỏ vàng một cái mỏ vàng có thể bù đắp được vân quốc một năm hoàng kim lượng khai thác 1 ộ phần s loại này đặc đại hình con mỏ thả vào cả thế giới mà nói đều là cực kỳ hiếm thấy cùng còn lại kim loại bất đồng mỏ vàng thuộc về đặc trùng quán vật một cái mỏ vàng nếu như mỗi tấn hàm kim lượng lớn hơn hai khắc liền có giá trị khai thác mà trung quy tấn lượng vượt qua 20 tấn là thuộc về đại hình quán vật rồi dưới so sánh 20 tấn hàm lượng thiết khoán g căn bản cũng không có cái gì khai thác giá trị trừ phi phẩm vị rất cao khai thác điều kiện rất tiện lợi nếu không căn bản không có cái kia quốc gia sẽ đi đụng hàn nguyên cũng không xác định vân quốc có phát hiện hay không cái này mỏ vàng bởi vì hắn cũng không có đi lấy được bạch vân gò khu vực khai thác mỏ chính xác vị trí hắn chỉ là ở trên mạng tìm được đại khái tọa độ khu vực mà thôi nay đến hạ là một cái tính tổng hợp căn mỏ k hắn ô n hiện tài nguyên khoáng sản còn rất nhiều, g có c bị phát tham h tài rất kim loại dấu ở mỏ c g hạng, h chỉ i cần cây là ở ngũ cây số thấy r ê n quán vật cũng vật k ô không n nhãn tinh. Hàn Nguyên, chỉ là phát hiện mình quốc gia tài nguyên khoáng sản tài nguyên để cho quốc gia đi khai hoang cũng không phải một món g gia gia chạy Thực chỉ quốc cho quốc khỏi hỏa theo phát khai phải kim tài tài đi ra một r là để t tình. t hoàn Hắn h mỹ sự ấ hoàn mỹ nhất là hắn ở trên thực tế nắm mỏ kim loại dấu sở cẳng nở đi còn lại quốc gia đi một vòng sau đó đem những thứ kia có mỏ địa khu cũng mua lại hoặc là để cho quốc gia mua lại dùng còn lại quốc gia tài nguyên phát triển chính mình cái này mới là hoàn mỹ nhất đáng tiếc mỏ kim loại dấu sở cẳng nở mang không đi ra Mà nếu như ở trước bên trong không gian trước ở bắt sử dù ụ n nói, còn lại quốc gia cũng sẽ chú ý cái này, đến thời điểm thật ở phía trên phát hiện mỏ, bân quốc cũng không chiếm được tiện nghi g gia gì lời lại thời cái điểm chiếm quốc chú quốc được ưu phía sẽ thật phát thế. ý mỏ, ở d sao ngoại trừ phi châu lợi không có năng lực khai thác tài nguyên khoáng sản quốc gia ngoại còn lại quốc gia một khi xác định mỏ điểm cũng sẽ không nốc đến đem ngược lại khẳng định ưu tiên bản thân khai thác mà gần đó là chính mình không có năng lực khai thác cũng có thể cùng còn lại quốc gia thương nghị kêu gọi đầu tư từ đó đi đến lợi ích tối đại hóa làm thành như vậy vân quốc cũng, cũng không sao quá đại ưu thế cùng ích lợi bất quá phi châu có thể đi một chuyến đi mấy cái cùng bân quốc giao h ả o quốc gia địa khu tìm một chút vẫn là có thể vừa mướn hàn nguyên một bên thao túng phi hành khí đáp xuống kim hùng hoàng thạch anh trong mỏ bất kể cái này kim hùng hoàng thạch anh mỏ có hay không bị bân quốc phát hiện nhưng hắn được mượn cái này mỏ vàng tới tiết lộ một ít chính mình tìm mỏ năng lực từ đó đưa tới bên ngoài coi trọng cái này kim hùng hoàng thạch anh mỏ mặc dù là trôn giấu trong lòng đất mười thất thước khoảng đó sâu bên trong cũng không có nghĩa là trên mặt đất không có liên quan khoảng thạch hàn g u y ê n từ quét xem đi ra tin tức bên trên có thể cặn kẽ thấy chỗ này tài nguyên khoáng sản đại thể tình huống mười bảy m là tòa này kim hùng hoàng th sâu nhất ra có hơn ba mươi mét mà tối cạn địa phương mặt đất chỉ có không tới ba mét loại này khoảng cách đã đầy đủ cho mặt đất một ít cặn kẽ phản hồi tin tức t ỷ như trên mặt đất sinh trưởng một ít đặc thù hoàng kim thảo hoặc là nhân địa chất hoạt động mà phơi bày trên mặt đất có sắn mỏ vàng cùng cầu đầu kim những thứ này đều là chứng minh nơi này có mỏ vàng tin tức trọng yếu hơn nữa ở lúc hạ xuống sau khi hàn nguyên còn phát hiện một cái cảng có lợi ích nhân tố đó chính là ở nơi này kim hùng hoàng thạch anh mỏ chỗ vị trí có một cái không tính là rất rộng sông nhỏ đúng như trên thảo nguyên con sông như thế con sông nhỏ này quanh co khúc có hiệu nước chạy tốc độ cũng không đoán rất gốc nhưng đây là một cái rất tin tức tốt bởi vì có con sông hàng đầu b ù n c ắ t c ù n g hoàng kim đều có bị mang ra ngoài có khả năng mà thông qua đá sỏi pháp cùng trọng xa pháp chất lọc hoàng kim ở có con sông dưới tình huống đều có thể tiến hành phi hành khí vững vàng rơi xuống đất hàn nguyên mang theo bốn cái tiểu g i a hỏa đi ra trên thảo nguyên sông tới mặt không khí lạnh lẽo kích thích hắn lỗ mũi để cho hắn không nhịn được giật giật cánh mùi hắt hơi một cái từ phi hành khí bên trên đi ra báo một báo hai cái này còn là lần đầu tiên thấy loại này mênh mông vô biên đại thảo nguyên mặc dù mùa đông không có gì cỏ xanh nhưng mênh mông bắt ngát bình nguyên khiến chúng nó trong nháy mắt quên mất bên ngoài ra rét xuất ra điên chết ở trên thảo nguyên đủ loại chạy như điên mà tiểu bát tiểu cựu là đạp nước cánh theo ở phía sau hàn nguyên thấy vậy cũng là cười một tiếng hai mặc dù tiểu gia hỏa đã không thế nào sợ hái trời cao rồi nhưng bên trong phi hành khí cũng không tính đại không gian đúng vậy đ ủ bọn họ cắn rỡ không để ý đến bốn cái đồ vật nhỏ hàn nguyên bước chân hành tàu ở trên cỏ đưa mắt nhìn chung quanh trừ rồi vô biên vô h hắn còn chứng kiến đi một tí không có hỏa tan tuyết trắng nơi này một mảnh nguyên thủy rất dài mùa đông để cho sở hữu cỏ xanh cũng đem chính mình nhận nút đến lòng đất chờ đợi năm sau mùa xuân thời điểm một lần nữa nở rộ kia xanh biết sinh mệnh hàn nguyên b u ô n phía dục dịch buông lỏng một chút tâm tình mình nhân tiện tìm tìm một cái mỏ vàng tồn tại vết tích mùa đông trên thảo nguyên thảo cũng khô héo này đúng là cái chuyện phiền thoái bất quá này cũng không thắng được hắn dù sao ngoại trừ đặc biệt mỏ vàng thảo ngoại còn rất nhiều còn lại chưng cơ có thể để tỏ rõ cái này lòng đất có mỏ vàng hơn nữa thảo gần đó là khô héo lưu đồng dạng là một chứng minh vết tích người bình thường rất khó từ một mảnh khô héo trên c ỏ tìm được mỏ vàng thảo nhưng hàn nguyên dựa vào trong đầu sơ cấp sinh vật kiến thức tin tức như thường có thể phân biệt ra cái này không hành cầu ở tịch liêu trên thảo nguyên hàn nguyên thuận tay liền từ dưới đất rút ra một cái cỏ khô giả bộ tựa như kinh h ỉ hướng lai sở t r ệ ám lúc đó người xem hỏi mọi người xem cái này biết rõ đây là cái gì ư ngay vậy lai sở t r ệ ám lúc đó người xem rối rít đem tầm mắt đầu đi qua hiếu kỳ nhìn thảo cỏ khô cái gì không phải là một q ọ n cỏ sao có thể ăn thế nào cảm giác sở chệ a mẹ có chút kinh hỉ dán vẻ là cái gì bà bối là có phát hiện gì không s ở t r ệ ã mẹ phía dưới này có mỏ lai s ở t r ệ ãm lúc đó người xem đối với hàn nguyên cử chỉ vẫn đủ chú ý lão người xem càng là mơ hồ đoán được phía dưới này khả năng có cái gì tài nguyên khoáng sản dù sao lúc trước lai s ở t r ệ ãm thời điểm cái này s ở t r ệ ã mẹ hướng bọn họ biểu diễn quá tìm m ỏ năng lực phần lớn đều là từ bề mặt quả đất cây cối bắt đầu thấy đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói cái này kêu chui lá cây thạch trước là một loại ở hoàng kim trong mỏ so với khá thường gặp cây cối nó sinh trưởng đối hoàng kim nguyên tố có nhất định nhu cầu lòng đất kim nguyên tố càng nhiều nó sinh trưởng lại càng tốt mà trong tay của ta này một viên mặc dù khô héo cũng đầy đủ có cao hơn nửa mét hàn g nguyên lời còn chưa nói hết lai s ở trệ ả m lúc đó sẽ thấy độ náo nhiệt mỏ vàng thảo nói cách khác n à y đến dưới có hoàng kim mỏ hoàng kim mỏ ạ bây giờ hoàng kim cũng hơn bốn trăm một khắc chứ đây nếu là ở ta phụ cận r a ta liền phát đạt trên lầu ở ngươi phụ cận r a ngươi xác thực liền phạt phụ tặng một quả thăng cấp kim thủ vòng tay ta tương đối quan tâm cái này mỏ vàng nhiều đến bao nhiêu có thể trị giá bao nhiêu tiền Chỉ nhìn trị giá bao nhiêu tiền các vị đây là kim loại hiếm tài nguyên a tự nhiên tài nguyên a quốc gia chiến lược dự trữ a cách cục nhỏ a không phải không lâu phát hiện một chút c h u i lá cây thạch trúc sao bên dưới có hay không mỏ vàng còn khác nói sao các ngươi làm kích động như vậy làm gì theo ta hâm mộ này chủ bá vận khí sao trên lầu ta cũng hâm mộ nhưng ngươi còn cần s ở trẻ a mẹ năng lực hắn mấy năm này cũng tìm rất nhiều mỏ tới đồng thiết titan dùng ngân nạ chỉ cái gì cũng có một cái mỏ vàng mà thôi ở amazon rừng mưa nhiệt đới bên kia thời điểm hắn cũng tìm tới quá lai sở chạy ảm trong phòng lão người xem đối với hàn nguyên tìm mỏ năng lực không hoài nghi chút nào dù sao cũng là một đường nhìn tới từ trước thiết khoáng đến phía sau đủ loại mỏ kim loại hàn nguyên cũng phô bày cặn kẽ tìm mỏ phương pháp cùng chứng cứ mà cuối cùng khai thác kết quả cũng xác nhận hắn nói không sai mỗi lần hắn nói có mỏ địa phương chỉ cần hắn khai thác cũng cuối cùng xác nhận có mỏ cho nên phát hiện nữa một cái hoàng kim mỏ cũng không phải là cái gì vấn đề nhiều lắm là than thở một chút vận khí tốt mà thôi mà cũng cần kiến thức chuyên nghiệp dù sao người bình thường nơi nào có thể thông qua đủ loại vết tích đoán được phía dưới có hay không mỏ ngoại trừ hoàng kim loại này cực độ rõ ràng đơn chất đủ loại khoáng thạch ném tới người bình thường trong tay cũng không nhất định có thể nhận ra cho nên lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem cũng chỉ là hâm mộ một chút nhìn xem náo nhiệt mà thôi cũng không có người chân chính lợi dụng hàn nguyên dạy một ít kiến thức chân chính đi dã ngoại tìm m ỏ hàn nguyên méo một cái trong tay đã khô héo chui lá cây thạch trúc nhìn mắt màn ảnh giả tưởng cười nói nếu như chỉ là một viên chui lá cây thạch trúc lời nói liền không nhất định phải nói như vậy vừa nói hắn đem quay c h ụ ống kính phóng hướng mặt đất đem trên mặt đất có hoàng c h ụ vào lai、like、sở chệ ảm gian sau đó mang theo quay ch lai sở chệ ả m lúc đó người xem kinh ngạc phát hiện đoạn đường này tới trên mặt đất lại tất cả đều là loại này khô héo xuống chui lá cây thạch trúc vốn là có khô tướng mạo thực ra đều không khác mấy nhưng những thứ này sinh ở tòa này kim hùng hoàng thạch ánh trong mỏ chui lá cây thạch trúc độ cao so với còn lại thảo cao hơn nhiều gần đó là khô héo cũng lớp mười đoạn này cũng rất tốt nhận rõ đi suốt hơn trăm thước hàn nguyên mới kéo ống k í n h nói mọi người vừa mới đều thấy được đi trên mặt đất dài như vậy một mảnh khoảng cách đều dài hơn tươi tốt chui lá cây thạch trúc những thứ này chui lá cây thạch trúc phổ biến cũng so với có dại khác cao hơn nhiều này đủ để chứng minh vùng đất này ngậm có không ít kim nguyên tố rồi. d ừ n g một chút hàn nguyên nói tiếp dĩ nhiên trên mặt đất có mảng lớn chui lá cây thạch trúc chỉ nói là này đến hạ chứa số lớn kim nguyên tố còn chưa đủ để lấy chứng minh này đến dưới có mỏ vàng vừa nói hàn nguyên thoại phong đột nhiên chuyển một cái mở ra tay trái đem vật trên tay biểu diễn ở dưới ô n g kính nói nhưng ta vừa mới phát hiện một người khác đồ vật cũng đủ để chứng minh này đến dưới có mỏ vàng rồi cái này là ta vừa mới tiện tay n h ặ t được đủ để chứng minh nơi này có hoàng kim mỏ bán trong suốt quay trụt quả cầu đem hàn nguyên đồ trong tay rõ ràng chụt vào lai sở chệ h m g i a n trung là một hạt đậu phộng lớn bằng đồ vật nhỏ và ngọc á thấy cái này lai sở t r ệ ảm lúc đó người xem nhất thời liền kinh hô lên hoàng hoàng kim ngoa tạo đây là hoàng kim sao ngoa tạo trên đất cũng có thể nhặt được hoàng kim như vậy một hạt nhỏ có một hơn khắc chứ một k h ắ c bốn trăm khối đây chính là mấy ngàn khối a rời ạ mỏ dầu đây tuyệt vách tường là một cái mỏ dầu thuần thiên nhiên cầu đầu kim là thì sao là thì sao đây là đâu ta cũng phải đi nhặt trên lầu ngươi đừng suy nghĩ sở t r ệ hạ mẹ cũng không trên địa cầu hắn ở thế giới song song thế giới song song địa cầu này cái vị trí có hoàng kim mỏ thế giới hiện thật loại này có hay không đạn m ạ c bên trên này vừa nói lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó một ít người xem trong nháy mắt cũng có chút bối rối sau đó kích động mẹ nhà nó trên lầu nói có đạo lý thế giới song song địa cầu có m ỏ vàng nói không chừng chúng ta bên này cũng có à, sở t r ệ ả mẹ lai、like、sở t r ệ ảm địa mạo cái gì có địa cầu đều có à. thì như có amazon rừng mưa nhiệt đới có thái sơn cái gì cũng có nói có lý sở t r ệ ả mẹ đem địa lý vị trí giao ra sở t r ệ ả mẹ đem địa lý vị trí giao ra các người đang suy nghĩ thì ăn sở chệ ả mẹ bây giờ chắc còn ở bần quốc biên giới suy nghĩ một chút luật pháp đây đều là quốc gia không việc gì ta lại không nói phải đi đ ả o quáng ta chỉ là quá khứ du lịch vê đ hò, thuận tay n h ặ t được hoàng kim liền có thể coi là đặc sản mang về đúng không đ â u chó có thể được có thể được tuyệt đối có thể phá một lời thức tỉnh người trong cộng nhưng lai sở chệ h m lúc đó một cái người xem cảm thấy thế giới song song địa cầu cái địa phương này có mỏ vàng thế giới hiện thật cũng có mỏ vàng thời điểm lai sở chệ h m thấy bên trong người xem rối rít bắt đầu thảo luận cái ý nghĩ này có chính xác hay không dù sao từ quá khứ lai sở t r ệ ảm đến xem thế giới hiện thật cùng cái này sở t r ệ ảm mẹ lai sở t r ệ ảm thời đại giới cơ h ộ i là giống nhau như lúc không chỉ là đại lục bản khối biên giới như thế ngay cả amazon r ừ n g mưa nhiệt đới thái sơn thảo nguyên đỉnh nghệ vợ d ẹ t những thứ này cũng giống nhau như lúc những thứ này cực đại khả năng bằng chứng thế giới song song địa cầu khả năng cùng thế giới hiện thật là giống nhau như lúc đương nhiên lai sở t r ệ ảm lúc đó phần lớn người xem không biết là các nước gần như đều đã xác nhận chuyện này từ hàn nguyên thế giới song song lai sở chệ ảm gian bạo nổ sau khi ra ngoài các nước đều điều tra qua trong đó đương kim điều tra bân quốc cặn kẽ nhất đường kính cũng có một cái khổng lồ hành động đặc biệt tiểu tổ đặc biệt chuyên gia tiến hành phụ trách cái này lai、like、sở trệ ả m gian chỉ là cũng không có người suy nghĩ qua chuyện này gần đó là thấy hàn nguyên mấy năm này đảo c ũ n g phát hiện không ít tài nguyên khoáng sản cũng không có nghĩ qua một mặt là đối phương chủ yếu lai、like、sở trệ ả m thời gian đều là ở amazon bên trong rừng mưa gần đó là phát hiện tài nguyên khoáng sản cũng là thuộc về nước ngoài nước ngoài đồ vật quốc nội dĩ nhiên là không coi trọng như vậy rồi mặt khác chính là ở đã chứng thật lai、like、sở t r ệ ám lúc đó tinh cầu cũng không phải là thực tế địa cầu sau ai cũng sẽ không ý nghĩ hảo huyền đi cảm thấy lai、like、sở t r ệ ám gian tinh cầu đồ bên trong sẽ cùng thực tế như thế một lời thức tỉnh người trong động thức tỉnh không chỉ là lai、like、sở t r ệ ám lúc đó người xem còn có hành động đặc biệt tiểu tổ ngồi thủ ở lai、like、sở t r ệ ám lúc đó nhân viên mà phụ trách lai、like、sở t r ệ ám cách một ngày thường xem nhân viên làm việc ngay lập tức sẽ đem trong chuyện này báo cáo rồi đặc so với hành động tiểu tổ tổ trưởng trần chính hoa nhận được tin tức này sau trần chính hoa suy nghĩ một hồi quyết định đi tìm tòi kết quả mặc dù lúc trước từ chưa từng nghĩ loại chuyện này nhưng bạn nhất có đây hơn nữa từ nơi này sở chệ ạ mẹ hiện nay đang tại địa phương đến xem hẳn là thuộc về nội mông bạch vân gò khu vực khai thác mỏ chỗ đó vốn là có đủ loại đất hiếm mỏ cùng thiết khoáng mà thiết khoáng sinh cùng mỏ vàng đúng là có thể sự t ì n h thông qua live sở chệ ạ ghi chép phân tích một chút đối phương phương hướng đi tới cùng với rất xuống địa điểm đối với hành động đặc biệt tiểu tổ mà nói có chút phức tạp nhưng cũng không phải một món q u á chuyện khó dù sao đối phương đi trước đường đi là toàn bộ hành trình thẳng phát hình ra ngoài mượn một ít tương đối rõ ràng địa lý đặc thù hoàn toàn là có thể tìm được Tìm tới chương ỗ s a ba trăm tám mươi bốn đi xuyên đô hà nguyên n thuận tay cầm trong tay hoàng kim nhét vào quần áo trong túi sau đó hướng trước phát hiện cái k i a sông nhỏ đi tới có thể trên đất tìm tới này chủng hoa sinh viên đại hạt nhỏ hoàng kim vẫn còn có chút ra dự liệu của hắn mặc dù chỉ có một viên nhưng đây cũng nói rồi cái này mỏ vàng thuộc về một cái mỏ dầu hơn nữa còn là cạn tầng mỏ dầu dễ dàng cho khai thác cái loại này lấy trước mắt công nghiệp bên trên khai thác lợi dụng hiệu suất một cái kim hùng hoàng thạch anh mỏ đại khái chỉ có tám mươi chín mươi khoảng đó có thể đ ề luyện ra nhưng này cũng đầy đủ có hơn bốn mươi tấn hoàng kim giá trị một trăm năm mươi một trăm sáu mươi cái trăm triệu nghe cảm giác tiền cũng không phải rất đa d ạ tử nhưng hoàng kim nhưng là chiến lược tài nguyên bản thân bổ sung thêm giá trị vượt xa giá trị thực tế từ bãi cỏ đi tới bờ sông nhỏ hàn nguyên quan sát một chút trước mặt điều này còn que o h ố n lượn sông nhỏ c h ả y nước cũng không phải x i ế t nhưng chiều rộng so với trước kia ở trên trời nhìn muốn lộ ra rộng một chút có chừng ba mét khoảng đó dáng vẻ nước sông trong t r i ệ vô cùng bên dưới hòn đá cùng đất xét có thể thấy rõ ràng. hàn g nguyên đi tới bờ sông túi người nhìn một cái con sông trước mắt bất ngờ sáng lên đáy sông một khối vàng óng ánh mắt sáng lại to lớn cầu đầu kim chính an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi nào liếc mắt đường tính vượt qua nửa thước trong suốt nước sông từ phía trên chạy qua thỉnh thoảng quấn lên một hai nhỏ bé vòng xoáy cùng lúc đó lai sở t r ệ ạm lúc đó người xem cũng nhìn thấy khối này cự đại hoàng kim nhất thời quần tỉnh phân chân đứng lên rời ạ đáy sông tốt một khối to là hoàng kim sao cầu đầu kim sở t r ệ ạm ẹ nhanh mang lên tới để cho chúng ta nhìn một chút ma đản nay vận khí gì ạ thật hâm mộ tùy tiện đi một chút cũng có thể gặp phải lớn như vậy một khối cầu đầu kim. đây nếu là ta nhặt được tốt biết bao nhiêu hâm mộ nước mắt cũng từ miệng trung chạy xuống trên lầu đây là quốc gia không nộp lên liền vào ngục giao cho nhân viên chuyên nghiệp giám định ngày thứ nhìn ném công việc tạm thời đã bị đuổi nay phải lên đóng quốc gia à đầu chó thật sự muốn muốn sở chệ á mẹ địa lý vị trí tốt như quá khứ du lịch này đại thảo nguyên ta thật tốt yêu người yêu không phải đại thảo nguyên là con sông trùng cầu đầu kim đi ho ngươi không yêu yêu một tảng lớn cầu đầu kim ra đời để cho lai、like、sở chạy nước miếng cũng để cho đang ở sắp xếp người viên trần chính hoa trong lòng lửa nóng hận không được đích thân đi bạch vân gò đừng nói lai、like、sở chạy nước miếng ngay cả hàn nguyên đều rất là nóng mắt mặc dù hoàng kim loại vật này hắn tùy thời có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái hơn nữa giá cả cũng không tính được rất đắt nhưng trên thực tế một khối to lớn cầu đầu kim nằm ở trước mặt ngươi bị ngươi nhặt đến thời điểm cảm giác này là hoàn toàn bất đồng đem khối này to lớn cầu đầu kim từ trong sông lấy bên trên và n ó n g ánh hoàng kim sắp xếp ở trước mắt thời điểm hàn nguyên mắt đều có chút trực liền từ h ắ n vừa mới lúc rời động hoa phí sức lực đến xem kh nay cầu đầu kim sức nặng nói ít cũng có hai ba trăm kim nhưng mà nội tâm cùng nhiệt rồi một lát sau hàn nguyên liền bình tĩnh lại nam ở dưới chân hắn đồ chơi này với hắn mà nói còn giống như thật không nhiều lắm dùng mang không đi ra không có gì giá trị hắn công nghiệp phương diện cũng không dùng được quá nhiều hoàng kim lần trước bởi vì công nghiệp nhu cầu yêu cầu ở một ít trên cơ phận m ạ n vàng mà hối đoái một đơn vị hoàng kim đến bây giờ cũng còn chưa dùng hết suy nghĩ một chút hàn nguyên hay là đem khối này cầu đầu kim dọn về phi hành khí chủ yếu là thuần thiên nhiên cầu đầu kim hình dáng không tệ vẫn như thế đại hiếm thấy trên đời có thể cất giữ coi là đồ cất giữ bạch vân gò khu vực khai thác mỏ đủ loại tài nguyên khoáng sản thật cố gắng nhiều từ kim hùng hoàng thạch anh mỏ sau khi xuất phát hàn nguyên thông qua mỏ kim loại giấu quét xem một đường phát hiện đa dạng phong phú đủ loại mỏ kim loại trong đó số lượng nhiều nhất là đủ loại thiết khoáng có nam chân mỏ xích thiết khoáng hạt thiết khoáng củ hấu thiết khoáng v â n v â n đối với cái này nhiều chút còn mỏ hàn nguyên mang tính lựa chọn chọn đi một tí mỏ dầu sau đó tiến hành rồi phát hiện về phần trôn sâu ở lòng đất không thế nào thuận lợi khai thác hoặc là phẩm vị chưa ra hình dáng gì khoáng thạch cũng chưa có đem tin tức nhất khai ra nếu như nói trước ở amazon rừng mưa nhiệt đới thời điểm phát hiện đủ loại quáng vật còn lấy xét đến cùng dưới có một cái khoáng hóa địa mạch núi lửa cùng với v ậ n khí bên trên như vậy lần này hàn nguyên biểu diễn ra tìm mỏ tốc độ cùng phương pháp liền không phải v ậ n khí có thể giải thích qua đi mặc dù mỗi lần tìm tới mỏ hắn cũng có nói rõ tại sao phía dưới này có mỏ nhưng cái này một tìm một cái chuẩn một trăm phần trăm xác suất để cho l a e、like, sở chệ ám lúc đó người xem rối rít suy đoán hàn nguyên trên tay có phải hay không là có cái gì phạm vi lớn đại quy mô tìm mỏ dụng cụ hoặc là đồ vật nếu không, không thể nào đi ngang qua tới tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể chắc chắn bên d hàn nguyên sau khi thấy cũng chỉ là cười một tiếng không có giải thích cũng không có chối trên tay hắn xác thực có một cái hệ thống cho mỏ kim loại vật tham c h ắ c nghi nhưng vật này hắn không lấy ra được cũng không lấy ra được liên quan kỹ thuật cho nên dứt khoát tránh không nói bất quá đối với về phương diện này kỹ thuật hàn nguyên tâm lý vẫn có một ít suy đoán mỏ kim loại giấu s ở cắn nờ nguyên lý trước thời điểm hắn cũng suy đoán cùng phân tích qua to lớn xác suất có thể khiến dùng là nào đó hạt hoặc là sóng thông qua đem gửi đi khuyết tạng ra sau đó chui xuống lòng đất tiến hành nghĩ rằng bùn dưới đất đủ loại tài liệu thành phần tính chất lại đem thu thập được phản hồi thông tin sau khi trở lại ti khả năng này chính là mỏ kim loại dấu s ở c ẳ n g nở phương thức làm việc bởi vì mỗi một chủng bất đồng tài liệu đều là có hoàn toàn bất đồng tính chất so với như quảng sắt cùng dùng khoáng thạch mặc dù đều thuộc về thiết hệ kim loại nhưng hai người nguyên liệu tính chất lại hoàn toàn bất đồng về phần cụ thể xử lấy cái gì hoặc là rốt cuộc có phải hay không là loại phương thức này hàn nguyên cũng không xác định mỏ kim loại dấu s ở c ẳ n g nở loại vật này cho dù là đối với hắn mà nói cũng là thỏa thỏa hắc khoa kỹ trừ lần đó ra nói không chừng còn có một loại khả năng đó chính là căn bản không có cái gì cái gọi là mỏ kim loại vật tham chắc nghi tinh cầu này sở hữu quạng mỏ đều tại hệ thống nơi nào có chính xác dấu chấm câu chỉ bất quá hệ thống cũng sẽ không cung cấp cho hắn mà là muốn chính hắn đi tìm mà thôi m ỏ kim loại dấu tham c h ắ c nghi chỉ không phải hệ thống lấy được đến số liệu sau đem sàng lọc số liệu đích truyền đưa cho hắn thôi đương nhiên những thứ này cũng chỉ là hàn nguyên suy đoán của mình về phần cụ thể là cái tình huống gì hắn cũng không biết rõ một đường hướng bắc hàn nguyên ở nội mông đi dạo một vòng sau mang tính lựa chọn chọn lựa một ít đất hiếm mỏ sau đó góp nhặt một ít khoáng thạch vận chuyển hồi thái sơn căn cứ mặc dù bạch vân gọi địa khu đất hiếm mỏ có không ít đều là thuộc về mỏ dầu nhưng b ề mặt quả đất cạn tầng khu vực có thể hái được khoáng thạch hoặc là đất hiếm còn lâu mới có được khu vực nóng cốt ố t mà phải đem kim loại hiếm đem các loại đất hiếm khoáng thạch chung để lượt ra yêu cầu nguyên liệu lượng rất lớn cái lượng này là dựa theo tân tới tính toán tỷ như kim loại hiếm nghi thường gặp tài nguyên khoáng sản một loại đều là ni thiết khoáng mà ở hàn nguyên thật sự tìm tới ni thiết k h o n g chung đem hàng công nghiệp vị cao nhất một cái cũng chỉ có ba mươi một này có nghĩa là một trăm tấn ni thiết khoáng trong đó kim loại ni đất hiếm hàm lượng là ba mươi một tấn chú ý nơi này không t ấ nếu chỉ h là kim loại kim ni i đất m mà kim kim kim hiếm không phải phải ni, kim loại ni còn phải từ kim loại ni loại loại loại từ đất như g lại tiến à n tinh luyện. Nếu n h h phẩm tướng lời khen một tấn kim loại ni đất hiếm có thể để luyện ra mười mấy kg kim loại ni đây chính là đất hiếm mỏ đặc biệt khó khăn nguyên nhân không chỉ là trên địa cầu hàm lượng thấp mà là bởi vì gần đó là mỏ dầu một tấn khoáng thạch chúng cũng mới có thể để luyện ra l ắ c đ ắ c không có mấy kim loại hiếm đối với cái này cái hàn nguyên cũng không có cách nào hắn chỉ có thể lợi dụng công cụ tiến hành bước đầu chọn cùng khai thác một ít đất hiếm mỏ sau đó tạm thời trở về thái sân đứng lên chờ đợi gom hoàn thành sau đó lại tiến hành tiến một bước khoáng thạch chọn lọc mà chọn lọc sau khoáng thạch lại trở về amazon rừng mưa nhiệt đới trong căn cứ tiến hành tinh luyện trung gian kim loại hiếm bởi vì ở bân quốc hắn không có đồng bộ tinh luyện dụng cụ đem các loại kim loại hiếm mỏ g ã luyện ra chỉ có thể làm một ít chọn lọc xử lý chủ yếu là tinh luyện khoáng thạch đủ loại dụng cụ cùng dây chuyển sản xuất muốn thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối n á i lời nói thật sự quá hao phí điểm tích lũy rồi mà đơn giản chọn lọc liền dễ dàng rất nhiều vô luận là thông qua trọng lực tuyển quảng cũng hoặc là phụ chọn hay lại là hóa học tuyển quảng cũng không cần rất phức tạp máy móc hàn nguyên đối với chọn lọc yêu cầu cũng không có cao như vậy chỉ cần thông qua một lần chọn lọc hoặc là lần thứ hai chọn lọc hạ xuống khoáng thạch tạp chất là đủ rồi ngoài ra hắn thông qua xiết lạc tam giác phi hành khí đem chọn lọc sau khoáng thạch vận chuyển hồi amazon căn cứ cũng không cần bao nhiêu thời gian, hao phí nhiên liệu càng là không có tổng hợp bên dưới hàn nguyên tự nhiên sẽ lựa chọn ở bân quốc bên này chọn lọc khoáng thạch sau đó vận chuyển hồi amazon dừng mưa nhiệt đới căn cứ tinh luyện tiên t i ê n hậu hậu bận rộn một tuần hàn nguyên rốt cuộc đem có thể ở nội mông bạch vân gò khu vực khai thác mỏ có thể tì những thứ này không cùng loại loại đất hiếm mỏ chất đống ở dưới chân núi thái sơn một dòng sông nhỏ bên chất thành từng ngọn tiểu sơn không vận trở về núi hoặc là chân núi là bởi vì đủ loại khoáng thạch chọn lọc cũng không thể rời bỏ một nước những quán g thạch này chất đống ở bờ sông nhỏ có thể dễ dàng hơn lấy nước xử lý xong bạch vân gò khu vực đất hiếm mỏ sau hàn g nguyên cũng không gấp chọn lọc xử lý những quán g thạch này mà là lái phi hành khí lại lần nữa lên đường phi hành xuyên ô nội mông bạch vân gò địa khu đất hiếm mỏ số lượng mặc dù nhiều nhưng cuối cùng vẫn có một ít kim loại hiếm chủng loại là không có, có hoặc có lẽ là những th lỗ cang ất loại kim loại hiếm ở bạch vân gò địa khu liền tương đối ít bạch vân gò địa khu mặc dù có số lớn đất hiếm nhưng cũng không phải nói đất hiếm chung liền ẩn chứa có chút có kim loại hiếm bạch vân gò đất hiếm mỏ chủ yếu là lấy lan hệ nguyên tố như thị phổ nữ phả cắt loại này làm chủ cho nên hàn nguyên phải đem kim loại hiếm cũng gom tề toàn lời nói dựa vào bạch vân gò một cái địa khu là không thực tế mà trước chọn hai cái mục tiêu một là bạch vân gò một cái khác chính là xuyên đô tiết kiệm mặc dù để cho xuyên đô nổi danh là tê cây thỏ đầu cùng đẹp đẽ mọi tử nhưng xuyên đô nhưng là một cái danh xứng với thực tài nguyên h ngày có nghĩa là lương sơn địa khu đất hiếm tinh quán rõ rõ ở một mươi triệu tấn trở lên đất hiếm tinh quán g cùng đất hiếm quảng thu có thể không phải một vật tinh quán g từ tên bên trên liền có thể biết rõ nó là một loại chọn lọc sau khoáng thạch này có nghĩa là lương sơn địa khu đất hiếm mỏ rất nhiều đều là chọn lọc khoáng thạch cấp bậc tồn tại không chỉ có khai thác thuận lợi càng đại đại tiết kiệm khai thác chi phí cùng tinh luyện chi phí bất quá cùng bạch vân g ò địa khu đất hiếm mỏ so sánh lương sơn địa khu đất hiếm mỏ ở khai thác về độ khó muốn lớn không ít vì vậy địa khu đất hiếm mỏ rất nhiều đều là k h o á n g hóa với trong vùng núi non mặt không chỉ có muốn sửa đường còn lớn hơn lượng dọn dẹp mặt đất đất xét cây cối các thứ mới có thể tiến hành khai thác hàn nguyên đã làm xong sử dụng đại đương lượng quả bom tới b ạ o phá sơn thể tiến hành đạt được đất hiếm chuẩn bị lấy phi hành khí tốc độ từ thái sơn đến xuyên đô rất nhanh đặc biệt là bây giờ hàn nguyên đã không thế nào sợ hai tốc độ cao phi hành xích lạc tam giác phi hành khí tính năng rất tốt trải qua nhiều lần như vậy phi hành cũng không có xảy ra vấn đề gì điện đẩy tới động cơ ổn định tính chỉ có thể khiến người ta tán dương một câu không hổ là trung cấp trong tin tức h ắ c khoa kỹ lái phi hành khí hàn nguyên một đường đến lương sơn châu sau đó thấp xuống tốc độ tìm kiếm rất xuống địa điểm cùng thế giới hiện thật không cần bắt trước không gian địa cầu không có loài n g ư ờ i phát triển cho tới toàn bộ các nơi trên thế giới đều là rừng r ậ m nguyên thủy mà lương sơn châu địa khu càng là một mảnh vùng núi rốt cuộc đều là thâm sơn khắp nơi đều là cây cối nhất thời bán hội hàn nguyên lại còn không tìm được có thể dùng với rất xuống địa phương mặc dù siết lạc tam giác phi hành khí cũng không thế nào chọn hạ xuống hoàn cảnh nhưng cây cối quá nhiều hàn nguyên không nghĩ lúc hạ xuống sau khi đưa tới xâm lâm đại hỏa cũng chỉ có thể từ từ tìm nơi này chính là xuyên đô đại gấu mèo vọc mùi hết đợi dễ thương động vật cũng ở nơi này cứ việc trên thực tế bọn họ chỉ giải rác ở tần lĩnh đợi cố định địa phương có thể bắt t r ư ớ c bên trong không gian là không có loài người phát triển quánh i ề u nói không chừng toàn bộ xuyên đô giảm bất đều có giải rác đây nếu là một cái đại hỏa đi xuống đem tròn vo đốt thành rồi thì nướng vậy thì bẫy cha rồi lại không nói lai sợ trệ h m lúc đó sẽ có bao nhiêu nhân mắng hàn nguyên mình cũng rất thích loại này chỉ có thể đánh ra hình trắng đen phiến quốc bảo hắn rất nhiều lần tới xuyên đô một là vì nhìn đại gấu mèo một người khác chính là đi xuyên đô rộng hẹp ngõ hẻm thưởng thức phong cảnh cùng nhân cảnh như không phải quốc gia không cho phép tư nhân nuôi dưỡng đại gấu mèo hắn nhất định sẽ nuôi tới một cái ở trên trời phiêu đã một hồi hàn nguyên cuối cùng tìm được một nơi thích hợp rất xuống địa điểm là hai con sông c h ô u gia o hội ở bờ sông có rảnh r ố i đ ị a có thể cùng hắn hạ xuống trước khi tới hàn nguyên liền điều tra xuyên đô lương sơn đất hiếm mỏ cũng ở nơi nào cũng thông qua số liệu phân tích làm xong bắt trước không gian địa vị lấy hắn chi nhớ trước trên trời thấy này hai con sông đi về phía cùng giải rác liền biết rõ mình lạc ở nơi nào nếu như dựa theo thế giới hiện thật bản đ ồ tới ký hiệu lời nói bây giờ hắn vị trí với an bình sông cùng nam sông chỗ giáp giới là xuyên đô đất hiếm mỏ chỗ lương sơn châu miện n i n h h u y ề n thành phụ cận khoảng cách trước mắt bân quốc khai thác xuyên đô ly như bãi đất hiếm mỏ đại khái còn có chừng mười công bên trong khoảng đó khoảng cách bất quá hàn nguyên không có chuẩn bị đi ly như bãi đất hiếm mỏ ở chỗ này hắn thông qua mỏ kim loại dấu tham chắc nghi liền đã tìm được đất hiếm mỏ trong đó có một cái cách hắn chỉ có không tới một nghìn m khoảng cách rất chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành mau đọc chương ba trăm tám mươi lăm chọc chọc đại gờ ume o p h i hành khí dừng lại ở bờ sông hàn nguyên mang theo bốn cái tiểu g i a hỏa đi xuống mặt đất ướt nhẹp xiết chảy nước hiện lên hoàng hôn màu sắc nhìn một cái chính là mới vừa vừa mới mưa không bao lâu tiết tấu hàn nguyên bốn phía nhìn về nơi xa một cái trên lưng s ú n g ống máy xác định vị trí đợi đông tây triệu đến mỏ kim loại dấu s ở c ẳ n g nợ phát hiện đất hiếm mỏ đi tới từ tin tức bảng bên trên xác định vị trí đến xem cái này đất hiếm mỏ muốn bay qua một tòa không cao lam sơn nó ở sơn đối diện trong thung lũng một bộ phận quạng mỏ kéo dài đến sơn thể trung đây là một tòa phong hóa s ắ c thêm tích hình đất hiếm mỏ bao hàm tư ý ất đợi trọng kim loại hiếm một loại ẩ n bám vào hình đất hiếm nay t r ù n g loại hình đất hiếm mỏ trung đất hiếm nguyên tố là lấy thủy hợp ẩn hoặc gốc o h t h ủ y hợp ẩn hút đất xét quáng vật bên trên thuộc về bân quốc đ ặ c có một loại đất hiếm mỏ ở toàn thế giới còn lại quốc gia rất hiếm thấy hoặc có lẽ là gần như không thấy được loại này mỏ so với còn lại đất hiếm mỏ hoặc là kim loại hiếm mỏ mà nói loại này ẩ n bám vào hình đất hiếm mỏ bên trong chứa thuận độ cùng ph không cần phải nữ a nhân tạo chọn lọc có chút có nhưng khuyết điểm cũng không ít đầu tiên nó t h a m dò tương đối khó khăn bởi vì có chút ẩn bám vào hình đất hiếm cùng phổ thông đất xét không có gì khác nhau ngoại quan sát gần như giống nhau thứ yếu là lấy ra cùng chia liệt chứa kim loại hiếm tương đối khó thông thường phụ c h ọ n trọng lực tuyển quặng đợi thủ đoạn đối loại này bám vào tính khoáng thạch căn bản cũng không tạo tác dụng cũng liền nói nó không cách nào sử dụng thông thường chia liệt thủ đoạn tới chia liệt trong đó kim loại hiếm cho nên như thế nào tinh luyện loại này ẩn hình bám vào đất hiếm mỏ là một nan đề mặc dù tinh luyện ẩn hình bám vào đất hiếm mỏ rất khó trong đầu sơ cấp tài liệu tinh luyện trong tin tức có đầy đủ giản tiện tinh luyện phương pháp thì như ẩn trao đổi pháp ả ẩn trao đổi pháp là tinh luyện、I、ẩn hình bám vào đất hiếm mỏ một loại phương thức giản tiện nhưng là có thể hao tổn rất lớn h ố t đất xét quáng vật bên trên đất hiếm dương ẩn không hòa tan thủy hoặc rượu hệ tí lạ nhưng ở cường chất địa phân thì như nạ chỉ cờ lọ rủ acid ăn lục hóa đợi dung dịch chúng có thể phát sinh、I、ẩn trao đổi tỉnh tiến vào dung dịch cùng có phản ứng thuần lịch dùng loại phương thức này tiến hành tinh luyện、I、ẩn hình bám vào đất hiếm mỏ chúng kim loại hiếm rất dễ dàng hơn nữa lấy được kim loại nhưng đây đối với hắn và b â n quốc mà nói căn bản liền không phải sự tình hàn nguyên chỉ cần tinh luyện một chút kim loại hiếm đi ra là được còn lại yêu cầu có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái mà b â n quốc nói một chuyện tiếu lâm b â n quốc thiếu điện sao gần đó là không có lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản kỹ thuật b â n quốc cũng cho tới bây giờ cũng không có lại bị điện giật Một năm toàn ngày không điện này còn nhìn gần như hoàn toàn chuyện không có khả năng gia, là 24h cho khả bị cúp quốc có loại lại ở USA dù tây bắc tỉnh khu cung cấp điện liền càng không là vấn đề điện giá cả hạ xuống đất hiếm tinh luyện thành phẩm tự nhiên cũng sẽ hạ xuống có thể kiếm liền càng nhiều đương nhiên những thứ này điều kiện tiên quyết là đất hiếm đ ừ n g nữa trở thành thổ bán nếu không thần tiên tới cũng không cứu được cong lấy sau lưng điện từ vũ khí cùng đào công cụ hàn nguyên mang theo bốn vật nhỏ tiến vào trong rừng rậm mới vừa vừa mới mưa không bao lâu mặt đất ư ớ t nhẹp nhánh cây trên lá cây tất cả đều là giọt nước đi không bao xa quần áo của hắn dày liền đều ướt đấm mặc dù treo đeo lội suối đường núi khó đi nhưng tốt ở cách cũng không tính rất xa càng nhiều cây số lộ trình hoa mất thì giờ cũng không lâu lắm ở trong rừng rậm nguyên thủy tiến tới đối với hàn nguyên mà nói sớm thành thói quen duy nhất để cho hắn có chút khó chịu là ư ớ p đắt quần áo của đ ắ t cùng trong núi vụ trướng giống như xuyên ô thần nông giá loại địa phương này sơn lâm nhiều xương tức hàn nguyên có nghe thấy nhưng là không nghĩ tới biết làm nghiêm trọng như thế vừa mới mưa không bao lâu trong rừng núi trên mặt đất có một lớp mỏng manh sương mù phụ trên đất biểu giống như trên v õ đài bốc hơi băng khô như thế xương trắng bị mở căn bản là không thấy rõ mặt đất hắn đi đi sẽ đem những sương mù này mang theo chạy giống như ở tiên cảnh như thế Tốt khi tiến vào màn xương thời điểm, hà nguyên n g liền xác nhận những thứ này màn xương chỉ là phổ thông hơi nước cũng không phải là cái gì mang độc tính trương khí hơn nữa hắn còn ở vòng ngoài người một cái đợi vài phút xác nhận thân thể không có vấn đề gì sau mới tiến vào một đường đi trước hà nguyên n g nhìn xung quanh bốn phía thỉnh thoảng t h á o xuống mấy thiên diệp tử nhai vạn vật tương sinh tương khắc giống như có độc xà địa phương nhất định sẽ có giải độc thảo như thế hắn tiện tay t h á o xuống nhai ăn những thứ này diệp tử là một ít thảo dược chuyên môn dùng để giải độc trứng trương khí ở cổ đại rất nội danh nhưng là cận đại theo khoa học kỹ thuật phát triển mà dần dần biến mất ở đại chúng trong tầm mắt bởi vì trải qua khoa học phân tích, mọi người phát hiện trướng khí thực ra cũng không phải là cái gì cổ quái đồ vật cũng không phải một ngón tay một loại chất khí mà là bao gồm bệnh sốt rét có hại chất khí khí mê tan con m u ô i đốt vân vân tật bệnh tông sưng loại vật này thường gặp với oi bức ấm trong rừng núi động vật cây cối sau khi chết thối giữa rất dễ dàng lên men thành khí mê tan mê tan lưu hóa khinh đợi có hại chất khí mà trong rừng núi không phong khí hậu ấm ớt, hơn nữa cây cối phô thiên cái địa tre cản ánh mặt trời thật sự những thứ này có độc khí thể lấy sẽ tụ tập lại lầm vào chúng độc là sự tính rất bình thường đối với t r ư n g khí hàn nguyên cũng không lo lắng bởi vì bây giờ là mùa đông mùa đông xuất hiện trướng khí có khả năng hơi thấp hơn nữa coi như xuất hiện lại lầm hút trúng độc hắn cũng có biện pháp ứng đối vô luận là đủ loại giải độc thảo dược hay lại là thể chất cường hắn cũng có thể làm cho hắn vượt qua hàn nguyên ghét là những nước này vụ tre ở mặt đất cùng phương xa khiến nó không thấy rõ dưới chân tình huống hơn nữa vừa vận lại vừa mới mưa một cước đi xuống có lúc xem không địa liền trực tiếp đạp phải vũng nước mặt đi nga ô chính đi lại đi theo hàn nguyên bên người nhất bảo nhị bảo đống nhiên đồng thời thấp giọng giống kêu lên hàn nguyên nghe được tiếng ô d ư n g bước hắn biết rõ hai tiểu đồng thời lên tiếng nhất định là chung quanh có tình huống mặc dù hắn tính lực thị lực cảm giác đợi năng lực hoàn toàn không kém hai tiểu nhưng hắn sự chú ý cũng không thả đang đề phòng tình huống chung quanh bên trên loại sự tình này chỉ cần hai tiểu đi theo hắn xuất hành vẫn là bọn họ phụ trách theo hai tiểu gầm nhẹ phương hướng nhìn mấy con trắng đen sen kẽ động vật dọi vào rồi trong mắt của hắn là đại gấu mèo hắc b ạ c h viên lưỡng đạo tiếng vui mừng âm theo thứ tự là hàn nguyên cùng tiểu bát tiểu cự cũng theo tầm mắt thấy được cách đó không xa tụ tập trung một chỗ đại gấu mèo bọn họ cũng đều biết theo hàn nguyên kêu lên cùng với quay chục trang bị tự động theo dõi cách đó không xa đại gấu mèo cũng tiến vào lai sở chệ ảm gian bị người sở hữu nhìn ở trong mắt đại gấu mèo viên thực thiết thú là gấu mèo hoang dại đại gấu mèo sở chệ ạ mẹ mau hơn nhanh tới gần chút nữa một hai ba bốn năm sáu thất tổng cộng có bảy con hại không phải là gấu mèo mà ta xuyên đô ở chúng ta nơi đó da da đều chỉ dưỡng một cái bây giờ không nuôi nổi rồi trên lầu thật lạp h ạ t cấp quốc gia của ta vẫn là phát triển trung quốc gia nhưng đều gấu mèo lượng hơi thấp vẫn có một cái rất dài con đường phải đi no mỹ thật giống như dưỡng một cái a lúc nào chúng ta mới có thể nhân thủ một cái gấu mẹo a trên lầu bông u tha đi ngươi không n u ô i nổi trên thực tế toàn thế giới 99.999% ư lấy thượng nhân cũng không n u ô i nổi đại gấu mẹo xuất hiện lai sở t r ệ ám lúc đó trong nháy mắt liền sôi trào là mãi mãi cũng chụp không ra thải sắt chiếu phiến của bảo không có một người nước hoa không phải nói không có một con người sẽ không thích hà nguyên nhìn chằm chằm cách đó không xa đại gấu mẹo nhìn mấy lần sau để cho nhất bảo nhị bảo ngây ngốc tại chỗ đường động chính mình đi tới hoang dại mặc dù đại gấu mèo công kích tính so với người công việc thuần dưỡng muốn mạnh hơn một chút nhưng là đánh bất quá bây giờ hắn không nói một cái chính là chỗ này một cái tộc quần bảy con toàn bộ bên trên cũng vô dụng hơn nữa hàng này mặc dù là gấu tự ở trước mặt nhưng cũng chỉ có thời kỳ cho con bú thời điểm công kích tính khá mạnh hàn nguyên quan sát qua nay một cái tiểu tộc quần bên trong cũng không có đại gấu mèo con non chỉ cần hắn tiếp cận sau khi k h á c triển lộ ra địch gì ác ý cái gì là được dù sao cũng là động vật hoang dã đối địch gì ác ý loại vật này vẫn là rất nhạy cảm đúng như hắn dự liệu như thế cũng có thể là đám này đại gấu mèo n g c lớn mật ngược lại hắn đi tới thời điểm đám này đại gấu mẹo không có gì động tĩnh quá lớn chỉ là một cái cảnh giác nhìn hắn hàn nguyên đi một đoạn đường sau liền ngừng lại không có quá mức đến gần đạo không lo lắng sẽ bị đại gấu mẹo công kích mà là lo lắng gần thêm nữa liền bắt bọn nó hủ chạy khoảng cách này cách đây cái đại gấu mẹo tộc quần trị có không tới mười lăm thước lấy hàn nguyên thị lực thậm chí có thể nhìn rõ ràng trên người bọn họ lông tia đen ô ô con mắt lớn quay tròn chuyển động tựa hồ đang hiếu kỳ trước mặt cái này hai chân thú là lai lịch gì như thế dừng lại tiến tới hàn nguyên đem ba lô từ phía sau lấy xuống sau đó từ bên trong móc ra mấy cái trái cây có trái táo có quả lê còn có một cái nhiệt đới q u ả na cái này là hắn thức ăn dự trữ hắn trong túi đ e o lưng ăn uống không ít ngược lại với hắn mà nói điểm này mang nặng căn bản cũng không tính là gì mang theo tùy thời có thể viết vừa xuống bụng tử trong tay trái táo đ ẩ y ra h ắ n nguyên t r ư ớ c ném một mảnh đi ra ngoài vừa vặn rơi vào một cái trước mặt đại gấu mèo thiếu chút nữa bị đột nhiên xuất hiện đồ vật đập phải cái này đại gấu mèo hù dọa rồi run một cái bỏ dậy liền trực tiếp chạy trốn nhắc gan để cho lai、like、sở c h ạ ám lúc đó người xem không khỏi tức cười cái này chạy còn có còn lại khoảng cách trên đất kia m u i trái táo hơi gần ngoài ra một cái đại gấu mèo đâu tựa hồ là n g ư ờ i thấy trái táo mùi thơm ngược lại bỏ tới đem trên mặt đất tiểu m ũ i trái táo nhặt lên dày rộng bàn chân gấu bưng trái táo cái này đại gấu mẹo xít lại gần n g ư ờ i một cái sau đó quả quyết đem nhét vào trong miệng bẹp mới hớp n à y tiểu m ũ i trái táo liền tiến vào nó bụng sau khi ăn xong cái này đại gấu mẹo cũng không có thỏa mãn tròn vo con mắt lớn nhìn c h ầ m c h ầ m hàn nguyên không rời mắt nói đúng ra là đang ở nhìn hàn nguyên trong tay còn lại trái táo nó biết rõ vừa mới ăn chính là cái này hai chân thú vứt ra a a a tốt đáng yêu quên thằng n ó c trái táo nhanh nhanh trái táo nhanh cho nó ánh mắt kia phản phất đang nói hai chân thú ngươi còn đang chờ cái gì trong tay cống phẩm vội vàng dâng lên bị nửa bên trái táo liền thu mua cũng liền hàng này rồi cười khóc lai sở chệ ảm trong phòng một mảnh c u ồ n nhiệt hàn nguyên thuận tay vứt nữa một cái khối trái táo đi qua lần này cái này đại gấu mẹo cũng không có né tránh trái táo trực tiếp rơi vào trên người hắn rồi nhận được trái táo sau nó trực tiếp không kịp chờ đợi liền nhét vào trong miệng một bên bẹp đến miệng vừa tiếp tục nhìn hàn nguyên phản phất đang nói trở lại một chút thật đúng là một ngân hàng hàn nguyên không khỏi tức cười nhìn cách đó không xa cái này đại gấu mẹo cười lắc đầu một cái đây là một đáng yêu hệ chủ tộc gần đó là hoang dại cũng cho nhân một loại người hiền lành cảm giác chờ cái này đại gấu mèo đem trong miệng trái táo sau khi ăn xong hàn nguyên cầm trong tay một mảnh trái táo hướng nó cơ cơ đến tới cắp hàn nguyên nằm trái táo tới lui dụ dỗ cái này tham ăn đại gấu mèo cách đó không xa quốc bảo nhìn hàn nguyên trong tay trái táo chảy nước miếng đều nhanh chạy đấy đất rồi nhưng nghe đến thanh âm của hắn sau lại cố kiềm nén lại ngồi s ổ m tại chỗ muốn tới lại do dự hàn nguyên thấy vậy biết rõ tín nhiệm còn không có tạo dựng lên suy nghĩ một chút hắn cầm trong tay trái táo ném ra ngoài rơi vào hắn và cái này đại gấu mèo trung gian khoảng cách trên đất không xa không gần đối với như thế nào thuần phục động vật hoang dã hắn không thể quen thuộc hơn nữa lần đầu tiên nhiệm vụ t â n thủ thời điểm hắn liền thu được động vật thuần dưỡng kiến thức tin tức phía sau bao gồm hai tiểu bò b ì lượn châu m ị cùng hát tinh tinh đợi cũng là thông qua loại phương thức này thuần phục quả nhiên thấy hắn cầm trong tay trái táo nhận ra vốn là còn ngồi dưới đất đại gấu mèo lập tức liền bỏ dậy đem trên đất chống trái táo nhặt lên nhét vào trong miệm về phần giữa hai người rút ngắn khoảng cách ai quan tâm đây ngược lại cái này bị trái táo cám rô đến đại gấu mèo là không quan tâm thế vậy hàn nguyên tiếp tục sử dụng trái táo từng bước một gần hơn giữa hai người khoảng cách đợi tới trong tay cái này đẩy ra trái táo đầu đốt hết cái này đại gấu m è o cũng đến dưới chân hắn có thể đụng tay đến hàn nguyên cười tay trái cầm cuối cùng một mảnh trái táo từ từ túi người đưa tới mà tay trái thì thôi trải qua sở cái này hoang dại đại gấu m è o trên đầu trong tay c i ăn cái này đại gấu m è o căn bản cũng không quản còn lại ngay cả hàn nguyên xoa bóp đến nó đầu cũng không để ý lai、like, sở trễ ám lúc đó người xem thấy một màn như vậy nhất thời xôn sao một mảnh đây cũng quá dễ lừa gặt chứ một cái quả táo liền dụ bắt tới thật quên mình trái táo người tốt ta hắn ma không ngừng têu người tốt đứng lên đứng lên a ngươi là quốc bảo a thế nào một cái quả táo liền thu mua đây tối thiểu còn phải thêm một phần c h ậ u c h ậ u sữa đi nhân loại dậy sớm thuần phục hoang dại đại gấu mẹo chân quý thu hình quá manh muốn không phải có luật pháp quy định ta có thể vén t r n g nó s cmu năm đó ta thật sự cơi ư đồ chơi này ra chiến trường thực thiết thú không có biện pháp à hoàng đế kia lao đầu cho quá nhiều hắn nói ta đ ợ i sau cơm áo không lo có trái táo còn có trậu trậu sữa ta dĩ nhiên là đi theo thân ái aci rời đi ngươi thứ nt nhớ ngươi thông qua ta không ngừng cố gắng mỗi ngày bắn manh ta đã thành công đánh vào trong quân địch bộ một mực chờ đợi ngươi trở về ngày hôm đó chúng ta như cũ có thể k ề vai chiến đấu bình định thiên hạ lần này ta sẽ không lại theo cây trúc chạy đem ngươi bỏ lại tin tưởng ta tin tưởng ta n g ư ơ i chiến hữu thực tiết h thú dâng lên simu ta tin rồi n g ư ơ i một cái quỷ p h ạ m là nga năm đó tới con ngựa đều sẽ không thua chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành mau đọc t r đối với hàn nguyên v u t ve xoa bóp trong tay có trái táo đại gấu mẹo không thèm để ý chút nào nhưng trái táo sau khi ăn xong nó sẽ không cho sở lắc lắc đầu muốn rời khỏi t h ế vậy hàn nguyên lại nhét một bên trái táo đến trong tay nó lần này được rồi bưng trái táo đại gấu mèo lại đặt mông ngồi dưới đất bẹp bẹp gặm cách đó không xa còn lại đại gấu mèo đối tộc nhân mình cũng không có gặp gỡ nguy hiểm ngược lại hôn thượng ăn rất là tò mò hướng bên này xem đi xem lại rốt cuộc có ngoài ra một cái đại gấu mèo lấy can đảm từ từ đi đi tới hàn nguyên cười trong tay cầm này trái táo hướng cái kia đại gấu mèo dơ dơ tựa hồ là nghe thấy được trái táo mùi thơm vốn là còn chấm nuốt đi đi tới đại gấu mèo nện bước bên trong tám bắt đầu chạ Rất là nói cách m đại gấu khác nhân loại tại giã ngoại gặp phải đại gấu mèo là không chạy lại nó đương nhiên hàn nguyên cái này bột ngoại trừ trải qua hai đợt thân thể tốc độ gấp đội cùng với thân thể con người thanh toán dược để thanh toán cường hóa bây giờ hàn nguyên cũng không biết rõ mình có thể chạy nhiều khối t ố cái độ về phương này bị dụ tới đại gấu mẹo liền ngồi xôm hàn nguyên dưới chân giữ mắt nhìn trong tay hắn trái táo hàn nguyên lên tiếng cười cầm trong tay trái táo đưa tới cái này đại gấu mẹo ngay lập tức sẽ đưa tay nhận trực tiếp đưa vào trong miệng bẹp bẹp ă n quốc bảo chính là quốc bảo thật đáng yêu lại còn biết ngồi xuống chờ đợi đầu này tốt có lẽ phép a cũng không cướp liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó nga mi sơn b á t h ậ u giả đây đều là giả lúc này sắp xếp chủ nga mi sơn con khỉ vọc mùi hết lưới bảo ta coi như xong rồi bây giờ liền đại gấu mẹo đều bắt đầu rồi không cuộc sống này không có cách nào qua ta muốn đi đánh cướp đời sau ta muốn làm một cái gấu mẹo không xuất ngoại cái loại này trên lầu xếp hàng đi đi phía sau còn có mười tám cây số nhân đang chờ đây trên lầu ngươi đi cái vườn thú nào trước nói với ta âm thanh ta đi xem một chút n g ư ờ i thuận tiện mang cho ngươi ăn nó là duy nhất một ăn cơm đi tức miệng ta lại không ngại vô cùng đáng yêu đi có thứ nhất dẫn đầu phía sau t ộ c quần trung mấy con đại gấu mèo cũng vây quanh rồi rít hướng hàn nguyên t ỉ n h cầu ăn nhưng mà hàn nguyên trong túi đ e o lưng mang theo trái cây cũng là không nhiều lượng một gấu phân một cái sẽ không có nhưng nếm được ngon ngọt đại gấu mèo rất hiển nhiên không chuẩn bị bỏ qua cho cái này di động thức ăn đầu p h o n g cơ ăn xong trái cây sau mỗi một người đều vây quanh hàn nguyên ân khấu ân ân ân thứ nhất ăn rồi trái táo gấu m è o thậm chí còn hai tay giữ được hàn nguyên đ u ổ i phải không để cho hắn đi bị đại gấu m è o vây công hàn nguyên thật là dở khóc dở cười muốn man lực tránh thoát với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề nhưng hắn lo lắng sẽ làm bị thương đến đám này đại gấu m è o hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ chờ đám này đại gấu m è o không tìm được ăn sau chính mình bung tha nhưng mà hàn nguyên đánh giá thấp đám này đại gấu m è o tính bền dẻo đợi ước chừng chừng mười phút đồng hồ đám này đại gấu mẹo như cũ vây quanh hắn không đi cũng không thả hắn đi hàn nguyên bất đắc dĩ thở ra một h đưa tay đem trên chân c u ố n đại gấu m è o s ố c lên tới để qua một bên chuẩn bị trở lại phi hành khí bên trên cầm trái cây vừa mới truyền thân hắn liền thấy trước đám này đại gấu m è o ổ đến cái rừng trúc kia trong đầu nhất thời có một cái càng ý nghĩ tốt m a n g tre đây chính là cái thứ tốt đại gấu m è o thích nhất một trong có thể cưỡng bức mùa vấn đề hoang dại đại gấu m è o một năm bốn mùa cũng khó ăn đến mấy lần măng tre nhưng đây đối với hàn nguyên mà nói hoàn toàn không phải chuyện dù là bây giờ là mùa đông cũng có măng mùa đông tồn tại ở lòng đất hắn lại vừa vặn mang theo cái cuốc đợi đào công cụ vì vậy tiếp theo một màn thì càng khôi hải một đám đại gấu mèo b ả y con ngồi hàng hàng trong tay còn bưng măng mùa đông bẹp bẹp ă n không ngừng mà trong rừng t r ú c một đạo bóng người là không ngừng vùng cái q u ố c bận rộn nửa giờ hà nguyên n g moi ra một đống lớn măng mùa đông tất cả đều trồng chất tại này mấy con trước mặt đại gấu mèo nhìn lên trước mặt đám này đồng thời bẹp đến miệng đại gấu mèo hà nguyên n g mặt mang nụ cười không nhịn được từng cái đi lên trộm một trận cái này thật đúng là là một đám ăn hàng trong tay có ăn cái gì khác cũng bất kể mặc cho hắn xoa bóp hà nguyên không có thu dưỡng đám này ý tưởng của đại gấu mèo đây là một cái tập q n bảy con đại gấu mèo Thực ra tại tinh như không có gì cái gì khắc có cái ra ngoại giã gần gì gì đừng x e mặc ở trước m t thuận rất hắn nhu nghe n g lời, rất là ngốc manh, nhưng hắn nắm động giữ đây là bởi vì hắn nắm giữ rồi động vật thuần dù ư như n kiên nên nào g biết đi thức, thế c đại gấu mèo ngàn trăm vạn năm tới tiến hóa thành rồi ăn cây trúc sinh vật nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chỉ ăn cây trúc võ lực không mạnh đại gấu mèo ở mùa đông giá rét không tìm được đủ cây trúc thời điểm cũng là cùng đi săn sắt còn lại tiểu hình động vật có vú bổ sung năng lượng nó răng cùng cắn hợp lực có thể tùy tiện cắn thùng cây trúc điều này đại biểu cơ hồ không có bất kỳ động vật hoang dã r a giáp năng kháng trụ loại vết thương này hại gần đó là lực phòng ngự mạnh nhất âu q uy cũng không được thật muốn chọc giận đại gấu mèo vỏ rùa ở trước mặt nó chính là một giòn đồ vật hơn nữa hàng này mặc dù ở trong thế giới hiện thực dựa vào bán manh mà sống nhưng trên thực tế nhưng là gấu họ động vật giá ngoại có thể đánh thắng nó cũng không nhiều đến bây giờ cũng không có gây giống đứng lên nguyên nhân đại khái chính là kia cực thấp gây giống năng lực cùng với trời sinh tìm đường chết tính cách đưa đến cho nên này một cái bảy con đại gấu mẹo tạo thành nhóm nhỏ thể hàn nguyên cũng không chuẩy mang đi một là cũng không lo lắng bọn họ an nguy những thứ này gấu mèo không phải khi còn bé nhất bảo nhị bảo hai là amazon rừng mưa nhiệt đới bên kia cũng không thích hợp gấu mèo sinh tồn đại gấu mèo tê với trường giang hàng đầu núi cao thâm cốc một loại cư ngụ ở đồi đón gió mặt khí hậu ôn lương ẩm ức, đem độ ẩm thường tại tám mươi trở lên là của bọn họ một loại vui ướt sợ nóng động vật amazon rừng mưa nhiệt đới mặc dù độ ẩm hoàn toàn phù hợp yêu cầu nhưng nhiệt độ quá cao thường xuyên trung bình nhiệt độ ở hơn ba mươi độ cũng không thích hợp đại gấu mèo ở mặc dù hà nguyên thích đại gấu mèo nhưng hắn cũng không nhất định phải nuôi cho cái này đại gấu mèo làm một cái sinh tồn hiệu điểm là đủ rồi. ngược lại hắn có phi hành khí muốn nhìn rồi tùy thời đều có thể tới chỗ một trận đại gấu mèo quá tốc nghiện hàn nguyên cũng chuẩn bị rời đi vô tình gặp được hoang dại đại gấu mèo hóa thân thành chăn nuôi viên với hắn mà nói chỉ là một tiểu nhạc đệm thuộc về sinh hoạt hàng ngày c h u n g gia vị dược tề dù sao chỉ ngày đều trong công việc khó tránh khỏi tâm tình rất là khúc k han có thể gặp được đến mình thích đồ vật chơi đùa bên trên giờ có thể cực lớn hóa giải áp lực thư giãn tâm tình hàn nguyên phải đi lai sở chệ ảm lúc đó người xem không vui ở người xem trong mắt nhìn hắn đi đào đất hiếm mỏ nơi nào có đại gấu mèo đẹ mắt rồi dít phát tặng quà cùng đ Ít ngay h ấ t đợi đám này đại này ấ u mèo đem măng u khi h đi. ăn xong ở t ấ những thứ này đặc đạn mạc cùng thưởng, Hàn Nguyên suy nghĩ một chút, nói, thứ khét chút, một dạy suy mạc đặc vậy dạng này đi, ta tạm này trang quay đi, đem thời ta trục bị ở lai ạ i chỗ này, t sẽ tự bỏ phát bỏ ra là l được. Ngược ạ tòa kia phong hóa phong sở c h m hiếm tích hình đất hiếm mỏ c ám c chỉ có h không hơn nơi này xa, mở không Ngay tới. vậy,、like、sở lúc a i sở ảm l đó người xem đều là đồng ý đương nhiên phản đối cũng có thì như hành động đặc biệt thành viên tiểu tổ cùng với muốn m ư ợ n hàn nguyên tay tìm một ít quạt mỏ nhân mặc dù đang bân quốc luật pháp quy định bên d ư ớ i sở hữu tài nguyên khoáng sản đều là quốc gia nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tư nhân hoặc là dân doanh công ty không có cách nào khai thác tài nguyên khoáng sản thì như mỏ vàng t ư nhân có thể tham cổ khai thác tư nhân công ty hoặc là xí nghiệp dân doanh chỉ cần theo luật lấy được tìm mỏ trứng cùng đào mỏ trứng liền có thể ở bân quốc bên trong khai thác mỏ vàng chỉ bất quá yêu cầu rất mạnh quan hệ cùng làm rất phức tạp thủ tục mà thôi đáng tiếc những thứ này phản đối đạn mặc ở nơi này mấy chục triệu người lai、like、sở c h ạ ảm trong phòng căn bản là dọt nước vào biển trong nháy mắt liền hào không có tung tích rồi lưu lại bán trong suốt quay chụt quả cầu hàn g nguyên mang theo nhất bảo nhị bảo cùng tiểu bát tiểu cựu tiếp tục đi tới còn chưa đi hai bước hàn g nguyên liền bén nhạy phát hiện nhất bảo nhị bảo có chút có vẻ không vui cảm giác không có chi lúc trước cái loại này thân mật cũng không có chi lúc trước cái loại này h ò a bát các ngươi thế nào hàn g nguyên dừng bước lại hỏi dò hiếm thấy hai tiểu g i a hỏa lần này cũng không đánh để ý đến hắn l à m bộ không nghe được thanh âm quay đầu chỗ khác nhìn những địa phương khác đây là ghen hàn g nguyên buồn cười nhìn quay đầu đi chỗ khác báo một báo hai có chút dở khóc dở cười hắn không nghĩ tới liền vừa mới chính mình đi chộp một cái sẽ đại gấu mèo cũng khiến chúng nóng ố c tại chỗ đưa tới hai đồ vật nhỏ g e n t h nay nạo kiều tiểu bộ dáng thật là tuyệt được rồi được rồi ta không phải một mực đều ở chỗ này chứ sao hàn nguyên túi người xoa xoa hai đầu nhỏ cười trấn an hơn một trăm em mở khoảng cách cũng không xa gần đó là ở trong rừng r ầ m hành tẩu cũng không dùng được mấy phút làm yên lòng hai tiểu rất nhanh thì hàn nguyên chạy tới phong hóa xác thêm tích hình đất hiếm trong mỏ đây là một tòa cạn tầng mỏ không sai nhưng trên mặt đất mọc đầy đủ loại cây c ố i khu vực khai thác mỏ toàn thể bị trôn ở lòng đất yêu cầu phá vỡ mặt ngoài một tầng đất xét mới có thể đào đến hàn nguyên ném xuống ba lô mở ra tin tức bảng lại lần nữa xác nhận địa lý vị trí cùng tin tức Mỏ kim loại dấu t h a m chắc n g h i quét u xem y nguyên trở lại trên số liệu có cái này đất lại liệu cái hiếm này tin số có kẽ. t r n bình cần vận dụng thuốc nổ Hàn n g g cách phải thuốc xa xem qua ra mặt 2M, đất vượt độ sâu u rồi. Nguyên liếc nhìn độ sâu tin tức xác nhận đào phương thức so sánh dùng cái cuốc sẻng s á t đào dùng thuốc nổ trước nổ cái hố sâu đi ra trở lại đào là càng giản tiện bất chuyện phương pháp hắn cũng mang theo đủ tiểu hình cl 2 0 cao thuốc nổ đi ra lấy một cái tiểu hình cl 2 0 cao đạn nổ trên đất đào cái hố bỏ vào yên t ĩ n h chờ mấy giây sau theo một tiếng vang thật lớn một cái to lớn hố sâu xuất hiện hà nguyên túi người hướng trong hố sâu nhìn cái này tiểu hình cl 2 0 cao đạn nổ nổ đi ra một cái đường kính vượt qua năm m độ sâu vượt qua ba m hố to lộ ra bên trong đất xét cùng đất hiếm mỏ đây là đất cao lanh hà nguyên hơi kinh ngạc nhìn nhân nổ mạnh mà lộ ra tầng dưới c h ố t đất xét rất nhanh thì nhận ra là cái gì đất cao lanh là do hỏa thành m ỏ m đá hoặc là đá biến chất t r u n g tràn thạch hoặc còn lại si ly các quáng vật trải qua phong hóa tác dụng tạo thành đất xét sắc bạch nắn h nụi lại gọi là mây trắng thổ chủ yếu dùng cho gốm sứ tạo giấy các phương diện nó còn có một cái rất nổi danh tên quan âm thổ ở cổ đại nạn đói liền vỏ cây đều không có ăn Cổ nhân sẽ ăn loại này sẽ loại đ ấ trên xét lót tiến lại hóa dạng, nhưng ăn sau khi tiến vào không tiêu hóa nổi phóng không khi sau tiêu vào a đưa đến thường. chết đói hoặc là chết nhân、no、nọ tình bình hoặc rất t đói là là sự r thực tế dù là đến bây giờ thế kỷ hai mươi một ở xa xôi phi châu tỉ như dưới biển này cái quốc gia vẫn có người da đen ở ăn loại này đất xét chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ tiến hành gia công hướng bên trong thêm vào một ít mỡ bò mối loại đồ vật sau đó phơi khô sau lót dạng từ nổ mạnh trong hố nhảy ra tới đất cao lanh không có bình thường đất cao lanh màu sắc trắng như vậy tích mang theo một chút lãnh đạm màu nâu nhạt đây là bên trong chứa tạp chất biểu hiện mặt ngoài là có tỉ mỉ trạng thái m ỏ n đá khối dạng có điểm giống bị gõ xuống tới đá trầm tích cứng rắn chất đất cao lanh p h ẩ m tướng nhìn cũng không tệ l ắ m d á n vẻ hàn g nguyên tiện tay nhặt lên một khối bị tạc đi ra mảnh vụn thử quan sát kỹ một cái hạ sau đó bắt đầu gom mỏ thổ này một cái phong hóa s á t thêm tích hình đất h i ế m mỏ mặc dù là đất xét nhưng bởi vì kết khối nguyên nhân độ cứng khá cao phổ thông đào công cụ khai thác tương đương t ố n sức hàn g nguyên trực tiếp lại lần nữa sử dụng cl 2 0 cao thuốc nổ quả thứ hai quả bom trực tiếp vào đặt ở trong hồ sâu nổ đi qua bị nhấc lên đất xét phân tán rất nhiều rồi trước sau hai lần bạo phá tự nhiên đưa tới lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem hiếu kỳ hơn một trăm em mở khoảng cách gần đó là ở cây cối dậy đặc trong rừng rậm nguyên thủy có thể truyền đưa tới ta thật giống như nghe được tiếng nổ s ở t r ệ ạ mẹ đang làm gì vậy chả thế nào lấy ra nổ mạnh có phải hay không là gặp phải nguy hiểm gì ạ là đang ở khai thác mỏ chứ không thấy được tâm lý ngưỡng ấy khai thác mỏ có cái gì để mắt hay lại là gấu mèo để mắt ăn măng tre sẽ còn đổi bên cắn giữ thăng bằng hùng nhân tộc không bao giờ làm nô liên lạc nghe được hai lần tiếng nổ lai s ở t r ệ ạm lúc đó không ít người xem tâm ngưỡng ấy rất muốn biết rõ hàn nguyên đang làm gì nhưng trước mắt đang ở gằm măng tre đại gấu m è o cũng nốc manh dễ thương hấp dẫn người nhất thời bán hội lai sở t r ệ ả m lúc đó người xem do dự bất quyết muốn đi nhìn cũng không muốn đi nhìn các trạm nửa số bất quá rất nhanh hàn nguyên liền phá vỡ loại này bế tắc hắn cóng lấy sau lưng tràn đầy một lâu ẩn bám vào hình cao lĩnh đất hiếm trở lại nhân tiện thu hồi vẫn còn ở quay chụp đại gấu m è o ăn măng tre quay chụp trang bị thấy hàn nguyên lai sở t r ệ ả m lúc đó người xem rối rít hỏi thăm sở chệ h mẹ trở lại trở về nhanh như vậy ta đi tiểu cũng còn không xuất ra xong ngươi liền làm xong nói đi lần này vừa tìm được cái gì mỏ Ta m u ố chương ba trăm tám mươi bảy cao hiệu phù tuyển quản thạch con lấy sau lưng đất cao lanh trở lại phi hành khí hàn nguyên vừa đi vừa nhìn đạn mạc lần này tìm tới là một cái phong hóa xác thêm tích hình đất hiếm mỏ là ẩn bám vào hình đất hiếm mỏ bên trong chứa tư ý đất đợi trọng kim loại hiếm đúng lúc là tác thiếu khi tìm được cái này đất hiếm mỏ sau trên viên tinh cầu này trừ đi một tí mang theo nghiêm trọng phóng xạ như do lôi bất đợi kim loại hiếm nguyên tố ngoại còn lại kim loại hiếm cơ bản đã hoàn thành góp nhặt trở về đến thái sơn sau ta sẽ đem trước gom đất hiếm mỏ làm một cái bước đầu c h ọ lọc sau đó trở về căn cứ tiến hành tinh luyện kim loại hiếm tầm quan trọng ta cũng không cần phải nói nhiều vô luận là dùng cho chế tạo đặc trùng thép siêu cứng rắn chất hợp kim cùng chịu nhiệt độ cao hợp kim hay là ở điện khí công nghiệp hóa học công nghiệp gốm xứ công nghiệp năng lượng nguyên tử công nghiệp cùng tên lửa kỹ thuật các phương diện cũng ý nghĩa trọng đại mà những thứ kia mang theo phóng hàn nguyên thoáng giải thích một chút tiếp theo an bài công việc cùng kế hoạch sau đó không ngừng vận chuyển đến đất hiếm này một tòa phong hóa xác thêm tích hình đất hiếm mỏ bên trong mặc dù chứa số lớn kim loại hiếm nguyên tố thuộc về thiên nhiên tinh q u a n g nhưng muốn từ mỏ trong đất để luyện ra đủ kim loại hiếm yêu cầu đất hiếm số lượng cũng là theo như tấn tới tiến hành tính toán Về, về p lần này h ữ tới hàn nguyên làm muốn mượn mỏ kim loại dấu tham trắc nghi ở biên giới tìm một cái đủ loại mỏ kim loại bao gồm mỏ ưu gia nhi ở bên trong nhưng kết quả cuối cùng cũng không khỏi nhân ý mỏ ưu gia nhi số lượng xác thực thưa thớt hắn ở nội mông đi dạo gần nửa vòng liền tìm được một lớn một nhỏ hai cái mỏ ưu gia nhi hơn nữa hai người cũng không phải mỏ g i à u sản lượng cộng lại mới không tới mười ngàn tấn có thể từ trung gian để luyện ra nồng độ cao do khả năng liền mấy trăm kg mà thôi có thể thấy do tài nguyên s á c thực khan hiếm nếu như có thể nhân tiện tìm tới mấy cái đại hình mỏ ưu gia nhi là tốt nhất không tìm được cũng quan hệ quá lớn dù sao hắn không phải đặc biệt tới tìm tìm mỏ ưu gia nhi lần này hắn ở nội mông khu vực khai thác mỏ tìm được một ít quốc nội càng thiếu đồ vật đồng, đồng, này, hàng năm cũng phải lớn hơn lượng nhập khẩu kim loại hắn ở bạch vân gò khu vực khai thác mỏ phụ cận tìm được nhiều cái đại hình quạt mỏ cũng ký hiệu cùng chỉ ra mấy cái này quạt mỏ cũng trôn tương đ ố i sâu nhưng nếu như có thể thanh toán lời nói có thể cực lớn trình độ hóa giải bân quốc nhu cầu đương nhiên mấy cái này quạt mỏ bị dò rõ sau khi phát hiện cũng có thể làm dự trữ khu vực khai thác mỏ phong tồn làm dự bị những thứ này hàn nguyên cũng không quan tâm hắn đem này mấy cái quạt mỏ chỉ đích danh đi ra là đủ rồi dùng như thế nào đó là phía trên sự tình thực ra liền hắn xem ra phương pháp tốt nhất hay lại là học cũ ét ra cùng tiểu mất quốc chính mình quốc gia phát hiện tài nguyên trước cất kín làm dự bị sau đó mua nhiều nước hắn tài nguyên giống như đất hiếm usa thật không có đất hiếm mỏ sao nó có mặc dù sản lượng không có bân quốc cao nhưng nếu như thanh toán chính mình làm được tự cung tự cấp là không có vấn đề gì nhưng usa vẫn lựa chọn từ bân quốc nhập khẩu đất hiếm đem chính mình đất hiếm mỏ phong tồn loại này cấp chiến lược khác không có thể sống lại tài nguyên khai thác một chút liền ít đi một chút lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ có dùng xong một ngày mà nhân loại đi về phía vũ trụ có năng lực khai thác ngoại tinh cầu hoặc là vẫn tinh phía trên quạng mỏ còn không biết rõ cần muốn thời gian bao nhiêu lâu Gần cho í n hành tinh h thể khai thác h là có tiểu ặ c là bắt v ấ nên thạch, t phía sợ rằng r ở phía trên khai trước h á c cũng mỏ đem t ở về v địa cầu hao cầu cũng phí thành phẩm tốn ợ t trên địa cầu bản thân khai thác. t xa địa khai r nên bản cầu Cho ư mắt đến xem ít nhất trăm năm thậm chí hai trăm n ă m bên trong địa cầu cũng là l o à i người duy nhất nuôi mặc dù hàn g nguyên xuất hiện sẽ ở một mức độ nào đó gia tốc nhân loại đi về phía mùn mật phạt nhưng văn minh nhân loại từ mẫu tinh văn minh lột sắc thành vũ trụ văn minh cần thời gian ít nhất cũng ở đây trăm năm trở lên n à y cũng không phải một chuyện dễ dàng cho nên thời gian càng về sau đối với đủ loại kim loại hiếm lệ thuộc vào liền càng nghiêm trọng hơn đủ loại tài nguyên tranh đoạt lại càng thường xuyên qua lại mấy lần hà nguyên n g cuối cùng từ nơi này phong hóa s á c thêm tích hình đất hiếm mỏ t r u n g thu t ậ p được đủ đất hiếm cáo biệt k i a mấy con hoang dại đại gấu m ẹ o phi hành khí lại lần nữa khởi hành quay trở về thái sơn gom tới đất hiếm mỏ dựa theo bất đồng khu vực khai thác mỏ chất đống ở bờ sông nhỏ bất đồng địa phương từng đống tựa như từng ngọn tiểu sơn hà nguyên n g kiểm lại một chút trước sau gom trở lại đất hiếm mỏ xác nhận bên trong chứa kim loại hiếm chủng loại lần này trở lại bân quốc không để cho hắn thất vọng từ bạch vân gò cùng với xuyên đô hai cái đại hình đất hiếm khu vực khai thác mỏ thu thập được kim loại đi vân v â phóng xạ tính, tính kim loại hiếm khoáng hóa sau cũng mang có nhất định phóng xạ tính mặc dù nguyên thủy khoáng thạch không bằng tinh luyện sau kim loại hiếm máy liệt trong thời gian ngắn đối với thân thể con người tổn thương cũng không lớn nhưng những thứ này trong khu vực khai thác mỏ mặt nguy hại thân thể con người khỏe mạnh cũng không chỉ phóng xạ tính ngoại trừ phóng xạ tính ngoại còn có nhân phóng xạ tính tài liệu suy biến mà đạn sinh ra đủ loại có hại vật chất tỷ như đông tức do ở suy biến trong quá trình sẽ sinh ra lôi 226, m à đông tức lại v ừ a là lôi 226 t r ự c tiếp sản vật mặc dù đông thời kỳ bán phân giã chỉ có 3, 823 năm tiền nhưng nó có cực mạnh tính nguy hại thân thể con người một khi siêu tiêu hút vào đông tức tất nhiên sẽ sinh ra một hệ liệt vấn đề sức khỏe cho nên đang không có làm xong đủ phòng vệ chuẩn bị trước hàn nguyên sẽ không đi khai thác những thứ này mang theo số lớn tính phản xạ kim loại hiếm thực ra ngay cả khai thác phổ thông kim loại hiếm mỏ h à n thực ra cũng là làm nhất định phòng vệ bao gồm quần áo bao tay khẩu trang những thứ này đều là t ề toàn kiểm điểm hết trước mặt đất hiếm cùng kim loại hiếm mỏ hàn nguyên suy nghĩ cùng tính toán những thứ này kim loại hiếm tinh luyện phương thức không cùng loại loại kim loại hiếm thậm chí là đối ứng đất hiếm hoặc là kim loại hiếm mỏ cũng không có cùng tinh luyện phương thức so với như phong hóa xác thêm tích hình đất hiếm mỏ loại này ẩn bám vào hình đất hiếm ph điện ly hoặc là hóa học đọc lại bám vào chuyển đổi đợi thủ đoạn mới có thể đem đất hiếm bên trong kim loại hiếm để luyện ra hàn g nguyên ở trong đầu sơ cấp tài liệu kiến thức trong tin tức lục s o á t tìm kiếm một cái có thể tinh luyện phần lớn kim loại hiếm phương pháp lục s o á t một hồi cuối cùng xác định áp dụng ẩn trao đổi pháp tới tinh luyện những thứ này kim loại hiếm loại này dùng cho tinh luyện hài ẩn hình bám vào đất hiếm mỏ phương pháp sử dụng lấy được lời nói có thể dùng đến tinh luyện phần lớn không phải là phóng xạ tính kim loại hiếm mặc dù không phải là ẩn hình bám vào đất hiếm chúng kim loại hiếm cũng không phải là l ấ y ẩn hình thái tổn trữ ở kim loại hiếm mỏ bên trong nhưng hắn có thể làm một cái điều phối thông qua hữu cơ dung môi hoặc là chỗ u kiềm dung môi tới tiến hành xử lý xử lý xong sau dung môi chung liền chứa kim loại hiếm hoặc là kim loại hiếm hóa chất sau đó thông qua ở dung môi chung trộn lẫn vào tỷ lệ nhất định bất đồng điện phân dịch chế phẩm thành điện phân tài liệu sau đó thông qua điện ly trả lại như cũ tiến hành xử lý liền có thể ở âm cực lấy được cao tuần độ kim loại hiếm tài liệu hoặc là kim loại hiếm hóa chất cuối cùng lại tiến hành một bất tinh luyện xử loại phương thức này thích hợp phần lớn kim loại tinh luyện khuyết điểm là sẽ tiêu hao hết số lớn điện năng cùng với cần phức tạp hơn hữu cơ dung môi hoặc là chua kiềm dung môi cùng trộn lẫn bất đồng điện phân dịch nhưng ưu điểm là thích hướng tính rộng rãi có thể xử lý nhiều loại phức tạp kim loại hiếm mỏ gần đó là một loại đất hiếm bên trong chứa nhiều loại bất đồng kim loại hiếm loại phương thức này cũng có thể sử dụng bất đồng tài liệu âm cực tới tiến hành chiết lệa cuối cùng được đến hoàn chỉnh đơn chất kim loại hiếm xác định tinh luyện kim loại hiếm phương thức hàn nguyên sau đó phải làm chính là đối với mấy cái này xếp thành tiểu sơn như thế nguyên liệu tiến hành ti bờ sông nhỏ đất hiếm cùng kim loại hiếm khoáng thạch đều là từ khu vực khai thác mỏ trùng khai thác ra nguyên liệu mặc dù đang khai thác thời điểm hàn nguyên làm hết sức lựa chọn tốt đẹp khoáng thạch cùng đất hiếm nhưng dù sao cũng là không có trải qua xử lý nguyên liệu không chỉ có chứa kim loại hiếm số l ư ợ n g ít, hơn nữa thể tích vô cùng to lớn không có cách nào thông qua phi hành khí đem vận chuyển hồi amazon rừng mưa nhiệt đới căn cứ làm tinh luyện cho nên hắn yêu cầu ở thái sơn bên này cho những thứ này nguyên liệu làm một bước chọn lọc giống như đãi cắt lấy vàng hoặc là khai thác phỉ thúy nguyên, nguyên thạch chọn lựa ra sau đó mới tập trung đi ra. xử lý những thứ này kim loại hiếm quặng thu cùng đất hiếm phương pháp thực ra rất đơn giản vô luận là chọn lại pháp hay lại là p h ụ chọn pháp cũng thỏa mãn đáp lời tiến hành bước đầu xử lý chọn lại pháp là căn cứ quán vật tương đối mật độ bình thường xương tỷ trọng khác biệt tới phân tuyển quản vật mật độ bất đồng quán vật hạt ở vận động giới chất thủy không khí cùng t r ọ n g dịch t r u n g bị thể lưu động lực và đủ loại cơ giới tác phẩm tâm huyết dùng tạo thành thích hợp phân tán phân tầng cùng chia lịa điều kiện từ đó xử bất đồng mật độ mỏ viên lấy được chia lịa loại phương thức này thích hợp phần lớn quán vật chọn lọc vô luận là mỏ kim loại hay lại là phi kim loại đều có thể xử lý. Nhưng so với chọn lại pháp mà nói phụ chọn pháp có một cái rất đại ưu thế đó chính là xử lý khoáng thạch hột đường kính có thể ít hơn một mươi mg nhỏ bé mỏ viên một ít đặc biệt xử lý cực nhỏ viên phụ chọn kỹ thuật có thể thu về viên độ hạn cuối thấp hơn mà phù chọn kỹ thuật phát triển ra tới siêu mảnh nhỏ phù chọn cùng ẩn phù chọn kỹ thuật càng là có thể thu về từ cao s u thể hột đến co phân tử ải ẩn trạng thái các loại vật chất lại nói trước mắt đọc c h ấ m nghe thư tiện dụng nhất á c mễ mễ đ ọ c chỉ bất quá loại phương thức này đối kỹ thuật độ khó yêu cầu khá cao không chỉ có cần số lớn thủy tài nguyên càng cần hơn điều phối đối ứng phù chọn dịch nhưng loại phương thức này thích hợp hơn hắn hiện tại bởi vì đất hiếm ở nghiền nát sau hột hiển nhiên so với kim loại hiếm mỏ muốn nhỏ hơn chọn lại pháp cũng không thích t n g mà sử dụng phù chọn pháp xử lý đủ loại khoáng thạch đối ứng khoáng thạch phù chọn dịch pha trộn cho cân đối là c h ọ n g chung bên trong đồng bộ phù chọn dịch cùng đỉnh cấp phù chọn kỹ thuật là các đại khoáng sản công ty độ cao bảo mật đồ vật mặc dù trên nguyên tắc phù chọn dịch tài liệu cùng pha trộn cho cân đối đều là công khai nhưng tỉ mỉ tỷ lệ bất đồng phù chọn dịch có thể phù tuyển quặng thạch đang lợi dụng hiệu suất bên trên liền hoàn toàn bất đồng dù là phù chọn dịch đối khoáng thạch phù chọn hiệu suất chỉ là cao hơn một cái tỷ lệ phần trăm cũng có thể gia tăng thật lớn khoáng thạch tỷ lệ lợi dụng tiến tới sinh sản ra càng nhiều kim loại tài liệu cho nên ở trong thế giới hiện thực cao cấp cùng đỉnh cấp p h ụ chọn kỹ thuật đều bị nước ngoài quán vật công ty cầm giữ đây cũng là bân quốc thiếu mất đồ nếu như có thể lấy được loại này kỹ thuật bân quốc là có thể đối quốc nội đủ loại q u ặ n g nghèo làm càng có ưu thế xử lý giống như thiết tài nguyên bân quốc cũng không thiếu thiết khoán g những thứ kia phẩm vị ở 20, 30 khoảng đó nghèo thiết khoán g lớn lớn nhỏ nhỏ đến không hết nhưng phẩm vị 40, 50 thậm chí càng cao phú thiết khoán g rất ít nhưng mà đối với mấy cái này phẩm vị ở 20, i m nghèo thiết khoán làm tinh luyện tiêu phí thành phẩm so với nhập khẩu quạng sắt cao hơn một phần trong đó nguyên nhân chính là tạp chất quá nhiều phụ chọn độ khó quá lớn phụ chọn lựa tới quạng sắt ở thuần độ phương diện không đủ là sẽ ảnh hưởng đến đến tiếp sau này quạng sắt tinh luyện một bước kém là t ừ n g bước kém này là không thể tránh hà nguyên lúc trước không biết rõ cái này chỉ biết rõ quốc gia hàng năm sẽ nhập khẩu vô số quạng sắt cùng sắt thép ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là quốc nội không có nhiều như vậy thiết khoán g có thể cung cấp sử dụng phía sau đang thu thập các nơi trên thế giới quạng mỏ tin tức thời điểm mới biết rõ nguyên lai quốc nội cũng không thiếu thiết khoán g tài nguyên chỉ là thiếu phẩm vị đường sắt mỏ mặc dù phẩm vị đường sắt khoáng thạch sắt thực càng dễ dàng tinh luyện tinh luyện tiêu phí thành phẩm cũng càng thấp nhưng dù sao cũng là nhập khẩu. cần muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài nếu như có thể nắm giữ cao cấp hơn tuyển quản g kỹ thuật có thể đem quốc nội phẩm chất thấp vị quảng sắt cũng lợi dụng thậm chí cũng không cần loại này kỹ thuật có bao nhiêu ưu thế chỉ cần phẩm chất thấp vị khoáng thạch tinh luyện lúc thành phẩm hạ thấp cùng nhập khẩu cao phẩm vị quảng sắt không sai bị lắm như vậy hàng năm cũng có thể từ nhập khẩu quảng sắt chúng tiết kiệm đi ra tiền là lấy mười 10 tỷ trăm tỷ tính toán tỷ như hai nghìn hai mươi năm bân quốc tổng cộng nhập cảng mười một bảy trăm linh triệu tấn quảng sắt 5%. theo như trung bình giá cả tính toán 2020 n ă m chỉ từ ư c châu nhập khẩu quạng sát hạng nhất liền xài năm trăm m t ư ơ i bốn sáu trăm i triệu nhưng này như cũ dưỡng không quen này cái bạch nhãn lang thường thường hạn chế xuất khẩu hoặc là tăng lên giá cả cái gì chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân đã hơn hai nghìn c h ư ờ n g chương ba trăm tám mươi tám kinh dưỡng cơ hỗn hợp bắt lấy thu dược t ề cao hiệu lợi dụng phẩm chất thấp vị khoáng thạch đối với hà nguyên n mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề những chủng loại khác mỏ kim loại thạch phẩm vị thấp hơn còn có thể thấp quá kim loại hiếm khoáng thạch lúc trước hắn không có lai、like、sở trệ ả quá loại này kỹ thuật một mặt là bởi vì không dùng được mặt khác chính là hắn làm thời điểm không hiểu rõ không biết rõ phương diện này tin tức dù sao hắn không dùng được đi đại quy mô tinh luyện quảng sắt mỏ đồng thạch phần lớn tài liệu hắn chỉ cần giã luyện ra một chút liền có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy đổi nhưng lần này kim loại hiếm bất đồng tuy nhưng đã để luyện ra kim loại hiếm giống vậy có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái nhưng là hắn trước giã luyện ra mới được mà loại kim loại ở quạng thô thạch hoặc là đất hiếm t r u n g hàm lượng thật sự quá thấp gần đó là tinh luyện một ngàn khắp đi ra cũng cần bên trên tân khoáng thạch mới được cứ như vậy hàn nguyên phải nhất định đối khoáng thạ dù n g cho phù chọn đất hiếm cùng kim loại hiếm thợ mỏ cụ hàn g nguyên đã lắp ráp chế tạo ra mặc dù thái sơn bên này không có máy công cụ loại đồ vật tạo ra phù chọn công cụ rất đơn sơ nhưng phù chọn pháp chọn là khoáng thạch trọng điểm cũng không ở chỗ phù chọn công cụ mà ở với phối trí phù chọn dịch phù chọn dịch mới là trọng điểm đối với không cùng loại loại kim loại hiếm yêu cầu phối trí phù chọn dịch cũng bất đồng nói như vậy hoàn thành đối một loại khoáng thạch phù chọn cần dùng đến bốn loại đồ vật loại thứ nhất là phòng d ư c tề tác dụng từ tên liền biết rõ trộn lẫn vào mỏ thủy sau dùng để phân tán không khí tạo thành ổn định mặc khí lo loại này chất lỏng phân tử bản thân vừa có sơ thủy gốc lại có thân thủy gốc thân kỹ năng bơi gốc có thể ghé vào hòa tan quán v ậ t hột ngoài mặt mà sơ kỹ năng bơi gốc hướng ra ngoài như vậy có thể sử thân kỹ năng bơi hột mặt ngoài có thể chuyển hóa thành sơ kỹ năng bơi mặt ngoài mà dính ghé vào b ọ t khí bên trên loại thứ ba chính là ph giá trị điều chỉnh dược tề dùng cho điều chỉnh mỏ thủy phlo và thứ tư chính là làm sống lại dược tề nó là phụ trợ bắt lấy thu dược tề đem tác dụng là sử nguyên lai không dễ bị bắt thu dược tề tác dụng hột mặt ngoài biến thành dễ dàng bám vào bắt lấy thu d ư tề tăng cường bắt lấy thu dược tề tác dụng hiệu quả mà 4 loại dược thái ề u n n g h sơn trong căn h cứ mặc dù không có dụng cụ gì nhưng cũng may hóa học thí nghiệm cùng còn lại thí nghiệm bất đồng đặc biệt là bắt được dược tề loại tài liệu này phối trí có t hắn cũng m không cần biết bao hoàn thiện dụng cụ cũng không cần thuần độ đi đến một trăm linh bắt được dược tê đối ở hiện tại hắn mà nói chỉ cần đem bên ngoài những thư kia kim loại hiếm mỏ cùng đất hiếm tiến hành một cách đại khái cho lọc trừ xuống bên trong số lớn tạp chất lưu lại tinh hoa là được mặc dù bên trong giống vậy chứa số lớn tạp chất nhưng chỉ cần có thể đang phi hành khí thừa trọng trong phạm vi có thể trở đi là được một bên xử lý trong tay tài liệu hàn nguyên một bên giảng giải như hà tiến đi chọn lọc khoáng thạch cùng với phối trí liên quan dược tề ở chọn lọc khoáng thạch chung phụ chọn dịch mới là trọng điểm mà ở phụ chọn dịch chung hạch tâm dược dược tề là bắt được dược tề theo như bắt được dược tề phân tử kết cấu nói như vậy có thể chia làm tính có cực bắt lấy thu dược tề cùng không phải là tính có cực bắt lấy thu dược tề hai đại trong đó tính có cực bắt lấy thu dược tề thường gặp nhất nó lại đại thể chia làm hai loại một loại là ẩn hình bắt lấy thu dược tề một cái khác loại thị phi ẩn hình bắt lấy thu dược tề này hai loại là rộng rãi nhất gần như thích ứ n g từ kim loại, đến phi kim loại sở hữu Mà dị trùng không phải lần à là tính bắt tề hình chủ chỉ có cực bắt được dược d yếu là chỉ hình loại u thu dược tề. Dùng cho bắt tề. lấy dược d ù g cho đặc thu bắt biệt một ít lấy u q này vật cùng với cùng l m phụ trợ bắt l ấ ta h hoặc u dược dược dùng. tề tề tới t làm lại Lần này sống muốn phối trí bắt được dược tề có hai loại loại thứ nhất là tính có cực bắt được dược tề chung ẩn hình bắt được dược tề nó là chủ lực có thể thích hợp với phần lớn mỏ kim loại vật từ thiết hệ kim loại đến kim loại màu cùng kim loại hiếm đều có thể dùng nó tới xử lý loại thứ hai chính là dùng cho phụ trợ hĩnh loại dầu bắt lấy thu dược tề dùng cho phụ trợ ẩn hình bắt được dược tề gia tăng đối khoáng thạch ngậm quáng vật chất bắt được sát xuất này hai loại dược tề tiến hành lẫn nhau phối sử dụng có thể làm được đối với ta gom tới những thứ k i a kim loại hiếm khoáng thạch chung phần lớn làm xử lý dừng lại hà nguyên n g tiếp lấy bổ sung nói sở dĩ nói là phần lớn là bởi vì ta gom những khoáng thạch này chung còn có một phần là ẩn bám vào hình đất hiếm loại này đất hiếm muốn tiến hành chọn lọc yêu cầu phối trí chuyên dụng phụ c h ọ n dịch bởi vì nó bên trong kim loại hiếm là lấy ẩn hình thái phụ ở đất hiếm bên trong thông thường bắt được dược tề căn bản là không cách nào đáp lời tạo tác dụng đem từ đất hiếm bên trong tách ra dĩ nhiên cái này ta sẽ chở ở phối trí thời điểm lại nói đại khái giảng gi hàn nguyên trong tay dụng cụ thí nghiệm cùng nguyên liệu cũng đã bước đầu xử lý xong rồi sau đó hắn liền không nói nữa mà là hết sức chăm chú bắt đầu tiến hành phối trí xử lý lần này hắn phối trí bắt được dược tề là ẩn hình bắt được dược tề chung khinh dưỡng cơ hôn hợp bắt lấy thu dược tề là một loại hôn hợp chua hoàng chua loại acid chỉ loại t h ư ờ n g ốc chua loại cùng với acid c a r bô xy l i ệ loại bốn loại chua hôn hợp mà thành vật chất loại này khinh dưỡng cơ hôn hợp bắt lấy thu dược tề có thể bắt lấy thu đủ loại kim loại dưỡng hóa n ỏ hòa tan được mối loại quáng vật cùng với bắt lấy thu họ phở ảm tích cùng kim loại hiếm quáng vật nó ư dễ dàng t h ả i biến ô nhiễm môi trường hệ số hạ đẳng đợi đều là ưu điểm nhưng loại này dược tề khuyết điểm cũng rất rõ ràng bởi vì là nhiều loại chua loại lăn lộn hợp thể đem phối chí độ khó khá cao hơn nữa mang có nhất định ăn mòn tính đối với thân thể con người có hại đang sử dụng thời điểm yêu cầu mặc đối ứng phòng vệ dụng cụ trừ lần đó ra loại này dược tề đối kim loại cụ có nhất định tính ăn mòn này có nghĩa là đang sử dụng loại này dược tề tiến hành chọn lọc khoáng thạch thời điểm còn cần chế tạo một bộ chuyên dụng chịu ăn mòn vác ăn mòn dụng cụ mới có thể tiến hành nhưng mà những khuyết điểm này cùng nó ưu dị tính năng so sánh không đáng nhắc tới mặc dù khinh dưỡng cơ hỗn hợp bắt lấy thu dược tể là do nhiều loại chua loại tạo thành nhưng nó trong nước phân ly sau tính có cực cơ t r u n g thân cấu nguyên tử chủ yếu là s p cùng ngân hàng tam đẳng các loại nói đúng ra là bắt lấy thu dược tể thân cấu nguyên tử cùng quán vật trung phi kim loại nguyên tố đồng loại lúc liền có thể phát sinh bắt lấy thu tác dụng mà bắt lấy thu dược tể t r u n g thân cấu nguyên tử cùng cùng quán vật trung phi kim loại nguyên tố đồng loại càng đến gần lại t r ù n g loại càng lâu dài sau khi bắt lấy thu tác dụng cũng lại càng lớn cho nên như thế nào xác nhận một loại quán vật trung phi kim loại nguyên tố đồng loại chủng loại mới là chế tạo bắt lấy thu dược tể mấu chốt đương nhiên. xác nhận một loại quán vật trung phi kim loại nguyên tố đồng loại chủng loại là một loại biện pháp còn có một loại làm pháp tắc là chế tạo càng t ề toàn thân cấu nguyên tử nhưng loại phương thức này càng khó hơn bởi vì bất đồng bắt lấy thu dược t ề t r u n g chứa thân cấu nguyên tử phải không cùng mà hôn hợp hình bắt lấy thu dược t ề sẽ bởi vì bên trong vật chất bất đồng tạo thành thân cấu nguyên tử kết hợp hoặc là mất đi hiệu lực cho nên nghiên cứu ra t ề toàn thân cấu nguyên tử bắt lấy thu dược t ề vẫn luôn là các đại khoáng sản công ty phòng thí nghiệm chủ yếu mục tiêu một trong nhưng mà tiến độ nhưng cũng không được để ý bọn họ nhiều lắm là làm được dung hợp hai ba loại bất đồng bắt lấy thu dược tể hơn nữa còn là cùng loại hình. bất đồng hình thái bắt lấy thu dược tề giữa mâu thuẫn càng nghiêm trọng hơn giống như hàn nguyên phối trí loại này nhiều c h u a loại khinh dưỡng cơ hỗn hợp bắt lấy thu dược tề ở các ngành mỏ công ty nhân viên nghiên cứu xem ra đơn giản là không tưởng tượng nổi bọn họ hoàn toàn không biết rõ cái này sở trệ a mẹ là làm sao làm được để cho nhiều loại cơ thái thân cấu nguyên tử chung nhau tụ tập ở một loại trong chất lỏng này vi p h ả n thông thường đối với cái này nhiều chút hàn nguyên không có giải thích bởi vì hắn cũng không biết rõ k i n h dưỡng cơ hỗn hợp bắt lấy thu dược tề là sơ cấp tinh luyện kiến thức trong tin tức đồ vật chỉ có liên quan phối trí phương thức cùng phương pháp sử dụng cũng không có cặn lai sở trệ ám lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn hàn nguyên không ngừng bận rộn thông qua đạn mạc không ngừng trao đổi có thể dùng đến chọn lọc phần lớn khoáng sản bắt lấy thu dược t ể thứ tốt ta vật này có thể tinh luyện do không ta nhớ được do cũng là kim loại tới tay nhặt mỏ h u gia ni mỗi nhặt rác trò chơi ta không biết rõ ta chỉ biết rõ mở máy tính mc khởi động mỏ h u gia ni đánh phan g i ặ t rửa mỏ máy khởi động nhiệt năng lục đục máy khởi động giả bộ lon máy khởi động một cây thanh niên liệu liền làm xong đất hiếm là chân chính thứ tốt đáng tiếc chúng ta quốc gia vẫn luôn ở bán rẻ tiểu mân quốc kim loại hiếm dự trữ đã đạt đến hai mươi USA Châu, EU đều quốc khẩu số sản, hai, khai ta khai đất đứng đình đã Đồ đi cất cất trữ thế thứ thác, từ tích thác một chút ít một chút. hiếm hàng hạn chế hoặc nhà chúng nhập chữ. Hạn chế hiếm. chơi giới lại lại kim loại liền lượng nước ngược kín còn kín này dùng dự có Úc ủng hộ trong tay chúng ta không có kim loại hiếm định giá quyền hiếm hoi kim nước phụ thuộc tế giá rất thấp căn bản là bán không được bao nhiêu tiền phải bảo vệ tốt đất hiếm tài nguyên a năm ngoái chúng ta quốc nội đã bắt đầu khảo sát thổ nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân rồi Đất hiếm s mẹ mẹ vân là quốc làm đất hiếm nước lớn nắm giữ toàn thế giới ba thành đất hiếm trọng đất hiếm càng là chiếm toàn thế giới chín mươi tám số lượng dự trữ đây không thể nghi ngờ là một loại chiến lược ưu thế nhưng sớm vài năm đem đất hiếm làm thổ bán đây là để cho tất cả mọi người đều đau lòng một chút ngay cả là bây giờ bắt đầu coi trọng lại vẫn không có bán ra tương ứng giá cả tới mấu chốt nhất là bân quốc là đất hiếm cửa ra tối nước lớn lại không có nắm giữ kim loại hiếm định giá quyền giá cả bị nước ngoài hán thương gắt gao nắm ở trong tay đây mới là tối hố bận rộn gần nửa ngày hàn nguyên rốt cuộc đem khinh dưỡng cơ hỗn hợp bắt lấy thu dược tề phối trí hoàn thành tôn chữ ở thủy tinh trong s u ố t bình thuốc đông y dược tề hiện ra bán trong suất màu đ ô n nhạn nhẹ nhàng đung đưa hạ lộ ra rất là xình x xỉ. ị c đây chính là k i n h dưỡng cơ hỗn hợp bắt lấy thu dược tề hàn nguyên mở miệ nói có cái、này. lại phối trí một ít điều chỉnh dược tề cùng phòng dược tề liền có thể đối bên ngoài kim loại hiếm khoáng thạch làm chọn lọc xử lý so với bắt lấy thu dược tề mà nói phòng dược tề cùng điều chỉnh dược tề chế lấy rất đơn giản dùng vật chất cũng làm mọi người thường gặp một ít so với như thường dùng phòng dược tề có cây tùng dầu dị cấu mình thuần hoặc là tân thuần mê thuần loại đồ vật những thứ này cũng không cần quá khó khăn chế lấy gia trình lúc trước ta cũng đều xử lý qua ngoài ra trừ những thứ này ra dược tề ngoại ta còn cần chế tạo một cái đại hình bọt khí máy trộn bê tông dùng cho xử lý kim loại hiếm khoáng thạch cũng khái hôn hợp nước với bọt gạo vừa nói hà nguyên một bên thu hồi trong tay chế phẩm tốt kinh dưỡng cơ hôn hợp bắt lấy thu dược t ể rồi sau đó hướng đỉnh núi đi tới phi hành khí khởi động mang theo hắn đi tới cất giữ đất hiếm cùng kim loại hiếm khoáng thạch bờ sông nhỏ thực ra đủ loại khoáng thạch phụ trọn chọn, chọn lọc chương trình ở trên nguyên tắc cơ bản nhất trí trước đem đủ loại khoáng thạch bể tan g cảnh nghiền thành đá vụn sau đó đầu nhập đá mài máy t r u n g mài thành bùi phân hậu tiến hành chia lịa xử lý chia lịa sau mỏ phan tiến vào phụ chọn máy cũng chính là máy trộn bê tông chúng tiến hành trộn lẫn vào phụ chọn dịch phụ trọn viết vào phụ chọn dịch sau thông ng t i so với như thiết khoáng thông qua phụ trọn cùng từ chọn sau thiết khoáng liền có thể đúc thành mỏ gạch hoặc là mỏ một dạng sau đó đưa vào lò cao bên trong thông qua một hệ liệt phản ứng sinh sản thành nước sắt có chút phẩm chất cao thiết khoáng thì như hàn nguyên lần đầu tiên hoang dã cầu sinh nhiệm vụ tuân thủ lúc đạt được thiết khoáng có thể không đi phụ trọn chương trình chỉ đơn giản hơn từ chọn hoặc là chọn một chút liền có thể sử dụng đây cũng là tại sao cao phẩm vị khoáng thạch được hoan nghênh hơn nguyên nhân bởi vì trung gian có thể tiết kiệm số lớn thời gian và kim tiền bờ sông nhỏ hà nguyên đem trước đó chuẩn bị xong linh kiện từ phi hành khí bên trên chuyên trở đi xuống mở ở ở bờ sông lắp ráp đại hình máy trộn bê tông chuyển vận đường ống phế liệu cửa ra nhân tạo phù tuyển k h o á n g thạch yêu cầu công cụ cũng không nhiều lắp đ á c mấy món liền có thể làm được chỉ bất quá loại phương thức này không cách nào đại quy mô xử lý khoáng thạch dù sao nhân lực có hạn còn chân chính phụ chọn nhưng là cả một con lăng phục vụ tự động hóa xử lý Cơ bản không cần gì nhân tạo. chỉ cần đem khoáng thạch thả vào băng chuyển bên trên là được rồi hàn nguyên phải xử lý khoáng thạch cũng không nhiều những thứ này đất hiếm cùng kim loại hiếm mỏ thạch tổng cộng cộng lại cũng bất quá là mấy chục tấn m à t h ô i nhân tạo phụ trọn vậy là đủ rồi hao tốn hai ngày nhiều thời gian dùng cho phụ tuyển quặng thạch dụng cụ rốt cuộc bị tổ được vào phi hành khí dừng lại ở một bên từ bên trong rắt ra dây điện làm cung cấp điện năng nguồn điện coi như là nhân tạo phụ trọn cũng không phải nói liền thuần nhân lực mặc dù vậy cũng có thể nhưng là sử dụng đại hình máy trộn bê tông chuyển vận đường ống loại này năng lượng cơ giới tiết kiệm số lớn thời gian hàn nguyên làm hết sức đem chính mình trước mắt có ưu thế toàn bộ kết hợp lợi dụng tới để cho người ta lực ở lao động c h u n g chiếm so với làm hết sức thu nhỏ lại. Đợt, để chương hồi, tất cả đều bị cấm rồi, thử sửa đổi đã lượng viết tặn tạo trình trước tất thử thả ra, o chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn thành tinh Một thạch từ nguyên trong tay tiến vào bể tan máy, ngược lại thành bây bước, bị bể biến nhân, chuyện luyện. Nguyên máy, giờ không chương giải cũng không sáng chương. Chương khoáng ngược rồi, liên hồi, rồi, kim loại hiếm lại kẽ cho chế cho hơn hoàn phần phần Hàn quan có CL20 cả cấm cấm lực cá o vào về quá ra, sửa từ trong sông nhỏ rút ra lấy ra số lớn nước sông tiến vào máy trộn bê tông trung hòa mỏ phan dung hợp biến thành hỗn hợp nước với b ộ t quạng mà trải qua bước đầu dung hợp hỗn hợp nước với bột quạng tiến một bước bị vận chuyển đến một cái đại hình mỏ trong ao tồn t r ữ đứng lên bên trong sẽ theo thứ tự đầu nhập trước chế phẩm tốt phủ chọn dịch an b à i ở mỏ trong ao mặt k h u ấ y công cụ còn như quạt phiến lá như thế không ngừng k h u ấ y động mỏ trong ao hỗn hợp nước với b ộ t quạng để cho hỗn hợp nước với bột quạng cùng phụ chọn dịch đầy đủ dung hợp đồng phát vùng tác dụng trải qua dung hợp khoáy hỗn hợp nước với bột q ạ n mặt ngoài hiện lên vô số lớn lớn nhỏ nhỏ bọn gi mà nhiều chút trải qua xử lý sau hỗn hợp nước với bậc cặn sẽ bị rút lấy đi ra lần nữa trải qua chia lịa đọng lại thêm vào tính đưa dịch các loại tài liệu cất giữ đến một người khác mỏ trong ao chờ đợi lắng động trải qua một vòng lắng động đi qua lắng động ở phần đấy những thứ kia mỏ thổ chính là chứa kim loại hiếm tinh quán rồi xúc đi ra hơi khâu sau liền có thể chứa phi hành khí bên trên vận chuyển hồi amazon rừng mưa nhiệt đới căn cư ở nơi nào những thứ này chọn lọc mỏ thổ đem sẽ biến thành mỗi loại bất đồng kim loại hiếm phong phú hắn dự trữ tài liệu c h ủ loại h o tốn đến gần thời gian một tuần hàn nguyên đem các loại gom đất hiếm mỏ toàn bộ chọn lọc một lần. c hãy ọ n l ân bám ỏ thổ c vào hình đất hiếm cần dùng một loại phương thức khác tới tiến hành xử lý hàn nguyên không có chuẩn bị ở bần quốc bên này xử lý ngoài ra hãy ân bám vào hình mỏ thổ bản thân là thuộc về một loại tinh quáng chỉ là nó tinh luyện phương thức tương đối đặc biệt mà thôi loại này mỏ thổ hàn nguyên thu thập cũng không nhiều tổng số không vượt qua ba tấn dù sao đây là một cái mỏ dầu dùng làm gom tiêu bản hoàn thành tài nguyên gom nhiệm vụ cũng không cần quá nhiều kim loại hiếm ba tấn hải ẩn bám vào hình đất hiếm hơn nữa ba giờ bảy tấn chọn lọc mỏ thổ cộng lại cũng không có vượt qua bảy tấn đang phi hành khí chịu tải trong p h ạ m vi có thể duy nhất đem toàn bộ trở đi hoàn thành đất hiếm mỏ chọn lọc sau hàn nguyên cũng không có ở quốc nội dừng lại quá lâu ở xác nhận tiểu thất có thể ổn định khống chế tàu con thoi bắn cùng với theo dõi k ê u phiến t r ù n g ổ sau hắn liền dẫn chọn lọc mỏ thổ cùng bốn bọn tiểu từ quay trở về amazon dừng mưa nhiệt đới căn cứ mặc dù đang thái sơn cơ địa lúc có quản gia tiểu tất h chiếu cô sinh hoạt hàng ngày thời gian quá rất tư h thích nhưng nơi nào tất lại không phải một cái hoàn chỉnh nền diện tích không đủ lớn thiếu thiếu rất nhiều công nghiệp dụng cụ rất nhiều thí nghiệm cũng không cách nào làm mà ở amazon rừng mưa nhiệt đới bên này hắn ở cuộc sống này rồi sáu bảy năm đối với tình huống bên này càng thuộc hệ ngây ngốc cũng càng thêm tự nhiên từ quốc nội thu thập trở về chọn lọc mỏ tổ h t r ư ớ c tiên liền bị hàn nguyên giã lượt ra lần này đi ra ngoài gom cũng để luyện ra kim loại hiếm mặc dù đang sức nặng bên trên cũng không nhiều thiếu vẫn chưa tới một ngàn khắc nhưng lại để cho tài nguyên gom nhiệm vụ p h ò n không ít hơn nữa hắn còn có từ phong hóa s ắ c thêm tích hình đất hiếm mỏ trung thu thập ẩn bám vào hình đất hiếm không có tinh luyện nếu như ẩn bám vào hình đất hiếm cũng giã luyện ra bên trong bao hàm mấy loại đất hiếm còn có thể cho hắn gia tăng không ít độ tiến triển đem ẩn bám vào tính đất hiếm chúng k i m loại hiếm giã luyện ra sau tài nguyên gom hai nhiệm vụ một trong liền không sai bị lắm Còn cần khác cơ sở yêu cầu. trong gian, hắn muốn động hoàn thành người Tinh luyện hợp thành ra ba loại không phải là nguyên lại loại không phải là thời phải thủ một tố t ra hợp yêu sở may ở nơi này nhiệm vụ yêu cầu có thể dùng chất đồng vị hoặc là cùng làm gì hình thể loại đồ vật để hoàn thành nếu không hàn nguyên còn thật không biết rõ nhiệm vụ này nên làm như thế nào nhân tạo hợp thành không phải là nguyên tố tự nhiên ở phần lớn mắt người chúng đây đã là nhân loại đ ỉ n h cấp khoa học kỹ thuật rồi thông thường mà nói nhân tạo nguyên tố đều là sử dụng hạt gia tốc khí hoặc là lò phản ứng hạt nhân thông qua nhất định phản ứng hạt nhân mà sống thành phổ thông thủ đoạn căn bản là không có dùng nhân tạo hợp thành không phải là nguyên tố tự nhiên mấu chốt là dùng nào đó nguyên tố hạt nhân nguyên tử làm đạn đại bác tới đánh một loại khác nguyên tố hạt nhân nguyên tử khi nó năng lượng đủ để đánh xuyên hạt nhân nguyên tử vào ngoài cũng dung hợp thành tân hay lúc hạt nhân số thay đổi nguyên tố mới cũng liền sinh ra hai loại nguyên tố hạt nhân số thay đổi nghiêm khắc tuân theo ra pháp nguyên tắc giống như một m ộ t hai như thế nhưng nhân tạo hợp thành không phải là nguyên tố tự nhiên có thể so với làm số học đề khó hơn nhiều ở thế kỷ 19 thời điểm cụ gì phu nhân nữ nhi lần đầu tiên tìm được để cho nguyên tử làm ra pháp biện pháp lúc đó nàng ở pa di lôi học viện nghiên cứu bên trong công việc thông qua nghiên cứu phát hiện nguyên tố phóng xạ buộc hạt nhân nguyên tử tiến hành tách ra thời điểm sẽ lấy tốc độ cực cao bắn ra nó mạnh v ụ khí hạt nhân nguyên tử mà ở khí hạt nhân nguyên tử bên trong chứa hai cái hạt nhân cụ gì phu nhân nữ nhi dùng khí mảnh vụn làm đạn đại bác hướng đi kim loại n ô m bản khai hỏa vì vậy sử nhân loại bên trên tối vĩ đại kỳ tích chi vừa xuất hiện rồi bị đánh n ô m lại biến thành lân n ô m là một loại kim loại lân là một loại phi kim loại n ô m vì sao lại biến thành lân dùng nguyên tử gia pháp tính toán sự tình liền rất đơn giản n ô m là nguyên tố chu kỳ biểu trung số 13 nguyên tố nó hạt nhân nguyên tử chung chứa 13 cái hạt nhân làm khí hạt nhân nguyên tử mảnh vụn lấy tốc độ cực cao hướng nó vọt tới lúc nó liền hấp thu khí hạt nhân nguyên tử mà những thứ này đều là ở vào nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh kim tự tháp sắc nhọn đồ vật gần đó là đối với hàn nguyên mà nói nếu muốn chế tạo ra trên địa cầu không có ai công việc nguyên tố đ a nguyên, phải phải phải nguyên g có cùng cùng h ạ tố gia t chu k í c kỳ biểu bên trên tổng cộng có một trăm một mươi tám loại nguyên tố sở hữu nguyên tố ở trong giới tự nhiên đều có chất đồng vị chỉ bất quá trong đó có ước chừng hai mươi loại nguyên tố không có ổn định chất đồng vị mà tài nguyên gom trong nhiệm vụ tinh luyện hợp thành ra ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên mặc dù có thể dùng chất đồng vị cùng cùng làm gì hình thể tới làm v i mục tiêu nhưng yêu cầu là thiên nhiên không có tương đối so với sử dụng hạt gia tốc khí tới hợp thành ba loại toàn bộ nguyên tố mới tài liệu hợp thành chất đồng vị cùng cùng làm gì hình thể hiện nhiên độ khó thấp một ít đương nhiên cái này độ khó là tương đối mà nói gần là đối với với trước mắt hàn nguyên mà nói đối với đã nắm giữ đại hình hạt gia tốc khí nhân loại mà nói thực ra lợi dụng hạt nhân nguyên tử đụng nhau hợp thành ba loại toàn bộ nguyên tố mới tài liệu cùng chế tạo chất đồng vị thực ra cũng không khó thực ra nguyên tố chu kỳ biểu bên trên từ số chín mươi lăm nguyên tố mi bắt đầu Đến tiếp sau này sau chất, chất, chất đồng vị ở nguyên tố chu kỳ biểu bên trên cũng không chiếm cứ vị trí cũng chính là lại nói chất đồng vị và tập làm chiếm giữ cùng vị trí giữa hai người hóa học hành vi gần như giống nhau nhưng nguyên tử lượng hoặc chất lượng số bất đồng từ đó đem chất phổ hành vi phóng xạ tính biến chuyển cùng tính chất vật lý có có khác biệt tỉ như đạm chất đồng vị đang dẫn thái hạ khuyết tán tốc độ cùng phương thức liền hơi có khác biệt có chút khuyết tán nhanh có chút khuyết tán chậm thậm chí bọn họ có ở đây không cùng giới chất chung biểu hiện ra hình thái cũng có chút không giống so với một loại toàn bộ nguyên tố mới mà nói chất đồng vị cũng cùng làm dị hình thể ở khoa học kỹ thuật phương diện ứng dụng độ cao hơn tỉ như than m ư ơ i bốn bởi vì mang theo yếu ớt phóng xạ cho nên rộng rãi bị dùng cho làm ký hiệu nguyên tố hay hoặc là một ít mang theo cường phóng xạ tính chất đồng vị có thể bị dùng cho y tế bên trên. vô luận là hóa chất trị liệu hay lại là còn lại chữa trị thủ đoạn cũng không thể rời bỏ những người này công việc hợp thành đi ra chất đồng vị vậy phần lần này như thế nào hoàn thành chế lấy ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên hàn nguyên cũng sớm đã suy nghĩ an bài qua lần này hắn đem một loại chất đồng vị cùng hai loại cùng làm gì hình thể chất đồng vị là lý chất đồng vị l y tám mà cùng làm gì hình thể chính là than cùng nại g ẩn n à y ba loại đồ vật đều là phía sau hắn cần dùng đến đồ vật rất trọng yếu cho nên thừa dịp năm thứ hai còn có một chút thời gian hàn nguyên chuẩn bị đem đến tiếp sau này nhiệm vụ cần dùng đến một ít tài liệu trước tiến hành nghiên cứu ra tới chất đồng vị lựa chọn lý là bởi vì nó là dùng để chế phẩm lý không khí pin mấu chốt tài liệu lý nguyên tố ở thiên nhiên có ly sáu cùng ly bảy hai loại ổn định chất đồng vị h a h ngoại điện tử cấu hình đều là hai năm một tương đối nguyên tử chất lượng chia ra làm sau cùng bảy là tối kim loại nhẹ này hai loại ổn định chất đồng vị chung nhau tổ hợp thành rồi kim loại lý mà hắn lựa chọn chế phẩm lý chất đồng vị là ly tám đây là chế phẩm lý không khí pin mấu chốt tài liệu tương đối so với trước hắn nghiên cứu lý lưu tin mà nói lý không khí pin tính năng càng hữu dị có thể chữ mật độ cao hơn loại này sử dụng lý chất đồng vị ly tám chế tạo lý không khí t i n có thể không phải tiểu mân quốc nghiên cứu loại phế vật đó mà là trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức trong tin tức đồ vật lý không khí t i n một đại nạn điểm là cực dương xúc tích có thể phản ứng sinh thành vật t r ở cách điện phân dịch cùng không khí tiếp xúc đưa đến dừng lại phóng điện các loại vấn đề mà lý chất đồng vị ly tám chế thành lý cực dương có thể giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này ở có cao chữ năng lý lưu tin dưới tình huống hàn nguyên sở dĩ còn muốn chế tạo lý không khí pin là bởi vì phía sau s m a t p h o n khí nhân chế tạo ai người máy cùng công nghiệp người máy là phía sau phải nhất định làm một việc không sau đó tiếp theo nhiệm vụ căn bản là không có cách hoàn thành về phần hai loại khác cùng làm dị hình thể than cùng nại ẩn chính là giải quyết vấn đề tài liệu than cùng làm dị hình thể có rất nhiều kim cương thạch than chỉ than chỉ h i phú lờ h i thẳng liên act len than than bất định hình than nạ nổ quản sợi than than nạ nổ bọt v v những thứ này đều là than cùng làm dị hình thể hắn lần này cần chế tạo là than nạ nổ quản cùng nại ẩn than nạ nổ quản liền không cần nói nhiều là một tỏ hệ nở thức tài liệu nó sức nặng nhẹ hình sáu cạnh kết cấu liên tiếp hoa mỹ cụ có thật nhiều dị thưởng cơ học điện học cùng hóa học tính năng sự rộng lớn ứng dụng tiền cảnh thâm như biển h ơ i ngoài ra than cùng làm gì là hình thể than nạ nổ quản cùng than chỉ hy có thể nói là một loại gì đó bởi vì than nạ nổ quản có thể xem là than chỉ hy phiến tầng quyển khúc mà thành chỉ bất quá đem than chỉ hy phiến tầng quyển khúc thành than nạ nổ quản yêu cầu cùng điều kiện rất cao không thể không nói là than loại vật này đơn giản là một cái bảo tàng khổng lồ máy truyền cảm bóng bán dẫn nhu tính màn hình chữ năng nguồn năng lượng mớ i tin chữ khinh lọc nước biển đạm hóa hàng không hàng không vân vân gần như nhân loại khoa học kỹ thuật sở hữu mọi phương diện cùng xó xỉnh đều có thể dùng đến v ề p h ầ n m i ẩn đây là m i ẩn một loại cùng làm gì hình thể là chế tạo khả không phản ứng nhiệt hạch cùng với hạch tin một loại mấu chốt tài liệu bị têu là dạ mã ẩn m i ẩn hoặc là yêu mã ẩn đương nhiên yêu mã ẩn danh tự này là người nước hoa độc nhất gọi đem nguyên nhân đến từ mẫu tự cái này chữ cái hy lạp mặc dù đọc làm ra mạ nhưng nhìn rất giống Hơn nữa lúc trước này ẩn vén lên lúc trước quá mọi ộ t trận phong ba, cho nên cho g ba, được gọi là yêu người dưới d thư đổi sự đề đọc cử, mẹ mẹ đọc đổi theo thư thật tốt ù n nơi này n mọi g đều i đi. Mọi người nhanh thể thử chút có một đ biết phản ứng nhiệt hạch là hai cái hơi nhẹ hạt nhân nguyên tử tụ hợp là một cái hơi nặng hạt nhân nguyên tử cũng thả ra năng lượng quá trình nhân loại trước mắt nghiên cứu khả k h n g phản ứng nhiệt hạch có ba loại theo thứ tự lại tờ gì ủ n cùng chì sùn phản ứng nhiệt hạch hiệu tờ gì ủ n cùng khí ba phản ứng nhiệt hạch khí ba cùng khí ba phản ứng nhiệt hạch trong đó tờ gì ung un c ù n g c h ị sùm phản ứng nhiệt hạch là đợi thứ nhất phản ứng nhiệt hạch cũng được gọi là giờ tờ phản ứng nhiệt hạch hã tử thái sơn căn cứ tiền nhiệm ký chủ kia được đến lại chính đang học khả không phản ứng nhiệt hạch tài liệu chính là chôn này loại hiệu tờ gì ung un c ù n g c h ị sùm phản ứng nhiệt hạch ưu điểm là nhiên liệu tiện nghi khuyết điểm là có t r u n g tử mà t r u n g tử là có tia ở phản ứng nhiệt hạch trong quá trình thả ra ngoài t r u n g tử sẽ đối với tài liệu tinh thể giữa liên kết hóa học phá hư còn có thuần túy nhất vật lý kết cấu phá hư đơn giản mà nói chính là trong trăn tử lưu đánh chúng đi qua trên căn bản phần lớn tài liệu cũng sẽ dồn hóa nh tay trả một cái l i ề n sẽ biến thành một nhóm đống cặn bã bột đây cũng là khả không phản ứng nhiệt hạch trung cực khó giải quyết một cái vấn đề mà nại ẩn chính là giải quyết cái vấn đề này cơ sở tài liệu một trong đây cũng là hàn nguyên lựa chọn chế tạo nại ẩn than n ã nổ quản cùng với ly tám để hoàn thành tài nguyên gom chung tinh luyện hợp thành ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên nguyên nhân bọn họ đều là phía sau phải dùng đến tài liệu chuyện nhẹ nhàng hài hước nó bủ chương ba trăm chín mươi được gợi ý lớn các nước chuyên gia nhân tạo tinh luyện hợp thành ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên lựa chọn đã định xong hàn nguyên cũng không vội vã xử lý bây giờ còn có những chuyện khác trước phải xử lý từ xuyên đô thu thập trở lại phong hóa s ắ c thêm tích hình đất hiếm còn đang chờ hắn tinh luyện trong đó kim loại hiếm thực ra đất hiếm mỏ cũng có khác nhau phân chia một loại phân hai loại trọng đất hiếm cùng nhẹ đất hiếm mà b â n quốc bắc phương đa số nhẹ đất hiếm tài nguyên như phất than thị mỏ chủ yếu giải rác ở nội mông bạch vân gò khu vực khai thác mỏ đem đất hiếm số lượng dự trữ chiếm cả nước đất hiếm trung quy số lượng dự trữ tám mươi ba trở lên cứ đệ nhất thế giới là vân quốc nhẹ đất hiếm chủ yếu căn cứ sản xuất mà nam vương là đa số trung trọng đất hiếm tài nguyên như ẩn hình đất hiếm mỏ chủ yếu giải r cùng nhẹ đất hiếm so sánh trọng đất hiếm giá cả càng đắt tiền một loại dùng cho hàng không quân sự quốc phòng cùng tài liệu mới hợp thành đợi công nghệ cao lĩnh vực mấu chốt nhất là trọng đất hiếm cơ hội không có có thể thay thế tính này có nghĩa là yêu cầu trộn lẫn trọng kim loại hiếm tài liệu không tìm được nguyên tố khác thay thế những thứ này cho nên là mạch sống mà xuyên đô loại này ẩn bám vào hình đất hiếm mỏ nhưng thật ra là hàn nguyên cố ý lựa chọn ai ẩn bám vào hình đất hiếm mỏ ít nhất trước mắt đã dò rõ, rõ rồi cơ bản toàn ở bần quốc biên giới còn lại quốc gia không có nó thuộc về trọng ẩn hình đất hiếm bên trong l n chữ ca thắc đích ỏ a nhĩ、đu. ý lô các loại có so với cao nguyên tử số thứ tự cùng khá lớn chất lượng hàn nguyên đem các loại phong hóa s á t thêm tích hình đất hiếm đơn độc sách đi ra cuối cùng tinh luyện là có mục đích mặc dù so với còn lại quốc gia mà nói vân quốc có đương kim trên thế giới hoàn thiện nhất đất hiếm tinh luyện phương pháp cùng kim loại hiếm thu về phương pháp nhưng bởi vì con đường này chỉ có vân quốc một cái quốc gia ở lục l o ạ i tiến tới nguyên nhân tinh luyện thủ đoạn đến bây giờ cũng có hạn chế tới thiếu hoa quốc tinh luyện thủ đoạn dù là phát triển đến đệ tam đại giá luyện kỹ thuật rồi vẫn tồn tại rất lớn chỗ thiếu hụt trước mắt vân quốc nhằm và ẩn bám vào hình đất hiếm tinh luyện thủ đoạn chủ yếu là trước khai thác đất hiếm sau đó tiến hành chua tan sau khi h ò a tan tiến hành chất lọc lại lắng động cháy từ đó lấy được kim loại hiếm đây là tinh luyện h à ẩn hình bám vào đất hiếm một loại sử dụng hơi rộng rãi biện pháp nhưng loại phương pháp này ở chua tan sau bỏ hoang bên trong giấm chua mặt chứa số lớn kim loại hiếm ẩn không cách nào lấy được tinh luyện đương nhiên như vậy như vậy chỗ thiếu hụt chỉ là theo hàng nguyên thuộc về chỗ thiếu hụt mà thôi ở còn lại các nước trong mắt có thể không phải cũng tỷ như u e t a u e t a thực ra nắm giữ đất hiếm mỏ dự trữ thế giới xếp hàng thứ hai đứng sau bân quốc ở u e a biên giới mặc dù thiếu ẩn bám vào hình đất hiếm mỏ, nhưng là người có trọng đất hiếm mỏ. theo vân quốc đối trọng đất hiếm coi trọng cùng hạn chế xuất khẩu usa đất hiếm mỏ công ty cũng ở đây từng bước thanh toán chính mình quốc nội trọng đất hiếm chẳng qua là mặc dù bọn họ có một ít trọng đất hiếm mỏ nhưng không có tinh luyện trọng đất hiếm kỹ thuật không có giá luyện kỹ thuật cho nên chỉ có thể sắp xuất hiện sinh trọng đất hiếm tiến hành c u ố động sau đó đưa đến vân quốc nhà máy bên trong tiến hành tinh luyện chia lịa loại này thật tốt thế cục hàn nguyên dĩ nhiên sẽ không đi phá hư cho nên hắn mới đưa usa không có vân quốc độc nhất ẩn bám vào hình đất hiếm đơn độc lấy ra tiến hành tinh luyện dùng để tăng lên quốc nội đất hiếm giá luyện kỹ thuật đem d hàn nguyên đi tới sông nhỏ hạ lưu nơi này có một tòa tân tạo dựng lên cốt sát s ư ở n g là hát tinh tinh cùng áp hát tinh tinh thành lập tương tự kiến trúc ở con sông nhỏ này bên co không ít hắn rời đi đoạn cuộc sống kia bên trong hát tinh tinh môn u cũng không phải mỗi ngày đều phế đến ngồi ăn rồi chờ chết dù sao phải làm chút chuyện trước hàn nguyên liền chuẩn bị đi một tí giản dịch bản vẽ cùng tài liệu giao cho cái kia trích g e n sửa đổi d ư ợ c để áp hát tinh tinh sau đó do nó dẫn cùng giám sát còn lại hát tinh tinh hoàn thành nhà xây dựng mặc dù do hát tinh tinh môn xây cất nhà đều rất đơn sơ nhưng che gió tránh mưa hay lại là không có vấn đề gì dùng cho coi là tinh luyện s ư ở n g loại này đối hoàn cảnh yêu cầu một loại kiến trúc cũng không có quan hệ gì ai ẩ n bám vào hình đất hiếm cùng còn lại đất hiếm mỏ tinh luyện như thế cần số lớn thủy tới tiến hành xử lý ở s ư ở n g phụ cận có mấy cái đại hình h ố sâu cùng hàn nguyên lại thái sơn căn cứ bên kia chọn lọc đất hiếm mỏ lúc tạo ra bẫy h ố không sai bị lắm chỉ bất quá những thứ này h ố sâu muốn lớn hơn hơn nữa bên trong còn bôi bê tông dùng cho nhường m ẫ u chốt nhất là những thứ này trong h ố sâu có một ít tựa như chỉ c h u n g tin như thế có chỉ cái máng t ấ m ngăn cực dương bản cực c ă bản tiếp tuyến m ư n g các thứ nếu như ở cái ao này bên trong viết vào số lớn điện phân dịch lời nói cái này đường tính dài đến mười mét hố to tương biến thành một khối lớn vô cùng tin đây là hàn nguyên vì tinh luyện hại ẩn bám vào hình đất hiếm mà chuẩn bị cầm trong tay tài liệu xử lý xong sau hàn nguyên bắt đầu tiến hành tinh luyện hại ẩn bám vào hình đất hiếm những thứ này thu thập trở lại đất hiếm bị đầu nhập bể tan thành máy chung bể tan thành sau đó bị xay nghiền máy xay nghiền thành tinh tế bột sau đưa vào một cái hố sâu chung một bên xử lý đất hiếm hàn nguyên một bên giảng giải liên quan phương pháp cùng chú ý sự hạng hải ẩn bám vào hình đất hiếm có đặc biệt tính chất nó bên trong kim loại hiếm là l ấ y ẩn trạng thái chi nhánh ở thông thường trong đất bùn cứ như vậy yêu cầu phương pháp đặc thù mới có thể đem đem giã luyện ra mà ta chuẩn bị loại này tinh luyện phương pháp tên là điện phân hải ẩn trao đổi pháp là chuyên môn dùng để tinh luyện hải ẩn bám vào hình đất hiếm loại biện pháp này giai đoạn trước bước cùng tinh luyện còn lại đất hiếm tương tự đều phải cần đem bể tan thành bụi phấn sau đó cùng thủy tiến hành khóe dung hợp tạo thành mọ thủy rồi sau đó lọc lắng động viết và phụ chọn dịch tiến hành phụ chọn cùng phổ thông kim loại hiếm mỏ phụ chọn b ộ n ép thủ phát 123 chuyển đổi mới nhanh nhất nó yêu cầu cất giữ phủ chọn lựa tới mỏ thủy đổ sạch bọt cùng lắng đ ộ n g xuống c ạ t bã hàn g nguyên một bên g i ả n giải g một bên xử lý thu thập trở lại phong hóa xác thêm tích hình đất hiếm đem nghiền nát hóa thành bụi phấn mà lai sở trệ ảm trong phòng đã sớm nhận được tin tức các đại ngành mỏ công ty đều an bài trong công ty nghiên cứu nhân viên ngồi thủ ở lai sở trệ ảm trong phòng lắng nghe mặc dù tên này sở trệ ảm ẹ g i ả n giải g phương pháp chỉ thích hợp với ẩ n bám vào hình đất hiếm nhưng đối với những chủng loại khác đất hiếm tinh luyện cũng không phải không có trợ giúp đặc biệt là nhẹ đất hiế cứ việc nhẹ kim loại hiếm phát hiện tỷ trọng kim loại hiếm phải sớm nhưng nhân loại đối với nhẹ đất hiếm giã luyện kỹ thuật cùng với ứng dụng kỹ thuật không c h í n h chắn đưa đến trước mắt nó sử dụng cùng tầm quan trọng cũng không bằng trọng kim loại hiếm nhưng đó cũng chỉ là nhân loại còn không có tìm được thích hợp lợi dụng đường tắt mà thôi cũng không lớn đại biểu nhẹ đất hiếm không trọng yếu giống như lan thị phổ nữ phả t ắ t vân vân những thứ này nhẹ kim loại hiếm ở l u y ệ n kim gốm xứ hóa chất điện tử y tế siêu đạo đợi lĩnh vực cũng phát huy tác dụng cực lớn usa tàu con toi làm nhân loại đỉnh phong khoa học kỹ thuật kết tình trên của hắn liền ứng dụng số lớn nhẹ kim loại hiếm. như vỏ ngoài phòng nhiệt m i ế n g ngói bên trong siêu đạo dây kim loại v v đều là sen lẫn nhẹ kim loại hiếm tài liệu chế thành chỉ bất quá so với trọng kim loại hiếm mà nói nhẹ kim loại hiếm đang bị thanh toán trên đường đi quanh co trừ lần đó ra nhẹ đất hiếm dự trữ đ ạ i đây cũng là đưa đến nhẹ đất hiếm địa vị không bằng trọng đất hiếm một cái nguyên nhân tương đối so với toàn thế giới 98% t r ọ n g đất hiếm đều tại bân quốc nhẹ đất hiếm là khắp toàn thế giới phần lớn quốc gia đều có đáng tiếc là mặc dù nhẹ đất hiếm dự trữ lại nhưng các nước giá luyện kỹ thuật cũng không chứng chắn nhẹ đất hiếm có không ít đều là đặc thù ẩn hình quân mỏ mặc dù không phải nhưng tinh luyện về độ khó so với phổ thông kim loại hiếm mỏ muốn lớn hơn nhiều mà hàn g nguyên trước mắt chính đang giảng giải điện phân ả i ẩn trao đổi pháp tựa hồ có thể dùng với nhẹ đất hiếm tinh luyện bên trên cái này tự nhiên đưa tới các nước cùng với ngành mỏ công ty chú ý hy vọng có thể từ bên trong lấy được một ít kỹ thuật hoặc là lấy được một ít dẫn dắt dùng cho tinh luyện nước nhà đất hiếm mỏ đặc biệt là bân quốc cùng với quốc nội đất hiếm công ty đều an bài số lớn nhân viên nghiên cứu tới thưởng thức trận này lai、like、sở trệ ảm bân quốc trọng đất hiếm chiếm cứ toàn thế giới c h đương kim đệ nhất thế giới mà gần đó là nhẹ đất hiếm cũng nắm giữ toàn thế giới gần cho nên như thế nào nhẹ vốn tinh luyện kim loại hiếm mỏ cùng đất hiếm mỏ từ trước đến giờ là bân quốc trọng điểm chú ý trước mắt mà nói nhằm vào đủ loại đất hiếm quán vật giá luyện kỹ thuật đã phát triển đến đệ tam đại vô còn lại quốc gia có thể so sánh với giống như ẩn bám vào hình đất hiếm bân quốc đều có mấy bộ chính mình hoàn chỉnh giá luyện kỹ thuật như dung môi chất lọc pháp ải ẩn trao đổi pháp ư ớ c pháp tinh luyện các loại đều có thể đem l ấ y ẩn trạng thái hút trong đất bùn kim loại hiếm ẩn giá luyện ra chỉ bất quá đều không ngoại lệ là những phương pháp này nhằm vào ẩn bám vào hình đất hiếm tinh luyện hiệu suất cũng rất bình th trải qua tinh luyện đất hiếm phế liệu chung như cũ chứa số lớn kim loại hiếm không có thể được lấy ra không chỉ có lãng phí tài nguyên càng l à ô nhiễm hoàn cảnh mặc dù đang biên giới phát hiện ai ẩn bám vào hình đất hiếm mỏ số lượng đa dạng phong phú nhưng bởi vì vẫn không có tìm tới thích hợp hoàn mỹ tinh luyện phương thức vân quốc vẫn luôn áp chế nhằm và ẩn bám vào hình đất hiếm mỏ khai thác tới hôm nay rốt cuộc có thể được một loại hoàn thiện phương án giải quyết rồi bởi vì ẩn bám vào hình đất hiếm tính đặc thù nó bên trong l n chứa kim loại hiếm ẩn bình thường mà nó sẽ không cùng còn lại ngoại giới vật chất tham dự phản ứng giống như tr đây cũng là loại này đất hiếm mỏ rất khó chiếm được lợi dụng nguyên nhân về phần ta lần này sử dụng điện phân hải ẩn trao đổi pháp thông qua nó tinh luyện hải ẩn bám vào hình đất hiếm đem mấu chốt nhất bức có hai cái một là phụ chọn dịch phối trí một người khác chính là điện phân dịch phối trí hai thứ đồ này quan hệ đến có thể hay không đem kim loại hiếm ẩn từ đất hiếm trung đội thành đi ra bởi vì rất nhiều kim loại hiếm đều có nó đặc biệt tính chất hoặc là rất mặt bát thông thường điện phân phương thức giống vậy không cách nào đưa đến tác dụng để cho đọc lại cho nên mới yêu cầu đặc biệt phụ chọn dịch cùng điện phân dịch tới tiến hành xử lý hàn g nguyên một bên xử lý trong tay đất hiếm cùng đủ loại dung môi một bên giảng giải tinh luyện hải ẩn bám vào hình đất hiếm cần thiết phải chú ý địa phương lai sở chệ hàm ra ngoài quán vật nghề tất cả mọi người đều ở tập trung tinh thần quan sát lai sở chệ hàm gần đó là không phải đất hiếm phương diện cũng ở đây nhìn kỹ nghe hải ẩn bám vào hình quán vật cũng không phải là chỉ xuất hiện ở kim loại hiếm bên trên ở những chủng loại khác hầm mỏ bên trên cũng có giống vậy tình huống tương tự loại này điện phân hải ẩn trao đổi giã luyện pháp đôi quán vật nghề chuyên gia cùng nhân cũng có nhất định dẫn dắt có lẽ loại phương pháp này giống vậy có thể dùng với còn lại quán vật tinh l mà tối được dẫn dắt chú nhưng là bân quốc quán hiếm thấy vật khai thác nghề liên quan chuyên gia hải ẩn bám vào hình đất hiếm đây là bân quốc độc có một loại quán vật lựa bộ nhớ lại phẩm vị cao hơn nữa trong đó rất nhiều đều là trọng đất hiếm ẩn chứa số lớn trọng kim loại hiếm cho nên như thế nào tinh luyện loại này m ỏ thổ vẫn là kim loại hiếm quán vật chuyên gia đối tượng nghiên cứu điện phân pháp hải ẩn trao đổi pháp vân vân cũng từng bị nghiên cứu qua nhưng bởi vì một vài vấn đề cũng đều b n g tha chủ yếu là kim loại hiếm đạt tính đưa đến nó rất khó thông qua những thứ này thủ đoạn tiến hành giã l ư ợ ra cho tới nay liên quan chuyên gia cũng nhất trí cho rằng đây là nhá điều này đi không thông đường bây giờ bị người đi thông sống sờ sờ diễn luyện ở trước mặt bọn họ loại chuyện này không khỏi để cho người ta than thở nhưng cùng với thời điểm hấp dẫn ánh mắt của bọn họ nguyên lai、like、là như vậy khó trách chúng ta ban đầu đi đường này đi không thông v ấ n quốc có đất hiếm nghề chuyên gia đang quan sát lai、like、sở trệ ảm lúc thở dài nói đây là người viện sĩ tuyết tấn s ư hoàn tuổi đã gần đến thức thọ vẫn như cũ ở trong phòng thí nghiệm bận rộn hướng dẫn học sinh đây là một cái quốc gia căn là một cái quốc gia hưng vượng cơ sở để cho người ta kính n g thông qua xem hàng nguyên lai、like、sở trệ ảm h t n hàn nguyên tinh luyện phương thức chung a hắn i suy đoán ra ngoài ra một ít tinh luyện đủ loại quán vật phương thức nhưng yêu cầu từ lai、like, sở trệ ảm cùng với thực tế thí nghiệm chung tiến hành chứng thật nếu như có thể chứng thật loại phương thức này hữu hiệu như vậy tướng này là hoàn toàn thay đổi bây giờ khoáng sản nghề khoa học kỹ thuật mà có thể nắm giữ loại này khoa học kỹ thuật có lẽ sau này b ầ n quốc sẽ không còn thiếu đủ loại mỏ kim loại sinh có thể thực hiện tự cung tự cấp lai s ở chệ ảm trong phòng hàng nguyên nhằm vào phong hóa xác thêm tích hình đất hiếm tinh luyện vẫn ở chỗ cũ tiếp tục ở bờ sông đào ra số cái hố to trung đã chứa đầy đủ loại mỏ dịch có chút là vừa t ă n g ra có chút đã trải qua bước đầu phụ trọn còn có một cái điện phân trong ao đã trải qua xử lý ẩn hình mỏ dịch đang bị tinh luyện hố to chung quanh x í c lạc tam giác phi hành khí là an ổn dừng lại trên mặt đất từ bên trong g i á ra tới dây điện nguồn làm cho này phiến tinh luyện địa cung cấp liên tục không ngừng d chương ó đ phong p ba trăm chín mươi một 2, 391, thế giới cấp đất hiếm mỏ hao tốn hai ngày nhiều thời gian đệ nhất hố mỏ dịch mới hoàn thành tinh luyện các đức phi hành khí cung cấp điện sau hàng nguyên đem đọc lại ở mỏ dịch trung âm cực bản lấy ra ngoài làm phía trên giọt nước c h ả y khô sạch lúc lai sợ chệ ảm lúc đó người xem có thể rõ ràng thấy một khối này âm cực trên nền có lồi lõm kim loại hiếm phụ ở phía trên phản xạ mang màu trắng bạc kim loại quan g mang còn thật đúng là để luyện ra sợ chệ ạ mẹ n g ư ỡ bức lợi hại ca của ta đây là một loại mới tinh kim loại hiếm tinh luyện phương pháp chứ có lẽ chúng ta có thể học trộm một chút học trộm coi như xong rồi chúng ta là quan g minh chính đại học đây là vật gì kim loại hiếm trên lầu cái này không nói nhảm sao ai cũng biết là kim loại hiếm nhưng kim loại hiếm có nhiều như vậy chúng họ là cụ thể loại nào màu trắng bạc kim loại hiếm cơ bản đều là màu trắng bạc đầu tiên tống ra ất màu xám đen nhân ngân bạch mang lam giả màu xám bạc da màu lam xám đán màu xám từ ngân bạch mang màu vàng sau đó từ trước sở trệ hạ mẹ đôi cái kia mỏ giới thiệu đến xem này là một k h ố i ý rời ạ trên lầu như vậy ngưỡng bức kim loại hiếm chuyên nghiệp sao lợi hại a chỉ dựa vào màu sắc là có thể phân tích ra nhiều đ ồ như vậy sợ không phải đoán mỏ chứ hàn nguyên t r ư ớ c kiểm tra một chút âm cực trên nền mặt trầm tích đến kim loại hiếm ngầm đầu nhìn đến trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc cười nói một vị đồng học phân tích rất không t ồ i a này đúng là một khối ý bản là trọng kim loại hiếm chung một loại một khối này âm cơ bản phụ ở phía trên kim loại hiếm ý có chừng m ộ ư ơ i kg r a mặt dáng vẻ một hố m ỏ dịch có thể tinh luyện ra nhiều như vậy kim loại ý ta đã rất hài lòng m ộ ư ơ i kg kim loại ý này chỉ là từ đệ nhất hố m ỏ dịch c h u n g giã luyện ra đến tiếp sau này còn rất nhiều m ỏ dịch chờ đợi tinh luyện hàn nguyên vừa mới ở tâm lý tính toán qua rồi nếu như đem gom trở lại đất hiếm toàn bộ đ ể luyện ra lời nói kim loại hiếm ý tổng số chắc có năm mươi kg còn đó số lượng này thực ra đã rất khoa trương dù sao hắn tổng cộng cũng chỉ góp nhặt ba tấn ai ẩn bám vào hình đất hiếm hơn nữa cái này phong hóa sát thêm tích hình đất hiếm mỏ chung ẩn chứa kim loại hiếm ngoại trừ ý bên ngoài còn có tư ất đợi còn lại trọng kim loại hiếm còn lại trọng kim loại hiếm số lượng cũng không ít gần đó là những thứ này đất hiếm chung chỉ đơn thuần c h ứ a ý ba tấn đất hiếm có thể ra một trăm năm mươi kg ý đây cũng là một cái mỏ dầu muốn biết do ý chủ yếu tồn tại ở phốt pho ý trị ưu mỏ đen h y mỏ vàng cùng với mùa nạ diệt chung mà trong đó lấy mùa nạ diệt chung hàm lượng khá cao là không ba phần trăm còn đó nay có nghĩa là một trăm tấn mùa k h ô n g tấn ý, cũng chính ý, l à Mà i ra cái này phong hóa sát thêm tích hình đất hiếm mỏ trung b ì chúng k h kim loại hiếm ẩn không chỉ là phú tập độ cao quan trọng hơn là cái này ở xuyên đô biên giới đất hiếm mỏ rất lớn từ mỏ kim loại vật tham chắc nghi truyền trở lại trên số liệu hàn nguyên biết do tòa kia núp ở sâu trong núi lớn đất hiếm mỏ đ e mặc ẩn hình bám vào h đất i kinh người, kinh người dù từ kích thước nhìn lên xuyên đô tòa này phong hóa s á c thêm tích hình đất hiếm mỏ xa so ra kém nội mông bạch vân gò địa khu đất hiếm mỏ bạch vân gò địa khu đất hiếm mỏ đã dò dò thì có hơn ba tỷ tấn nhưng đất hiếm mỏ giữa tương đối không chỉ có riêng là kích thước lớn tiểu càng phải nhìn có thể từ bên trong giã luyện ra bao nhiêu kim loại hiếm còn phải xem kim loại hiếm giá trị mà nếu như từ hướng này đem so sánh lời nói xuyên đô tòa này phong hóa s ắ c thêm tích hình đất hiếm mỏ thật là có thể nói toàn thắng bạch vân g ò khu vực khai thác mỏ nó như n g là một tòa trọng kim loại hiếm đất hiếm mỏ bên trong ẩn chứa chung kim loại hiếm giá trị so với nhẹ kim loại hiếm lớn hơn hoàn toàn có thể nói có một nơi như vậy đất hiếm mỏ từ ẩn chứa kim loại hiếm ý dự trữ đến xem chỉ cần bân quốc thanh toán trong vòng hai mươi năm có thể cung ứng toàn thế giới ý nhu cầu hoàn có thể nói là sss cấp chiến lược đem âm cực trên nền ý xử lý sau khi xuống tới hàn nguyên tiếp lấy đem trong hầm mỏ còn lại có kèm kim loại hiếm âm cực bản từng cái để lên cuối cùng ước lượng kết quả đi ra một cái trong hầm mỏ mỏ dịch tổng cộng đề luyện ra năm hai kg ý ba bảy kg mất một chín kg tư l ạ loi trung quy trung quy kim loại hiếm cộng lại tổng trọng lượng vượt qua mười lăm kg trừ lần đó ra còn có một chút thiết đồng ti tan loại thông thường kim loại cũng bị giã luyện ra chỉ bất quá số lượng cũng không nhiều thuộc về bổ sung thêm sản phẩm loại này loại cực lớn đất hiếm tinh quán g tạo thành nguyên nhân chỉ có một đó chính là siêu mãnh liệt địa chất hoạt động xuyên đô cái này phong hóa s ắ c thêm tích hình đất hiếm mỏ, thực ra chính là hì mạ lại hạt mạch thành hình lúc ấn độ dương bản khối cùng á âu đại lục bản khối va chạm là sinh ra kịch liệt chất hoạt động tạo thành ở bản khối va chạm thời kỳ mềm mại lưu vòng vật chất dâng trào khơi gợi rồi va chạm mang nhang thạch vòng phu tập lòng đất bộ phận nóng chảy đưa đến dầu có hai si ly các nham tương tạo thành nham tương sẽ dọc theo va chạm tạo thành đứt gậy mang theo thang sâm vị ở kém coi vị trí tạo thành nham tương phòng cuối cùng những thứ này nham tương trên đất biểu động lại bởi vì mưa gió dưỡng khí đợi tác dụng bị ăn mòn từ đó tách ra số lớn dầu kim loại hiếm cùng với phổ thông nguyên làm thể lưu mà nhiều chút thể lưu theo theo tách ra cắt bỏ na xít mỏng đá cùng anh kiểm chính trưởng mỏng đá nham tương lên cao xâm vị phát sinh thủy mỏng đá giao dung phản ứng cuối cùng tạo thành đất hiếm hầm mỏ ở này chủng loại hình khoáng hóa trong hoàn cảnh trong nham tương phu tập có hai là mấu chốt thiếu nó nhân địa chất hoạt động lên thăng nham tương sẽ không bị ăn mòn cuối cùng cũng sẽ không tạo thành đất hiếm mỏ mà là sẽ tạo thành đá lửa đá vỏ chai hỏa thành mỏng đá các thứ ở bân quốc xuyên Đô, sở dĩ nhiều đất hiếm mỏ đem nguyên nhân cũng là bởi vì á âu đại lục bản khối cùng ấn độ dương bản khối va chạm về phần nội mông bạch vân g ò địa khu đất hiếm mỏ đó là dị trùng đáy biển núi lửa khoáng hóa tạo thành phương thức từ bân quốc thu thập kim loại hiếm toàn bộ tinh luyện hoàn thành hàn nguyên xử lý xong tinh luyện quán vật lúc tạo thành nước phế thải mà sau sẽ để luyện ra kim loại hiếm đứng lên bao gồm tòa này phong hóa s ắ c thêm tích hình đất hiếm mỏ ở bên trong những thứ này giã luyện ra kim loại hiếm để cho tài nguyên gom nhiệm vụ độ tiến triển gia tăng đến tám mươi bảy b m tài nguyên gom nhiệm vụ độ tiến triển đến tám mươi trở lên hàn nguyên đã thỏa mãn tiếp theo được dành thời gian xử lý nhân tạo tinh luyện hợp thành ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên rồi mặc dù khoảng cách thứ thời gian hai năm đi qua còn có hơn ba tháng đủ hắn hoàn thành cái thứ nhì điều kiện căn bản rồi nhưng hàn nguyên còn nghĩ tiếp tục gia tăng một ít tài nguyên gom nhiệm vụ độ tiến triển bao gồm vì năm thứ ba tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ bốn văn minh thủ hộ làm một chút chuẩn bị văn minh thủ hộ yêu cầu là với trong ba năm chế tạo ra một viên phản ứng phân hạch nụ cỡ lở phở xỉ ẩn vũ khí hoặc phản ứng nhiệt hạch vũ khí yêu cầu nổ mạnh uy lực không nhỏ hơn một mươi tấn t n t đ ơ n l ư ợ n nhiệm vụ này mặc dù hệ thống cấp cho lựa chọn có hai một loại là phản ứng phân hạch nù cờ l ở p h ở xỉ ẩn vũ khí một loại khác là phản ứng nhiệt hạch vũ khí nhưng thì thật đối với hắn mà nói lựa chọn hạn g chỉ có một đó chính là phản ứng phân hạch nù cờ l ở p h ở xỉ ẩn vũ khí bởi vì so với phản ứng nhiệt hạch vũ khí mà nói phản ứng phân hạch nù cờ l ở p h ở xỉ ẩn vũ khí chế tạo càng đơn giản hơn phản ứng nhiệt hạch vũ khí bị nổ là yêu cầu phản ứng phân hạch nù cờ l ở p h ở xỉ ẩn đạn tới tiến hành phản ứng nhiệt hạch vũ khí lại bị kêu là bom hị rộ hoặc là tờ di ủng đạn chỉ s ù n đạn nó thuộc về vũ kh phản ứng nhiệt hạch phản ứng thật sự thả ra năng lượng tới tiến hành sát thương phá hư phản ứng nhiệt hạch cơ bản công thức là 3 1 h 2 1 h 4 2 hai e mn một bảy h đổi thành tiếng h á n chính lại tờ di ủng trị sùm khí trung tử năng lượng từ nơi này công thức có thể thấy được phản ứng nhiệt hạch nguyên liệu lại tờ di ủng cùng chỉ sùm nhưng là muốn để cho hai loại hạng cân nhẹ nguyên tử hiệu tờ di ủng trị sùm phát sinh phản ứng nhiệt hạch phản ứng chỉ có thể ở nhiệt độ cực kỳ cao độ cần muốn đại đại với bốn nghìn b ố triệu độ cùng với cũng khá lớn va chạm tỷ lệ dưới điều kiện mới có thể số lớn phát sinh vì vậy nổ phản ứng nhiệt hạch vũ khí cực kỳ khó khăn nổ yêu cầu ở bom hít dội nội bộ sắp đặt tiểu hình đầu đạn hạt nhân trước nổ đầu đạn hạt nhân để cho trong nháy mắt đi đến phản ứng điều kiện nhiệt độ sau mới có thể đưa tới tờ gì ủng c h ỉ x ù n phản ứng nhiệt hạch tiến tới nổ mạnh bùn ép t h ủ phát 123 t r ă chuyển đổi mới nhanh nhất cho nên chế tạo một quả phản ứng nhiệt hạch vũ khí yêu cầu trước chế tạo một quả phản ứng phân hạch nù cỡ l ở phở xì ẩn vũ khí đi ra đây là trước đưa điều kiện trước đưa điều kiện bản thân liền có thể hoàn thành nhiệm vụ cần gì phải lại đi làm nhiều một quả phản ứng nhiệt hạch vũ khí đâu cho nên phản ứng ph trở thành văn minh thủ hộ chi liên nhiệm vụ câu trả lời mà nói đến phản ứng phân hạch nụ cơ lở p h ở xỉ ẩn vũ khí thường thấy nhất chính là bom nguyên tử rồi đối với nhân loại mà nói có thể số lớn lấy được cùng sử dụng làm bom nguyên tử giả bộ dược chỉ có do 235, b ấ t 239 c ù n g do 233 ba loại tách giả vật chất n à y ba loại vật chất là chế tạo đời thứ nhất vũ khí nguyên tử nguyên liệu mà trong đó do 235 l à bom nguyên tử chủ yếu giả bộ dược do 235 b ắ t nguồn ở thiên nhiên do ở ước chừng một trăm bốn mươi cái thiên nhiên do nguyên tử chúng, chứa một cái do hai nguyên tử đem để luyện ra cũng cố động c gần đó là c hắn ế t nắm n giữ rồi trên liệu cũng do hai trăm ba mươi năm đối với hàn n g nói, h kỹ thuật nhưng muốn đạt được có thể thu thập được cô lọng do hai trăm ba mươi năm tiệc cũng cần số lớn khoáng thạch ru dạ nghỉ ủng hệ thống thương thành mặc dù có thể hối đoái thành phẩm nhưng đó cũng là có trước đưa điều kiện trải qua mấy năm này mời mò hàn nguyên đã đại khái n ắ m giữ nếu như muốn từ hệ thống trong thương thành lợi dụng khoa kỹ năng điểm tích lũy hối đoái nguyên liệu như vậy yêu cầu người ít nhất nắm giữ một khắc đối ứng nguyên liệu cũng liền nói hắn muốn hối đoái ra tới một đơn vị do hai trăm ba mươi năm yêu cầu trước giá luyện ra một khắc do hai trăm ba mươi năm hơn nữa hối đoái đi ra tài liệu cùng hắn giá luyện ra tài liệu ở độ dày chất lượng các phương diện đều là giống nhau nếu như hắn g i luyện ra do hai trăm ba mươi năm độ dày chỉ có một m ư ơ hối đoái đi ra cũng là số này giá trị Cái những à là y k ô không lôi, n vòng qua được đi điều kiện hạn Hàn Nguyên đã thử rất nhiều lần cũng không có bất kỳ biện pháp nào.、Mà、ngoại trừ do bên ngoài, thiên nhiên nguyên tố phóng xạ còn có bộ, đồng, phương, n g qua điều được đi đã chế, có có bục, kỳ thử pháp thổ, h xạ Mà rất bất trừ tố do mục.、Những、thứ này nguyên tố phóng xạ hắn tạm thời cũng còn không có gom hàn nguyên kế hoạch dùng bốn mươi năm ngày thời gian để hoàn thành ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên tinh luyện hợp thành còn lại hơn năm mươi là dùng cho đi bên ngoài tìm thiên nhiên nguyên tố phóng xạ sau đó thử đem giã lượt ra dù sao chi liên nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao khen thưởng cũng càng phong phú t i ăn ăn, như luận n n h ữ than à y y n g u một phóng hắn xạ với mươi bốn thứ người như vậy công việc hợp thành than chất đồng vị liền mang theo yếu ớt phóng xạ tính thường thường bị dùng cho hóa chất vận động quỹ tích ký hiệu trong đó có rất nhiều chính là đồ trang điểm hoặc là nguyên liệu nấu ăn loại chỉ bất quá đồ chơi này kèm theo phóng xạ đối với thân thể con người thật sự mà nói quá nhỏ yếu rồi gần đó là hút vào một ít cũng không có vấn đề gì mà thiên nhiên nguyên tố phóng xạ mọi người ở trong cuộc sống tiếp xúc cũng không ít giống như đông ngay như vậy nhưng nguyên tố phóng xạ ẩn chứa ở đá hoa cương gạch xa xi măng cùng thạch cao loại q u á n vật bên trong mà những thứ này thì bị số lớn sử dụng tại kiến trúc chung đặc biệt là một ít ngậm nguyên tố phóng xạ thiên nhiên đá tỉ như cầm thạch đá hoa cương v v dễ dàng nhất thích ra đông so với than mười bốn mà nói đông tính nguy hại liền đại rất nhiều rồi nó là một loại phóng xạ tính chất khí làm nhân hút vào bên trong cơ thể sau đông phát sinh suy biến đạn phạ hạt có thể ở nhân hô hấp hệ thống tạo thành phóng xạ tổn thương tạo thành ung t h ư phổi cho nên bị luôn cho là thiên nhiên đồ vật chính là được một ít chất lượng kém cẩm thạch đồ gia dụng hoặc là sàn nhà gạch có thể cho n g ư ờ i thế nào tử cũng không biết rõ giống như who tổ chức đã từng thống kê quá một bộ số liệu đông ở rất nhiều quốc gia vượt qua bốn mươi cái chung là tạo thành ung thư phổi loại thứ hai trọng yếu nhất bệnh nhân bao gồm bân quốc ở bên trong hơn nữa đông đồ chơi này có thể để cho hút thuốc người tăng lên li mắc ung thư phổi sát xuất đơn giản mà nói nếu như n g ư ờ i đang ở đây có cầm thạch sửa sang bên trong căn phòng hút thuốc được ung thư phổi tỷ lệ sẽ lớn hơn bất quá đông loại này phóng xạ tính chất khí đối với hàn nguyên mà nói lại có tác dụng lớn ở phía sau tiếp theo khả k h n g phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng xây c h u n g nó là một loại ký hiệu tính đồ vật có thể dùng làm chất khí thị tung dược tệ tương tự với lúc trước chế tạo tham trâm có thể dùng nó lại lý giải phản ứng nhiệt hạch trong lò phản ứng mặt chất khí vận hành trạng thái cùng tình huống cho nên đông hắn lại phải giã l ư ợ ra về phần còn lại thiên nhiên nguyên tố phó chương ó t ba trăm chín mươi hai lại xuất hiện dáng vóc tò công chúng làm hết sức chọn thêm tập hợp đủ cái này bắt chước trên tinh cầu sở hữu tài nguyên đây là hàn nguyên phía sau yêu cầu làm một chuyện mỗi một chủng nguyên tố đều có nó đặc biệt tác dụng dù là lúc lại nguyên tố hiếm hoặc là lại phổ thông nguyên làm đều có nguyên tố khác khó mà thay thế tác dụng giống như trong giới tự nhiên thường thấy nhất than nguyên tố trừ đi dầu mỏ than đá cây cối người nhân loại này không thể rời bỏ thiên nhiên vật chất ngoại còn có người công việc hợp thành than chỉ hy a c e t y len than quảng, than nạ nô quản than sợi tài liệu các loại ứng dụng rộng rãi đồ vật những thứ này đều là nguyên tố khác không cách nào thay thế đem tinh luyện kim loại hiếm s ư ở n g cùng hố vùi lấp san bằng xử lý s o n g sau hàn nguyên quay trở về ở phòng lấy ăn chút gì đó ngồi trong công việc gian chung nhàn nhã thưởng thức kim loại hiếm liên quan tinh luyện chấm dứt buổi chiều còn có chút thời gian hắn cũng đúng lúc nghỉ ngơi một chút vung lòng tâm tình bất quá bây giờ đã là hơn hai giờ chiều nhanh ba giờ còn lại thời gian tịnh không đủ để làm gì nhân tạo hợp thành không phải là nguyên tố tự nhiên phải cần một khoảng thời gian làm chuẩn bị cùng với chế tác riêng đủ loại công cụ này không phải một hai ngày là có thể hoàn thành hàn nguyên suy nghĩ một chút đứng dậy từ phòng làm việc trung móc ra một cái cặp mở ra bên trong là một ít kim chỉ loại đồ vật ở bắt trước bên trong không gian hết thệ đều phải tự mình độc thủ mặc dù có thể đem một ít quần áo xuyên tàu đến nhưng những thứ đó chỉ có thể dùng để che đậy thân thể hàn nguyên đã thử chui hệ thống chỗ sơ hở duy nhất xuyên nhiều bộ quần áo đi vào sau đó định đem một phần trong đó ở lại bắt trước không gian nhưng vô dụng cái này hệ thống tựa hồ có một bộ chính mình nghĩ rằng phương pháp chỉ cần hắn mang vào quần áo không phải dùng để xuyên dùng đến những địa phương khác sẽ trực tiếp biến mất hơn nữa gần đó là xuyên nhiều bộ quần áo đi vào chỉ để lại một khoác lên người còn lại chỉ cần cởi ra sẽ biến mất này có nghĩa là hắn chỉ có thể mang một bộ quần áo đi vào liền giặt rũ cũng không có loại tình huống này hàn nguyên cũng không có cách nào chỉ có thể tự ở bắt t r ư ớ c bên trong không gian dày vào một ít dập vật sau đó dùng tới quần áo của chế tạo phượng luân g n g Quay t ơ máy dệt loại đồ vật đối với hắn mà nói cũng không khó chế tạo trên thực tế phía sau hắn mặc quần áo cùng phòng thí nghiệm dùng vải thưa loại cái gì cũng là chính bản thân hắn hàng dệt bằng máy hàn nguyên đem dương dụng cụ nhảy ra tới cũng không phải muốn dạy tháo phục mà là muốn dùng châm tạo mấy cái l ư ớ i câu đi câu cá từ vấn đề thức ăn lấy được giải quyết sau hắn đã rất lâu chưa từng đi bờ hồ cũng không có đi theo đuổi cá hôm nay buổi chiều nghỉ ngơi chính dễ dàng chơi một chút lai sở t r ệ ám lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn hàn nguyên sao sao đà đà đem m ấ y viên màu trắng bạc cương châm gõ đánh thành lưỡi câu hình dáng sợ chệ ạ mẹ cái này là muốn làm gì lưỡi câu là muốn câu cá sao câu cá được à, tu thân tự mình trung thực câu cá nhân một quả từ đánh ổ cùng m ù i câu làm tuyến tổ cho tới đào biển con run gánh ngư xuống nước dò đáy chuyện gì cũng làm được bánh bao nước suối đã chuẩn bị xong bằng hữu không ủng hộ câu cá đã đoạn tuyệt quan hệ lao bà không ủng hộ câu cá có thể ly hôn hai t ử không ủng hộ câu cá đã tặng người gió mặc gió mưa mặc mưa theo kêu theo đến câu cá nghèo ba năm đồ chơi văn hóa hủy cả đời một buổi sáng học được chó d i ậ t t ỏ từ nay bước lên không đường về nếu là tình yêu bên trên đường hai mắt rưng rưng nhìn trời không sợ trệ ạ mẹ đã chơi đùa điều rồi hiện đang câu cá cũng phải nhặt lên sao sở trệ ạ mẹ người mau tỉnh lại người là h ắ c khoa kỹ sở trệ ạ mẹ không phải câu cá sở trệ ạ mẹ a câu cá có cái gì để mắt vội vàng đem nấm đạn trà s á t đi ra mới là chính sự a leo khoa học kỹ thuật mới là chính sự sở trệ ạ mẹ khi còn sống cần gì phải nghỉ ngơi sau khi chết tự hội t r ư ở n g ngủ lai sở trệ ạm trong phòng dân mạng nhìn hàn nguyên chế tạo hữu hình lưỡi câu nghị luận hàn nguyên nhìn xuống đạn mạng cười nói một mực làm việc người máy cũng không chịu đ ổ i thúng chi là ta hôm nay buổi chiều cũng không bao nhiêu thời b u n g lỏng một chút cũng không tệ ngày mai biểu diễn đồ vật tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi thất kinh nay vừa nói lập tức đem lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem tâm treo ngược lên rồi dích hỏi có thể hàn nguyên treo nhân khẩu vị rất có một thanh tay ném một đề tài sau khi rời khỏi đây liền không để ý tới nữa tức lai、like、sở trệ ảm lúc đó một đám người gào khóc hô chế tạo mấy cái l ư ỡ i câu cùng mấy bộ đồ đi câu đối hàn nguyên mà nói cũng không phải v i ệ c khó cưng châm khẽ cong cột lên tế ma tuyến lại tìm căn nhẹ một trẻ thành lơn là là được rồi nếu như hắn không phải ngại phiền thoái thậm chí có thể dùng hợp kim tinh luyện xưởng tới đặc biệt chế tạo một ít lơi câu bất quá chỉ là vì mấy cái lơi câu vậy đơn giản hái hoa không được tài liệu cái gì cũng co có sẵn cần câu rất nhanh thì làm xong làm hàn nguyên khiêng đổ đi câu lên đường thời điểm lai sở chệ ả m lúc đó người xem còn tưởng rằng hắn phải đi bờ hồ câu cá không nghĩ tới hắn quay người lại trực tiếp dọc theo sông nhỏ hàng đầu đi tới dưới thác nước bên đầm nước hàng đầu tiểu thác nước rơi xuống nước gâm thanh ở cách đó không xa trên vách đá dựng đứng hoa lạp lạp vàng hàn nguyên ngồi ở bên đầm nước trực tiếp đem lưới câu phủ lên ngồi câu nem xuống lần này lai sở chệ ả m lúc đó người xem nhất thời liền trận tròn mắt không phải n g ư ờ i câu cá ở nơi này câu không phải câu cá sao không đi bờ hồ sao đây coi là cái gì này trong đầm nước ngư đều là n g ư chính mình dưỡng câu lên tới có cọng lông ý từ a câu cá không ra câu không bằng về nhà loại khoai lang mật ta đột nhiên nghĩ tới hoa nông huynh đệ cái kia này ngư cũng chết đuối rồi tiếp tục như vậy tuyệt đối không được không bằng chúng ta hoa nông trong ao ngư phải bị chết chìm quá đáng thương với là chúng ta quyết định đối với nó thực hành hoa liệu vê đốt t r ú c chuột hô to ngươi không nên tới a cũng sử dụng thế thân sứ giả cùng mục tiêu rời đi thuật đáng tiếc hoa nông huynh đệ bị đóng ta thật ra thì vẫn là thật hoài niệm chúc chuột vốn là nuôi dưỡng động vật kết quả bị cài nút đỉnh đầu chùm mũ ai vợ sông nhỏ hà nguyên ngồi ở trên ghế gỗ liếc mắt nhìn đạn m ạ c lại liếc mắt nhìn lơn là đ ả o không phải hắn không muốn đi bờ hồ nhưng là kia quá xa căn cứ cách bờ hồ có hơn mười cây số xa coi như là hắn sửa một con đường đi tới cũng phải một đoạn thời gian chạy xa như vậy đi câu cá đối với hắn mà nói liền mất đi hưu nhàn ý vị dù sao hắn lại không phải một cái giã cầu tự trung phan dưới thác nước cái này tiểu đàm diện tích thực ra cũng không tính là nhỏ rồi có một hơn trăm thước vương còn đó bên trong nuôi dưỡng rồi lúc trước hàn nguyên gom đủ loại loại cá có ăn thịt cũng có ăn chay mỗi tiên quyển đôi u hầu phụ trách hướng bên trong đầu phóng một ít thức ăn nuôi những cá này mà hắn là phụ trách giữ trong đầm nước loại cá thăng bằng phương pháp rất đơn giản cách một đoạn thời gian liền xuất ra một lưới đem bên trong cá lớn v ớ t lên d ứ t xuống tiểu là phóng sinh giữ mương bên trong ổn định là được l ư ớ i câu n e m xuống nhẹ mục chế tạo lơn là giật giật ánh mắt của hàn nguyên đông lại một cái trong tay cây trúc nhanh chóng nhấc lên một đôi thất thải thần tiên ngư bị quăng trên bờ loại cá này thân thể d ẹ n dám nhìn có chút giống cá chim trắng nhưng cùng cá chim trắng bất đồng là thất thải t h ầ n tiên ngư trên thân thể trải rộng thải hồng như vậy hồng giống khối như một khối to loại ớ n mãn áo, rất trên thất đất mắt. thải thần tiên đẹp đi điều đáp, đẹp đẽ bề ngoài đưa đến、like、sở ám lúc đó người xem Bị bình bề câu lúc sau, kêu ngoài lai người lên lên. l này ngư sở o đó cá này ở quốc nội vẫn là rất hiếm thấy thổ sinh với nam mỹ châu ở quốc nội là một loại cá kiểng bất quá đối với hàn nguyên mà nói hắn nuôi dưỡng loại cá đẹp mắt khó coi không trọng yếu trọng nếu như ăn ngon không ăn ngon ngư dễ nhìn đi nữa hắn cũng lười đi dưỡng thấy câu đi lên là loại cá này hàn nguyên trên mặt không kìm lòng được lộ ra cái nụ cười loại này thất thải thần tiên ngư là hắn nuôi dưỡng một hệ liệt ngư trùng coi như nhất cấp mỹ vị một loại xem ra tối hôm nay có lộc ăn loại cá này thực ra rất khó dưỡng bởi vì đối chất lượng nước yêu cầu rất cao hơn nữa thích sinh hoạt tại bụi cỏ trong khe đá dùng lưới rất khó vớt lên cho nên hắn cũng chưa ăn qua mấy lần nhưng chỉ có mấy lần liền cho hàn g nguyên lưu lại rất ấ n tượng sâu sắc loại cá này thịt cá rất non nớt cùng đậu hủ não một dạng vào miệng tan đi hơn nữa cơ hồ không có cái gì mùi tanh thu hoạch một đôi thần tiên ngư hàn g nguyên cũng thật vui vẻ đem h á i xuống để qua một bên vũng nước nuôi lưới câu lần nữa n m xuống trong đầu nước nhẹ một chế thành lơ là nằm ở trên mặt nước theo nước gợn một núc ních hàn nguyên nhìn chằm chằm lơ là phát ra trong đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì đ n g nhiên trên tay đeo h ò hét máy đô đô đâu nghĩ tới hàn g nguyên bị kinh tỉnh lại mở ra h ò hét máy để cho hắn có chút ngoại ý muốn là cái tín hiệu này lại là tại phía xa bân quốc tiểu thất liên tiếp g ử i tới chủ nhân ngươi để cho ta chú ý những cự đó hình côn trùng xuất hiện trí năng quản gia tiểu thất thanh âm cách vạn dặm trùng dương ở hàn g nguyên trong thai xuất hiện đây chỉ là một nhánh giọng nói cũng không phải thực thì nói chuyện điện thoại vệ tinh bắn công việc mặc dù tiểu thất một mực ở tiến hành nhưng hết hạn đến bây giờ để cho bắn trời cao vệ tinh làm được châu á cùng nam mỹ châu thực thì nói chuyện điện thoại còn không được bất quá chuyển giọng nói tin tức tới là có thể thái sơn căn cứ bên kia có hắn tạo dựng lên sóng d à i tín hiệu tháp có thể để cho tiểu thất ở thích hợp thời gian đem tin tức chuyển cho vệ tinh sau đó do vệ tinh đứng lên làm vận hành một đoạn thời gian vệ tinh quỹ đạo vị trí thích hợp thời điểm đích chuyển đưa tới amazon rừng mưa nhiệt đới bên này sóng d à i tín hiệu trong tháp cuối cùng đích chuyển đưa cho hắn loại phương thức này chuyển tin tức là có thể làm được chỉ bất quá tin tức trao đổi có lúc kém giống như đem là loài người đăng nhập hỏa tinh như thế địa cầu cùng hỏa tinh nói chuyện điện thoại thủy chung là có lúc kém hàn nguyên chân mày cao lại lần nữa nghe qua một l xác nhận chính mình không có nghe lầm mà lai、like、sở t r ệ ả m lúc đó người xem cũng rõ ràng nghe được một câu nói này ngoa tạo ta nghe được cái gì cái quỷ gì lại xuất hiện không phải lần trước cũng đầu lớn như vậy một cái quả bom cũng không hoàn toàn tiêu diệt hết sao sâu chung mà sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng nào có dễ dàng như vậy tiêu diệt sở t r ệ ả mẹ sở t r ệ ả mẹ lần này tạo đầu đạn hạt nhân đi đầu đạn hạt nhân ta phòng chừng cũng khó hơn nữa còn ô nhiễm hoàn cảnh trực tiếp bên trên nhị hướng bạc đi nhị hướng bạc quá rồi ngay cả mình một khối hủy diệt mang đến lô đen quả bom là được rồi các ngươi là nhiều hy vọng sở chệ ạ mẹ cùng nhau đi từ a nghe được những c ự đó hình côn trùng lại xuất hiện lai sở chệ ạ lúc đó nhất thời nóng n ả y trào dâng thảo luận không có ai lo lắng hàn nguyên ngược lại thì dối dít bảy mưu tính kế cung cấp tiêu diệt những côn trùng t i u ý nghĩ đứng lên dù sao ở trong mắt bọn hắn hàn nguyên nhưng là không biết do nắm giữ bao nhiêu hắc hoa k ỹ đỉnh cấp văn minh nơi nào yêu cầu bọn họ bận tâm sinh tử loại chuyện này ngược lại là ngồi thủ ở lai sở chệ ạ lúc đó các nước nhân viên sau khi nghe được tin tức này tất cả đều lên tinh thần nhìn c h ẳ n c h ẳ n màn ảnh trong thế giới hiện thực có cùng cái này lai s ở trệ ám lúc đó như thế dáng vóc to côn trùng xuất hiện vẫn chỉ là một số ít nhân biết rõ tin tức loại này dáng vóc to côn trùng xuất hiện ở địa cầu trước tiên liền bị các nước biết gần đó là gây giống năng lực cường đại cũng không vén lên sóng gió gì vũ khí hiện đại áp chế gắt gao đến những thứ này dáng vóc to côn trùng chỉ bất quá khác các nước nhân viên không hiểu là vô luận bọn họ thế nào tìm từ đầu đến cuối cũng không tìm tới những thứ này dáng vóc to côn trùng rốt cuộc là từ nơi nào tới nói cho đúng hẳn là không tìm được những thứ này dáng vóc to côn trùng sinh sôi địa phương n à y khác bọn họ không cách nào chạm thảo trừ căn chỉ có thể ngày lại một ngày giám sát quản chế không hề đứt đoạn cùng những thứ này dáng vóc to côn trùng rằng có tác chiến nổ có phải nổ tận gốc do xuân thổi tới lại tái sinh những thứ này không ngừng xuất hiện dáng vóc to côn trùng thật là thật là làm cho người ta đau c h ứ n g không xử lý không thể nào những thứ này dáng vóc to côn trùng đối vũ địa cầu sinh vật cũng ôm đ n h ý, phàm là xuất hiện ở những con trùng này phạm vi hoạt động bên trong sinh vật vô luận là nhân hoặc thú cũng sẽ gặp phải công kích nếu như mặc cho bọn họ phân mở gặp h ọ liền là loài người rồi nhưng xử lý lời nói không tìm được căn nguyên liền không cách nào giải quyết triệt đề những thứ này dáng vóc to côn trùng giống như một khối thuốc cao bôi trên da chó như thế g ắ t gao dính trên địa cầu không cách nào diệt trừ trước tên này sở trệ hạ mẹ cầm cl 2 0 cao thuốc nổ nổ một lần cũng kiểm tra lòng đất để cho các nước cho là những thứ này dáng vóc to côn trùng trùng ổ là trong lòng đất cũng đi theo giống vậy dùng độn thổ m ị xài nổ một lần nhưng sự thật chứng minh những thứ này dáng vóc to côn trùng trùng ổ hoặc sinh sôi địa căn vốn cũng không trong lòng đất độn thổ b ị xài nổ độ sâu có thể so với cl 2 0 cao thuốc nổ thâm rất nhiều kết quả những thứ này dáng vóc to côn trùng như cũ thường cách một đoạn thời gian tự i ra hiện một năm lớn cái này làm cho các nước cao tầng cũng thương tấu đầu vóc không xử lý không được xử lý lời nói mỗi lần khai chiến tiêu hao hết vật liệu mỗi một phát đạn mỗi một phần quân lương mỗi một mai đạn đại bác vậy cũng là tiền a hơn nữa mấu chốt nhất là bọn họ còn không cách nào từ nơi này nhiều chút dáng vóc to côn trùng bên trên được chỗ tốt gì những con trùng này hoàn toàn không biết rõ đều là ăn cái gì lớn lên mặt ngoài thân thể đều là giáp sát bên trong mặc dù có bắp thịt nhưng lẫn vào đục ngầu lại tanh hôi dịch n h ợ n đừng nói ăn liếc mắt nhìn cũng để cho nhân nôn mửa mặc dù có nhân viên nghiên cứu khoa học ở châm đối với mấy cái này dáng vóc to côn trùng làm nghiên cứu nhưng cho đến hôm nay vẫn không có từ những con trùng này trên người lấy được cái gì có to lớn giá trị thành quả có thể nói những con trùng này gần như không có chút giá trị nào lại tiêu hao các nước đa dạng phong phú vật liệu cùng tiền tài cùng với nhân lực xử lý hà nguyên không để ý lai、like、sở trễ ảm lúc đó người xem tiểu thất tin tức rất hiển nhiên cũng không chỉ có một cái đến tiếp sau này còn có từ tiểu thất truyền tới trong tin tức hàn nguyên biết những thứ này dáng vóc to côn trùng xuất hiện lần nữa địa điểm lần này xuất hiện vị trí có hai cái một cái vẫn là ở phụ cận thái sơn nhưng không có ở đây ban đầu địa điểm một cái khác thì tại tạ i tạ c ờ l ì mạ cạn trong sa mạc hai nơi địa điểm dáng vóc to côn trùng không phải trước hắn an bài theo dõi dụng cụ tìm tới mà là đã bắn trời cao truyền tin điều tra vệ tinh phát hiện cái kết quả này để cho hàn nguyên chặt những mày hắn cảm giác có thể có chút không ổn khả năng những thứ này dáng vóc to côn trùng đã tại bắt trước trên địa cầu tràn lan lại tới vượt qua m u ô n trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương ba trăm chín mươi ba phiên thoái tới rồi đem cần câu từ trong đầm nước thu hồi hàn nguyên sách cái kia bị câu đi lên thất thải thần tiên ngư trở lại xem ra hôm nay buổi chiều hưu nhàn là bị lỡ bất quá cũng may tiểu thất đem điều tra vệ tinh quay chụp đến những hình ảnh kia và video chuyển tới hàn trước xem một chút là chuyện gì xảy ra lại nói thực ra từ lần trước dùng ở thái sơn cơ p h ụ cận địa dùng cl hai mươi cao thuốc nổ tiêu diệt hết những cự đó hình côn trùng hậu hàn nguyên tâm lý vẫn luôn có một ít không khỏi cảm giác hắn luôn cảm thấy những côn trùng kia không dễ dàng như vậy liền tất cả đều bị tiêu diệt dọn dẹp sạch sẽ vì thế hắn còn cố ý ở ban đầu trùng ổ phụ cận an bài theo dõi dụng cụ sâu trùng loại vật này hàn nguyên hiểu rất rõ giống như thảo mộc nhất dạng sinh mệnh lực ứ n g lạnh hơn nữa ở số lượng so với nhân loại số lượng còn nhiều hơn ra vô số lần loại sinh vật này là không có cách nào tùy tiện diệt tuyệt chỉ bất quá ở thiết lập theo dõi sau vẫn luôn chưa từng xuất hiện gì thường gì hắn cũng dần dần bung ô xuống phương diện này n g h i kỵ bất quá khắc hàn nguyên không nghĩ tới là theo dõi dụng cụ không có phát hiện những cự đó hình côn trùng ngược lại thì treo ở trên trời vệ t còn một lần tìm tới hai ổ một cái vẫn ở chỗ cũ phủ cận thái sơn một cái khác ổ là tại phía xa b â n quốc phía tây t ố i trong sa mạc rộng lớn hai cái này xuất hiện những thứ này dáng vóc to côn trùng điểm có thể nói là trên lệch vạn d i m xa cái này làm cho hắn cũng có chút đầu đau lần nữa phát hiện những thứ này dáng vóc to côn trùng tung tích hơn nữa còn rất rõ ràng là hai cái bất đồng căn cứ rất hiển nhiên trước nghĩ rằng là sai những thứ này dáng vóc to côn trùng ở bắt t r ư ớ c trên tinh cầu tuyệt đối có hắn không biết rõ trùng ổ tồn tại trừ vấn đề này ra bên ngoài còn có một cái có chút để cho hàn nguyên lo lắng điểm là bắt chước tinh cầu cùng thực tế địa cầu tình huống cơ hồ là như thế. thông qua lai sở trệ ảm lúc đó đạn m ạ c cùng một ít tin nhắn hắn biết do thế giới hiện t h ậ t cũng giống vậy xuất hiện loại này cổ quái dáng vóc to côn trùng giống như là một trận lưu tinh vũ mang đến hơn nữa số lượng so với bắt chước bên trong không gian rất nhiều nhiều kết hợp với tiểu c ử u lúc trước chuyển lời ngữ hàn nguyên biết rõ những thứ này dáng vóc to côn trùng khẳng định không phải địa cầu địa phương loại vật lấy tình huống trước mắt cùng với những con trùng này sức chiến đấu đến xem hắn cũng không nhắc vận mạng loài người lo lắng nhưng nếu như không tìm được chân chính trùng ổ chỗ lời nói nhân loại phát triển vô cùng có khả năng bị kéo chấm rất nhiều dù sao một bộ phận kinh tế và tài nguyên cũng luân lạc tới trong chi Khoa mặc dù không không những h thứ này dáng vóc to côn trùng sức chiến đấu thực ra cũng không tính rất yếu một một binh lính bình thường nếu như trong tay không có vũ khí nóng lời nói đối phó một con trùng khả năng cũng có chút khó khăn mặc dù những thứ này dáng vóc to côn trùng ở sức chiến đấu bị hắn nghĩ rằng thành cùng một cái trưởng thành thạo nguyên lang không sai biệt lắm nhưng trên người bọn họ đủ loại sắc bén vũ khí cùng giữ tợn tứ chi tuyệt đối không phải sắp xếp nhìn hơn nữa hàn nguyên còn từ bộ phận sâu trùng trên thân thể kiểm tra ra số lớn độc tố cùng vi khuẩn chỉ là không biết do những thứ này vi rút cùng vi khuẩn là loại này sâu trùng kèm theo hay là bởi vì thật sự quá bẩn rồi mà bổ sung thêm nhưng những thứ này độc tố cùng vi khuẩn đối với địa cầu nhậm chức tại sao nguyên thủy sinh vật đều là một cái thật lớn uy hiếp hàn nguyên khảo n g h i ệ a qua những thứ này độc tố cùng vi khuẩn đối một cái động vật lớn mà nói số ít vào vào thân thể cũng sẽ không tới chết nhưng đối với bị khảo sát sinh vật mà nói cùng với thống k ổ bị vết cắt cùng rót vào này nhiều chút đông tây bộ vị sẽ thối g ữ a dựa vào tự lành chức năng cơ bản không làm được khôi phục giống như tan huyết tính rắn độc như thế sẽ ăn mòn thối giữa da thịt gần đó là chữa khỏi cũng sẽ lưu lại một nhánh cực kỳ khó coi vết sẹo trở lại phòng làm việc hàn g nguyên cầm trong tay đồ đi câu cùng ngư bông xuống mở ra màn hình mặc dù máy tính phòng cách nơi này còn cách một đoạn nhưng ở trong phòng là có màn hình cùng đặc thù bàn phím chỉ là hắn dùng tương đối ít mà thôi thông qua vệ tinh chuyển tới số liệu đã t ổ n chữ vào trung ương trong máy vi tính hàn g nguyên mở ra đối ứng phổn đờ đem đ i ề u dùng đến tiểu thất chuyển tới số liệu chung có hình ảnh cũng có video hình ảnh số lượng không ít video chỉ có hai tập hàn nguyên thao túng bàn phím mở ra một bộ hình ảnh hình ảnh phơi bày ở biểu hiện trên t h a y này là một bộ nhìn xuống đồ t ạ cơ ly mạc càn sa mạc nhìn xuống đồ hình ảnh đầu tiên nhìn nhìn sang thực ra rất bình thường khắp nơi màu vàng sa mạc cơ hồ không có cái gì những vật khác bất quá hàn g nguyên mẫn bén nhọn chú ý tới ở hình ảnh lại lên rác có một chút dị thường hình ảnh phóng đại nhìn một cái giống như là giày đặc con kiến tụ tập trung một chỗ cảm giác mở ra b ư ớ c thứ hai hình ảnh hàn g nguyên đồng tử trợn có giúp lại đây là tờ thứ nhất hình ảnh phóng đại bộ xung đồ hình ảnh bên trên có thể thấy vô số dáng vóc to cô chủng mặc dù có chút chín mươi niên đại nhìn tv trắng đen cảm giác nhưng lại có thể rõ ràng thấy hình ảnh trung ương sinh vật đúng là vô số dáng vóc to c o n trùng thật đúng là lần xem một chút trên các đồng hồ đo diện đồ phiến hàn nguyên lẩm bẩm một câu mặc dù biết rõ tiểu thất sẽ không lừa dối hắn nhưng lần nữa thấy những thứ này dáng vóc to c o n trùng để cho hắn có chút bám dai như địa cảm giác cùng lúc đó lai、like、s ở t r ệ ám lúc đó người xem cũng nhìn thấy những thứ này hình ảnh thật xuất hiện người tốt xem ta tê cả ra đầu dày đặc sợ hai chứng cũng phạm vào s ở t r ệ ám mẹ chuẩn bị trên vệ tinh thiên là dự kiến t r ư a không có vệ tinh phòng chừng những con trùng này sẽ còn trổ mã thật nhiều năm đến thời điểm xách xách xách đến thời điểm chính là sở chệ a mẹ khắp nơi loạn vẫy đầu đạn hạt nhân diện thế rồi tại sao ta cảm giác cái này trong sa mạc sâu trùng rất nhiều a so với lần trước sở chệ a mẹ ở thái sơn nơi đó tiêu diệt còn nhiều hơn bên trên đầu đạn hạt nhân đi sở chệ a mẹ cái này không bên trên đầu đạn hạt nhân không được lại nói những con trùng này rốt cuộc từ đâu tới đây à nghe nói thực tế trên địa cầu cũng có cũng ở nơi nào có người có cùng hình sao ta muốn đi xem đi đi liền từ trần ta nhớ được sở chệ a mẹ đã từng nói những con trùng này nguồn là thiên ngoại đi cũng liền có phải hay không là địa cầu nguyên có sinh vật là ngoại tinh tới ngoại tinh ai đưa bọn họ tới đừng nói cho ta những con trùng này có thể nhục thân ngao du vũ trụ chân không k i a liền không biết hỏi s ở trệ áo mẹ chứ nói không chừng s ở trệ áo mẹ biết rõ nhục thân phá hư không kinh khủng như vậy hà nguyên không để ý l a i、like、s ở trệ áo lúc đó thảo luận hắn đem tiểu thất phát tới hình ảnh và video đều thấy một lần video thực ra không nhìn ra quá nhiều đồ dù sao cũng là ở một trăm sáu mươi cây số trở lên trên bầu trời quay trụ dù là hắn chế tạo siêu rõ ràng ống kính cũng cứ như vậy nhưng hình ảnh bất đồng thông qua đủ loại thủ đoạn trả lại như cũng mở rộng hình ảnh chỉ ó t ể để rõ ràng trong trước trùng. là hắn nhận ảnh liền những thứ kia bị hắn dùng CL20 cao đạn nổ dọn dẹp sạch dáng vóc to côn đồ cho xác thực CL-20 cao sạch vóc c thứ h to sát vật tấm kia kia bị dẹp bất quá lần này xuất hiện càng nhiều mà thôi chỉ là tạ cớ ly mạ cạn trong sa mạc số lượng thông qua hình ảnh liếc mắt số lượng hẳn lúc trước thái sơn trùng ổ gấp ba thậm chí gấp năm lần trở lên con số cụ thể không cách nào xác nhận dù sao rất nhiều sâu trùng đều có thể vùi ở trong đất cát nếu như giống như dáng vóc to bò cạp dáng vóc to con giết loại này có thể ở thổ địa bên trong sinh tồn côn trùng nói nhiều số lượng khả năng còn phải lại bay lên gấp đôi lần trước dùng cl 2 0 cao thuốc nổ o à n h tạc thái sơn cơ phụ cận địa cái kia trùng ổ sau hàn nguyên kiểm tra qua phụ cận đất xét hắn ở cách trong lúc nổ tung điểm hố sâu cách đó không xa thổ địa bên trong tìm được không ít loại này sinh tồn ở thổ địa bên trong sâu trùng những thứ kia không ở hạch tâm nổ mạnh hố dáng vóc to côn trùng bị nổ tung tạo thành áp lực khổng lồ trực tiếp đè ép ở trong đất bùn ngọc cụ tỏi nhưng số lượng thật không phải số ít những côn trùng kia đem bề mặt quả đất một tầng đất xét đào thả lòng dài dạc lòng đất khắp nơi đều là tương tự với kiến nói như thế trống giống đây thật là một cái tệ hạ tin tức hàn thân thể lui về phía sau một chuyến dựa vào ghế trên lưng phun ra một c ơ n giận một đoạn thời gian không xảy ra vấn đề hắn còn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua không nghĩ tới lại có phiền thoái hàn nguyên có chút phiền não những thứ này dáng vóc to côn trùng thật đúng là sâu trùng như thế làm người ta ghét bất quá không quản chúng nó lại không được hắn d á m chắc chắc nếu như mặc cho những con trùng này sinh sôi lời nói nói không chừng đến cuối cùng cả viên bắt t r ư ớ c trên tinh cầu tất cả sinh vật cũng sẽ bị g i ế t chết bị ăn sạch cuối cùng địa cầu biến thành h o a t i n h b ề mặt quả đất quang ngốc đ ố một mảnh hoang mạc thật là để cho người n h ứ đầu những con trùng này ổ ở đâu hà nguyên trực câu câu nhìn chằm chằm chân nhà ngần người, người suy nghĩ tiếp theo nên xử lý như thế nào gần đó là đầu phóng quả bom đi dọn dẹp những cự đó hình côn trùng cũng là cần thời gian nhưng bây giờ hắn trong tay còn có những chuyện khác nhân tạo hợp thành ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên yêu cầu đại khái bốn mươi ngày đến n g ũ m ộ ư ơ i ngày nếu như thuận lợi lời nói ngược lại là có thể tiết kiệm đi ra một chút thời gian nhưng phía sau hắn còn phải chuẩn bị tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ văn minh thủ h ộ nguyên liệu do hoặc là bất còn cần ở tinh luyện còn lại nguyên tố phóng xạ nếu như không có những thứ này dáng vóc to côn trùng xuất hiện tài nguyên gom nhiệm vụ có lẽ hắn có thể hoàn mỹ hoàn thành cũng chính là hắn có thể đem chọn viên bắt chước trên tinh cầu sở hữu nguyên tố toàn bộ đều gom tề toàn đây cũng là có thể làm được dù sao sở hữu nguyên tố tinh luyện phương pháp trên tay hắn đều có coi như là nguyên tố phóng xạng thông qua lục đục máy cũng có thể làm được đáp lời chia lịa hoàn thành tài nguyên gom nhiệm vụ cũng không phải chế tạo hạt nhân chế tạo hạt nhân cho dù là một quả thí nghiệm đạn cũng cần số kg cao tuần h độ nguyên liệu mà tài nguyên gom nhiệm vụ nó cần muốn số lượng rất nhỏ l á p đ á c mấy khắc là đủ rồi hơn nữa đầu phóng quả bom đối với những con trùng này mà nói nếu như không tìm được chân chính chủng ổ lời nói chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì Có có lẽ t hàn ể để tiểu đi cho thất l m c h u y ệ nguyên à à y h n sờ suy lên cầm tin h tưởng trước mắt thông qua vệ tinh phát hiện hai nơi trùng ổ tuyệt đối không phải trên tinh cầu này còn sống hai cái ở một ít trong góc còn không có bị phát hiện khả năng càng nhiều để cho hắn vui mừng là ban đầu ở chế tạo vệ tinh thời điểm bởi vì phát hiện những thứ này dáng vóc to côn trùng mà tạm thời sửa đổi vệ tinh tăng thêm theo dõi ra đà quang điện chuyển đổi nghi quay chụp trang bị đợi điều tra dụng cụ tiến tới làm được đối địa mặt theo dõi hơn nữa tiểu thất có thể mượn thái sơn trong căn cứ trung ương máy tính tiến hành quản khống cùng phân tích số liệu từ đó làm được theo dõi nếu không rất có thể chờ đến hắn lại lần nữa phát hiện những thứ này dáng vóc to côn trùng thời điểm những con trùng này khả năng đã sinh sôi vô số đến khi đó nói không chừng thật đúng là giống như dân mạng nói như thế đầu đạn hạt nhân rửa sạch mới có thể tiêu tan d i ệ t xuống những thứ này không biết rõ từ đâu tới đây dáng vóc to cô trùng suy nghĩ một chút hàn nguyên ngồi dậy đùng đùng ở đặc thù trên b à n gõ một trận truyền v à o sau đó lại tháo xuống trên tay h ò hét dụng cụ điều khiển một cái sau đó hỏi dò tiểu thất vệ tinh bắn tiến hành thế nào bây giờ gần đất quỹ đạo tổng cộng có bao nhiêu vệ tinh có thể làm được nhiều phạm vi lớn bao trùm theo dõi hắn t r u y ề n tin tức phương thức cùng tiểu thất từ vân quốc chuyển tin tức cho hắn như vậy muốn gửi đi tin tức từ họ hết dụng cụ trung t r u y ề n đến trong máy vi tính trải qua chuyển đổi s a u hóa thành vô tuyến tín hiệu thông qua xây dựng ở bên trong trụ sở sóng dài tín hiệu tháp t r u y ề n đến trên vệ tinh lại tràn đầy đưa đến vận quốc tiểu thất tiếp thu được tín hiệu phải cần một khoảng thời gian dù sao trên trời vệ tinh số lượng không nhiều ở không tiến hành điều khiển thao túng thay đổi quỹ dưới tình huống không có cách nào làm được có thẳng tắp liên tiếp vệ tinh bắn quỹ tích cùng lộ tuyến vận hành đều là trước đó thiết lập được ở chưa hoàn thành toàn thể an bài dưới tình huống hàn nguyên sẽ không đi vãi khống vệ tinh thay đổi quỹ đạo bởi vì một khi trong đó m ỗ một viên vệ tinh quỹ đạo thay đổi di chuyển như vậy phía sau như vậy yêu cầu đem biến trở về đi hoặc là yêu cầu sau khi điều chỉnh mặt vệ tinh bắn số liệu hai người đều là rất chuyện thiệt thoái cho nên hàn nguyên tạm thời còn không muốn đi vãi khống vệ tinh để cho luyện thành một mảnh thắng tóc liên tiếp vân quốc thái sơn căn cứ cùng amazon d ừ n g mưa nhiệt đới căn cứ tạo thành thực thì truyền tin hắn càng cần hơn những thứ này treo ở gần đất quỹ đạo vệ tinh làm hết sức đi nhiều giám thị cùng điều tra nhiều hơn mặt thực ra lấy đơn viên vệ tinh truyền tin khoảng cách mà nói muốn làm liên tiếp vân quốc cùng amazon rừng mưa nhiệt đới nhiều nhất chỉ cần hai mươi một viên vệ t vệ tinh có thể theo dõi địa phương sẽ ít đi rất nhiều bởi vì ở b â n quốc cùng nam mỹ châu giữa là rộng lớn vô biên thái bình dương đ ồ n g nhiên hà nguyên đột nhiên nghĩ đến một tình huống khác trên đất liền xuất hiện loại này dáng vóc to côn trùng trong đại dương có thể hay không cũng có muốn biết rõ lục địa vẹn vẹn chiếm cứ địa cầu một phần ba không tới mà đại dương chiếm cứ hai phần ba trở lên nếu như tính lại bên trên mặt đất những thư kia hồ nội hải con sông loại thủy vực mấy con số này sẽ lớn hơn hiện trên mặt đất liền xuất hiện nhiều như vậy dáng vóc to côn trùng như vậy trong thủy vực có thể hay không ẩn nút càng nhiều tuy nói côn trùng thành trùng phần lớn đều là lục địa sinh vật nhưng cũng không phải là không có có thể sống tồn ở trong nước hơn nữa t r ù n g loại bên trên cũng không thiếu giống như thủy con rết long s á t thả lỏng tảo trùng con ba ba thủy mãnh nhuyễn bột linh ngư linh v v đều là trừ lần đó ra còn rất nhiều côn trùng ấu trùng cũng là sinh hoạt tại trong nước hoặc là ao đầm tỉ như thường thấy nhất con môi ối gần như phần lớn con môi ối đều là ở trong thủy vực hoặc là ở bờ nước bên trên ao đầm hàn nguyên bị ý nghĩ của mình kinh động ánh mắt có chút đờ đẫn không dám tiếp tục suy nghĩ giống đi xuống vượt qua môn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thủ chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương ba trăm chín mươi bốn thân thể con người thanh toán dược tể chỗ thiếu hụt trong đầu ý tưởng để cho hàn nguyên đều cảm thấy sợ hãi không thôi những thứ này dáng vóc to côn trùng thật muốn có thể ở trong nước sinh tồn sinh sôi như vậy vô luận là đối bắt trước tinh cầu hay là đối với thế giới hiện t h ậ t địa cầu mà nói đều đưa là một cái thai họa ngập đầu không nói trước nhân loại có thể hay không đối phó những thứ này dáng vóc to côn trùng chỉ là những thứ này dáng vóc to côn trùng đối trong đại dương còn lại động thực vật tạo thành phá hư cùng tổn thất liền không phải nhân loại có thể đón nhận nhân loại đối đại dương lệ thuộc vào thực ra so sánh lục địa còn lớn hơn lại không nói hải lưu điều chỉnh khí hậu những thứ này quang là l o à i người hàng năm từ trong đại dương lấy được loại cá các, các loại thức ăn chính là một thiên văn sổ tự hơn nữa trong đại dương giống như rong mới là cho địa cầu cung cấp dưỡng khí quân chủ lực trên địa cầu dưỡng khí phần lớn bắt nguồn ở thực vật quang hợp tác dụng mà trong này có vượt qua ba phần năm dưỡng khí bắt nguồn ở đại dương b ề mặt phụ du giống như rong bọn họ mới là trên địa cầu dưỡng khí chủ lực cung ứng quân mà danh được gọi là địa cầu chi phổi amazon r ừ n g mưa nhiệt đới thực ra cho địa cầu cung cấp dưỡng khí số lượng cũng không tính quá nhiều thậm chí cũng không đạt tới một phần năm đương nhiên này cũng không phải nói amazon rừng mưa nhiệt đới sinh sản dưỡng khí năng lực không được mà là nó diện tích chung cùng địa cầu so sánh thật sự quá nhỏ amazon rừng mưa nhiệt đới gần đó là ở thời kỳ tuột cùng chiếm diện tích cũng chỉ có mười triệu cây số vương k h o ả n g đó mà địa cầu diện tích chung vượt qua năm trăm i triệu cây số vương so sánh chiếm cứ ước chừng ba sáu trăm i triệu cây số vương đại dương mà nói amazon rừng mưa nhiệt đới diện tích thật sự quá nhỏ hơn nữa amazon rừng mưa nhiệt đới ngoại trừ diện tích tiểu bên ngoài còn có một cái vấn đề đó chính là nó chế tạo dưỡ có một bộ khoa ậ n nó bị tự tiêu đi h học gia tính b a n quà amazon rừng mưa nhiệt đới hàng năm chân chính thả ra đến tầng khí quyển chung dưỡng khí đại khái chiếm cứ toàn thể bảy tám còn đó mà chiếm cứ địa cầu diện tích bề mặt bảy mươi lấy thượng hải dương kỳ biểu mặt phụ du giống như rong thả ra dưỡng khí chiếm cứ toàn thể t á trở lên nếu như đại dương bị phá hư lấy địa cầu tình huống sợ rằng phải không được vài năm liền không nữa vừa vặn hợp lòng nhân loại ở nghĩ tới đây hàn g nguyên cảm giác mình tâm không khỏi quý giật mình ý tưởng này đích thực quá đáng sợ xem ra phải thêm nhanh vệ tinh bắn tốc độ hơn nữa ngoại trừ vệ tinh bên ngoài hàn g nguyên cảm thấy còn cần một loại có thể theo dõi đại dương biến hóa dụng cụ vệ tinh có thể làm được đối đại dương mặt ngoài theo dõi nhưng trong nước biển tình huống cụ thể vệ tinh là không thấy được cái này làm cho hắn có chút nhức đầu đối đại dương tiến hành theo dõi là một cái để cho to bằng đầu người sự tình chủ yếu là đại dương diện tích thực sự quá lớn nghĩ một lát sau khi lấy lại tinh thần hàn nguyên đem chính mình vừa mới ý tưởng ở lai sở trệ ám lúc đó nói ra mặc dù chỉ là một loại suy đoán nhưng thế giới hiện thật cũng xuất hiện những thứ này dáng vóc to côn trùng phải nhất định dọn dẹp sạch lời nói này cửa ra nhất thời ở lai sở trệ ám lúc đó đưa tới sóng to gió lớn thủy trong nước cũng có cái quỷ gì những con trùng này vô không bất nhập rồi không côn trùng sinh hoạt tại trong nước là một kiện sự tình rất bình thường được không rất nhiều sâu trùng ấu trùng thời kỳ đều phải cần thủy mới có thể sinh sôi ôi chao trên lầu nói như vậy nói không chừng làm những côn trùng này trùng ổ liền ở trong nước có thể tỷ như con mỗi u con mỗi u ấ u trùng lại gọi là con bọ gậy liền là sinh hoạt tại trong nước vạn vật đều có tình con mỗi u ngoại trừ nếu như trong nước cũng có thể sinh hoạt những côn trùng này lời nói vậy thì phiến phức lớn rồi à trên địa cầu bảy mươi trở lên diện tích đều là thủy hơn nữa đủ loại vũ khí uy lực ở trong nước cũng sẽ giảm bớt nhiều tiêu diệt đứng lên liền càng khó khăn rồi tại sao nhất định phải tiêu diệt cùng tồn tại cũng có thể à cùng tồn tại trên lầu ngươi đang ở đây muốn thi ăn trước ngươi không có nghe sở trệ ạ mẹ nói sao những con trùng này là ngoại lai sinh vật hơn nữa sẽ ăn trên địa cầu tất cả mọi thứ l a sở trệ ạ lúc đó người xem thảo luận không ngừng mà các nếu như nói là đang ở trong thủy vực sinh sôi cũng lớn lên sau đó sẽ xuất hiện ở lục địa lời nói đi vòng vệ tinh theo dõi đúng là có thể mặc dù các nước quân sự vệ tinh hoặc là điều tra vệ tinh so với hàn nguyên điều tra truyền tin vệ tinh đang theo dõi độ nét bên trên cao hơn rất nhiều nhưng khuyết điểm cũng giống vậy vô luận là loại nào vệ tinh cũng không thấy được thủy tình hướng bên trong nhiều nhất có thể làm được đối mặt nước theo dõi mà thôi ra đa cùng vô tuyến tín hiệu ở tiếp xúc mặt nước sau phần lớn là sẽ bị bắn ngược cũng sẽ không vào vào trong nước chỉ có chuyên dụng âm thanh n ộ t hoặc là ra đa mới có thể ở trong nước rõ xét nghĩ như vậy đến trùng ổ hoặc sinh sôi địa ở trong nước đúng là có thể nhưng mà để cho các nước nhân viên nhức đầu là nên như thế nào đi tìm trùng ổ cùng sinh sôi địa so với hậu tri hậu giác hàn nguyên mà nói các quốc thủ chung thủ n ắ mặc giữ càng tin nhiều. tức m dù cũng không c h các các loại bỏ trong biện rộng cũng có những thứ này dáng vóc to côn trùng nhưng trước mắt phải tìm t h ủ n g ổ lời nói có thể dựa nhất đường tắt vẫn là ở trên đất bằng tìm ở những con trùng này xuất hiện phụ cận vị trí tìm hồ ao đầm các nơi sau đó tiến hành tìm tòi đây là phương pháp nhanh nhất, nhất. chỉ bất quá vào vào trong nước d ò xét đáy nước tình huống đối với nhân loại mà nói vẫn là loại tương đối khó khăn sự tình đương nhiên nếu như chỉ là đơn thuần tìm dưới nước mục tiêu như vậy lấy nhân loại khoa học kỹ thuật mà nói cũng không tính rất khó khăn dưới nước âm thanh nộp t h a m dò sinh mệnh nghi g i a đa sóng siêu âm tham chắc nghi đợi máy móc cùng công cụ đều có thể làm được nhưng không thể không cân nhắc một chuyện là t r ù n g ổ cùng t r ứ n g t r ù n g ấu t r ù n g không phải thành t r ù n g dưới tình huống bình thường t r ù n g ổ hoặc là t r ứ n g t r ù n g đang không có ấp t r ứ n g chức thì sẽ không di động hơn nữa lại nay mới thôi các nước phát hiện cùng tiêu diệt hết dáng vóc to côn trùng không có một nhánh là vị thành niên hoặc là không lớn lên cũng không có phát hiện tại tại sao một cái trùng ổ hoặc là sinh s ô i địa cho nên những thứ này cự trùng trùng ổ hoặc sinh s ô i địa cùng với ấu trùng chứng trùng rốt cuộc dáng dấp ra sao còn không có nhân biết rõ cứ như vậy đang không có tinh chuẩn mục tiêu dưới tình huống dưới nước âm thanh nộ thăm dò sinh mệnh nghi ra đa sóng siêu âm tham chắc nghi đợi công cụ gần như cũng không dạy được tác dụng quá lớn muốn ở d ụ n g được tới nước bài tập tìm cũng tinh chuẩn nghĩ rằng mục tiêu là hay không là mình thật sự tra tìm trước mắt mà nói chỉ có hai loại phương thức một loại là nhân tạo tìm vô luận là vai không thủy bị ổi nghiệp người máy còn là loài người lặn xuống nước tìm đều cần người đến phân tích chỉ là nhân tạo tiến hành tìm tìm tòi lời nói hiệu suất thật chưa ra hình dáng gì vô luận là người máy hay lại là đeo có đ ố i ứng dụng cụ l ặ n nhân trong nước có thể thấy khoảng cách thấp hơn nhiều trên mặt đất nếu như nói mặt đất có thể thấy một trăm n h m như vậy trong nước nhiều lắm là có thể thấy m ộ mươi m cái này còn yêu cầu thủy thể tương đương tính k h i ế t nếu như là đục ngầu thủy thể có thể thấy phạm vi đem đại đại thu nhỏ lại mà có thể d ự n g d ụ chủng cùng n s i sôi côn ra trùng nhóm lớn lượng dáng h vóc to t y vực, d i ệ tích chắc chắn h n sẽ k ô quá nhỏ. Cứ như vậy, nếu nhỏ. như như rộng Cứ vậy, ở l ớ n trong trùng thủy vực tìm được ổ hoặc vực được ổ là đang điện, sinh ở sôi địa, là m ộ thông cái cực vấn đề k ó khăn k h nhỏ. trùng là, là thông Dị là qua âm thanh n ộ t đặc thù r a đ a lợi dụng cụ trước tiến hành toàn thể quét xem sau đó thông qua máy tính phân tích xác nhận khả nghi điểm loại phương pháp này có thể nhanh chóng nhưng khuyết điểm là không có cách nào phán đoán chính xác bởi vì đến bây giờ mới thôi còn không có người bãi kiến chủng ổ hoặc là ấu trùng cùng chứng chủng nếu như đối với các nước mà nói tìm t r ù n g ổ còn có thể từng bước từng bước đến dù sao địa cầu thượng nhân nhiều quân đội cũng nhiều mặc dù tiêu diệt những thứ này dáng vóc to côn trùng tiêu hao rất lớn nhưng đúng là vẫn còn có thể chế trụ những thứ này dáng vóc to côn trùng như vậy ở bắt chước trong không gian hàn nguyên thì lại khác hắn cần phải nhanh một chút tìm tới chân chính trên ý nghĩa t r ù n g ổ chỗ muốn ở nơi này nhiều chút dáng vóc to côn trùng chân chính trên ý nghĩa đại quy mô sinh sôi ra trước tìm tới t r ù n g ổ cũng xử lý xong cả viên bắt chước trên tinh cầu chỉ một mình hắn thật nếu để cho những thứ này dáng vóc to côn trùng sinh sôi ra hậu quả không cách nào tưởng tượng trong đầu hàn g nguyên lật một cái kiến thức tin tức thông qua chữ mấu chốt từ một chút tìm được mấy loại dưới nước bài tập người máy những nước này bị hội nghiệp người máy đều có các ưu thế hoặc là khuyết điểm có cụ có nhất định sức chiến đấu ráng khá lớn mang theo có số lớn nhiên liệu có thể trường kỳ ở đáy nước công việc có ráng rất nhỏ nhưng chế tạo tương đương dễ dàng hơn nữa k h ô n g chế trình tự đơn giản bất quá khi hàn g nguyên từng cái lật xem một lượt những tài liệu này sau hay lại là thở dài những nước này bị hội nghiệp người máy vô luận là loại nào đều cần nhân hoặc là ai khống chế nhưng đây chính là hắn c h ố thiếu hụt vô luận là nhân hay lại là ai đối với trước mắt hắn mà nói cũng thiếu thái sơn bên kia mặc dù có một cái ai tiểu thất nhưng bởi vì tiền nhiệm ký chủ quan hệ đưa đến tiểu thất thiếu giảm rất nhiều trình tự nắm giữ chức năng không nhiều mà tiểu thất mặc dù có thể bắn tàu con t o y cùng vệ tinh là bởi vì hàn nguyên cho hắn bổ túc phương diện này trình tự cùng liên quan kho số liệu nếu như muốn tiểu thất khống chế những nước này bị hội nghiệp người máy lời nói hàn nguyên yêu cầu cho nó bổ sung hoàn chỉnh liên quan trình tự và số liệu khố hơn nữa còn muốn bù đắp tin tức bao t r ù lưới hai người cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình trong lòng hàn nguyên thở dài tinh thần phục hồi lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhị Tạm suy nghĩ một chút hắn nguyên quả quyết làm ra quyết định sau đó đứng lên đi tới máy tinh phòng vệ tinh lưới thành lập yêu cầu thời gian nhất định nhưng hắn trước tiên có thể biên soạn cùng bù đắp tiểu thất khống chế trình tự cùng với liên quan kho số liệu từ từ bàn tồn chữ trong kho lấy ra một bộ mới tinh lưu chữ từ tính dụng cụ sau hàn nguyên đem liên nhập tổng thể tấm chip trong máy vi tính rồi sau đó bắt đầu biên soạn liên quan trình tự những thứ này cũng không cần h ắ n ý tưởng lúc trước học qua một ít trong tri thức có có thể trực tiếp khắc lại là được biên đi ra trình tự toàn bộ đều ở đây một bộ mới tinh lưu chữ từ tính dụng cụ chung đến thời điểm trực tiếp liên nhập thái sơn cơ địa trung ương trong máy vi tính liền có thể sử dụng tương đương với một cái hặc dụng cụ hoặc là có thể lý giải vì uy tín bên trên tiểu trình tự chỉ muốn mở ra liền có thể sử dụng n mặc dù nghiên cứu nhân thể thanh toán dược thể cùng động vật thanh toán dược thể đem hát tinh tinh cùng áp hát tinh tinh bồi dưỡng thành đợi thứ hai trí năng tuệ sinh bệnh đồng dạng là một lựa chọn tốt nhưng vậy cần thời gian quá dài theo như bây giờ chiếu nhiệm vụ độ tiến triển đi xuống hàn nguyên phòng chừng không sai biệt lắm còn nữa hai ba cái nhiệm vụ hắn đến lượt rời đi viên này bắt t r ư ớ c tinh cầu tiến vào vũ trụ gần đó là dựa theo tinh liên nhiệm vụ thời gian ba năm ba cái nhiệm vụ để tính cũng chỉ có thời gian m ộ ư ơ i năm thời gian m ộ ư ơ i năm gần đó là hắn dùng thời gian một năm đem thân thể người thanh toán dược tề nghiên cứu triệt để cũng làm được có thể nhóm lớn lượng sao chép cũng không đủ hát tinh tinh cùng áp hát tinh tinh tiến hóa thành như người một loại đỉnh cấp trí năng tuệ sinh vật mặc dù thân thể con người thanh toán dược tề xác thực rất lợi hại trích cái kia áp hát tinh tinh chỉ số aq đã không thua kém m ư ơ i hai m ư ơ i ba tuổi nhi đồng nhưng cuối cùng thời gian hay lại là quán ngắn nhưng là sinh sôi vô số đ ờ i đi mấy triệu năm thân thể con người thanh toán dược tề hiệu quả lại người tiền cũng không khả năng vài năm sẽ để cho h ắ c tinh tinh đi hết mấy triệu năm đường hơn nữa hàn nguyên còn không xác định trích thân thể con người thanh toán dược tề h ắ c tinh tinh sinh ra đời sau có thể hay không cùng nó c h a chú như thế có cao siêu trí tuệ hết hạn trước mắt vị trí cái kia áp h ắ c tinh tinh đã trích thân thể con người thanh toán dược tề hơn hai năm rồi nhưng còn không có sinh người kế tiếp đời sau cái này ở áp h ắ c tinh tinh trung đơn giản là không tưởng tượng nổi bởi vì áp hát tinh tinh cùng còn lại động vật không giống nhau đối với bọn họ mà nói Các bạn là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng bạn bất bất nào nơi tiến là đâu sẽ hàn h sự t nguyên h h n n ư thời gian 2 năm, cái này áp hắc tinh tinh thủ bất một hắc lĩnh không có để lại bất kỳ một cái nào đời gian cái lại cái a năm, này nào có áp kỳ để s để cho Hàn n g u cảm giác rất không tưởng tượng trích thân thể thành toán tế người dược nổi đây cũng là hắn vẫn luôn không còn con nguyên nhân. Hàn Nguyên không lại đây có là xác định đây rốt cuộc là thân thể con người thanh toán dược tế tác dụng v ụ còn là nói là thời gian quá ngắn tạm thời không nhìn ra cái gì cũng hoặc là cái k i a trích thân thể con người thanh toán dược tế áp hấp tinh tinh bản thân quá giả ở trích dược tế trước cũng đã mất đi gây giống năng lực nhưng bất kể là loại nào nguyên nhân đang không có hoàn toàn chuẩn bị rõ ràng thân thể con người thanh toán dược tế trước h ắ n thì sẽ không sử dụng còn thừa lại dược tế vượt qua huyền huyễn thế giới thu được yêu thú nông trường